t r ư ờ n g bốn trăm tám mươi ba quân ly dân tán trường an thành thành bên trong các phường cung điện cầm trung đều là một mảnh rối loạn phản quân phá đồng quan tin tức truyền đến trường an cái này tòa ngày xưa phồn hoa nhất t ử dân tự tin nhất thành chỉ dây lát ở giữa sụp đổ vô số dân chúng thương nhân kêu khóc chạy về ra thúc giục bà nương thu dọn hành lý triều thần cực kỳ hoảng sợ có chút người liền quan phục cũng không mặc liền đứng tại hưng ơ khánh cung bên ngoài các nước sứ giả thì không dám tin tưởng hắn nhóm đánh chết đều không dám tin như này đế quốc cường đại thế mà có thể bị nhất chi phản quân đánh tới quốc đô thành hạ nhưng mà sự thật lại làm bọn hắn không dám không tin thế là mang lấy tùy tùng nhanh chó liền cáo biệt quốc thư đều h o à n mỹ đệ dối loạn đầu đường c u ố i ngõ như tận thế giáng lâm sợ hãi dân chúng mang người vội vàng ra trốn làm s a n g làm bậy người tại đường phố công nhiên trộm cắp đánh cướp bách tính thương nhân tuấn n g a i quan binh lại làm như không thấy hắn nhóm cũng tại vì chính mình trước tính mệnh lo nghĩ không biết khi nào thành bên trong dân cư bên trong có người bắn lên hỏa đại hỏa tiêu hủy không phòng một cỗ màu đen khói đặc lên như diều gặp gió cho cái này tòa đã từng phồn hoa thành chỉ phụ lên tuyệt vọng không khí thất bại văn nhân nhóm thất hồn là phách cùng ồn à o náo động chen trúc ra trốn đám người gặp t h a n qua hắn nhóm bi sảng ngựa mặt lên trời thở dài mạn miệng ngâm tụng ngày xưa quá bình thường câu hay này lúc nghe giống là tưởng nhớ thịnh thế kéo thơ nâng lấy gốm bát tăng nhân là bình tĩnh nhất hắn nhóm thân khoác cả xa trong đám người nghịch hành mặt nhìn không ra bất kỳ lo nghĩ vẻ sợ hãi ung dung xuyên qua dòng người đứng tại cuối phố cùng văn nhân cách con đường đối mặt sau đó lẫn nhau thi lễ một cái văn nhân sắc mặt đau thương tiếp tục ngâm tụng câu thơ chẳng có mục đích đi tại thành bên trong tăng nhân nâng lấy gốm bát đơn trưởng thụ tại trước ngực lặng lẽ ngâm n i ệ m kinh văn tiếng nói bi thương phản âm xuyên thấu trần thế kinh hãi cố gắng chấn an người thế tục ở giữa sợ hãi hương khánh cùng bên trong cũng là một mảnh lý long cơ sớm đã dự định rời đi trường a n nhưng mà hắn lại không nghĩ rằng đồng quan thất thủ đột nhiên như thế vào giờ phút này hương khánh cung bên ngoài t r i ề u thần quỳ xuống đất kêu khóc mà cung điện bên trong hoạn quan các cung nữ thì hoảng loạn thu thập lấy hành lý vũ lâm vệ điều động nhiều lần còn có một chút hoạn quan cung nữ thừa dịp rối loạn l ạ n g lẽ trốn ra hương khánh cung cải trang thành bách tính bộ dáng từ này cùng cái này tòa ca múa mừng cảnh thái bình cung đình cá biệt lý long cơ đứng tại đại điện cột trụ hành lang hạ nhìn lấy cung bên trong cái này k h i cho tới bây giờ chưa từng thấy qua lộn ầm ĩ trang cảnh thần xác đờ đã nhìn không ra cảm xúc cao lực sĩ thần s sau cùng thực lại nhận không được nói khẽ bệ hạ vũ lâm vệ đã tập kết ngự giá tất cả dùng vật cũng trang lên xe ngựa bệ hạ nên đi lý long cơ không n ú c đ í c h cao lực sĩ vội la lên bệ hạ phản quân đã phá đồng quan rất nhanh liền binh lâm trường an này lúc như không đi chờ phản quân vây thành sau liền rốt cuộc đi không lý long cơ n g ử a đầu nước mắt nhào tốc mà xuống thê tiếng thở dài chấm đối không lên tổ tông xã tắc đối không lên lê dân sĩ tử chấm có tội cao lực sĩ an ủi nói chỉ là một lúc tạm lánh mà thôi bệ hạ không cần tự trách đại đường vẫn có trăm vạn vương sư qua không được bao lâu vương sư liền hội vì bệ hạ thu phục trường an thu phục thiên hạ phản quân không phải dân tâm đắc ý không bao lâu nhìn lấy cung bên ngoài nơi xa bay lên khói đen lý long cơ thở dài nói chuyển chỉ quách tử nghi lý quang vận cao tiên c h i các tướng lãnh có thể lưu quan bên trong tiếp tục kháng địch chấm ủy quyền tại bọn hắn có thể đồng ý hắn nhóm triệu tập các châu binh mã cũng cho phép hắn nhóm liền t r i ê u mộ bách tính thanh niên trai tráng vì đoàn kết binh nói cho kinh bên trong triều thần có nguyện cùng chấm rời kinh tuần du người có tự nguyện lưu tại quan bên trong kháng được người chấm đều là đồng ý lấy vũ lâm vệ chống dông quốc hố không giữ cho phản quân một hạt gạo kinh bên trong bách tính nguyện cùng chấm người đồng hành cũng đồng ý chi. cao lực sĩ vội vàng từng cái ghi nhớ phân phó hoạn quan nhanh đi chuyển trị thật lâu lý long cơ lại nói chấm lương từ đâu nhanh t u y ê n lương từ tới cao lực sĩ lại mệnh cùng nữ tướng dương quý phi mời đến dương quý phi so ngày xưa hao gầy rất nhiều từ lần trước lý long cơ không lựa lời nói về sau nàng phảng phất trong vòng một đêm thấy rõ cái này vị thái bình thiên tử bản tính những ngày này cùng cái kia quan hệ một mực không lạnh không nhạt như gần như xa hai người rốt cuộc tìm không về lúc trước phu t h ê ngọt ngào ân ái thời gian lý long cơ sùng ái vẫn y như cũ chỉ là dương quý phi tình nhìn thấy lý long cơ về sau dương quý phi hành lễ lý long cơ đem nàng dịu dắt đứng lên ôn nu nói nương tử đồng quan thủ quân không tranh khí bị phản quân phá hắn nhóm lập tức muốn binh trị trường an châm cùng ngươi mà rời k i n h tuần du tạm lánh một lúc chờ ngày sau dương quý phi m í mắt t h ấ p rủ nhẹ dọn g hẳn là gặp dương quý phi bình thản tỉnh táo bộ dáng tựa hồ đối với phản quân đã sắp vây thành hào không vội vã lý long cơ không khỏi có chút n g o à i ý m u ố n nghĩ tới những ngày qua dương quý phi đối hắn lãnh đ ạ m thái độ lý long cơ thở dài rốt cuộc không nhẫn nói ra hồng nhan họa thủy loại hình đả thương người như đây nương tử liền nhanh chóng leo lên xe kéo đi chấm biết ý đi thuộc trung tạm lánh bên kia là nương tử chấm đi xem một chút ngươi từ nhỏ đến lớn địa phương như thế nào lý long cơ cưng chiều cười nói dương quý phi nghe nói mắt bên trong rốt cuộc lộ ra một tia kích động liền theo sau rất nhanh khôi phục như ban đầu dù kiểm mềm mại mà nói vâng gặp nàng thái độ y nguyên lãnh đạo lý long cơ bất đắc dĩ thở dài cùng nàng leo lên rừng ở cung môn bên trong ngự liễn sau đó hạ lệnh đi bên ngoài cửa cung vô số t r i ề u t h ầ n bách tính tụ tập vũ lâm vệ xếp hàng đem bách tính ngăn cách n g liễn ra cùng đằng sau đi theo hạ quan cung nữ trùng trùng điệp điệp mấy ngàn mỗi người tay bên trên nâng lấy tinh xảo xa hoa dùng vật chiều thân khóc thép lý long cơ ngồi tại ngự liễn bên trong tâm tình chua xót khó chịu lại liền xốc u lên ngự liễn d è m t r â u cùng các thần dân gặp một lần dũng khí đều không có chín ngũ thiên tử lập nên huy hoàng tình thế lâm lão lại bị phản quân đánh đến trường an thành bên ngoài một thế anh danh đều là đồng phó lý long cơ sâu n g h ị thẹn nhưng không còn mặt mũi đối chiều thần tử dân vũ lâm vệ tướng sĩ dẫn đường mấy ngàn người hoạn quan cung nữ đội ngũ tính lặng im lặng đi ra cung môn người bảo hộ qua đi lý long cơ cùng dương quý phi cùng c ớ i ngự liễn chậm rãi đi ra cùng bên ngoài thần dân tiếng đều khóc càng lớn đều khóc trong đám người không biết người nào đống nhiên lớn tiếng hỏi b ậ hạ khi nào về trường an? thanh â m truyền vào ngự liễn lý long cơ khóc không thành tiếng hạ lệnh ngự liễn ngừng xuống xốc lên d ẻ m c h â u đứng dậy thần dân thấy thiên tử lộ diện lần lượt bái phục tại đất s ơ n hông nô h o à n g lý long cơ rơi lệ nhìn lấy đen nghịt người bầy nghẹn nào lớn tiếng nói chấm hội trở về đại đường vẫn là đại đường đám người cũng buộc phát ra một trận khóc lớn âm thanh tất cả người đều là quỳ xuống đất từ biệt thiên tử mời thiên tử bảo trọng thanh n â m một trận so một trận cao tuổi ra lại hoa mắt ù thai lại hô đô hàn trung quy có lấy nửa đời anh minh trạch huệ khắp thiên hạ vạn dân tiền nhân che chở cũng tốt thiên thời địa lợi cũng tốt nói cho cùng hắn sắc thực lập nên đại đường thịnh thế thịnh đường hai chữ thẳng đến ngàn năm sau còn tại trong sử sách lấp lánh xuyên thấu qua cổ xưa cổ hủ trang sách tán phát hào quang săn g trói thiên tử ngự giá rời kinh ra khỏi thành đi tây nam t ầ n du thành trung hoàng tử quyền q u ý t r i ề u thần tử dân đều là cùng thiên tử ngự giá cùng lên đường lớn như vậy trường an thành trong vòng một ngày nhân khẩu liền ít một nửa thái tử lý h anh cũng tùy dò người n g ra khỏi thành ra khỏi thành về sau đơn độc hướng lý long cơ từ biệt hai cha con cách lấy ngự liễn rèm châu cùng nhìn nhau đều mang tâm tư trên đất diễn một gia phụ từ tử, tử hiếu cho hay sau đó lý anh dẫn thái tử tỷ lệ vệ tướng sĩ đi hướng một phương hướng khác. tiếp nhận cố thanh đề nghị lý hanh quyết định lưu tại quan bên trong chống lại phản quân cùng đồng cung lưu thần phụ tá sau khi thương nghị đều cảm thấy cố thanh đề nghị rất chính xác lưu tại quan bên trong lợi nhiều hơn hại đối cùng cố đông cung địa vị có lợi ích to lớn trương an thành bên ngoài không muốn rời đi thần dân lần lượt ra khỏi thành đứng ngoài cửa thành hướng đi xa thiên tử ngự liễn quỷ b ạ i hành lễ tiếng khóc tại gian khổ muốn tới giữa không trung thật lâu phiêu đãng không ngừng tăng nhân thân khoác cả xa đứng tại bên đường vẫn sát mặt lệnh nhạc n i ệ m tụng kinh văn phản âm từng tiếng lọt vào t a i an ủi người nhóm sợ hãi bi thương tâm linh hắn nhóm là tòa ca thư hàn bị đám thân vệ k h i ê n xuống đồng quan đồng quan chú định bị phá đám thân vệ trong lúc vội vàng tìm hai con ngựa đưa chúng nó giàn hàng cố định sau đó tại hai m ạ ở giữa dùng khối gỗ làm cái giản dị cái bản trong hôn mê ca thư hàn bị đám thân vệ mang lên trên bản vội vàng hướng trường an trốn đi quốc vận sụp đổ mở đến cái đầu người đều là một tràng đại thai đám thân vệ đã hoàn mỹ tưởng tượng đồng quan bị phá về sau trường an quân thần chính là một mảnh cái gì dạng dối gen thiên tử phải trang hội dáng tội tại ca thư hàn hắn nhóm lúc này mắt bên trong duy nhất trọng yếu là mang lấy ca thư hàn đỏng ệ n h trốn ra đồng quan hôn mê ca thư hàn không hề hay biết hai con ngựa cố hết sức tại sơn đạo leo trèo đám thân vệ không thương tiếc dùng sức quật con ngựa con ngựa dây lên gì ra sức đi tới đám thân vệ thân sau còn đi theo rất nhiều người hắn nhóm đều là hà tây quân tướng sĩ làm ca thư hàn tại thành đầu tráng váng mê về sau quân tâm sĩ khí rốt cuộc sụp đổ hà tây quân tướng sĩ cũng mất đi thủ quan hy vọng đi theo hôn mê ca thư hàn đồng thời trốn khỏi đồng quan liền tính ca thư hàn thanh tỉnh cũng vô pháp trách cứ hắn nhóm cái gì so sánh trường an quân đội sớm tại bị hỏa công thời điểm liền hoàng hốt chạy trốn hà tây quân nói cho cùng kiên trì đến đồng quan nghị phá một khắc cuối cùng gần b ạ n nhân mã tại gặp gánh sơn đạo gian nan đi tới đi dòng g ã một ngày đi ngang qua một cái thị trấn lúc đám thân vệ tại thị trấn tìm cái y thuật phổ thông đại phu cho ca thư hàn mở phương thuốc đút đi xuống về sau ca thư hàn rốt cuộc tỉnh lại thanh tỉnh sau ca thư hàn biểu tình cứng gắc đã nói không ra lời toàn thân đều động đậy không chỉ có con mắt có thể chuyển động khó khăn hướng thân vệ truyền lại chính mình ý nghĩ thân vệ dùng thật lâu thời gian mới đ o á n ra ca thư hàn muốn nói ca thư hàn muốn biểu đạt có ý tứ là không thể đi trường an thân vệ lập tức minh bạch hắn ý tứ đồng quan đ ạ phá trường an thành là phản quân xuống một cái mục tiêu công kích đi trường an là dê vào miệng kia、yeah, tiếp xuống tới lùi chỗ nào đâu thân vệ cầm ra đ h ự a đồ ca thư hàn nhìn chăm chú lên trên bản đồ thành trì thân vệ thuận lấy hắn ánh mắt nhìn nhìn đến là hàm c ố c quan sau đó thân vệ minh bạch ca thư hàn ý tứ còn thưa lại một vạn hà tây quân ca thư hàn muốn lánh binh căn cứ hàm c ố c quan tiếp tục cùng phản quân chống đỡ thân vệ cắn răng gật đầu một đoàn người nhấc lên không cảm giác ca thư hàn dẫn một vạn hà tây quân hướng hàm c ố c quan xuất phát đi hai ngày sau còn tại gặp lệnh sơn đạo bên trên đối diện bỗng nhiên đến một đội kỵ binh cầm đầu kỵ sĩ、si、dơ cao lên tinh kỳ phong quan thầm chữ rốt cuộc gặp phải hữu quân ca thư hàn thân vệ không khỏi hưng phấn kêu to lên đối diện kỵ binh tăng tốc tốc độ tiến lên đón đứng đầu một tên giáo hí bộ dáng võ tướng hướng lưng n g ử a ca thư hàn liếc qua trầm giọng nói tôn g i á có thể là hà tây quân sở thuộc thân vệ hưng phấn nói ta nhóm chính là hà tây quân cái này vị là hà tây tiết độ sử ca thư tiết x o á i ta nhóm mới từ đồng quan xuống đến an tây trưởng quân đội ý ô m quyền hành lễ mặt tướng bãi kiến ca thư tiết x o á i an tây quân tiên phong thẩm tướng quân phụng cố công gia chi mệnh x u ấ t đội hướng đồng quan xuất phát cố công gia đã biết đồng quan bị phá thẩm tướng quân phái mạ tướng nên ca thư tiết xoáy cùng hà tây hữu quân cùng an tây quân hội hợp đồng n hưu bình định sự tỉnh mời ca thư tiết xoáy theo mạ tướng vào an tây quân đại doanh chương bốn t r ư ơ i bốn thu nạp bại quân sai người tiếp ứng bại trốn ca thư hàn cùng hà tây quân cái này là tình cảm cố thanh cùng ca thư hàn ở giữa ân đoán không ít phần lớn là một chút không tươi đẹp lắm hồi ức lúc trước quá bình thường hai người tự mình bên trong đã từng làm qua mua bán giao dịch pha chế rượu không ít không thể gặp người lợi ích đương nhiên những n g y giao dịch bên trong cố thanh hố ca thư hàn tương đối nhiều thế cho nên ca thư hàn đối cố thanh ấn tượng một mực không quá tốt lúc trước chỉ bất quá một lúc xúc động cắt an tây quân năm ngàn con chiến mã cái này cố thanh lại là binh lâm t h à n h hạ lại là hãm hại l ư a gạt góc tường đảo một lần lại một lần như là cái này là trả thù cố thanh sớm liền cả g ó c lẫn lãi thu được đầy đủ ca thư hàn mấy lần muốn đem cố thanh chém ở dưới ngựa bất đắc dĩ cố thanh lau cá chạy quá nhanh lại đuổi không kịp quen biết hơn hai năm hai người ân đoán dây dưa ai đúng ai sai đã thành một bút tính không rõ ràng sổ sách lung tung nhưng mà ca thư hàn không nghĩ tới tại hà tây quân binh bại như núi đổ hôm nay cố than phái người tiếp ứng hắn đi an tây quân đại doanh ca thư hàn cùng hà tây quân tướng sĩ đáp ứng lập tức lúc nghèo thời khắc hoảng hốt không biết đi cố thanh dối ra cái tay này liền là đại ân an tây trưởng quân đội ý dẫn dắt ca thư hàn cùng hà tây quân thay đổi tuyến đường hướng nam ca thư hàn lúc bất tỉnh lúc tỉnh mơ mơ màng màng không biết vượt qua nhiều ít g ò n ú i đi qua nhiều ít dòng sông vào bình nguyên sau ba ngày rốt cuộc tại một đầu vô danh bờ sông bình nguyên nhìn đến một mảnh trùng điệp không lướt mười dặm bạch sắc doanh trướng vừa đến gần đại doanh ca thư hàn liền nhìn đến cố thanh ăn mặc trưởng sam tự thân đứng tại nha môn bên ngo những ngày này sơn thủy buôn ba ca thư hàn dược không thể ngừng mặc dù toàn thân vẫn tê liệt nhưng mà bộ mặt cơ bắp rốt cuộc có chút c h i giác cũng có thể đứt quãng nói ra một hai câu một đoàn người tại nha môn rừng đứng lại cố thanh lên trước tự thân cùng đám thân vệ đồng thời đem ca thư hàn khiên g xuống mã đem hắn nhấc vào sớm đã chuẩn bị tốt mềm túi trên cáng cứu thương sau đó cố thanh mới cầm ca thư hàn tay thở dài tiết xoáy khổ cực đáng tiếc ta xuất quân gấp rút tiếp viện đồng quan trung quy muộn một bước ca thư hàn lắc đầu cố hết sức nói không không trách ngươi cố thanh nói khẽ may mắn tiết xoáy vẫn còn tồn tại này đều là lao thiên chiếu cố. tiết xoáy an tâm g i ữ n bệnh lưu hữu dụng c h i thân chúng ta mưu tính ngày sau chính muốn phân p h ó thân vệ đem ca thư hàn n h ấ t vào đại danh o ca thư hàn cũng không ngừng lắc đầu lão mắt nổi lên đục ngầu nước mắt đức t q có hỏi đồng quan trường an như thế nào cố thanh t h ở dài đồng quan đã phá phản quân chiếm lĩnh đồng quan về sau tiếp tục hướng trường an thành xuất phát v ệ hạ sớm tại đồng quan bị phá đi lúc đã rời đi trường an tuần du tây nam trường an thành hơn phân nửa thần dân thương nhân cũng đều tùy thành giá rời kinh ca thư hàn nước mắt lưu không ngừng ngựa khí gấp rút đọc nhấn rõ từng chữ càng thêm mơ hồ không rõ ta là tội nhân thật xin lỗi v ậ hạ tiết x o á y vạn không thể tự trách ngươi kéo lấy bệnh trầm kha bệnh thể vẫn có thể xuất quân thủ vững đồng quan gần một tháng đã rất đáng ẩm đổi đại đường bất cứ tướng lãnh nào cũng làm không được tiết x o á y ngươi không có tội có sai là triều đình hắn nhóm không nên thay đổi cao tiên tri cố thanh k h ô n g người nhìn qua trên cáng cứu thương ca thư hàn ngự a khí nhu hòa lại kiên định trước dưỡng bệnh dưỡng tốt bệnh về sau ca thư hàn vẫn là đại đường thường thắng tướng quân ta còn nghĩ nhìn đến ngươi dẫn theo quân công thành chiếm đất đánh đầu tháng đó bộ dạng dạng kia ca thư hàn mới là ta kính nể anh hùng hào kiệt ca thư hàn bờ môi n ú c n í c h mấy lần trung quy nói không ra lời hốc mắt chứa nước cố thanh vẫn đứng thở ạ i n à môn bên n dài hạ lệnh để thuộc cấp tích đáng an bài cái này một vạn người ăn ở triệu theo quân đại phu cho bọn hắn trị thương lại để cho giám sát quân khí văn lại cho bọn hắn bổ túc binh khí cùng khải giáp đi trở về xoáy trướng đường bên trên thường trung ở một bên nói khẽ công ra mặt tướng nhìn cái này vị ca thư tiết x o á y bệnh tình sợ rằng không nhẹ toàn thân đều là đã tê liệt về sau rất khó lên ngựa chinh chiến cố thanh n h ừ một tiếng nói ca thư hàn năm nay đã năm mươi tuổi lao tướng một đời chinh chiến x a trường hiện nay phong tật trọng a kiếp này sợ là đứng không d ậ y nổi sau đó c ô thanh lại nói nhưng vẫn là phải thật tốt trị bệnh của hắn hiện nay hành quân đồ bên trong chúng ta theo quân đại phu cũng chỉ có thể trị trị thương bệnh về sau đi ngang qua thành trì lúc không ngại sai người tìm dân gian danh ý n g mời vào đại doanh xem bệnh cho hắn thường trung ôm quyền hẳn là cố thanh đi vài bước bỗng nhiên lại nói như ca thư hàn vô pháp lĩnh quân cái này một vạn hà tây quân từ này liền đưa về ta an tây quân bộ hạ đi tuy là bại quân nhưng mà để c h ấ n sĩ khí về sau vẫn là nhất c h i hổ làng c h i sư đồng quan bại trợ tội không tại tướng sĩ thường trung hưng phấn gật đầu cứ việc trước mắt không khí thực tại không nên cao hứng nhưng nghĩ đến an tây quân lại lần nữa lớn mạnh thường trung vẫn nhịn không được vui mừng lên đến cố thanh như có điều suy nghĩ nói cái này nói ngược lại là nhắc nhở ta hiện nay đồng quan mới bại t quân g phương đến g h ư nói g tất nhiên c rất h u triều đỉnh bại quân ra trốn. cũng ơ phái mộ là một bút lớn mạnh tự thân tại phú trở lại xoái trướng cố thanh nội chống tụ tướng đồng quan phá về sau tiên phong quan thẩm điền đã phụng mệnh đường cũ trở về an tây quân đại doanh xoái trướng bên trong tốt h ú n g tướng đến đông đủ tụ tại một đường cố thanh nội tâm trầm trọng không đánh nổi tinh thần nói đ ù a để chúng tướng sau khi ngồi xuống mệnh thân vệ mở rộng địa đồ ngưng nhìn trên bản đồ trường an hồi lâu không nói sau cùng ảm đạm thở dài nói n g h ĩ tất các vị đều biết đồng quan đã phá thiên tử rời kinh tuần du tây nam trường an thần dân tùy giá xuất kinh trường an cơ hồ đã là một tòa thành k h ô n g phản quân cầm xuống trường an không cần tốn nhiều sức chúng tướng trầm mặc không nói cố thanh gặp không khí ngưng trọng không khỏi lên giọng nói nhưng là ta nhóm an tây quân vẫn là chống lại phản quân chủ cột vững vàng ta nhóm nhập quan dùng đến cùng phản quân có ba lần đại chiến ba lần đều là thắng an lộc sơn hai mươi vạn binh mã hao t ổ n tại an tây quân trong tay nhiều nhất cả cái quan bên trong đều ư ủ r ũ duy trì ta an tây quân hẳn là ngẩng đầu đỡ ngực ta nhóm ngưỡng không h ổ thiên túi không tặc địa đại đường thiên tử thần dân đều tại vườn hướng cổ chờ đợi chúng ta bình định phản loạn ta an tây quân sao có thể hối hận chiến cuộc tuy bất lợi nhưng l à như là ngươi nhóm tin tưởng ta ta liền có thể dẫn dắt ngươi nhóm ngược gió lập bàn dù là an tặc chiếm lĩnh đại đường quốc đô ta vẫn là câu nói kia hắn đắc ý không bao lâu mấy câu nói rốt cuộc để chúng tướng trầm trọng tâm lý trọng tân phân chấn đám người đứng dậy đồng lòng nói nguyện làm theo việc công ra lệnh cố thanh hữ một tiếng Nói, việc cấp b á thứ mấy sự kiện, đả, người vi phạm nghiêm trị. Thứ hai ú n g t m thường nam h trung lập tức phái gia trinh sát đơn kỵ hướng từng cái phương hướng xuất phát bao quát trường an thành bên ngoài tìm kiếm lưu lại triệu đình quân đội bao quát thái tử điện hạ tỷ lệ vệ quân quách tử nghi cao tiên tri thứ ba mới quên bốn ngàn tân binh lưu hành bá cùng đoạn vô kỵ phụ trách thao luyện mỗi ngày hành quân hạ trại sau đều muốn thao luyện muốn để hắn nhóm nhanh chóng thích h ư n g quân hành trình thích hướng chiến trường trong loạn thế dung không được hắn nhóm giả mổm hai tháng sau ta muốn nhìn thấy hắn nhóm chất lượng lưu hành bá ôm quyền tuân mệnh thứ bốn phái khoái mã hướng tuần du đổ bên trong thiên tử thính c h ị đồng ý ta an tây quân liền chi âm mộ đoàn kết binh trong trường chư tướng xứng sở thẩm điện trần trở nói công ra mở quan thương tự hồ như thiên tử không đồng ý đâu cố thanh ngữ khí dần dần lăng lệ bình định là thứ nhất đại sự như muốn thiên hạ thái bình trước tiên muốn cho ăn no chúng ta tướng sĩ liền tính thiên tử không đồng ý ta cũng muốn mở quan thương tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận chúng tướng gặp cố thanh thái độ kiên quyết kỳ thực cũng âm thầm đề khí thế là lần lượn ngậm miệng không nói cố thanh lại nói lý tự nghiệp ở đâu một trận giáp diệp tiếng b a đập khôi nô cao lớn lý tự nghiệp đứng người lên đỉnh đầu cơ hội nhanh sở lấy xoáy t r ứ n g đỉnh mặt tướng tại ngươi nhiệm vụ liền là tại hành quân đồ bên trong tìm kiếm chọn lựa người thích hợp tăng thêm mạch đao doanh bất kể đại doanh bên trong tướng sĩ hoặc là đường bên trên chạy nạn mách tính phù hợp mạch đao doanh tiêu chuẩn đều có thể chọn vào mục tiêu lần này là mở rộng đến năm người tiền lương phương diện không cần ngươi nhọc lòng để ta giải quyết lý tự n h i ệ p hưng phấn ôm quyền lĩnh mệnh cố thanh đạo mắt trung tướng trầm g ã i nói đại quân trình đốn một ngày ngày mốt nổ trại đi đến đặc châu châu sinh tử khó giỏ nhưng cùng lúc cũng là chúng ta đại kỳ ngộ nếu có thể là công chờ bình định phản loạn về sau hôm nay chư vị đang ngồi đều có thể tấn phong công hầu từ này che chở thế hệ tử tôn tương lai tử tôn là sinh ra hưởng phúc vẫn là sinh ra vất vả vô vi đều xem ngươi nhóm tại cái này chẳng bình định chi chiến bên trong biểu hiện rộng lớn đường lớn bên trên ngự liên tại trước vội vàng đi đường đằng sau đi theo trùng trùng điệp điệp quân đội hoạn quan người b ả o hộ cùng với vô số hoàng tử công chúa quyền quý triều thần xa giá rơi tại sau cùng là mang người phổ thông m á c tính đội n ũ trầm mặc hành tàu trên đại đạo tất cả mọi người rõ ràng cái này là chạy nạn hành trình bao quát thiên tử tại nội tất cả mọi người là chạy nạn một thành viên theo tại thiên tử ngự l i ê n phía sau trừ t r ư hoàng tử xa giá bên ngoài còn có công chúa xa giá vạn xuân ngồi tại xa giá bên trong tâm tình chua xót phức tạp nàng không nghĩ rời đi trường an nàng nghĩ tại trường an thành các loại cố thanh khải hoàn trở về nhưng mà đồng quan bị phá phản quân binh phong trực chỉ trường an sống tại mật quán bên trong hoàng tử công chúa nhóm rốt cuộc ý thức được nguyên lai loạn thế cùng thai nạn cách bọn họ gần như thế Trường hôm qua còn tại trường an thành ăn uống tiệc rượu suốt đêm cùng ca kỵ đám vũ nữ làm bừa làm loạn hôm nay liền bị hoạn quan đ ộ i vàng đỡ lên xe ngựa hoàng hốt rời đi trường an nhìn lấy ngựa liên bên trong phụ hoàng sắc mặt nghiêm trọng hậu phương tiếng khóc trận trận bách tính đội ngũ hoàng tử công chúa nhóm rốt cuộc ý thức được không giống cái này một lần không lại là hô bằng dẫn bạn đi săn cũng không phải tại văn nhân bạn đồng liêu nhóm m ô ngựa n g âm thanh bên trong du xuân dạo chơi ngoại thành lần này là đỏng ệ n h bởi vì địch nhân lập tức muốn đánh đến trường an thành một cái không dám tin tưởng lại lại không thể không tin sự thật bày tại trước mặt hoàng tử công chúa nhóm đang kinh ngạc cùng phẫn nộ phát tiết qua đi, rốt cuộc đại đường đã không lại là ngày xưa ca múa mừng cảnh thái bình h uy phục tứ hải đại đường hắn có địch nhân cường đại cái này địch nhân cường đại bước đến những n à y sống an nhàn sung sướng hoàng tử công chúa nhóm giống con chó nhà có tang trốn khỏi quốc đô chỉ hướng không biết phương xa chạy nạn tất cả hoàng tử công chúa bên trong vạn xuân là bình tĩnh nhất nàng một mực không giống bình thường nàng so hoàng tử k h á c công chúa càng sớm phát hiện sự thật này lúc trước cố thanh t ừ an tây điều về trường an bổ nhiệm hữu vệ đại tướng quân mừng d ỡ nàng còn tại ước mơ có thể đủ mỗi ngày nhìn thấy hắn nhưng mà không có qua mấy ngày an lộc sân phản cố thanh bị phụ hoàng khẩn cấp điều đi an t Mặc dù không hiểu từ r i ề đó ì n n h h c trở đi vạn xuân liền ẩn ẩn có một loại dự cảm nàng luôn cảm thấy nào đó một ngày đại đường xã tắc hội dung chuyển phiêu đong đưa ngày xưa những kêu anh ca mạng vũ thời gian một đi không trở lại ngồi tại sóc này lay động xa giá bên trên vạn xuân mở ra xa giá cửa sổ ô ngơ ngác nhìn qua bên ngoài trời xanh mây trắng xuất thần cố thanh an tây quân đến chỗ nào đây hắn thuộc cấp thương vong lớn không lớn hắn nhóm lương thực tiền tài đủ không đủ dùng kia nho nhã yếu ớt một cái người lại là một quân chủ soái hẳn là sẽ không đích thân ra trận giết đ ị ư h i a rất nguy hiểm suy nghĩ một chút nhân ra tại vì đại đường xã tắc đấm máu chém giết mà nàng những kia nguyên bản hẳn là vì chính mình giang sơn l i ề u mạng hoàng huynh hoàng đệ nhóm lại tại hoàng hốt trốn hướng tây nam vạn xuân liền nhịn không được cảm thấy xấu hổ nàng đ ỗ n g nhiên rất kháng cự đi theo phụ hoàng đi tây nam thuộc địa bên kia có lẽ an toàn nhưng mà tâm tình rất dày vỏ nàng càng sợ rời đi quan về sau củng cố thanh từ này vĩnh biệt nàng địa phương muốn đi không nên là thuộc địa mà là cố thanh bên cạnh. hầu ở bên cạnh hắn nhìn hắn bày mưu nghị kế nhìn hắn chinh chiến chiến trường cùng hắn đồng sinh cộng tử như đây có lẽ có thể đủ đi vào hắn tâm lý a vạn xuân là cái cao nạo nữ tử đồng thời cũng phi thường quả quyết dám nghĩ dám làm nghĩ đến liền làm tâm tình không khỏi khá hơn vạn xuân đem thò đầu ra cửa sổ phá lệ tê ơ phụ nga xa ra tới phụ nga là vạn xuân tiếp thân cung nữ t r ư ừ n g ba mươi tuổi người đã trung niên nguyên bản hẳn là ra cung thả về gà đi nhưng mà trong nhà nàng song thân đã chết trên đời xem như không chuyện gì lại phục thị vạn xuân nhiều năm vạn xuân thế là đem nàng ở lại trong cung p h ú nga trèo lên công chúa lo a giá quỳ gối lay động trong xe lại l ù l ù không động p h ú nga ta không nghĩ tùy phụ hoàng đi tục trùng ta muốn về quan bên trong vạn xuân nói ngay vào điểm chính p h ú nga lấy làm kinh hãi điện hạ không thể lỗ mãng hiện nay liền trưởng an đều sắp bị phản quân chiếm lĩnh quan bên trong đã luân hãm phản quân tay bên trong điện hạ về quan bên trong là dê vào miệng cọp bản cung lại không đốc về quan bên trong chẳng lẽ là vì đần độ n đụng tiến phản quân tay bên trong sao vạn xuân liếc nàng một cái nói bản cung muốn đi tìm cố thanh ở cùng với hắn phụ nga vẫn lắc đầu cố công ra phụng chỉ bình định đồng quan bị phá về sau a n tây quân đã không biết đi nơi nào mời điện hạ tỉnh táo quan bên trong quá nguy hiểm liền mục đích cũng không biết liền đâm đầu sông thẳng vào đi thật không phải trí dơ vạn xuân không nhịn được nói ta biết cho nên chúng ta chuẩn bị đầy đủ sau lại đi ngươi như không b ổ i ta đi ta liền một mình tự vụ n trộm chạy đi tóm lại ta không muốn đi t h u ộ c chúng ta muốn tìm cố thanh phụ nga ngước mắt nhìn nàng cố công gia không biết tại chỗ nào điện hạ vì cái gì nhất định phải tại này chiến sự nguy cấp thời điểm tìm hắn nô thì biết rõ điện hạ đối cố công gia tâm tư nhưng mà cũng mời điện hạ tạm thời nhịn một chút đợi đến phản loạn bình định về sau điện hạ lại cùng hắn gặp nhau không phải càng tốt sao vạn xuân ngẩng đầu lên xa xương nội khí phân dần dần biến đến một ngạt k i ể m nén b ả n cung quyết định sự t ì n h nhất định phải làm đến p h ụ nga ta không phải tại cùng ngươi thương lượng mà là để cho ngươi biết b ả n cung muốn đi tìm cố thanh ngươi như không muốn đi theo ta liền một mình tự rời đi p h ụ nga biết rõ vạn xuân tính nết biết rõ nàng một ngày quyết định sự t ì n h rất khó cải biến không khỏi ngầm thở dài nhân ra là kim chi ngọc diệp nàng là ti tiện nô tỳ thân phận không đối các loại bất luận cái gì thuyết phục đều mất bản phận điện hạ như khăng khăng muốn đi nô tỳ nguyện tùy điện hạ cùng đi phù n a thở dài nói nhưng là trước khi chuẩn bị đi nô tỷ muốn làm rất nhiều chuẩn bị công việc còn mời điện hạ cho nô tỷ hai ngày nếu không nô tỷ liệu mạng bị điện hạ phạt đón cũng muốn hướng bệ hạ bẩm tấu vạn xuân hai mắt lập tức tỏa ánh sáng nạo kiêu ngóc đầu lên từ trong lỗ mũi hử ra thanh âm hai ngày mà thôi bạn cung đồng ý mười ngày hành quân về sau a n tây quân đã tới đặng châu đại quân mới vừa ở thành bên ngoài đâm xuống doanh trại quân đội xoái ngoài trướng liền có thân vệ bẩm báo đặng châu thứ sử cùng một nhóm quan viên cầu kiến chúng quan viên thần sắc bất tiện tựa hộ không phải bãi phỏng đơn giản như vậy cố thanh rất nhanh minh bạch đ ặ n châu thứ sử tới làm cái gì an tây quân tại hàm cốc quan bên ngoài thay đổi tuyến đường hướng năm lúc cố thanh liền phái ra nhất chi hai ngàn người kỵ đội sớm đi đặng châu đem thành bên trong quan thương tiếp quản phong tỏa đặng châu thứ s ử hơn phân nửa chính là vì này sự t ì n h đến đại doanh cùng hắn lý luận cố thanh đã là huệ y n công lại là một quân chủ soái làm người thân thiện thân thiết có thể nói ôn nhuận như ngọc chính là đại đường hiếm có một thành viên nho tướng nho tướng thế nào khả năng giống cái bát phụ giống như cùng người khác cãi nhau đâu thế là ôn n h u n như ngọc cố công ra cách lấy xoái màn cửa màn thân thiết cười nói nói cho nha môn tướng sĩ đem những quan viên kia loạn côn đổi đi còn dá hoàng phủ tư tư vẫn làm thân vệ ăn mặc nàng dáng người không tính là thấp nhưng ở tất cả đều là khôi nô quân h á n đại doanh bên trong nàng xem ra liền càng xinh xắn đầu lấy một tô mì phiến tiến đến hoàng phủ tư tư lường hắn một cái sáng r ộ n g tấn t ư ơ n g huyện công về sau ngài tính n ế t có thể càng ngày càng thấy dài có lời gì không thể hào h ả o giảng đạo lý nhân ra cũng là quan viên đều không gặp mặt liền muốn loạn quân đ u ổ i đi ra đại quân không biết muốn tại đặng châu mặt đất đóng quân bao lâu vừa tới liền xích mít quan viên địa phương an tây quân về sau như thế nào từ chỗ cố thanh ha ha cười nói ngươi hiệu cái truy ta cái này gọi sát đi bổng loạn thế thời điểm quyển đầu vì đại thời cuộc dối loạn thế đạo bên trong hắn nhóm thế mà nghĩ cùng ta giảng đạo lý ta phải để hắn nhóm thanh t ỉ n h qua tới hoàng phủ tư tư hiếu kỳ nói công ra vì cái gì không thể t r ư ớ c giảng đạo lý như đạo lý nói không thông lại đánh hắn nhóm đâu cố thanh thản như nói bởi vì ta vốn là không có đạo lý chiếm trước địa phương châu huyện quan thương nạp vì quân dụng kiện cáo đánh đến trước mặt bệ hạ đều là ta không có đạo lý đã ta đ ố i lý đương nhiên không thể giảng đạo lý làm người phải hiểu được dương trường tránh đ o ạ n như là làm một kiện không có đạo lý sự tình hoặc là co càng liền chạy hoặc là liền dùng nắm đấm đem đối phương đánh p h ụ chỉ có hắn nhóm bị đánh nằm xuống ta cái này không có đạo lý sự tình mới lại biến thành chân lý hoàng phủ tư tư bị hắn tam quan chân b ỡ trận mắt hốc m ù n nói ngươi cố thanh không có để ý đến nàng cầm lấy đua hướng miệng bên trong lay mặt phiến vừa ăn vừa nói tư tư ngươi gần nhất có điểm qua loa à ta tính một cái gần nhất hai ngày ăn bốn ngừng lại mặt phiến rất lâu không ăn thịt hoàng phủ tư tư từ vỡ vụn tam quan bên trong lấy lại tinh thần ngượng ngùng nói gần nhất mấy ngày hành quân mỗi ngày hạ trại sau xoáy trương có rất nhiều thứ muốn thu thập ta còn có khác sự tỉnh phải bận rộn làm đồ ăn sự tình chỉ có thể ứng phó một lần cố thanh xứng sở ngươi là ta thân vệ chứ cho ta làm đồ ăn còn có chuyện gì phải bận rộn hoàng phủ tư tư mũi n h u một cái không nói cho ngươi cố thanh bản tính đ a n g nghi, nghe nói n á o hải trung lập mã cho thời khắc này chẳng c ả n h thêm một đoạn bờ gm ờ nhân gian cỏ x i n h địa cần muốn tới nước d ơ đũa lên chỉ c h ỉ nàng cố thanh nói như bị ta phát hiện ngươi cùng khác ra hán t ử mắt đi mày lại chớ trách ta đem ngươi nhét vào lồng heo ngâm xuống nước đừng trách là không nói trước hoàng phủ tư tư dây lát ở giữa mặt đỏ lên phi thường dùng sức nện hắn một lần cả giận nói coi ta là thành cái gì người cố thanh nghĩ, nghĩ nói chúng ta mặc dù không có đến một bước cuối cùng nhưng mà cũng có qua tiếp xúc da thịt cho nên ta đem ngươi trở thành ta nữ nhân ta nữ nhân không cho phép cùng khác giả hắn tử mắt đi mày lại hoàng phủ tư tư đầy mặt bỏ bừng trong mắt chứa xuân ý chừng mắt liếc hắn một cái nói công g i a tiếp xúc da thịt cũng muốn co chừng có mực ngươi mỗi đêm đều muốn tiếp thân dùng miệng ừ không đi chính đạo cố thanh nghiêm m ặ t nói ngươi hẹp h ỏ i nước bọt có tiêu xương giảm đau giải lao thần kỳ công hiệu ngươi cho rằng ta mỗi đêm cái kia đều là vì thú tính sao sai ta kỳ thực là tại dưỡng sinh hoàng phủ tư tư k h ẽ nói công gia thật là tốt biện làm khó ngài lâm thời có thể biên ra như này hợp tình hợp lý chuyện ma quỷ thiếp thân nhìn ngươi chính là không có t ạ c đ ả m như thật là có c ă n đảm h ừ thiếp thân lại không nói không để cố thanh chép miệng một cái thở dài hôm nay chủ đề vì cái gì lệnh người như này miệng đắng lơi khô nhanh đi cầm nước cho ta uống ban đêm ta muốn ăn thịt làm đùi c i u nướng an tây quân gần đây hẳn là sẽ không xuất phát hội tại đặng châu thành bên ngoài đóng quân một đoạn thời gian ngươi có đầy đủ thời gian mỗi ngày cho ta làm đồ ăn sắc hương vị đều đủ nhà lúc xế triều đại quân hạ trại qua đi cố thanh điều động mấy ngàn tướng sĩ ở ngoài thành chống trải hoang địa sáng lập một khối bằng thẳng địa phương địa phương cần phải muốn đầy đủ lớn có thể đủ đồng thời dung nạp mấy vạn tướng sĩ bày t r ư ợ đã muốn tại đặng châu thành bên ngoài đóng quân một đoạn thời gian thao luyện sự t ì n h không thể ngừng đặc biệt là mới quên bốn ngàn tân binh càng cần vào chỗ chết luyện cố thanh không cho phép an tây quân tướng sĩ xuất hiện đơn binh tố chất vàng theo lẫn lộn hiện tượng ngày thứ hai bị nước b ọ t tiêu sưng to lên nửa đêm cố thanh thần thanh khí sảng đi ra xoay trướng sau đó liền thu đến trinh sát chuyển đến quân báo phản quân phá đồng quan về sau thẳng đến trường an thành hạ cơ hồ không có g Trường tâm phương phóng hỏa. Quốc đã ô thất thủ, trong quan bên đ thành một bãi bùn áo. Nghe bùn đến bãi áo. cách i tin này t ứ cố t a nhiều thật t không lâu lên có ế kiến n hắn nguyên bản tại dự kiến bên trong, nhưng mà làm nó chân chính phát sinh lúc, thanh vẫn cảm thấy nội tâm từng n g phát thấy khó chịu.、Đã、cách h cảm tại tâm đợt i dự mà làm lúc, cố Đã năm cố thanh vẫn nhớ rõ lúc trước lần thứ nhất tiến trường ăn lúc cái này tòa thịnh thế quốc đô mang cho chính mình rung động những k i a du tẩu tại đầu đường nghèo túng thi nhân những k i a tại t i ự u quán nhẹ nhàng vui vẻ nâng ly kiếm khách những k i a chất phát mà mỹ lệ bích ngọc cô nương Còn có kia phố xá sâm trinh g sát bách tính sĩ tử. Cố Thanh giọng hỏi. lắc đầu nói căn cứ tiểu nhân thăm dò tin tức phản quân cũng không có tàn sát cử chỉ trường an thành cũng không có quá lớn biến hóa lần này phản quân tựa hồ biểu hiện rất khắc chế nhưng bọn hắn chiếm cứ chu tức đại đạo tỉnh đài quan nha về sau cố thanh, thanh, thanh mất máy môi không nhiều lời cái gì mỗi người đều có chính mình tuyển trạch mà lại tại đao kiếm thêm cái cổ tình hương dưới chân chính có thể đủ thấy chết không sờn người nói cho cùng không n h i ề u làm thơ viết tốt không có thể nói liền không sợ chết mà lại thơ cùng khí tiết cũng không có quan hệ gì đến mức phản quân vào thành sau không có trắng trận tàn sát bách tính cố thanh nhiều ít cũng có thể đoán đến an lộc sơn dụ ý trường an là quốc đô an lộc sơn liền trường an đều chiếm lĩnh hiển nhiên theo hắn cách thay đổi triều đại không xa hắn như lấy lý đường má thay vào tất nhiên muốn tại trường an đăng cơ lý luận nói trường an bách tính cũng sẽ là con dân của hắn an lộc sơn không có khả năng tại quốc đô bên trong giết phải núi thây biển máu cái này rất giống một cái cường đạo từ người khác ra hao hết khổ cực cấp tới một cái tinh mỹ bình hoa cấp đến tay bình hoa đó là thuộc về hắn cường đạo không có khả năng đến tay sau đem bình hoa ngãn át đôi chính hắn không có tốt chỗ tâm lý n ẹ n muốn chết Ném ném c đại đại lúc trước an tây quân thu phục lạc dương hàm cốc quan bố trí mai phục lại diện địch hơn hai vạn đồng quan kia lúc còn tại cao tiên c r i tay bên trong như là thời gian ngừng cách tại một khắc này kỳ thự can lộc sơn phản quân đã xa vào xu hướng suy tàn tiếp tục kiên trì phản quân không đến một tháng liền hội bị ép bắt rút lương đạo đã đức đồng quan cầm không xuống đến phản quân trừ bắt rút Căn có bản không đáng ư khác tiếc ẩn ẩn n đã chiêm t gái phong. đ này đ n g ư ờ i hôn quân gian tốt n r u n giang Đồng t p h n t sơn thảm thương đông đảo và dân cố thanh âm thầm phẫn nộ thời điểm cũng tại âm thầm tỉnh táo chính mình Thống trị một nhẹ nhàng giả cố á cách i liền viễn hồi loại quyết này tạo thành vĩnh viễn không cách nào hồi tổn thất to lớn. Loại tổn thất định, đ vĩnh không nào vãn lớn, có lẽ sẽ i thanh ố đối n đến nói không tính là gì, nhưng g giả gì, trị có lẽ là h í mà p dưới d tử â đến nói, cũng là t i đại ê n t hiện a nay cũng là quyền cao chức trọng độc lĩnh một q u â n người làm chủ soái hắn một sai lầm quyết định cũng sẽ tạo thành tướng sĩ nhóm thương vong cực lớn vì bộ hạ những n à y hoạt bát sinh mệnh ngày sau hành quân bảy trận cùng địch giao chiến thời điểm làm sửa càng thêm thận trọng từ lời nói đến việc làm bởi vì hắn một cái sai lầm nho nhỏ kéo dài đến phía dưới tướng sĩ thân bên trên chính là thân tử hồn diện hạ tràng qua ba ngày thời gian mấy ngàn tướng sĩ、si、rốt cuộc tại đại doanh bên n g o à i mở ra một khối giáo trường an tây quân tạm thời hạ trại ở ngoài thành tại không có cùng quách tử nghi lý q u a n bật cao tiên tri các tướng lãnh bắt được liên lạc phía trước cố thanh quyết định an tây quân án binh bất động liền tại đặng châu thành ngoại trường t r ú mỗi ngày duy nhất nhiệm vụ liền là luyện binh mấy ngàn tân binh tay cầm trường kích hoành đ a o đứng tại trường tràng thượng động tác lộn xộn cơ binh khí x e n cái tại tân binh bên trong lưu hoành bá tay bên trong ngược lại s á lấy một cái roi gặp người nào động tác không đối liền một cái roi hung hăng rút đi hạ thủ không lưu tình một chút nào cố thanh phụ tay đứng tại trường tràng không khỏi nhiều những mày. Bên mày. cạnh đoạn vô kỵ nói khẽ, cười ô n g gia đ khổ nói thao luyện tân binh dùng là công gia lúc trước luyện an tây quân biện pháp ấn bộ lên lớp chỉ có thể chậm rãi chờ hắn nhóm quen thuộc cố thanh liếp những tân binh kia một mắt nói như có chiến sự để hắn nhóm trước bên trên tân binh như muốn thành vì lão binh tốt nhất nhanh nhất biện pháp liền là kinh lịch một tràng chiến tranh chân chính như thế nào chém giết như thế nào sống sót như thế nào đạt được thắng lợi những này đều có thể tại chính thức trong chiến tranh nhanh chóng học đến t h a n h ngoại sơn lĩnh núi non t r ù n g điệp lúc đã vào thu sơn lâm bên trong thụ diệp đều thất bại trong không khí nhiều một chút hơi lạnh cố thanh v ẻ hư sầu đầy mặt thở dài vào thu lại phải cho tướng sĩ nhóm thêm áo mỗi người nhiều thêm một kiện áo mấy vạn người liền làm ộ t m ó n khổng lồ n h ậ p quan mấy tháng q uy tư thành khang định x o n g còn không cho chính mình đưa tiền đến an tây quân những ngày này hành quân đồ bên trong không ngừng mua dọc đường lương thực vốn còn tính có thể ứng phó tiền tài mắt thấy lại mới không dưỡng nhất chi mấy vạn người quân đội đến tột cùng nhiều khó cố thanh cái này mấy năm tính là trải nghiệm phải phi thường khắc sâu không chỉ như đây cố thanh tâm lý ẩn ẩn còn có một t ầ n g lo lắng lý long cơ rời kinh đi t h u ộ c t r u n g nếu theo chân thực lịch sử phát triển đến xem đại quân đi đến mã ngôi sườn núi liền có một kiện dĩ hận cổ sự tính phát sinh hiện nay lịch sử bên trong nhiều một cái nguyên bản không nên xuất hiện cố thanh mà dương quý phi đối hắn có đại ân cố thanh tuyệt đối sẽ không để lịch sử tái diễn kia、yeah, n à y lúc cố thanh liền là sớm an bài bổ trí không t i ế c đại giới muốn đem dương quý phi cựu đến để nàng từ này cùng cái kia vô tình vô nghĩa đế vương v ĩ n h biệt như ở đâu không làm tức giận lý long cơ điều kiện tiên quyết cứu dương quý phi tính mệnh lại là một kiện hao tổn tâm trí sự tỉnh rất nhiều phiền loạn tâm sự quanh quẩn trong lòng cố thanh bực bội vớt vớt mi tâm bả vai bỗng nhiên nhiều một đôi ôn nhu mảnh khạnh tay nhẹ nhẹ theo xoa đầu vai của hắn công ra cớ gì phiên tâm nói cho t i ế p thân nghe nói không chừng t i ế p thân có thể vì công già phân y u đâu hoàng phủ tư, tư ghé vào hắn bên thai th n a m nhân tuyệt đại bộ phận phiền não đều là bởi vì thiếu tiền cố thanh bực bội nói ban đầu ở thạch tiểu t h ô n lúc ta nhà chỉ có bốn bức tường ba bữa cơm không kế khi đó ta đều chưa từng giống bây giờ như vậy phiền não vẫn mỗi thiên nhạc a a tìm đồ ăn nghĩ biện pháp cải thiện điều kiện của mình có thể là hiện nay thật có một loại cảm giác bất lực mỗi ngày vừa mở mắt năm vạn người ăn uống ngủ nghỉ tất cả trông c ậ y vào chính mình suy nghĩ một chút liền phát sầu hoàng phủ tư tư ôn nhu nói phía trước công ra một thân một mình ngại kia lúc muốn làm bất quá là chính mình ấm no có thể là hiện nay công gia trên vai đã gánh vác năm vạn người trách nhiệm về sau có lẽ còn hội càng nhiều tự nhiên không thể cùng trước kia so sánh thiếp thân gặp công gia mỗi ngày phát s ầ u trong lòng cũng tâm rất đau thực tại không biết như thế nào giúp ngài ngươi cho ta hảo hảo làm đồ ăn liền tính giúp ta rất nhiều sinh hoạt cay khổ hiện nay chỉ có ăn thịt mới có thể để ta vui vẻ hoàng phủ tư tư cười khúc khích ghé vào hắn bên thai nói khẽ công gia thiếp thân còn có khác sự t ì n h để ngài vui vẻ công gia có muốn hay không thử xem cố thanh lập tức có chút miệng đắng lơi khô thanh âm tê ách nói nữ nhân ngươi chơi với lửa hoàng phủ tư tư trong mắt chứa mị ý Khẽ nói, thiếp thân cười nói, liền m u đâu. ố n công ứng không Phóng chơi có hỏa, hay hỏa gia đáp t ộ i năm t r ở l ê n thanh ố i cao vô t m chí h tử nhãm n viên náo g tìm hiểu một chút. Lật lật hiểu càng càng đánh phá xoái trướng bên trong tĩnh lặng cố thanh một kinh không đợi phản ứng quá đến liền phát hiện một bộ chân mượn thân thể tiến vào hắn trong đệm chăn g cố thanh cố nén nói ngươi không sợ luật pháp chế t à i sao thiếp thân muốn để công gia chế t à i ta cố thanh hít sâu cố gắng để chính mình bình phục lại mặc dù cùng hoàng phụ tư tư có quá nhiều lần tiếp xúc ra thịt nhưng mà hai người một bước cuối cùng cố thanh thủy trung chưa từng ngảy vọt l ư ỡ n g thế đồng nam mặc dù không có kia chuyên tình nhưng mà sâu trong đ ấ y lòng vẫn là có một khối nhỏ chưa từng bị thế tục ô nhiễm ngây thơ xó xỉnh hắn một mực thiên thật nghĩ đem chân chính lần thứ nhất lưu cho trương hoài ngọc trương hoài ngọc không nhất định hội cho hắn hùng bao nhưng mà nàng nhất định hội rất vui mừng vậy mà lúc này người bên trong cố này hỏa nhật thân thể t h tư chúng ta đều đứng đắn một chút có thể hay không? Nghe lời, điểm lên đèn ta nhom tại nói một chút nhân sinh lý tưởng còn có thơ cùng phương xa cố thanh cố gắng khắt chế nói hoàng phủ tư tư cười khúc khích hát cám bên trong nói khẽ thiếp thân biết rõ công gia tâm tư ừ thiếp thân hướng hàn giới n g h e ngóng ngài chính thê liền là vị kia trương gia đại tiểu thư công gia nghĩ đem lần thứ nhất l ư u cho nàng thiếp thân càng không thiếp thân liền muốn ngươi không được không nên xem thường một cái nam nhân ý chí cố thanh nói xong liền dự định đứng dậy đi ra x o á y trướng tỉnh táo một chút nhưng mà tối nay cố thanh nhất định mất đi cái gì hoàng phủ tư tư bông n h i n ó i công gia phải trăng gần nhất đang vì tiền tài sự tính phát sầu không sai công gia có thể biết thiếp thân gần nhất trừ làm đồ ăn còn tại mang cái gì sao không biết rõ mỗi lần a n tây quân hạ trại thiếp thân đều hội mang lấy ngài thân vệ đi phụ cận thành chỉ thị trấn đi dạo chơi tại địa phương mua chút hàng hóa sau đó chuyển sang nơi khác bán đi mua thấp bán cao bất chi bất giác thiếp thân lại hơn năm ngàn có tiền cố thanh giật này cả mình hành quân đồ bên trong kia khổ cực ngươi thế mà vẫn không quên kiếm tiền sơn đen xoáy trướng bên trong hoàng phủ tư tư một đôi mắt sáng phải giống tinh thần công gia không phải thiếu tiền sao thiếp thân đem kiếm được tiền đều cho ngài như thế nào chương bốn trăm tám mươi bảy t r i u l ụ Hoàng Phủ tư tư theo quân mà đến, mỗi lần hạ theo mà quân đến, lần luôn mang Tư Tư trại mỗi cái ô Cô không Thanh mấy tên thân Thanh tới thanh tức thế nghĩ hơn mùa quan. bên ngoài nàng bàn lớn, mấy mà làm lớn, kiếm vệ vô vô ở dạo, đi c này lúc cố thanh mới nghĩ lên hoàng phủ tư tư thân phận nàng trừ là tướng muôn đời sau bên ngoài vẫn là quy tư thành khách sạn t r ư ở n g quỹ là thương nhân thương nhân trục lợi không có khả năng bỏ qua bất luận cái gì cơ hội kiếm tiền loạn thế thương nhân không dễ dàng kiếm tiền là bởi vì thế đạo loạn đạo phỉ hoành hành vận khí không tốt liền hội mất cả chỉ lẫn t r i hiển nhiên hoàng phủ tư tư không có cái này phương diện lo lắng mỗi lần xuất danh đều mang cố thanh thân vệ đằng sau còn có mấy vạn an tây quân không có cái nào không có mắt đạo phỉ dám đánh cướp đến trên đầu nàng lại thêm an tây quân hậu quân đồ quân nhu có đại lượng xe lửa xe ngựa lợi dụng thế là hoàng phủ tư tư dễ dàng đem nơi đây hàng hóa vận chuyển đến đất kia nhẹ nhõm kiếm đi công tác giá cả cố thanh cũng là thương nhân dây l á t ở giữa liền minh bạch hoàng phủ tư tư như ở đâu nắn hạn có thể kiếm được năm ngàn quan năm ngàn quan đều cho ngài công gia không nghĩ muốn sao hoàng phủ tư tư nằm ngang ở giường bên trên sơn đen bên trong một đôi mắt đẹp phát ra trầm tĩnh ánh sáng tràn ngập bị hoặc ố thanh thần sắc rằng co lưỡng thế đồng nam tối nay liền có thể độ k i ế p đột phá đến một cái khác cảnh giới cứ việc hoàng phủ tư tư dùng tiền đến dụ hoặc hắn cảm giác có điểm là lạ mà lại làm đến một quân chủ x o á i bộ hạ mấy vạn hổ làng c h i sư lúc này lại bị một nữ nhân gọi mua lên đầu không thể không nói thật có chút nhàn nhạt xấu hổ cảm giác là giữ lại c ố này thân thể thuần khiết lưu cho mối tình đầu vẫn là bán cái giá tốt cố thanh có chút dao động công ra năm ngàn quan tiền đổi thành lương thực có thể ứng phó an tây quân tướng sĩ hơn nửa tháng đâu hoàng phủ tư tư giống dụ d ấ công chúa bạch tuyết ăn độc quả táo lao vu bả thanh âm tràn ngập vô pháp kháng cự dụ hoặc cố thanh cười lạnh ra đường đường một qu bộ hạ manh tướng như mây mưu sĩ、si、như mưa ra lệnh một tiếng có thể phá vỡ kiên thành t ư ớ n g sắt có thể khí thôn vạn dặm như hổ ngươi thế mà cả gan dùng dung tục đến cực điểm a i chắn đồng thối đổ đồ vật mua thân thể của ta hoàng phủ tư tư ta nói cho ngươi chứ c h i n h tiết ta còn có tiết tháo hoàng phủ tư tư khá là ngoài ý mớn công g i a không cần tiền không ý của ta là phải thêm tiền một văn quan còn lại năm ngàn quan tiếp h thân không ra ba tháng liền có thể kiếm đủ cho ngươi hoàng phủ tư tư sát phạt quả quyết đường hầm thành giao tới đi cố thanh đi trở về giường nằm xuống gương mặt hướng trời hai tay chết chết nắm lấy đệm chăn ý đổ toát ra hai hàng khuất nhục nước mắt cố gắng thật lâu không có đi ra nói cho cùng chuyện này qua cũng không thống khổ duy nhất khuất nhục chỉ là tâm lý hồng loan phân trướng xuân sắc vô biên hồi lâu về sau hai người tiếng thở dốc dần dần bình phục một đôi ngọc ngó sen giống như cánh tay ôm lấy cô thanh cổ hoàng phủ tư tư tại hắn bên thai tiêu hồn thực cốt thổi lấy khí công ra thiếp thân sau này sẽ là ngài người như ngài là cái bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa thiếp thân đành phải một chất chi cố thanh đau nhức cũng vui vẻ Qua hoàng phủ i n là tư vui tư quá ôm lấy cổ của hắn cười nói tiếp thân đã sớm với ta ta hội bảo vệ tốt thiếp thất bàn phận cũng sẽ hào hào phụng dưỡng chương gia tỷ tỷ giống như công gia cái này các loại quyền quý anh hùng nhân vật một đời tự nhiên không có khả năng chỉ có một nữ nhân thiếp thân tâm hứa công gia ngày đó trở đi liền minh bạch đạo lý này cố thanh trần c h ờ một chút thử thăm giò nói kia lần tiếp theo hai tà cái kia còn có một vạn con sao hoàng phủ tư tư xững sở tiếp lấy hung hăng bạo nện hắn mấy lần n g ư ơ i n g ư ơ i đương tại tiếp thân đây bán mình tiếp khách đâu một lần lại một lần có xấu hổ hay không ngươi cố thanh ảm đạm thở dài quả nhiên lần thứ nhất mới đáng tiền nghĩ đến chính mình bán một vạn quan cũng tính là cao giới cố thanh rất nhanh lại thoải mái làm n g ư ơ i muốn thỏa mãn suy nghĩ một chút ở ngoài mấy ngàn dặm khang định xong kiếm một vạn quan mệnh mọi thành c ó mà chính mình vẹn vẹn khẽ run dậy ru ru ru ru ru ru ru ru. khó hiểu phát hiện khuất nục tâm lý dần dần tiêu tán ngược lại sinh ra vô cùng cảm giác thành t h u sinh con làm như cố công gia không giải thích sáng sớm hoàng phủ tư tư phục thị cố thanh rời giường từ nàng lộ vẻ thống khổ khó chịu dáng đi đến xem đêm qua nàng dùng tiền mua tội nhận tỷ suất chi phí hiệu quả không phải rất cao chúng tướng theo thường lệ tề tụ xoáy trướng cười cười nói nói ở giữa xốp lên xoáy màn cửa màn vào bên trong phát hiện cố thanh vẻ mặt buồn bã hiệu sự bộ dạng biểu tình khá là cổ quái mọi mệnh không thần trong đôi mắt mang theo mấy phần khó nói lên lời quỷ dị ý vị giống như khuất nục lại như vui v ẻ chúng tướng nội tâm kinh ngạ theo lễ hướng cố thanh sau khi hành lễ đều tự ngồi xuống công ra chúng ta đại quân muốn tại đặng châu thành đóng quân bao lâu thường trung hỏi chỉ ít một tháng muốn nhìn chúng ta trinh sát khi nào có thể liên lạc với cao tiên tri quách tử nghi các loại tướng quân cùng bọn hắn bắt được liên lạc về sau chúng ta lại định cử chỉ công ra đặng châu quan thương đã bị tướng sĩ tiếp quản nhiều ngày đặng châu thứ s ử phủ quan viên rất nhiều lời hắn giận sợ bọn họ hạch tội an tây quân tướng sĩ nhóm một mực không dám mở con thương cố thanh nghĩ, nghĩ nói phản quân làm loạn cả cái đại đường đều bị làm đến tuy nói phản quân không có đánh đến đặng châu nhưng mà địa phương tất nhiên có ảnh hưởng thường trung ngươi phải mấy đội duy trì trật tự vào thành nghe nóng địa phương giá lương thực trợ giúp quan phủ ổn định giá cả nghiêm cấm thương nhân nâng lên giá lương thực như đặng châu thành không có đại lượng nạn dân liền đem quan thương mở bên trong lương thực nạp vì an tây quân chính mình dùng đến mức đặng châu thứ sử phụ không cần nghe bọn h ắ n ổn nào thường trung trần trờ một chút nói công ra đặng châu cách quan bên trong không xa rất nhiều quan bên trong dân chúng chịu chiến loạn lan đến trốn hướng nơi này mặt tướng chú ý một lần phát hiện đặng châu thành bên ngoài có không ít nạn dân Cô t dân, dân vị xã tắc chi bản nếu ngay cả bách tính sinh tử đều không để ý chúng ta chính là bất nghĩa chi sư tướng sĩ nhóm nam trinh bắt chiến cố nhiên là vì cái người tiền thân ra nhưng mà cũng không thể tổn hại bách tính từ dân gặp nghĩa mà không vì thảo ý tứ tự xưng vương sư sao nghe ta đặng châu quan thương lương thực toàn bộ cho bách tính an tây quân một hạt gạo đều không thể mớn bất quá Thành bên ngoài bên mở lều các h o không ầ n để tướng h phủ nhung không nhiệm hẳn nhóm, ứ sử sợ quan tay, ta viên tín nhóm, bọn họ cắt họ xén l ơ n mình, chúng an quân g thực hết thể đều từ chúng ta an tây t béo đều ư sĩ lĩnh o liệu u q mệnh cố thanh dừng một chút lại nói đêm qua ta mới nhập t r ư ớ n g năm ngàn quan số tiền kia giao cho hậu quân lương quan để hắn ngay lập tức đi đặng châu bên ngoài tìm kiếm địa chủ phú hộ mua lương thực mặt khác lúc đã vào thu tướng sĩ、si、nhóm y phục đơn bạc từ cái này năm ngàn quan bên trong lánh một bộ phận tìm đặng châu thương nhân luôn vải mua giày đặc điểm bố cho tướng sĩ、si、nhóm mỗi người thêm một kiện bộ đồ mới chúng tướng trợn cảm thấy vui vẻ lần lượt tán thưởng cố thanh ái binh như tử cố thanh biểu tình lại không thấy chút nào cao hứng ngược lại sâu kín thở dài người nhóm không biết rõ ta vì an tây quân tướng sĩ bỏ ra nhiều ít thật ta bỏ ra quá nhiều quá khó khăn chúng tướng không rõ hắn ý nhưng vẫn là lần lượt hành lễ nói công gia chịu khổ cố thanh ảm đạm lắc đầu công gia vì cái gì hốc mắt phát đỏ rồi lý tự nghiệp n g ạ c nhiên hỏi không có việc gì bao cắt thổi vào con mắt chiến loạn nương lượng thiên hạ dung chuyển an tây quân lại tại đặng châu thành bên ngoài được đến yên lặng ngắn ngủi từ an tây quân phụng chỉ nhập quan bình định mà đến cố thanh đem bảo tồn thực lực thảo hậu cần t i ế t sau cùng mới sẽ cân nhắc tìm kiếm một kích tất thắng thời cơ chủ xoáy tính cách thường thường có thể đủ ảnh hưởng một chi quân đội linh hồn cố thanh tính cách đa nghi mà thận trọng t u y ệ t sẽ không làm bất luận cái gì mạo hiểm sự tình càng không muốn trên chiến trường dùng từ đối t ử hắn chỉ huy chiến tranh phong cách cùng kinh thương khá là ăn khớp kia liền là dùng nhỏ nhất đại giới đổi lấy lợi ích lớn nhất cho nên nhập quan mà đến an tây quân liền chiến ba tràng trong đó hai lần đều là dùng ta tính toán xuống phục kích chiến dùng hy sinh mấy ngàn đại giới đổi được phản quân mấy vạn tính mệnh đối cố thanh đến nói đây mới là ổn kiếm mua bán phản quân công phá đồng quan lại chiếm linh trường an an tây quân đã từng chiếm lĩnh lạc dương thành cơ bản đã mất đi chiến lược ý nghĩa cố thanh quả quyết quyết định từ bỏ lạc dương đem đại quân tập kết sau liên chiến tại phía nam đón quân đặng châu chờ đợi xuống một cái thời cơ kẻ làm tướng xung phong đi đầu đ ấ m máu chém l i ế t cho hắn một cái nhiệm vụ hắn có thể đủ không t i ế c sinh từ đại giới hoàn thành hắn người làm x o á i ánh mắt càng nhiều thì là phóng nhãn toàn cục cho tới bây giờ không quan tâm nhất thành một góc chi phải mất lạc dương thành nói từ bỏ liền từ bỏ tiếp tục thủ v ư n g đi xuống nên đón chắc chắn là phản quân tấn công mạnh mà liền tính an tây quân chiếm lấy lạc dương thành Cũng có không một trận chỉnh i gì i tề súng vang lên về sau bầu trời dâng lên một trận màu trắng sương mù nơi xa quân sĩ đem bia giấy khiêng đến cô thanh trước mặt cố thanh thô sơ giản lược quét qua bia giấy chân mày cao lại liên nay chính xác lên chiến trường liền một chữ chết Thường Trung, thế nào binh? ngươi luyện nào là cố thanh biết ấ t măn n ó Thường Trung thỉnh tội,、Liên、theo khuất suốt không những ngày này không phải hành h người vàng liền nói, công ngày này quân liền gia, sau vội i lá ủy c n súng kiếp lại là kiểu hắn ô không không n tiện kỳ chi tại người,、mặt、tướng nhàn luyện g báo thao kỳ thể chi thực thấy thời h tùy tại mặt tại tìm không thấy nhàn thời điểm rối nói là thực tình thật cũng không quá nhiều trách móc nặng nề chỉ là thở dài cái này năm người là ta sau cùng át chủ bài hiện nay lá bài tẩy này còn chưa đủ p h â n lượng đặng châu đóng quân những ngày này thường trung ngươi phụ trách mỗi ngày thao luyện hàn nhóm không cầu hắn nhóm bách phát bách chúng mười phát c h í ít có một nửa muốn đánh vào b i a giấy bên trên cái này là thấp nhất yêu cầu thường trung lâm như nói vâng mặt tướng nhất định hung hăng thao luyện hắn nhóm n g h i ệ m nghiệm h u y n h lạ cầm vẫn là ngư n h a đầu đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ưng tại sao chương bốn trăm tám mươi tám đội tướng tại bồi thần xạ doanh năm ngàn súng k i ế p tay cho tới hôm nay vẫn không hình thành chân chính chiến lược chủ yếu là cố thanh phát minh ra đến s u n g k i ế p đối quen thuộc vũ khí lạnh tướng sĩ đến nói quá vượt mức quy định hắn nhóm thậm chí đều không thể khắc phục tiếng súng tiếng vang sợ hãi tam đoạn thức xạ kích trận liệt cũng luyện đến l ỏ n g l ỏ n g lẻo lẻo luôn cuống tay chân đây cũng là cố thanh đến nay không có để hắn nhóm chống đỡ lấy một tràng chiến sự nguyên nhân cái này dạng chiến đấu tố chất đến chiến trường bên trên chỉ cần địch nhân quyết tâm một lần không muốn mệnh công kích thần xạ doanh năm ngàn người cơ bản tất cả phế thiên hạ đại loạn thời điểm yên tính thời gian quá chân quý thừa dịp đóng quân đặng châu những ngày này cố thanh quyết định đ e m thần xạ doanh hôm nay ta cùng các ngươi luyện thuốc nổ viên sắc còn đủ bốn phía cũng bị phong tỏa ta muốn tận mắt thấy các ngươi luyện được cái bộ dán tới cố thanh mệnh hàn giới đưa đến một t r ư ơ n g bàn nhỏ khi định thần nhàn ngồi tại bàn ghế bên trên bị chủ xoáy con mắt nhìn chằm chằm thần xạ doanh tướng sĩ có chút khẩn trương nhưng vẫn dựa theo cố thanh thao luyện trương cẩn thận khổ luyện trận liệt cùng thương pháp cố thanh ngồi một hồi tuy nhiên liền kìm nén không được chủ động lên trước từng cái h ố n nắn tướng sĩ nhóm tư thế nói cho bọn hắn xạ kích muốn lĩnh không ngừng cường địa ba điểm trên một đường thẳng lý luận về sau lại lần nữa tề xa lúc tướng sĩ nhóm thành tích quả nhiên tốt lên rất nhiều. một tấm trong đó bia giấy dẫn tới cô thanh chú ý bia giấy bên trên vết đạn vị trí cách trung tâm rất gần nếu theo kiếp trước vòng đếm coi là ước chừng có sáu bảy vòng tải hữu thành tích trọng yếu là mỗi bắn ra cũng không đánh không cơ bản bảo trì tại sáu bảy vòng trình độ cô thanh kinh dị ồ lên một tiếng lấy qua bia giấy nói đây là ai đánh một tên hơn hai mươi tuổi trẻ tuổi người đi xuất t r ậ t liệt lớn tiếng nói bẩm công già, là tiểu nhân đánh cô thanh nhìn hắn một cái lập tức nhận ra hắn bật thốt lên tôn cự thạch nguyên lai là ngươi tôn cự thạch gặp cố thanh thế mà nhớ do hắn danh tự bật thốt lên liền có thể nói ra đến không khỏi vui vô cùng hiếu kỳ nói công còn nhớ gia rõ trên i cười nói, ể u nhân. thanh đương n h Cố nhớ t dưới c thổ p giỏ ê xét hắn một phen cố thanh hỏi trận chiến kia về sau ngươi hẳn là thằng quân a tôn cựu thạch lớn tiếng nói vâng chiến về sau tiểu nhân lĩnh ba mươi quan tiền thưởng bị thăng làm lưu soái hiện nay bộ hạ đã có hơn hai trăm đồng đội huynh đệ cố thanh gật đầu nói c u n g tiến đổi thành súng kíp ngươi vẫn có thể bắn ra cái thành t í c h này phi thường khó được nói một chút kinh nghiệm ngươi là như thế nào x ạ kích tôn cựu thạch thanh â m càng thêm vang dội tiểu nhân theo công gia dạy bảo con mắt nòng súng bia giấy ba điểm vì một đường thẳng x ạ kích trước hô hấp thả nhẹ cầm thương lúc cùng hô hấp tiết tấu đồng bộ nội tâm bài trừ tạp nhiệm bóp cỏ súng liền bắn chúng cố thanh tán thưởng không thôi cười nói quả nhiên là trời sinh ăn chén cơm này không sai không sai là cái nhân tài tạ công gia khích lệ cố thanh đột nhiên hỏi dùng ngươi năng lực có thể lĩnh nhiều ít binh mã tôn c ử u thạch xứng sở vấn đề này có điểm siêu cường nửa ngày không có hồi đáp thường c h u n g gặp hắn bộ dáng này liền giận không chỗ phát tiết một chân hung hăng đạp cho cái mông của hắn cả giận nói công gia cha hỏi ngươi muốn cất nhắc ngươi đây câm nhắc sao tôn c ử u thạch mặt đỏ lên nói t i ể u nhân làm lữ soái còn được quá nhiều người tiểu nhân không biết có thể hay không phục chúng cố thanh cười nói dùng ngươi tiến tờ hờ u ơ tờ xạ thuật cả cái thần xạ doanh hẳn làm ấy thứ nhất thần xạ trong doanh như có người k h ô n g phục có thể trước mặt khiêu chiến tiến tờ hờ u ơ tờ thứ nhất chiến trường cũng có thể sát phạt quả đón người thống linh cả cái thần xạ doanh cũng không có vấn đề tôn c ử u thạch ta đem thần xạ doanh giao cho ngươi ngươi có thể làm sao tôn c ử u thạch vẫn có chút do dự thường trung khí phôi lại một chân đá tới tôn c ử u thạch vội và nói g n có thể làm tiểu nhân bảo đảm không cho công gia mất mặt cố thanh sắc mặt b ỗ n nhiên nghiêm túc lên ngữ khí cũng biến đến có chút lạnh lùng tôn c ự thạch quân bên trong không nói đùa ngươi đã ứng nhận thần xạ doanh trách nhiệ v ề sau như gặp chiến sự thần xạ doanh cho ta bị mất mặt làm hỏng thời cơ ta thứ nhất cái muốn giết liền là ngươi tôn cựu thạch bị dọa đến sắc mặt chấp nhận liền theo sau chẳng biết tại sao tràn ngập dũng khí t ư ỡ n g ngực lớn tiếng nói vâng tiểu nhân nguyện lập quân lệnh t r ạ n g như thần xạ doanh cho công gia bị mất mặt tiểu nhân nguyện dùng chết tạ tội cố thanh thỏa mãn cười cười nói t ố t ta liền thăng ngươi vì đô uý thống l ĩ n h thần xạ doanh ngày sau đệ tấu trương hướng triều đ ỉ n h báo cáo vo bộ sau đó không lâu hội có lệnh bài cáo thân quan bằng phát xuống tới kể từ hôm nay ngươi có thể tham dự soái chướng h ị sự vâng t ạ công gia cất nhắc tri ân cố thanh quay đầu đối ngươi là quân bên trong đại tướng mọi việc quấn thân để cho ngươi thống l ĩ n h thần xạ doanh thực tại làm có ngươi về sau chuyên nghiệp sự t ì n h giao cho người chuyên nghiệp đi làm thần xạ doanh ngươi về sau không cần lại cắm tay thường trung ôm quyền nói vâng đa tạ công gia thông cảm mặt tướng s á c thực việc vặt lộn s ộ n hoàn m ị thống l ĩ n h thao luyện thần xạ doanh hiện nay có tôn cựu thạch mặt tướng cuối cùng r ỡ xuống một c ọ c tâm sự cố thanh bấm tay phủi phủi tay bên trên bia giấy đối tôn cựu thạch nói ngươi trước mắt nhiệm vụ liền là thao luyện tướng sĩ tranh thủ để hắn nhóm đạt đến cái này trường bia giấy hiệu quả có năm chắc không có tiểu nhân nhất định ngày đêm thao luyện không phủ công gia kỳ vọng. cố thanh nghĩ nghĩ nói vì tranh thai mắt của người thần s ạ doanh có thể tại đại doanh bên ngoài đơn độc hạ trại cách đại doanh xa một chút cũng phương tiện ngươi nhóm ngày đêm thao luyện tôn cựu thạch còn cần cái gì cứ việc nói sau ba tháng ta muốn gặp được thần s ạ doanh chất lượng trở lại đại doanh vừa đi vào x o á y trướng một đôi mảnh khảnh cánh tay ngọc giống xà một dạng cuốn lấy cố thanh cổ công ra lại nhanh trời tối đầu hoàng phủ tư tư nằm ở hắn đầu vai ăn năn cười cố thanh tâm linh rung động lập tức cũng có chút tâm viên ý mã nhưng mà vốn là thương nhân lợi nhuận tối đại hóa nguyên tắc cố thanh vẫn là chưa từ bỏ ý định mà nói thương lượng cái sự tình. hạ giá có thể dùng tiếp nhận nhưng mà miễn phí không khỏi có chút quá mức ngươi suy nghĩ một chút nói còn chưa dứt lời một trận mưa to gió lớn nắm đâm trắng nhỏ nhắn đ g ệ n tại hắn thân bên trên hoàng phủ tư tư giống một cái nổi giận tiểu hổ cái tức giận bạo đâm hắn cố thanh dĩ nhiên không phải mặc người chém giết sợ hàng thế là phấn khởi phản kháng hai người xoay đánh thành một đoàn không biết khi nào lại xoay đánh đến giường bên trên sau cùng liền lẫn nhau y phục đều càng đánh càng ít thật lâu về sau phong hơi thở mưa cạnh cố thanh thở hổn hẹn khôi phục thần chí tiến vào hiện giả hình thức hắn bỗng nhiên có loại nhàn nhạt, nhạt thất l thành bên trong một mảnh hỗn loạn cứ việc phản quân vào thành sau tuyệt không trắng trận tàn sát b á c h tính nhưng mà phản quân trận doanh bên trong phần lớn là thô bị võ tướng cho dù có văn hóa cũng bị an lộc sơn dẫn vì bên cạnh n g ư sĩ cho nên chiếm lĩnh trường an về sau an lộc sơn không thể không mặt đối một kiện rất bất đắc di sự tình hắn bộ hạ không có có thể trị lý thành trì quan văn lưu tại trường an thành bên trong đích s á c thực có một nhóm quan văn mặt ngoài đầu hàng an lộc sơn bao quát đã từng văn bộ lang trung vương duy có thể an lộc sơn cũng không tín nhiệm hạt nhóm căn bản không dám đối bọn hắn bổ nhiệm dùng trọng yếu chức quan lại không dám đem cái này tỏa lớn như vậy thành trì giao cho những này đầu hàng quan văn quản、lý. ngày mới sáng phùng vũ hành lấy vô danh tiểu điệu từ trong nhà đi tới thú vị là phản quân chiếm lĩnh trường an thành về sau phùng vũ thế mà lạc quan bởi vì phản quân thiếu khuyết trị lý thành trì người mới hàn quan lại không bị phản quân tín nhiệm thế là thương nhân xuất thân nhị thế tổ phùng vũ thế mà đều bị an lộc sơn phong cái kinh triệu phụ phản quan phụ trách hình án lùng bát chỉ an tập cấp các loại tính toán p h ẩ m cấp lại là cái lục phản quan từ n à y có thể thấy phản quân thiếu người thiếu đến mức nào không chỉ như đây phản quân còn cho phụ phân phối nhà ở một tòa ba tiến phủ đệ còn cho hắn phối một chút nga hoàn tạp dịch các loại h ạ nhân cùng với mười mấy tên thiếp thân thân vệ sau khi rửa mặt phùng vũ mặc vào mỏ h ư ờ n g đỏ quân phục h a n h lấy tiểu điều nhi đi ra phủ môn đi kinh triệu quan nhà cưới ngựa nhậm trước tại thân vệ chen trúc hạ phùng vũ lên ngựa chậm rãi ung dung đi hướng kinh triệu q u o n nhà ngày xưa phồn hoa giống như gấm trường an thành hiện nay đã ít đi rất nhiều sinh khí phía trước thành chỉ bên trong bách tính theo lấy lý long cơ ra trốn đi theo mà đi người có hơn phân nửa còn lại bách tính lưu tại trong thành trường a n cũng tùy tiện không dám ra ngoài đường phố bầu trời u n g đưa chỉ có thể nhìn thấy một chút không sợ chết thương đội nắm lặn đà như dẫm trên băng mỏng xuyên qua m ạ qua gặp phải tuần ngai quân tướng sĩ làm phản thương đội liên tục không ng túi đầu không mình hành lễ tất cung tất kính không dám có chút nào va chạm thành trì vẫn là tòa thành trì này, nhưng này, mà đ ổ i chủ nhân về sau hắn đã biến thành một đ ầ m nước động không dám nổi lên nửa điểm vận sóng phùng vũ mang trên m ặ t g cười cùng tất cả quân tướng sĩ làm phản đồng dạng đó là một loại người t h ắ n g tiểu dung phùng vũ diễn rất giống hắn hôm nay vai trò nhân vật chính là trong phản quân một thành viên chiếm lĩnh đại đường quốc đô vinh quang cũng có hắn một phần công lao nhưng mà hắn tâm lý lại tại lặng lẽ thở dài thương cảm hắn biết rõ trường an thành bên ngoài địa phương chiến hỏa còn tại vô tình lan tràn phản quân chiêu binh mà ra ngay tại trầm giai c h i ê m cự quan bên trong tất cả thành trì cùng thổ địa không chỉ như đây trường an đến lạc dương rộng lớn thổ địa cũng bị phản quân trọng tân đả thông hiện nay phản quân nàng thế lực phạm vi đã trải rộng hoàng hà phía bắc cùng với hoàng hà nam b ờ quan bên trong hà nam các loại địa phương có thể nói an lộc sơn đã danh phủ kỳ thực nắm giữ đại đường nửa giang sơn phùng vũ còn biết đại đường thiên tử tại đồng quan bị phá một khắc này quả quyết ném hạ quan bên trong thần dân chạy trốn hắn cũng biết cố thanh an tây quân thật vất và đánh xuống tốt đẹp cục diện theo lấy đồng quan bị phá cùng thiên tử chạy trốn tất cả cục diện không thể không từ bỏ an t không biết tung tích thái sơn áp đỉnh đại thế trước mặt liền tay cầm mấy vạn binh mã cô thanh đều không thể thay đổi cục diện phùng vũ lại chỉ có thể một mình tự tại địch hậu tiếp tục đóng vai nhân vật của hắn lực lượng cá nhân có thể không ảnh hưởng thiên hạ đại thế phùng vũ không biết hắn chỉ là yên lặng làm lấy chính mình nên làm sự tình cố thanh nói có cơ hội cho ta tại an lộc sơn phía sau đâm hắn một đao phùng vũ ghi nhớ câu nói này từ rời đi an tây cho tới bây giờ hắn đều tại vì cố thanh câu nói này mà nỗ lực phùng vũ hiếp mắt dò xét một phen bên cạnh thân vệ nhắc nhở phùng phát quan phía trước là nhị công tử xa giá phùng vũ bừng tỉnh vội vàng xuống ngựa tuy nhiên cùng đám thân vệ né tránh ven đường c ũ n g hướng xa ra cung kính hành lễ hào hoa xa xỉ xe ngựa tại phùng vũ bên cạnh ngừng xuống cửa sổ ô s ố c lên lộ ra an khánh tự kia trương bị tịu i s ắ c móc sạch mà lại cả đêm không ngủ mặt phùng hiên đệ ha ha đêm qua tại thanh lâu thâu đêm suốt sáng mời ngươi cùng vui ngươi lại chờ đến lướt qua mấy vị mỹ nhân kiệt sắc ta liền đành phải cố mà làm vui vẻ nhận n g i ê m n i ệ m huỳnh là cầm vẫn là ngư nhà đầu đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ư tại sao chương bốn trăm tám mươi chín độc loại mới nảy sinh phùng vũ cùng an khánh tự quan hệ gần nhất không tệ mặc dù địa vị không giống nhưng mà hai người đều thuộc về hoàn khố nhị thế tổ dùng ăn uống cá cược chơi gái làm nhiệm vụ của mình nam nhân liền là gái này bị hội chỉ cần tại ăn uống cá cược chơi gái lẫn nhau thảo luận trao đổi một chút tâm đắc rất dễ dàng liền phát triển thành chơi gái bạn không nhất định có thể cùng chung hoạn ạ n nhưng mà nhất định có thể vui mừng hớn hở cùng đi trung tâm tắm rửa trong đó có người vắng mặt có lẽ một người khác còn hội cảm thấy tiếc n u ố i ngàn năm sau cảnh viên tạo hoàng càng quét tệ nạn vì cái gì một chảo liền bắt một chuỗi chính là nguyên nhân này một thân một mình đi chơi gái là không có linh hồn nam nhân làm lại bị hội sự tình cũng cần tại sự tình sau đồng thời chia sẻ giao lưu tâm đắc trải nghiệm như là cẩn thận quan sát sinh hoạt trung tâm tắm rửa tầng thứ ba khu nghỉ ngơi hai nam nhân như là tại bao phòng bên ngoài gặp phải mở miệng hỏi câu nói đầu tiên thường thường là ngươi điểm cái kia thế nào coi đây là lời dạo đầu một chàng sau trận đấu chia sẻ tổng kết hội nghị từ này bắt đầu cái này loại sau trận đấu tổng kết hội nghị bình thường xen lẫn đại lượng y ê u nam nhân ở phương diện này tuyệt sẽ không kiếm tốn lượng nước so lừa gạt tuyên truyền quảng cáo còn thái quá nhất là tại kiên trì thời gian phương diện càng la thổi phồng làm cho người khác giận sôi khoác lát thời điểm còn phải chú ý ngữ khí tốt nhất là hời hợn bình thản kể rõ sự thật ngữ khí cái này dạng lại càng dễ lấy tin tại người khắc phái có lẽ không rõ trắng cái này bỏ giống ra có cái gì tốt tuổi không cần phải tuổi cái này là nam nhân đối với cuộc sống tự tin trọng yếu phân đoạn đối ngoại thấp hơn nửa giờ sẽ không bị sinh hoạt thiệt đãi thế giới cũng sẽ không cùng ngươi hòa giải phùng vũ cùng an khánh tự liền cùng loại với loại quan hệ này bởi vì phùng vũ vắng mặt lệnh an khánh tự khá là thất lạc bởi vì ít một cái trọng yếu phân đoạn kia liền là sau trận đấu tổng kết tội tổ phòng an khánh tự v à n h mắt phát đen tựa tại cửa xe ngựa ôm một bên huệ p ả i không đánh nổi tinh thần mỹ mắt rũ ánh mắt không thần bất ngờ đánh cái dài dài ngáp hiển nhiên là vui vẻ suốt cả đêm thân thể đã bị tịu i sắt móc sạch phùng vũ vội vàng mặt hướng an khánh tự hành lễ nói điện hạ thứ tội thần đêm qua bị công vụ giàn buộc thực tại đi không được an khánh tự cười cười nói thí đại cá p h á n quan còn công vụ ngày mai ta liền cùng phụ x o à y nói để hắn cho ngươi phong cái đại quan nhi ngươi làm kinh triệu phủ doãn cũng thích hợp có việc để người phía dưới làm ngươi liền theo ta tầm hoan tác nhạc ha trường an thành mỹ nhân nhi quả nhiên danh bất hư truyền phụ trách phụ xoáy muốn lấy lý đường mà thay vào có quyền tại tay quả nhiên khác nhau ngày xưa mắt cũng không nhìn thẳng ta thanh lâu hoa khôi còn không phải thành thành thật thật nằm ở ta dưới chân mặc ta sâu xé phùng vũ lộ ra vẻ hâm mộ nói thần tuy không đích thần đến nhưng mà có thể tưởng tượng điện hạ đêm qua hùng phong hiến hách lần sau như điện hạ có thì vết thần nguyện làm chủ mời điện hạ nâng ly suốt đêm còn mời điện hạ để mặt an khánh tự cười to nói cả cái trường ăn đều là phụ xoáy cùng ta làm cái gì chủ nhà chúng ta tại trường an thành làm gì đều không cần tiêu tiền không cần chờ lần sau đối đã ta hồi phụ ngủ một rớp tỉnh ngủ sau chúng ta tiếp tục đi thanh lâu uống rượu buổi chiều ta để thân vệ đến mời ngươi phùng vũ vẻ mặt vinh hạnh hành lễ như đây thần liền tại kinh triệu quan n h à các loại điện hạ tin tức mặt trời lặn thời gian phùng vũ mặc trường sam mang lên phát đầu một thân thể nhà n ă n mặc an khánh tự thân vệ quả nhiên đến mời phùng vũ đi theo thân vệ ra ngoài đến bình khang phường một g i a tên gọi nghi vườn thanh lâu thanh lâu lanh lanh thanh thanh không biết là an khánh tự bao t r à n g vẫn là trường an thành phong lưu đám sĩ tự chiến loạn lúc không dám lên môn phùng vũ m ờ i bập mà lên đến tầng thứ hai một gian nhã các bên trong an khánh tự cùng sử tư minh ngồi tại bên cửa sổ uống rượu hai người trước mặt một vị diện mạo tuyệt sắc nữ tử ngay tại đánh đàn tiếng đàn có chút tạp phùng vũ chú ý tới nữ tử đánh đàn tay ngay tại hơi hơi phát run hiển nhiên nội tâm cực điểm sợ hãi khúc vì tiếng l ò n g phùng vũ chỉ nghe được sợ hãi âm thầm thở dài thế nhân vì cái gì đều là mong thái bình bởi vì thế nhân đều là biết chiến loạn thời điểm nhân mạng như c ỏ rác bình an sống lấy đều thành một loại hy vọng xa vời trước mặt cái này vị đánh đàn nữ tử nàng cũng chỉ là muốn tiếp tục sống tiến vào nhã cắt về sau phùng vũ dây lát ở giữa lượng biến đổi lộ ra bộ kia còn vọng phách lối nhị thế tổ bộ g á n g cùng an khánh tự cùng sử tư minh làm lễ về sau đ ỗ n g nhiên nhịu nhữ mày cơ lấy trên bàn một cái ly rượu h ư ơ n g kia đánh đàn nữ tử đập tới hùng hùng hổ hổ nói lao tử đến thanh lâu là tầm hoan tắc nhạc n g ư ờ i đánh thứ gì thê thê thảm thảm xối q u ẹ t cực kỳ cút xuống cho ta tìm mấy cái thức thời có thể sờ có thể ôm nữ tử tới đánh đàn nữ tử dọa đến hồn bất phụ thể nhưng mà từ trong ánh mắt của nàng nhìn ra được giải thoát ý vị thế là vội vàng thi lễ một cái quay người liền chạy an khánh tự cười ha ha hiền đệ quả nhiên vẫn là lúc trước phong thái ôm cực kỳ nhưng mà rất đúng ta khẩu vị phùng vũ nếch miệm nói điện hạ đến thanh lâu là tìm thú vui không học được văn nhân sĩ tử kia một bộ cầm k ỳ thư họa văn nhân liền là tanh h hôi đến thanh lâu rõ ràng liền là vì thổi đèn ngủ khẽ run r u dậy hết lần này tới lần khác muốn cùng những nữ nhân này làm cái gì phong nhã lại phong nhã nữ nhân thổi đèn đều giống nhau chẳng lẽ nàng có thể nhiều mấy cái bất đồng địa phương an khánh tự cười đến chụp chân truy hung cười to nói hiền đệ tư nói gì thiện hiểu đến t á tâm nên uống cạn một chè lớn không sai đến thanh lâu liền là vì cùng nữ nhân ngủ về sau người nào làm phong nhã ta liền một đao chặt hắn liền theo sau an khánh tự lời nói xoay chuyển nhìn lấy phùng vũ cười nói bất quá những kia thẹn thẹn thò thò nữ nhân ôm vào giường cũng có khác một hương vị đâu thì như vừa rồi cái kia đánh đàn nữ tử ta ngược lại thật sự là nghĩ thử thử phong nhã nữ nhân ở giường bên trên là cái gì mùi vị hiện đệ vừa rồi cố ý nổi giận thả chạy nữ tử kia hẳn là có ý v ì nàng giải vây phùng vũ nội tâm m ộ t kinh lại mặt không đổi sắc c ư ờ i nói nguyên lai、like、điện hạ thích kia luận điệu điện hạ như thích thần đem nàng gọi đến chính là thần một mực xem là điện hạ thích phong tao tận xương nữ nhân ai nữ nhân như vậy mới thú vị nha ngược lại là kia c h ủ n phong nhã thổi đèn như tử thi không động đậy có còn hội phản kháng tay đào chân chừng khóc an khánh tự cười nói tối nay ta liền muốn thử thử không thú vị nữ nhân là cái gì tư h vị phùng vũ lập tức làm ra lấy hay bỏ nội tâm lại thương yêu vừa rồi cái kia đánh đàn nữ tử lúc này cũng nên quả quyết bỏ ra ngoài thân chỗ la n g huyện dung không được hắn có bất kỳ lòng từ bi thân cái này phân phó trưởng quỹ đem vừa rồi nữ tử kia lưu lại có thể phụng dưỡng điện hạ là phúc phần của nàng an khánh tự đối phùng vũ thức thời biểu thị hài lòng nhã các bên trong không khí dây l ắ t ở giữa tăng vọt lên đến hơn mười tên oanh oanh yến yến nữ tử thay nhau tiến đến ba người đồng thời uống rượu làm vui tối nay sử tư minh cảm xúc càng suy sụt từ lúc hàm cốc quan bị an tây quân hung hăng tính toán một lần phản quân q u ă n g mũ cởi giáp chết hơn hai vạn người an lộc sơn nổi trận lôi đ ỉ n h kém điểm để sử tư minh chạm mặc dù sau cùng không có chẳng hạn chỉ chạm một thành viên t i ê n tướng tính là giết gà d o a khỉ nhưng mà sử tư minh vẫn bị thật sâu kích thích đến một lần trận đua kém điểm bị giết cho dù thân làm tay nắm binh quyền một phương đại tướng sử tư minh vẫn có một loại vận mệnh không bị chính mình trưởng không không cam mà an khánh tự cũng không phải trí thông minh thấp nhị thế tổ trên thực tế an khánh tự cũng không đốc vừa rồi phùng vũ có tâm cứu kia tên đánh đàn nữ tử an khánh tự liếp mắt liền nhìn ra đến tôi lấy phùng vũ tay háo. An khánh tự cười ha ha, Khánh không nào trần khách khí chút nào vạch tự cười phùng, phùng vũ vẻ ừ a gian ba rồi rượu trộm rơi lưới, phải đại uống dùng mánh hắn nhất định ngọn. Phùng bước làm lấy Vũ v mặt sầu khổ uống cạn an khánh tự cũng uống một chiếc liền theo sau đông nhiên hai mắt trở lên đau đến hít sâu một hơi phùng vũ vội vàng hỏi hắn thế nào an khánh tự cười khổ nói phụ x o á i mặc dù chiếm trường an nhưng mà đại đường bốn bể quân đội cũng phản ứng qua đến nghe nói mặt phía nam đã có vô số binh mã tại điều động đối quan bên trong hình thành vây kín chi thế phụ xoáy gần đây tâm tình bực bội hắn bực bội lúc càng thích giận chó đánh mèo người bên cạnh ta hôm qua liền bị hắn quất mười vài cái roi phùng vũ đồng tình nói an xoáy hùng thị thiết hạ tự nhiên so với thường nhân nhiều rất nhiều phiền tâm sự điện hạ vẫn là lý giải một lần nói cho cùng lại không lâu nữa an xoáy được thiên hạ điện hạ chính là hào không tranh cãi đông cung thái tử nhịn một chút đi an khánh tự khuôn mặt lạnh lùng nói ta đương nhiên hội nhẫn phụ xoáy gần đây phát bệnh càng ngày càng nghiêm trọng hơn lý chư nhi nói hắn thân bên trên mù đau nhức đã càng ngày càng nhiều ngày không thể ăn đêm không thể say rớp nghĩ tất qua không được bao lâu sử tư minh bỗng nhiên ngắt lời hắn điện hạ nói cẩn thận an khánh tự hư một tiếng ngượng n n g nói ngược lại giang sơn sớm ngụt là của ta sử tư minh nhữ mày điện hạ không khí có chút lạnh cứng phùng vũ cười nói nói lên mỹ nhân t h ầ n thẹn vì kinh triệu p h á n quan hôm qua ngược lại là gặp một vị mỹ nhân tuyệt sắc nghe nói là trường an vùng ngoại ô một gia địa chủ nữ nhi địa chủ đem nữ nhi đưa tới trường an tại kinh triệu quan nha lưu lại hồi lâu mỹ nhân kia bộ dáng thật là khuynh quốc khuynh thành t ư thái thất tha h i ể u điệu eo nhỏ huyền chuyển một nắm cặp mông đầy đặn càng làm dòng người liền vòng phản đặc biệt là nàng kia mỹ đến tận xương cận nhà ý không sợ điện hạ chuyện cười đương thời nàng chỉ nhìn ta một mắt xương cốt của ta đều xốp giòn ba phần kém điểm đầu tựa vào dưới bản sau đó phùng vũ lắc đầu thở dài thần tự nhận là cuộc đời duyệt nữ nhiều vậy nhưng mà hôm qua nữ tử kia vẫn lệnh thần kinh diễm và phần nếu có được nàng một đêm thần nguyện cầm mười năm tuổi thọ đến đ ổ i an khánh tự hai mắt tỏa sáng nghe nói cười ha ha liền theo sau lộ ra vẻ tham lam nữ tử kia quả thật có này tuyệt sắc dung mạo phùng vũ trọng trọng gật đầu khuynh quốc khuynh thành đặc biệt là nàng kia xốp giòn xương mỹ ý an khánh tự vội và nói nữ tử kia hiện nay ở nơi nào a trương an thành còn có ta không lấy được nữ nhân sao phùng vũ tiếp nối thở dài nói hiến cho an soái cái kia địa chủ đem nữ nhi đưa tới trường an liền là vì hiến cho an soái xem là tấn thân tri tư lúc này sợ là đã nằm đến an xoáy giường phụng dưỡng hắn an khánh tự lập tức thất hồn lạc phách đồ hà vai l ầ m b ầ m nói như này tuyệt sắc phụ xoáy thân thể kia như thế nào hưởng thụ phùng vũ bất động thanh sắc đầu chén uống một hơi cạn sạch nói ha ha thân bất quá là nói chút nhàn thoại tôi đến điện hạ sử tướng quân mời uống thắng an xoáy đã phải đại đường nửa giang sơn bên cạnh nhiều mấy cái tuyệt sắc nữ tử phụng dưỡng rất bình thường điện hạ sớm mượn cũng có cái này một ngày ha ha đ ư n g đội mấy câu nói nói xong nhãi xong nhãi An Khánh tại ự biểu tình l b i ế sao chương bốn trăm n chín mươi một mình đảm đương một phía nhuận vật im ắng ở giữa phùng vũ cho an khánh tự lặng lẽ trôn xuống một khoả độc hạt giống đã phát ra mới nảy sinh tương lai không lâu nó đem mở ra yêu diễm mị người bị nạn g hoa an lộc sơn không có thành đại sự mệnh làm hắn xem là quân đội dưới quyền công thành chiếm đất liền trường an thành đều chiếm lĩnh giang sơn liền dễ như trở bàn tay nhưng mà hắn nhưng không nghĩ qua lại kiên cố thành lũy cuối cùng đều hội từ nội bộ bắt đầu bị công phá nội bộ chi họa họa bắt nguồn từ không đ ề u quyền lực tiền tài sắc đẹp đều là tha nạn và rắc rối căn nguyên phùng vũ chính là mở ra tha nạn và rắc rối phong vấn người hắn thả ra an khánh tự nội tâm ma quỷ an khánh tự cái này dạng nhị thế tổ có lẽ không có thành sự bàn sự nhưng mà hắn nhất định có bại sự bàn sự đặng châu thành bên ngoài an tây quân đại doanh chú quân hơn một tháng hiện nay đã là thiên bảo mười bốn năm cuối thu thời tiết đ ổ i tại thời tiết dần lạnh phía trước an tây quân tướng sĩ rốt cuộc thêm bộ đồ mới không có người biết trên người mình bộ đồ mới tiền là thế nào đến một tiên một luồng đều lộ ra cố công ra huyết lệ cùng sàng khoái hoàng phủ tư tư gần nhất làm mua bán giống như như bị điên mỗi ngày dẫn thân vệ tại đặng châu thành bên trong đi dạo thành bên trong cửa hàng người phương bắt chiến loạn mà hàng l ế hàng hóa bị hoàng phủ tư tư dùng cực thấp giá cả cầm xuống sau đó c h ữ hàng tại hậu quân đồ quân nhu bên trong thuận tiện đem nàng phía trước từ lạc dương mang đến hàng hóa một thanh mà không một mua một bán kiếm không ít trên lệch giá thiếu cố thanh năm ngàn quan bán mình tiền rất nhanh liền còn lên cái này trong vòng hơn một tháng a tây quân phái đi ra trinh sát rốt cuộc chuyển đến tin tức từng nhóm mà ra trinh sát đã cùng quách tử nghi lý quang bật các loại người đạt được liên hệ đồng quan bị phá lý long cơ hoảng hốt trốn hướng tây nam quách tử nghi lưu thủ trường an tại lý long cơ đi về sau quách tử nghi lĩnh một vạn binh mã ra trường an hướng bắc mà đi đường bên trên tao lộ phán quân lẹ tẻ binh mã cùng chi giao chiến về sau quách tử nghi xuất quân giết ra một đường máu xinh xinh đả thông từ trường an đến phía bắc sóc phương tiết độ xử phủ một đầu thông lộ sau đó tại sóc phương cắm trại cố thủ lý quang bật thì xuất năm ngàn binh mã cùng quách tử nghi chia binh mà ra tại quan bên trong kỳ châu phượng châu một vùng tới lui trong đó cũng cùng phản quân lẻ t ẻ binh mã giao chiến qua nhưng mà c h u n g quy là bại nhiều tháng ít tại bỏ ra hai ngàn người đại giới về sau lý quang bật không thể không xuất quân tiến tần lĩnh so sánh an tây quân đối phản quân ba trận chiến ba tháng quách tử nghi cùng lý quang bật lại đánh đến hết sức chật vật kết quả này kỳ thực rất bình thường cố thanh bộ hạ là an tây quân là đại đường tinh nhuệ nhất biên quân mà quách tử nghi cùng lý quang bật xuất lĩnh là trường an thủ quân thủ quân mấy chục năm không trải qua lịch chiến hỏa rất nhiều đều là công h u n tử đệ c ù n bình dân không có giết địch t thao luyện cũng là biến nhắc an quen thái bình lương chiến đ ấ u tố chất liền là thấp như vậy cùng an lộc sơn phản quân đ ỏ sức quả thực không phải một cái cấp bậc thuần túy bị nghiền ép tồn tại cố thanh đứng tại xoáy trướng xa bàn một bên trịnh trọng đem quách tử nghi sở bộ cùng lý quang b ậ t sở bộ vị trí dùng cờ nhỏ cắm ở xa bàn bên trên sau đó đứng tại xa bàn một bên sở lên cầm thật lâu c h ầ m ngầm không thôi trước mắt chiến cuộc khá là gian a n cả cái đại đường có thể đánh chỉ có an tây quân cái khác đều là cho có đương nhiên cố thanh đối quách tử nghi cùng lý quang vật vẫn là rất có lòng tin có thể tại lưu danh sử sách danh tướng hắn nhóm bản sự tất không phải hời hợt trước mắt xu hướng suy tàn bất quá chỉ là bắt đầu cho bọn hắn một chút thời gian hắn nhóm hội có biện pháp đem bộ hạ quân đội trở nên mạnh mẽ nói cách khác quách tử nghi cùng lý quang bật còn cần thiết hèn bọn trưởng thành thời gian thái tử lý h anh cùng với cao tiên tri an trọng trương các loại bộ trinh sát vẫn không cùng bọn hắn bắt được liên lạc cố thanh đối bọn hắn cũng không có làm nhiều ít trông cậy vào bởi vì bọn hắn xuất lĩnh cũng là quan chủ xoáy đội hiện nay đại đường chỉ có biên quân mới xứng đáng tinh nhuệ thái tử lý anh cùng với cao tiên tri hắn nhóm xuất lĩnh quân đội cơ bản không có cái gì chiến đấu lực như này, càng về sau, cố thanh phát hiện chính mình bộ hạ an tây quân vờ ơ i mà thật thành ngăn cơn sóng giữ duy nhất nhất chi lực lượng nhìn chằm chằm xa bàn hồi lâu cố thanh bỗng nhiên gọi tới hàng giới nói chuyên lệnh xuống đem tìm kiếm thái tử điện hạ sở bộ trinh sát triệu hồi đến về sau không cần cố ý tìm kiếm thái tử điện hạ sở bộ an tây quân tự tìm thời cơ tự mình giải quyết phá quân hàn giới đối cố thanh quyết định này khá là ngoài ý mớn đoạn vô kỵ lại tại bên cạnh m ỉ m cười nói hàn tướng quân ấn công gia lời nói đi làm công gia tự có tính toán hàn g i i lĩnh mệnh mà ra đoạn vô kỵ khẽ cười nói công gia muốn cùng thái tử sở bộ tách ra liên hệ sao? cố thanh cũng không quay đầu lại nhàn n h ạ t từ một tiếng nói nguyên bản muốn đi qua loa cùng thái tử liên hệ sau nói vài lời lời hay cái gì thần nguyện phục tùng thái tử điều khiển loại hình cũng tính là sớm nên tại thái tử trước mặt nấu cái lạch lò nhưng là hiện nay tỉ mỉ nghĩ lại an tây quân như cùng thái tử liên lạc với sợ rằng cái này vị thái tử hội đánh an tây quân c h ủ ý hắn như ỉ lại quyền hòa cưỡng ép tiếp nhận an tây quân quyền chỉ huy ta chẳng phải là tìm phiền thoái cho mình đoạn vô kỵ gật đầu tán đồng nói không sai học sinh cũng đồng ý công ra ý nghĩ hiện nay phản quân làm loạn hạ tây quân bị phá tan lung hữu quân tủy bệ hạ tuần du tây Nam. bắc đình quân không biết liên chiến thế nào chỗ thiên hạ duy nhất có thể cùng phản quân chính diện một chiến chỉ có an tây quân thái tử tất nhiên đ ố i an tây quân thèm muốn không thôi cho nên tốt nhất vẫn là hai hai không thấy là hơn cố thanh nhìn chằm chằm xa b à n thở dài có thể ta cái này nhất chi an tây quân cũng vô pháp cùng phản quân chính diện chống đỡ nhân số t r ê n l ệ khá là cách xa chỉ có thể tại quan trung ngoại bộ dần dần suy yếu như cắt thịt từng mảnh từng mảnh tiêu hao phản quân thực lực đoạn vô kỵ nghiêm túc nói công ra học sinh xem là an tây quân có thể dùng thích hợp xuất kích an lộc sơn chiếm lĩnh trường an về sau cả cái quan bên trong đều thành địa bàn của h ắ n mặc dù thế lực đại nhưng mà trên thực tế hắn lực lượng đã vô pháp tập trung mỗi chiếm đầy đất nhất thành hắn đều muốn phân ra binh mã thủ vệ duy trì kia lớn quan bên trong kia nhiều thành trì mỗi nhất thành đều phân ra binh mã thủ vệ lời nói học sinh xem là ở lại tại trường an phản quân chủ lực trên thực tế đã không nhiều cố thanh cười khen không tệ ngươi đã có thể dùng một mình đảm đ ư ơ n g một phía đoạn vô kỵ khiêm tốn cười một tiếng nói học sinh chút bản lãnh này đều là tại công gia bên cạnh học được cố thanh lại nói lời tuy có đạo lý nhưng mà ngươi không thể không chú ý an lộc sơn người này g i tâm hắn muốn không chỉ là trường an cùng quan bên trong Hắn đoạn vô kỵ không hiểu nói an lộc sơn vừa chiếm hạ quan bên trong còn chưa từng tiêu hóa hắn lại muốn hướng về nam tiến quân cố thanh gật đầu nếu như ta là an lộc sơn liền nhất định chọn lập tức hướng nam tiến quân dù là quả quyết từ bỏ hậu phương một ít thành trì phòng thủ cũng muốn đem binh phong càn quét đại đường toàn cảnh Chờ càng quét về sau, liền tính còn có cũng chi tính phản kháng, hoạ, không người là liền quét quá sau, bất về lẻ kẻ đoạn ủ nhắc nhẹ nhõng trọng linh nam thành, người n thể chi, chiếm phía thế có tới, diệt bất đại yếu sau, là, à về đã kỳ đều không thể l i đổi, đổi lại thay ta, là g không ư ơ i hội tiến sẽ hay quân. Đoạn vô kỵ nghĩ nửa ngày bất đắc dĩ gật đầu nói học sinh như là an lộc sơn sợ rằng thật chọn nam tiến công gia nói có lý cố thanh cười nói chờ một chút trinh sát hẳn là sẽ chuyển đến tin tức thừa dịp đặng châu phụ cận coi như thái bình ngươi cùng lưu hành bá phải nhanh đem t ê u bốn ngàn tân binh thao luyện ra đến An、tây、quân giảm quân Tây giảm sau ố s năm h ấ t ngày trinh sát từ hàm cốc quan phương hướng triển chuyển, chuyển hôn ra khu đ ị chiếm c h vào an tây quân đại doanh bẩm báo quân tỉnh an lộc sơn nửa tháng trước hạ lệnh phái phái hai vạn binh mã hướng nam tiến quân trước đi phía đông hàm cốc quan sau đó chiếm lạc dương thành đem an tây quân đã từng cắt đứt lương đạo đ ã thông khôi phục sau cùng binh phát hướng nam tiến quân hứa châu cố t h a n h lập tức hạ lệnh nổi chống tụ tướng xoái trướng bên trong chúng tương tể tụ một đường trong đó thần x ạ doanh tân nhiệm doanh quan đô uy tôn cựu thạch cũng bất ngờ xuất hiện xen lẫn trong một đám lao diết mới bên trong giống một cái ngộ nhập h ổ l ồ n g chí c ú t t r u n g thực ngồi tại x ó a sinh không dám lên tiếng c h ú n g t ư ớ n g vây quanh ở xa bàn một bên nhìn lấy cố t h a n h ngón tay tại xa bàn khoa tay m ú a chân từ đặng châu đến h ứ a châu mấy trăm dặm đường an t â y toàn quân đều là k ỵ binh ngày đêm kim ê một ngày một đêm có thể đổi đến h ứ a châu thành bên ngoài chỉ lấy xa bàn hơ châu thành cố thành cố t h n ó i an lộc sơn lại xuất binh mục tiêu lần này là hơ châu hơ châu thủ bị lòng chúng ta không làm thủ con chồng tay vào liền làm nó là một tòa thành không lý tự nghiệp cưới to nói hai vạn phản quân mỗi cái đầu năm mươi văn tổng cộng mới một nạn quan ha ha an lộc sơn kẻ này hẹp hòi cực kỳ thế nào không nhiều tiễn chút người đầu đến chúng ta bộ hạ binh sĩ như thế nào phát được tài chúng tướng một trận cười to cố thanh cũng cười chỉ chỉ hắn nói tiêu binh t ấ t bại ngoài miệng chiếm chiếm tiện nghi không c ó việc gì tâm lý cũng tuyệt đối không thể khinh thị phản quân bằng không đợi lấy phản quân thu đầu của người đi thường trung nói công gia uy tứ chúng ta lần này ăn cái này hai vạn phản quân cố thanh gật đầu đ ú n g ăn đến để phản quân không dám x u i nam lần này ta không tham dự chỉ huy thường trung thẩm điền n g ư ơ i nhóm mấy cái thương nghị chiến thuật ta ở bên cạnh nhìn lấy liền tốt chúng tướng bị cố thanh quyết định làm đến không hiểu ra sao đoạn vô kỵ ở bên cạnh cười giải thích nói công gia có ý tứ là để các vị tướng quân học lấy tự tìm thời cơ từ chỗ chiến thuật vì các vị tướng quân tương lai một mình đảm đương một phía đánh cái cơ sở cố thanh tán thưởng hướng hắn cười cười sau đó nói ta cũng không phải cha của các ngươi tổng không thể một đời trông cậy vào ta đến ra lệnh a lần này chính các ngươi thử thương nghị chiến thuật n h ư không thích hợp ta biết nói chuyện như thích hợp liền theo quyết định của các ngươi đi làm chúng tướng mừng tỉnh lý tự nghiệp lại không được tự nhiên v ò đầu nói vẫn là mời công gia trực tiếp hạ lệnh đi mặt tướng chỉ h i ể u chiến trường chèm giết cái này quên mưu chiến thuật việc chúng ta sẽ không làm nha chúng tướng cũng lần lượt gật đầu cố thanh cười mắng đều bao lớn người còn không dứt sữa sao hai vạn phản quân đối ngươi nhóm đến nói không khó ngươi nhóm nhanh chóng thương nghị quyết định binh quý thần tốc nghị thỏa liền lập tức xuất binh đi chúng tướng hai mặt nhìn nhau về sau thường chung rốt cuộc dẫn đầu cùng chúng tướng thương nghị cố thanh ở một bên lẳng lặng nhìn lấy bọn hắn khỏe môi nết lên mịt cười tiếp trước hắn dẫn dắt đoàn đội thành viên mỗi người đều có thể một mình Đám người hợp lại đồng thời làm một người thời lại hợp với kiếp này. chương u bốn trăm chín mươi mốt hai quân gặp nhau thường trung thẩm điền những n à y người phần lớn là tướng tài để hắn nhóm sông pha chiến đấu có thể dùng nhưng mà để hắn nhóm tại xoáy trướng bên trong bảy mưu nghị kế khó tránh khỏi có chút khó xử xoáy trướng đấu tranh nội bộ nhau nhau tiếng dần dần kịch liệt t r u n g tướng ý kiến rất không thống nhất thường trung muốn học cố thanh phía trước mấy lần giao chiến n g u lượng cho hứa châu hai vạn phản quân tới một lần phúc kích thẩm điền lại nói an tây quân có thực lực tuyệt đối cùng hai vạn phản quân chính diện giao chiến tuyệt cái giải đất bình nguyên giao đấu ba vòng kỵ binh công kích về sau phản quân thất bại lý tự nghiệp càng cuồng vỗ bộ ngực nói để mạch đao doanh lên tìm cái chật hẹp vị trí liệt tốt trận thiên quân vạn mã đều đem hắn nhóm rào sát cố thanh ngồi ở một bên lẳng lặng xem bọn hắn tranh luận khỏe miệng mang lấy cười không nói câu nào cho dù là bọn họ đ ề xuất chiến thuật lại t h a i quá cố thanh cũng không ngăn cản nhao nhao đến sau cùng t r u n g tướng tính tình càng ngày càng táo bạo kém điểm tại x o á y trướng bên trong động thủ lý tự n h i ệ p nhịn không được hét lớn lao tử không quản người nhóm nói đều là nói nhảm lão tử một cái không tin ta chỉ nghe công ra công ra nói thế nào làm liền làm như thế đó chúng tướng cũng đều gật đầu ý kiến bất phân thắng bại ai cũng không phục người nào cuối cùng quyền quyết định vẫn là rơi đến cố thanh đầu bên trên cố thanh thở dài nói hảo tâm tài bồi ngươi nhóm làm soái chi đạo ngươi nhóm lại không tranh khí ta tính thấy rõ ngươi nhóm đều là chỉ hội sông pha chiến đấu r ấ t giỏi chúng tướng cười ngượng ngùng cố thanh lại nhìn phía đoạn vô kỵ nói ngươi nói một chút đoạn vô kỵ nhìn c h ầ m c h ầ m xa bản nghĩ một hồi nói công g i a học sinh xem là trước nghe ngóng cái này hai vạn phản quân hư thực là hơn cố thanh lại cười nói ngươi cảm thấy cái này hai vạn phản quân có trá đoạn vô kỵ trần trờ nói học sinh nói không ra chúng ta a n t â y quân cử chỉ nghĩ tất an lộc sơn là biết đến cái này đại doanh trại quân đội đâm vào đặng châu hơn một tháng phản quân không có khả năng không có nghe thấy như an lộc sơn biết do chúng ta a n t â y quân tại đặng châu mà hắn lại còn muốn phái quân công chiếm cách chúng ta chỉ bất quá một ngày đường hứa châu mà lại chỉ phái ra hai vạn phản quân học sinh luôn cảm thấy trong đó không thích hợp cố thanh nhừ một tiếng nhìn chằm chằm xa bà nói n g ư ơ i cái này nói ta cũng cảm thấy không thích hợp thường chúng ngạc như nói công gia có ý tứ là an lộc sơn cho chúng ta làm cái cái ấy cố thanh thần sắc ngưng chẳng nói không thể kết luận nhưng mà rất có khả năng thẩm đ i ề n lúng ta lung tùng nói sẽ không an lộc sơn cũng nghĩ học công ra cho chúng ta bố trí mai phục à. cái này chẳng phải là múa dịu quá mắt thợ sao ha ha người hai tiếng về sau thẩm đ i ề n phát hiện xoáy trướng bên trong hoàn toàn yên tĩnh không có người phụ họa hắn cười không khỏi ngượng ngùng vào đầu cả kinh nói hắn thực có can đảm cho chúng ta bố trí mai phục binh vô thường thế nước vô thường hình hai quân giao chiến vốn là ngươi lừa ta gạn chúng ta dùng qua chiêu số hắn nhóm cũng tương tự có thể dùng dùng nước tốt như thường có thể để chúng ta ngược lại đến thiệt t h lớn cố thanh trầm giọng nói quay đầu nhìn lấy đoạn vô kỵ cố thanh cười nói n g ư ơ i rất không tệ ta sơ sót địa phương bị ngươi nhìn ra như là chứng thực thật là an lộc sơn mai phục sau trận chiến này ngươi vì công đầu đoạn vô kỵ ngượng ngùng cười cười cố thanh đảo mắt t r u n g t ư ớ n g nói chư vị không ý kiến a t r u n g tướng lần lượt vui lòng phục tùng g ấ t đầu lý tự nghiệp miết miệng cười nói ngày thường bên trong c h ỉ gặp ngươi tại công gia thân sau làm người hầu lại là cái gầy gò tiểu tiểu thân thể một quyền liền có thể đem ngươi làm xong nhìn không ra ngươi cái này tiểu thư sinh vẫn còn có chút kết lượng ta tính nhìn ra có thể theo tại công gia người bên cạnh đều có chỗ bất phàm thâm nhiên cũng cười nói đ cố thanh lạnh xuống mặt đến nói lập tức truyền lệnh phái ra trinh sát tìm hiểu hứa châu hai vạn phản quân hư thực còn có phân biệt phái trinh sát cải trang thành mách tính hướng hàm cơ quan trường an vương hướng thẩm thấu như hai vạn phản quân chỉ là an lộc sơn ném đi ra mồi nhử đằng sau tất có đại quân thám thính rõ ràng sau chúng ta mới quyết định hai ngày sau trinh sát không có chuyển về tin tức nhưng mà cố thanh lại thu đến một cái khác tin tức kiếm nam đạo tiết phủ tiên v u trọng thông xuất ba vạn thuộc quân nhập quan bên trong cần vương đi thuộc đạo càng t â n lĩnh đi đến hán thủy bên bờ kìm châu sau mới nghe thấy phản quân đã công chiếm trường an thiên tử trước đây tây nam thuộc địa cần hình du tiên v u trọng thông lập tức dậm chân đấm n g ư ợ c hối tiếc không thôi hối hận cũng không phải bởi vì trường an đã mất mà là tại hối hận chính mình không có tại thuộc địa các loại thiên tử ngự giá tiên vũ trọng thông là văn nhân văn nhân bản không am hiểu lãnh binh chính chiến hắn am hiểu là tại thiên tử trước mặt ba hoa trích tròe chiếm được thiên tử sùng tin gia thục điệu tiên vu trọng thông sâu n g h ị chính mình lướt qua cơ hội cực tốt thế là tiên vu trọng thông hạ ý thức liền dự định điều quân trở về thục điệu nên thiên tử t h ạ n h giá lại bị tống căn sinh k h u y ê t nhủ tống căn sinh nhìn ra tiên vu trọng thông lòng ham muốn công danh lợi lộc lý an ủi lý do cũng rất phù hợp hắn tâm ý tống căn sinh nói hiện nay quốc đô đã mất phản quân tại quan bên trong tàn phá bừa bãi vi thần giả nên làm là xuất quân bình định phản loạn có q u â n công về s a u mới có tiết h h ể c m được h i ê n tử soái n tin. Một cọc quân công mạnh hơn thiên g Một cọc h a ba hoa lao, loạn lập lớn o nhiều, như không nhỏ tâm lập càng lớn công lao, thiên trùy trích trẻ rất tâm tiết vũ x y n ó không chừng có tin h phong. Hầu. ể tấn tức t Nếu ế t xoáy k h ô g tin, không ngại nhìn xem cố thanh hạ tỷ lệ an tây quân đánh ba c h à n g thắng trận thiên tử lập tức đem hắn từ huyện hầu tấn vì huệ y n công hiện nay kiếm nam đạo thuộc binh đã nhập quan bên trong chính là bình định lập công cơ hội tuyệt hảo tống căn sinh lời nói lệnh tiên vụ trọng thông cơ hội tuyệt hảo tống căn sinh lời nói lệnh tiên vụ trọng thông tấn công cái gì bất bình tặc phản thể không thu binh các loại mời bệ hạ tha thứ thần vô pháp tại thuộc địa nên thánh giá viết xong về sau tiên vũ trọng thông lệnh người k h ó i mã tiễn đến thiên tử thánh giá trước sau đó tiên vũ trọng thông nổi chống tụ tướng cùng các tướng lĩnh thương nghị đại quân cử chỉ. quan bên trong đã bị phản quân chiếm lĩnh kiếm nam đạo t h ủ quân như một đầu đục vào sợ có toàn quân bị d i ệ t p h o n g hiểm thế là tiên vũ trọng thông quyết định vòng quanh quan bên trong bình nguyên cùng phản quân đánh du kích đồng thời nghe n ó n g triều đình chư chi vương sư tung tích gắm đặt tới cùng bọn hắn bắt được l i lạc liên hợp lại bình định hoa hơn nửa tháng thời gian nghe n ó n g về sau tiên vu trọng thông rốt cuộc biết trừ vương sư tung tích quách tử nghi đi phía bắc sóc phương t i ế t phủ lý quang bật bị phản quân đánh đến tiến vào tần lĩnh không thấy tung tích hà tây quân tại đồng quan chi chiến lúc triệt để pha tan duy nhất nhất chi có thể chiến binh mã là an tây quân tại đặng châu hạ trại tiên vu trọng thông tại trên địa đồ tìm tới đặng châu sau đó khoa tay m u ố i chân một lần kim châu cùng đặng châu ở giữa khoảng cách sau cùng vui mừng quá đỗi kim châu cách đặng châu nói xa cũng không xa mấy trăm dặm địa phương mà thôi hành quân đi đường ba bốn ngày đường có thể đến tiên vu trọng thông lập tức quyết định cùng an tây quân gặp nhau vì sao muốn cùng an tây quân gặp nhau thiên vu trọng thông có chính mình tính toán nhỏ nhặt hắn nguyên bản là không am hiểu t r ì n h chiến văn nhân đời này duy nhất một lần t r ì n h chiến là phảng nam chiếu quốc chi loạn trận chiến kia hắn nghe theo c ố thanh đề nghị mời triều đình đem cao tiên tri lâm thời đ i ề u đến kiếm nam đạo chỉ huy càng nhờ vào cố thanh sa bàn diệu dụng vờ ơ y mà đánh cái đại thắng trận từ đó về sau thiên vu trọng thông liền có một loại a n ý tâm lý hắn biết rõ cân lượng của mình cho nên tuyệt không hôn từ chỉ huy chiến đấu như gặp chiến sự liền lập tức tìm tài giỏi người hỗ trợ tục xưng ôm đùi to thắng là công lao của mình bại đương nhiên là chỉ huy người con n i so trước kia phản g nam chiếu quốc chi loạn liền làm được rất là mỹ để ra vị trí chỉ huy thắng lợi sau tốt chỗ tất cả đều là chính mình có thể nói thấp phong hiểm cao í t lợi cho nên tiên vũ trọng thông gia thuộc sau mới như này nóng lòng tìm kiếm vương sư muốn cùng khắc vương sư hợp binh quả quyết giao ra quyền chỉ huy chính mình lặng lẽ ngồi tại xó xỉnh chờ lấy thu hoạch là được làm hắn biết được cố thanh an tây quân cách hắn không xa về sau càng là vui vô cùng cố thanh người quen biết cũ làm người thông minh biết tiền tối chinh chiến cũng khá có bản lĩnh ngắn ngủi mấy năm liền dựa vào quân công mà tấn t ớ c huệ công Cả、cái ả c đại đ ư ờ này g v nhất khắc tiên vũ trọng thông giống một vị trải qua sóng do thị trường chứng khoán giao hẹn tán hộ dùng tràn ngập cơ chí đầu não so sánh tư bản được mất nghĩ lại về sau quyết định đem tất cả tích xúc toàn bộ căng tại cố thanh cái này chi làm chủ cô bên trên này chiến như thắng hội sở người mẫu trẻ này chiến như bại cố thanh con nổi thế là tiên vũ trọng thông quả quyết quyết định hướng đông xuất phát toàn quân đi đến đặng châu cùng an tây còn gặp nhau không thể không nói tiên vũ trọng thông không phải ngu x u ẩ n hắn chỉ ít đối chính mình có lấy phi thường thành tỉnh nhận biết hắn biết mình bao nhiêu cân l ư ợ n g cho tới bây giờ không làm vượt qua bản thân năng lực bên ngoài sự tình như là không thể không làm kia、yeah, tìm người có nổi thích hợp nhất quyền lực không trọng yếu tại hắn không am hiểu lĩnh vực trường không quyền lực kém xa tít tắp một ghi chép tại trường quay tại hắn danh hạ thắng lợi giao cho ai chỉ huy đều có thể trọng yếu là hắn đối ba vạn t h ủ quân vẫn có tuyệt đối trường không quyền hắn có tùy thời hâu n ừ n g cũng rời khỏi quyền lực cái này là điển hình quan văn suy nghĩ tiên vũ trọng thông tính toán nhỏ nhặt đem quan văn bản tính biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế hành quân nửa tháng sau ba vạn thụ quân rốt cuộc đến an tây đại doanh phụ cận cách an tây quân đại doanh còn có ba mươi giám l ố c ở vào chủ xoáy tiên v u trọng thông liền phát hiện phụ cận sơn lâm bên trong trinh sát thân ảnh như ẩn như hiện tiên phong bất ngờ nhìn đến từng thất khoái mã chạy về phía đại doanh phương hướng hiện nhiên là hướng đại doanh bẩm báo không rõ binh mã quân tỉnh tiên v u trọng thông nhìn ở trong mắt đ ố i an tây quân tướng sĩ tố chất không khỏi tán thưởng không thôi đây mới là nhất chi tinh nhuệ tri sư bộ dạng mặc dù thụ quân cũng là biên quân quanh năm tại biên cảnh cùng thổ phiên có lấy đại đại tiểu tiểu ma sát chi chi ế n nhưng mà so sánh dư cách an tây quân đại doanh còn có mười dặm địa phương lúc nhất chi kỵ đội lẳng lặng tại trong sơn đạo hương trở lấy thục quân kỵ đội dẫn đầu là một tên thiên tướng ước chừng là nhìn đến thục quân tinh kỳ phán đoán ra cái này ứng phó là hữu quân cái này mới lộ ra thân hình hỏi thăm khi biết được là kiếm nam đạo tiết độ s ử p h ụ cần vương quân đội về sau an tây quân cái này vị thiên tướng rất có lễ phép hướng tiên vũ trọng thông hành lễ sau đó cáo lui làm ba vạn thục quân đi đến an tây quân đại doanh nha môn bên ngoài lúc phát hiện nha môn bên ngoài mấy ngàn an tây quân tướng sĩ mặc giáp đ ư n g yên đội ngũ chỉnh tề hướng thuộc quân án đao làm l cố thanh đứng tại đội ngũ trước mị vừa nhìn qua nơi xa xuống ngựa sau nhanh bước đi tới tiên vu trọng thông một lát sau hai người đứng đối mặt nhau lẫn nhau thi lễ một cái tiên vu tiết x o á i đã lâu chương bốn trăm chín cố nhân xa đến xác thực là đã lâu cố thanh lần trước cùng tiên vu trọng thông gặp mặt vẫn là lúc trước dương quý phi về t h ụ c châu tham viếng tiên vu trọng thông cùng hắn vội vàng gặp mặt một lần từ đó về sau hai người tuy thường có thư lui tới lại không có cơ hội gặp mặt bất quá mặc dù không gặp mặt hai người tự mình bên trong câu đói quan lại lợi ích cũng không ít mấy phong thư một lui tới tống căn sinh liền số làm quan ngắn ngủi mấy năm lên tới tiết phủ hành quân tư mã lại tích lũy mấy năm tư lịch làm cái tiết độ phó sứ cũng đủ tư cách hai người gặp nhau tiên vu trọng thông một mực bảo trì hành lễ tư thế thẳng đến cố thanh trước ngồi dậy tiên vu trọng thông mới thôi lễ đây cũng là quy củ quan trường tiên vu trọng thông cùng cố thanh đều là quân chấn tiết độ sử ấn phẩm cấp đại gia đều giống nhau nhưng mà cố thanh là huệ công lại có thái tử thiếu bảo quan lộc đại phu các loại danh hiệu luận lên đến so tiên vu trọng thông địa vị càng cao tiên vu trọng thông đương nhiên phải dùng cấp dưới làm lễ lẫn nhau làm lễ về sau hai người nhìn nhau lên trước cầm tay c ư i to mấy năm không thấy tiên vu b á bá vẫn khỏe mạnh văn bối vui mừng không thôi cố thanh cười nói tiên vu trọng thông cuốn quýt xô tay cố huyện công xưa đâu bằng này không thể dùng văn bối tự cho mình là lao phu không dám nhận một chút hư danh m à thôi trước tiên như không tiên vu b á bá để bạn tài bồi cũng không có văn bối chi hôm nay người ta bất luận trước quan phẩm giai chỉ luận tình nghĩa trước tiên là cái gì lễ nghĩa hiện nay vẫn là cái gì lễ nghĩa nếu không như dạy ngoại nhân biết hạ không ở sau l ư n g chỉ trích ta cố thanh cuồng vọng vô lễ tiên vu trọng thông vui mừng không thôi trần chờ một chút cười nói thôi lao phu liền mặt dạn mày dày sinh nhận chính là cố hiển chất thiếu niên anh hùng lao phu rất may mắn trước kia cùng ngươi quen biết đời này chưa từng bỏ lỡ mỹ ngọc lao phu may mắn cố thanh k i ê m tốn vài câu ánh mắt nhìn về phía tiên vu trọng thông phía sau đại quân ba vạn t h ủ quân từ tiên vu trọng thông thân sau một mực kéo dài tinh kỳ che lấp mặt trời t r ù n g t r ù n g điệp điệp một mắt không thấy phần cối u gặp t h ủ quân tinh khí thần khá là sung mãn cái đầu cùng khí thế mặc dù so an tây quân có chút không đủ nhưng mà cũng tính là nhất chi tinh nhuệ chi sư cố thanh t r ừ n g mắt nhìn chỉ lấy tiên vu trọng thông thân sau cười nói tiên vu bá ba bộ hạ tướng sĩ hùng tráng u y vũ văn bối tâm ao ước không thôi tiên vu trọng thông cười to nói cùng hiền chất an tây quân so sánh lao phu bộ hạ những này rét giỏi có thể thật cầm không lộ ra hiền chất nói như thế có thể là tại châm t r ọ c lao phu cái này lời cũng là không phải tiên vũ trọng thông k i ê m tốn mà là lúc này đứng tại đại doanh nha môn trước mấy ngàn an tây quân dùng chư hầu lễ bảy trận đo lấy tiên vũ trọng thông bổ nhiệm tiết độ sử nhiều năm vừa đến gần nha môn liền đối diện cảm nhận được một cố lăng lệ xông thẳng lên trời khắc nghiệt khí thế mặc dù an tây quân trận trong hàng không người lên tiếng nhưng mà cố khí thế kia lại chân thực là như một thanh cương đào tại hắn gương mặt cạo tới cạo lui tiên vũ trọng thông mặt ngoài cùng cố thanh chuyện trò vui vui vẻ nhưng âm thầm thán phục tại an tây quân tri dung manh hung hãn quả nhiên danh bất hư truyền quân bên trong mỗi người cũng giống như mới từ lồng bên trong phóng xuất h ổ đói tùy thời có thể đem bất cứ địch nhân nào cắn xé thành vai phiến cảm thụ như vậy tiên vũ trọng thông tại chính mình bộ hạ thuộc quân tướng sĩ thân bên trên có thể từ không cảm thụ qua cố thanh có thể thống lĩnh cái này chi hổ lan g chi sư đủ để thấy bản sự không nhỏ tiên vũ trọng thông âm thầm thán phục lúc cố thanh cũng tại đánh giá hắn phía sau thuộc quân trong lòng cũng tại âm thầm phỏng đoán cố thanh không biết rõ tiên v u trọng thông xuất quân cùng hắn gặp nhau mục đích là cái gì ấn lý thuyết tất cả mọi người là đều tự bất đồng quân c h ấ n biên quân mỗi người đều có độc lập quyền chỉ huy như hà bình phản như thế nào cử chỉ, tiết độ x ử có thể cùng bộ hạ tướng lĩnh sau khi thương nghị quyết định tại cái này rối loạn thời tiết thậm chí đều không cần xin chỉ thị thiên tự ý chỉ, tự chủ tính phi thường cao tiên v u trọng thông xuất ba vạn t h ủ quân đến gặp nhau chẳng lẽ là dự định tại an tây quân phía sau tranh chiến sau đó vô thanh vô tức kiếm tiện nghi cố thanh, thanh sắc cùng tiên vũ trọng thông tán gẫu nửa ngày sau đó mới chủ động mời tiên vũ trọng thông vào doanh đứng ở phía sau đón khách thường trung hướng đội ngũ hét lớn một tiếng để hành lễ mấy ngàn an tây quân tướng sĩ đội ngũ đ n g nhiên nhanh chóng hướng trái phải tách ra oanh một tiếng để ra nha môn trực thông đại doanh một đầu rộng lớn đại đạo sau đó mấy ngàn tướng sĩ đồng loạt á n đao không n lời hướng tiên vu trọng thông hành một cái quân bên trong lễ động tính khổng lồ đem tiên vu trọng thông giật này mình sắc mặt biến liếc vừa mới kêu một giây lát tiên vu trọng thông có một loại tiến vào thiên quân vạn mã mai phục cảm giác sợ hãi rõ ràng là lễ phép hành lễ lại phản phất bị đao kiếm thêm cái cổ cảm giác cổ của mình cách đao không chỉ có một tất khoảng cách liên liên cố thanh cũng bị động tinh giật này mình sau đó cấp tốc quay người không chút nghĩ ngợi liền một chân hướng về phía thường t r u n g máng làm cái này loại hư đầu ban ã o làm gì d o a ta biết không để hắn nhóm tất cả cốc trứng thường trung chịu một chân hắc há hắc cười ngượng ngủng thức thời dẫn tướng sĩ nhóm về doanh tiên v u trọng thông gặp cố thanh đối với mấy cái này khôi ngô q u ầ n ngũ hán tử như này thô lô diễn xuất mà tướng sĩ nhóm lại không thấy chút nào toán buồn bực c h i sắc thật giống như một cái uy nghiêm gia trưởng không nhẹ không nặng đánh ngoan đồng một cái mông cử chỉ rất túy Bị cố tiên vũ trọng thông si n đánh đánh đem cố thanh động tác mới vừa rồi ghi ở trong lòng hắn g i cảm chính mình áp đúng bảo từ động tác mới vừa rồi nhìn ra được cố thanh đối cái này t h i hổ lang tri sư có tuyệt đối trưởng không quyền hắn trong quân đội hy vọng cao không phải chính mình có thể so sánh ba vạn t h ủ quân tại lần cận an tây quân đại doanh bên cạnh hạ trại tiên vu trọng thông lĩnh hơn mười tên t h ủ quân tướng lĩnh vào an tây quân đại doanh x o á y trướng cho đến lúc này cố thanh tại t h ủ quân tướng lĩnh trong đám người tìm tới tìm lui sau cùng ánh mắt rơi tại một trường quen thuộc lại lộ ra mấy phần xa lạ khuôn mặt bên trên hai người ánh mắt gặp vỡ đồng thời lộ ra t h i ế u dung không để ý tiên vu trọng thông cùng t h ủ quân tướng lĩnh chờ đ ợ i cố thanh thẳng đi đến tống căn sinh trước mặt nhìn từ trên xuống dưới hắn cười nói không tệ giống người vợn so trước tia cái tia thanh thẳng huyện lệnh rõ ràng mạnh rất nhiều tống căn sinh hốc mắt chứa nước m hạ quan kiếm nam đạo tiết phủ hành quân tư mã bài kiến nói còn chưa dứt lời cố thanh một thanh ôm lấy cổ của hắn một cái khắc quyền đầu ở trên đỉnh đầu hắn dùng sức chui hát chui chui được tống căn sinh đeo thảm không thôi cố thanh lại cười to nói thí đại cá quan cùng ta đến quan trường cái này một bộ ngươi có tư cách cùng ta hành lễ sao ngươi bài cái g i ả m bái quyền đầu chui đầu kỳ thực là rất đau tống căn sinh rốt cuộc nhìn không được kia nhiều thượng quan tướng lĩnh nhìn c h ă m c h ă m vẫn đeo thảm không ngừng lớn tiếng nói ta sai ngươi mau đúng tay đau đầu đau đầu muốn chết tiên vu trọng thông cùng t h u quân các tướng lĩnh đứng tại cách đó không xa trận mắt há hốc mồm mà nhìn lấy hai người cười bừa tiên vu trọng thông ánh mắt chất động mặc dù biết rõ hai người quan hệ nhưng mà vừa thấy mặt lại như vậy thân mật bừa dỡn nhìn đến hai người quan hệ so hắn tưởng tượng bên trong thân mật hơn tuyệt không chỉ là đồng hương h ả o hữu đơn giản như vậy mà t h u quân các tướng lĩnh lại kinh ngạc đến ngây người không nghĩ tới ngày thường không có cái gì tồn tại cảm tống tư mã thế mà cùng an tây quân chủ x o a y c ô huyện công quen biết hơn nữa nhìn bộ dáng quan hệ phi thường gần cơ hồ cùng thân huynh đệ không khác biệt sau đó các tướng lĩnh lập tức bắt đầu hồi ư c tỉnh lại suy tư chính mình có không có không hiển sơn không lộ thủy nhân ra thế mà c ọ t như thế cường ngạnh bối cảnh phục phục hai người đùa dỡ n hồi lâu hoàn toàn không để ý t h ủ quân tướng linh ánh mắt quái dị sau cùng hai người thở hổn hển dừng lại cố thanh vô vô hàn bay cười nói t h ủ quân m ớ i đến ngươi là hành quân tư mã tất có rất nhiều chuyện phải bận rộn trước làm chính sự buổi chiều ngươi đến ta xoay trướng chúng ta hảo hảo u ố n g tấn h ứ n rượu tiên vũ trọng thông vội vàng tiến lên nói hiện chất cùng tống tư mã mấy năm không thấy đương nhiên hẳn là lược ôn chuyện tình cầm tay muôn hoan hạ trại dàn xếp sự tỉnh ta t h u quân bên trong tự có người đi làm nói tiên vũ trọng thông gọi tới tiết phủ phán quan. phân phó hắn tạm đại tống căn sinh chức vụ an bài hạ trại sự tỉnh tống căn sinh thật là so trước kia biến rất nhiều hắn không t i ể u cách nữa tại tiểu tiết mà là rất sung sướng tạ ơn tiên vu trọng thông thế là cố thanh ôm lấy tống căn sinh cổ dẫn tiên vu trọng thông cùng t h u c quân tướng lĩnh vào đại doanh x o á y trướng hôm nay an tây quân x o á y trướng bên trong phá lệ thiết t ị c h r ư ợ u quân bên trong tướng lĩnh cùng t h u c quân tướng lĩnh quen biết gặp nhau cố thanh bên trái ngồi tống căn sinh bên phải ngồi tiên vu trọng thông thì diệu lên bản đắm người chuyện trò vui vẻ kính khách nhân ba ngọn say rượu cố thanh trở lại bên cạnh bàn vô tống căn sinh bà vai nói tại ki như cảm thấy không lanh lẹ dứt khoát đến ta an tây quân t r ư ớ c t ử tư mã làm lên cái này mấy năm bình định chi chiến chính là thời cơ tốt ngươi cho ta lập mấy cái công lao ta tiến cử ngươi thăng quan thăng đại quan tống căn sinh còn chưa lên tiếng tiên v u trọng thông vội và nói h i ể n chất h i ể n chất hay khoan ngươi tuy cùng tống tư mã là đồng hương c h i kỷ nhưng mà quân tử không thể đoạt người sợ ái lao phu t i ế t phủ rất nhiều lớn nhỏ công việc đều muốn cậy vào tống tư mã xử trí làm h i ể n chất không thể đem hắn mang đi cố thanh liếc mắt nhìn thư nói tiên vũ bà bá ngươi tiếp phủ thăng quan quá t r ư ở tống căn sinh tại ngươi bộ hạ làm bao nhiêu năm vẫn chỉ là cái tiểu tiệu tư mã rõ ràng là ngươi không đủ coi trọng hắn tiên h vu trọng thông cười khổ nói h i ề n chất nói điểm đạo lý được không tống căn sinh đến ta kiếm nam đạo tiết phủ bổ nhiệm tư mã vẫn chưa tới một năm liền tính thăng quan cũng không có thế kia nhanh trên giới đông đảo nhiều người khó chặn hiền chất cũng không hy vọng tống căn sinh thanh danh có chỗ bẩn a cố thanh cười ha ha nói ta không tin ngươi căn sinh ngươi nói lưu tại kiếm nam quân vẫn là đến ta an tây quân tống căn sinh mỉm cười nói tiên h vu tiết x o á i với ta có ấn tri ngộ ta không thể vong ân phụ nghĩa về sau vẫn là lưu tại kiếm nam quân đi tiên vu trọng thông vui vẻ nói tống hiền chất quả thật là cao nghĩa người ngươi không phụ lao phu lao phu đoạn không phụ ngươi lưu lại tống căn sinh cũng không phải tiên vu trọng thông có tình có nghĩa mà là hắn đã nhìn ra tống căn sinh cùng cố thanh quan hệ không í t đ ố i tiên vu trọng thông đến nói tống căn sinh là hắn cùng cố thanh ở giữa liên hệ chặt chẽ một cái trọng yếu mối quan hệ cái này căn mối quan hệ như bị cố thanh thu hồi đi về sau hắn cùng cố thanh liên hệ sợ rằng cơ bản biến mất như này tráng kiện một cái to béo chân sao có thể không liên hệ đâu cho nên mối quan hệ cần phải lưu lại gặp tống căn sinh khăng khăng lưu tại kiếm nam quân cố thanh cũng vô pháp miệ ngưỡng đành phải tiếp nhận sự thật này rượu thạch ô n diệu t liệt, h c quân, khách, quân, phó, nhân, quân rượu, áo, thôn mọi chuyện đều tốt sao phùng a ông thân thể như thế nào tống căn sinh cười nói đều tốt thôn bên trong có xứ lò tuy là chiến loạn thời tiết đại gia sinh kế cũng không tệ thôn bên trong đại đa số người đều phát tải cố thanh ổ một tiếng sau đó đánh ra hắn nói ngươi cùng tú nhi còn tốt chứ Còn bốn t ta trăm h quân Cần Vương, đã chín mươi ba lợi ích câu nói hảo hưu ở giữa ở trung lâu rất dễ dàng để cảm tình biến chất từ tình huynh đệ thăng hoa đến phụ tử tỉnh cảm giác này ước chừng ở qua ký túc xá học sinh cho cùng phòng mang qua cơm người đều hội có mỗi lần bị bất đắc di cho cùng phòng mang giờ cơm đều hội bản thân thôi miên coi như là dưỡng dục một đám nhi tử hy vọng bọn họ sau khi lớn lên hội h i ể u được hiếu thuận cố thanh đối tống căn sinh cũng là như thế khi nào sản sinh cái này loại phụ tử tình đâu ước chừng là cướp đinh gia huynh đệ phòng về sau cố thanh dần dần giàu có mà tống căn sinh thường xuyên chạy tới trà sát thịt ăn kia lúc cả cái thôn đều rất nghèo đều thiếu thịt ăn nhìn lấy tống căn sinh ăn như hổ đói bộ dáng cố thanh từ đáy lòng bên trong tự nhiên sinh ra một loại tinh thần trách nhiệm từ đó về sau có c tuyệt không để tống căn sinh bị đ ó i trên đời trừ tình thương của cha còn có loại nào cảm tình hội như này chân thành tha thiết xoái trướng bên trong chúng tướng lẫn nhau người rượu sau đến hai quân tướng lĩnh dần dần diễn biến thành liệu rượu cố thanh không có lý đám kia người điên t h ấ p giọng cùng tống căn sinh nói t ư mật thoại t h u c địa không có bị chiến loạn lan đến thôn bên trong vẫn như thường ngày bình tĩnh chỉ là s ứ lò sản xuất đồ s ứ có chút ảnh hưởng quan bên trong cùng phương bắt mua b á n tuyến đường ngừng phùng a ông quyết định đem đồ xứ đại bộ phận vận chuyển an tây quy tư thành cố thanh cười khen là ý kiến hay phùng a ông ngược lại là khá có biến thông người thôn bên trong sự tỉnh giao cho hắn yên tâm ông cân sinh nói, thôn cười cười, lại bất ê bên n trong nhân khẩu、so、trước kia nhiều, bên ngoài thôn đều nghĩ trộn đến chúng ta thôn đến, phùng、A、ông cũng là không phản、đối. hắn nói thạch yếu thôn khó được phong vân tế hội ra người cái này đại nhân vật, về sau muốn trở thành thanh thành huyện đại thôn, thế là những kia nghĩ trộn đến người phùng、A、ông phần lớn trước ta thạch tế vật, trở thế rời ra so không khẩu khó hội phản kia kia đều yếu sau được cái đối, đại đại rời đối. A A về b là là ở ở quá hắn cũng đối những kia bên ngoài thôn nhân mở ra điều kiện kia chính là muốn có thể chịu được cực khổ chịu được vất vả làm công cũng tốt trồng trọt cũng tốt không cho phép lười biếng hai đồng cũng muốn chăm chỉ mỗi ngày đọc thư cùng thao luyện gió mặc gió mưa mặc mưa như phát hiện lười biếng liền đổi đi ra không nghĩ tới phùng a ông thế mà có cái này các loại bản sự thôn bên trong đất canh tác không đủ dùng dứt khoát liền phát triển nông phó sản nghiệp đổi một ngàn năm về sau thỏa thỏa đa mưu túc trí lao bí thư tri bộ tống căn sinh nhìn lấy hắn nói phản loạn bình định về sau ngươi hẳn là về thôn bên trong nhìn xem đại gia đều nghĩ ngươi đây ngươi tại trường an cùng an tây nhất cử nhất động người trong thôn đều nghe ngóng nghe nói ngươi tân tước các thôn dân cao hứng bảy ba ngày thực r ư ợ u sau đến nghe nói ngươi làm tiết độ sử lĩnh mấy vạn tinh nhuệ c h i sư thôn bên trong kia một trận thượng võ c h i phong thịnh hành người người tập võ học được văn võ nghệ đều là dùng vào ngươi giới t r ư ớ n g tham gia quân ngũ vị trí ngươi là thạch tiểu thôn tấm gương cũng là thạch tiểu thôn vinh quang trở về xem một chút đi đại gia đều nghĩ ngươi ngươi đã từng ở phòng mỗi ngày đều có người quét dọn ngươi qua đời song thân cũng bị đại gia tuyển cái phong thủy chỗ tốt nhất lập một cái y quang trùng cứ việc đều biết cha mẹ ngươi kỳ thực chỉ là thạch tiểu thôn khách qua đường nhưng mà phùng a ông rất cố chấp kiên trì cha mẹ ngươi liền là thạch tiểu thôn người hắn nhóm thậm chí tu một cái cố ra từ đường tống căn sinh thở dài đại gia đều không muốn đem ngươi trở thành thôn bên trong khách qua đường đều hy vọng ngươi coi thạch tiểu thôn là thành chính mình chân chính c ố hương chỉ mong ngươi cũng đừng đem chính mình làm qua khách ngươi là có cố hương người cố thanh trầm mặc hồi lâu nhịn xuống trong lòng quần quần cảm động đoan chén uống cạn một chất rượu nhẹ nhàng nói ta đã sớm đem thạch tiểu thôn làm thành của hương của mình. Giang Hồ Sa, m i ế u đường cao chúng không phải ta nguyện việc của nơi này ta hội trở về lá dụng về tội nói xong c ô thanh lại dừng lại việc của nơi này bốn chữ nói đến nhẹ nhõm có thể hắn lại là nhiều ít một đời người đều không thể với tới mục tiêu mỗi ngày đều ở nghĩ việc của nơi này bởi vì hắn đại biểu cho chân chính tùy tâm sở d ụ n g tự do nhưng mà người tại thế tục như vào l ồ n g chim t h ế sự hỗn loạn như lộn xộn đ ờ i này như chuyện gì rồi còn chưa kịp từ d ố i loạn cảm xúc bên trong rút ra ra đến bên cạnh tiên vu trọng thông lại nhịn không được tiến tới hiến chất ta người nhóm ôn chuyện không n ạ i đợi buổi tối lao phu cái này bên trong ngược lại là có chuyện nghĩ mời hiến chất cân nhắc cố thanh lập tức lấy lại tinh thần khôi phục tinh minh tỉnh táo chi sắc cười nói tiên v u b á ba có chuyện cứ việc nói thẳng người ta ở giữa không cần khách sáo tiên v u trọng thông ngừ một tiếng vớt dâu nói lão phu lần này l ĩ n h ba vạn kiếm nam quân gia t h ụ vốn là muốn cần vương gấp rút tiếp viện nhưng mà vừa nhập quan bên trong liền biết được trường an đã bị an tặc phản quân chiếm đoạt thiên tử trước đây tây nam tần u du h i ể n chất trước mặt lao phu cũng không tô son chất phấn lao phu là văn nhân đối lãnh binh chinh chiến một đạo không gì a m h i ể u ba vạn tướng sĩ nếu do lão phu đến thống lĩnh lao phu thực không đành lòng đem ba vạn tướng sĩ mang và quỷ m ư n quan cố thanh con mắt c h ớ p chớp nội tâm ước chừng minh bạch tiên vũ trọng thông ý tứ nhưng vẫn vẻ mặt mê mang hình dáng nói t i ê n v u bá ba có ý tứ là lao phu tại thuộc trung lích châu lúc liền nghe nói h i ể n chất trùng trùng truyền kỳ sự tích những ngày năm h i ể n chất thống lĩnh an tây quân tại tây vược rực rỡ hào quang vào ngọc môn quan bình định sau càng là ba trận chiến ba tháng lao phu vừa mới tại đại doanh bên ngoài gặp an tây quân tướng sĩ sự hùng tráng u y vũ thật là nhất c h i hổ làng c h i sư lao phu có ý tứ là như hiền chất không chê lao phu nghĩ đem ba vạn t h u quân tạm nhờ hiền chất lao phu theo tại hiển chất không thể không thể tiên vu bà bà gây sát ta vậy ta là an tây tiết độ sử không có quyền điều động kiếm nam đạo t h ủ quân như bị triều bên trong ngự sử biết rõ liền xem như thời cuộc rối loạn ta cũng miễn không bị hung hăng vạch tội một bản lại nói ta quân bên trong cũng có giảm quân thực tại không thích hợp tiên vu trọng thông khổ tâm quyền nói đây đều là việc nhỏ chúng ta có thể đối bên ngoài tuyên truyền là hai quân hợp binh bình định lao phu là kiếm nam đạo tiết độ sử hai vị tiết độ sử đều tại cùng một cái đại doanh phát ra lệnh tự nhiên là người ta l ê n d i ê n h triều bên trong những kia múa mép khua môi ngôn quan nói không cái gì liền xem như người quân bên trong g i m quân cũng cầm không người nhược điểm cố t h a n h ngoài miệng cự tuyệt kỳ thực nội tâm là phi thường vui sướng chính là ngủ gà ngủ gật có người đưa tới gối đầu hàn tín dụng binh càng nhiều càng tốt như ba vạn thuộc quân về tại chính mình bộ hạ kia chính mình có thể điều động quân đội liền có hơn tám vạn đã miễn cưỡng có thể đủ cùng an lộc sơn phản quân chính diện chống đỡ chỉ là hai quân hợp nhất tệ nạn cũng không ít trước tiên là chỉ huy vấn đề thuộc quân nói cho cùng không phải chính mình bộ hạ như xuất hiện chỉ huy không động tình huống tiên vu trọng t h ô n g cũng vô pháp mỗi lần đều đàn áp đi xuống thực là vấn đề làm chính mình bộ hạ tướng sĩ quy mô đã có tám vạn lý long cơ như biết rõ sẽ phản ứng như thế nào Hắn có hay có đề, hiện ắ n không có cảm hay thấy đ ạ đường đề, người. nhiều an sơn hạng Còn trọng vấn liền cần lại lọc là cái cái kia tiếp i hậu h yếu một một tế. có nay cố thanh dưỡng năm vạn an tây quân đều có chút phí sức thuộc quân đường xa mà đến xem bọn hắn hậu quân đồ quân lu cũng không giống là lương thảo đầy đủ bộ dạng cố thanh trên vai như lại nhiều đảm đường ba vạn người ăn uống kia lúc liền tính hắn mỗi ngày đi thanh lâu tiếp khách mỗi ngày tiếp một trăm cái phú bà cũng nuôi không nổi tám vạn người quân đội lại nói đồng nam thân đã mất ước chừng là bán không ra giá tốt liền liền hoàng phủ tư tư gần nhất cũng không cho tiền chơi không được lẽ thẳng khí hùng cố thanh trung quy là nam nhân sĩ diện mỗi lần sự tỉnh sau cũng không tiện đề cập với nàng trả nợ sự tỉnh nghĩ tới đây cố thanh bỗng nhiên cảm động chính mình như là an tây quân tướng sĩ coi lương tâm hẳn là học thạch kiểu thôn một dạng cho chính mình lập cái lưu động tính từ đường mang lấy chạy đợi trước tích nhiều ít tài đức tu đến một vị như này vô tư kính dân chủ xoái chịu đục không tiếp bán mình đem đổi lấy hắn nhóm thân bên trên áo miệm trong ăn hiền chất hiền chất tiên vu trọng thông tỉnh lại cố thanh bản thân cảm động cảm xúc khẩu o n hiệu kêu vang dội tiên vu trọng thông không chịu được ngồi nghiêm chỉnh mặt về phía tây nam phương hướng xa xa chắc tay hiện chất nói rất đúng loạn thế hôn loạn gặp trung thần lao phu cùng hiển chất việc nhân đức không ngừng hay đối được lên thiên tử cũng xứng đáng đại đường xa tác cố thanh nghiêm túc một chút đầu nội tâm vẫn không khỏi có chút cùng tình tiên vu trọng thông ngươi như là biết rõ ta mấy năm nay t ạ i đánh lấy ý định gì chỉ sợ ngươi lập tức liền hội rút kiếm tự vẫn hiền chất lão phu vừa mới nói cái này ba vạn thuộc quân tiên v u trọng thông thử thăm dò nói cố thanh thông khoái mà nói đã tiên v u bá bá kiên trì ngu chất nếu từ chối thì bất kính về sau thuộc quân liền về với ta bộ hạ lâm chiến dụng binh thời điểm thuộc quân cũng phải nghe theo điều khiển của ta như quân bên trong có người k h ô n g phục còn mời tiên v u bá bá ra mặt nghiêm khắc chấp hành quân pháp tiên v u trọng thông gật đầu nói kia là tự nhiên lão phu đã thông báo quân bên trong tướng lĩnh từ nay về sau ngươi quân lệnh chính là lao phu quân lệnh người nào như không theo trả thủ dừng một chút tiên vu trọng thông đ ỗ n g nhiên giảm thấp thanh â m nói hiền chất t h ủ quân tạm thời giao phó cho n g ư ờ i nhưng mà cảnh cáo nói ở phía trước như khác gặp biến cố lao phu có thể tùy thời đem t h ủ quân mang đi mong rằng hiền chất chớ trách mặt khác tiếp xuống đến an tây quân phải chăng có chiến sự như có chiến đại thắng về sau công lao sổ ghi chép bên trên cái gì nhiều thêm mấy bút cố t h a n h lập tức minh bạch tiên vu trọng thông ý tứ rất hiện thực lao đầu nhi mới vừa đầu tư đi xuống liền đợi đến chia hoa hồng hắn đem ba vạn t h u quân giao phó cho chính mình ước chừng chính là đánh lấy cái chủ ý này không tham dự chỉ huy nhưng mà muốn phân quân công đồng thời còn tranh thủ đến nghe điều không nghe tuyên quyền lực thông tục mà nói như thấy rõ sắc không đúng hắn có thể dùng tùy thời rút về đầu tư bộ hiện sách như này đại tài làm quan nhiều bị khuất đi làm thị trường chứng khoán nhà cái nhiều thích hợp suy tư một lát cố thanh gật đầu nói tiên vu b á bà nói ngu chất minh bạch hết thể như b á b á mong muốn là được tiên vu trọng thông đại hỷ hai người đoan chén lẫn nhau mời rượu uống cạn sau nhìn nhau cười một tiếng một bút không thể gặp người lợi ích câu nói mua bán thành dao cố thanh cần thiết minh mã tiên vu trọng thông cần thiết quân công cả hai cùng có lợi chương bốn trăm chín mươi b ố lâm chiến bố trí hai quân hợp binh có lợi có hại trên thực tế hiện nay an tây quân đại doanh bên trong là ba nhánh quân đội hợp binh trong đó còn có một vạn người hà tây quân hà tây tiết độ sử ca thư hàn còn nằm tại đại doanh bên trong giữa bệnh bệnh tình không thấy khởi sắc vẫn là toàn thân tê liệt thường xuyên ý thức không rõ cố thanh đem phụ cận thành trấn đại phu đều mời qua đổi mấy phó đ ơ n thuốc vẫn hiệu quả không lớn người có thiên mệnh thọ số liền tính cố thanh muốn l ị c h tiên kéo dài ca thư hàn thọ mệnh cũng cải biến k ô n g lịch sử nguyên bản quy tích nguyên lai lịch sử bên trên ca thư hàn đồng quan thất thủ bị phản quân bắt được chết tại phản quân đại doanh bên trong vô lu ca thư hàn hạ tràng t r ù n g quy so nguyên bản lịch sử muốn tốt hơn nhiều cố thanh muốn thay đổi lịch sử không chỉ ca thư hàn cái này một cọc còn có một cái nhớ nhung đã lâu sự tỉnh tính toán thời gian cũng nhanh đến cho nên cố thanh phải lập tức giải quyết hứa châu hai vạn phản quân sau đó đi giải quyết món kia thiên cổ di hận sự tỉnh t i ế c rượu giải tán lúc sau tiên vu trọng thông cùng t h ủ quân tướng linh cáo tử cố thanh lưu lại tống c ă n sinh hai người ngồi tại xoái trướng bên trong tiếp tục uống rượu vừa uống vừa trò chuyện thạch kiểu thôn chuyện cũ bất chi bất giác đều uống say hai người ngủ thật say sáng sớm hôm sau cố thanh nổi chống tướng lần này xoáy trướng bên trong tướng lĩnh cũng ít tiên vu trọng thông cùng t h ủ quân tướng lĩnh cũng đến hiện nay an tây quân trên danh nghĩa vẫn gọi an tây quân trên thực tế đã là ba đại quân c h ấ n liên quân thống xoáy vẫn là cố thanh cái này một điểm hào không tranh cãi hà tây quân là cố thanh thu nạp t h ủ quân là tiên vu trọng thông chủ động đưa tới cửa bộ hạ tám vạn nhân mã lao cố đợi này cũng không đánh qua giàu có như vậy trận ngồi tại xoáy trướng chủ vị bên trái ngồi tiên vu trọng thông bên phải lại chống không một vị trí vị trí kia nguyên bản hẳn là ca thư hàn nhưng mà ca thư hàn hiện nay thân thể vô pháp n ị sự cố thanh vẫn kiên chỉ lưu cái chỗ chống ra đến dùng kỳ đối ca thư hàn tôn kính. tiểu tiểu một động tác lệnh vô số hà tây quân tướng sĩ cảm động không thôi cố thanh trong lúc vô tình thu nạp hà tây quân q u â n tâm t r u n g tướng đến đông đủ về sau cố thanh triều tiên tại trọng thông k h á c h khí cười cười tiên vũ trọng thông mỉm cười đưa tay làm ra tương n h ư ợ n g động tác ý là mời cố thanh ra lệnh cố thanh liền không k h á c h khí binh quyền loại sự tình này không thể k h á c h khí bị người làm thật sự không tốt trinh sát hôm qua đề báo hứa châu hai vạn phản quân đóng quân chỉnh đốn về sau đã hướng đường châu xuất phát như là bất luận phía sau âm mưu cái này chi phản quân mục tiêu rất rõ ràng tia liền là đem phản luận kéo dài đến phía nam công thành chiếm đất về sau chiếm cư ph thành vì phản quân hậu cần tiếp tế lấy mãi không hết kho lúa ta nhóm bình định vương sư tuyệt không thể cho phép cái này chẳng phản loạn lại quyết trường phía nam là đại đường sinh lương c ă n bản phía nam như mất phản loạn càng khó bình định cho nên cái này chi hai vạn người phản quân cần phải muốn trừ rơi cố thanh đi đến xa bàn trước t r u n g tướng lần lượt xuống tới cố thanh chỉ lấy xa bàn hứa châu nói có ý tứ là trừ cái này chi hai vạn người phản quân chúng ta trinh sát tại trong phạm vi trăm dặm tuyệt không phát hiện phía sau bọn họ có bất kỳ phụ binh trường an không thấy rõ ràng binh mã điều động hàm cốc quan cũng một mực bình tĩnh như trước thoạt nhìn giống như cái này chi hai vạn người phản quân thuần túy là một mình xâm nhập người nhóm nói một chút cái này là vì cái gì t h u c quân các tướng lĩnh lần thứ nhất tham gia an tây quân hội nghị quân sự đám người có chút c â u n ệ đều không có lên tiếng thường trung dẫn đầu nói công ra đã cái này chi phản quân đằng sau cũng không có phụ bình có phải hay không nói hắn nhóm thật chỉ là vì hướng nam thẩm thấu chiếm cư phía nam vài tòa thành trì hoặc là nói hắn nhóm chỉ là nhất chi tiên phong quân chờ công hạ phía nam vài tòa thành trì về sau an lộc sơn lại điều động trường an phản quân đến củng cố địa bàn cố thanh lắc đầu không có đơn giản như vậy đổi ngươi là chủ soái ngươi biết hảo vô duyên cố phái phái một chi quân đội một mình xâm nhập sao đặc biệt là tại biết rõ bên cạnh còn có nhất chi tinh nhuệ quân địch nhìn chằm chằm tình hố giới ngươi biết để chi quân đội này ra ngoài tự tìm đường chết sao thường trung không hiểu vào đầu vấn đề này hắn đã nghĩ mãi mà không rõ thẩm điền nghi ngờ nói đã trinh sát nói trường an phương diện cũng không có binh mã điều động phụ cận trăm dặm cũng không phục binh cái này chi một mình đến tột cùng có cái gì ý đồ thật chẳng lẽ chỉ là vì chiếm vài tòa thành cố thanh thờ g i i ta cũng nghĩ không thông vấn đề này cho nên trơ mắt xem bọn hắn công hạ ngự châu hiện nay lại, binh phát đường châu, ta lại vẫn án binh bất động sợ liền là bên trong an lộc sơn cái bẫy có thể ta cũng không biết rõ cái này cái bẫy đến tột cùng ở nơi nào chỉ là ta xác định tất nhiên có cái bẫy cái này chi phản quân xuất hiện cùng cử chỉ quá không hợp với l ẽ thường x o á i t r ư ớ n g bên trong t r ú n g tướng trầm mặc cố thanh đều nghĩ mãi mà không rõ sự t ì n h hắn nhóm tự nhiên càng nghĩ mãi mà không rõ thật lâu một cái thanh âm xa lạ lúng ta lung t u n g nói công g i a có khả năng hay không phục binh không tại phía tây trường an hoặc hàm cốc an mà là tại phía bắc đâu trinh sát có thể có tìm hiểu qua phía bắc lạc dương phương hướng phản quân binh mã chứng bên trong chúng tướng ngạc nhiên nhìn lại lại gặp một tên chừng ba mươi tuổi trung niên tướng lĩnh đứng tại đám người đằng sau thấy mọi người ánh mắt tập trung tại hắn thân bên trên cái này danh tướng lĩnh không được tự nhiên co lại một lần b ả vai chê c ư ờ i nói mặt tướng hầu ngôn l o ậ n ngữ công ra thứ tội cố thanh ôn hòa cười một tiếng xoáy trướng nghị sự bất kỳ người nào đều có thể nói thoải mái ta như thế nào trách ngươi vị tướng quân này lạ mắt cực kỳ ngươi là cái gì người tướng lĩnh ô m quyền lâm như nói mặt tướng tên gọi khúc hoàn nguyên là hà tây tiết độ sử ca thư tiết xoáy bộ hạ đồng quan binh bại về sau mặt tướng hộ tống ca thư tiết xoáy rời khỏi đồng quan gặp phải công gia binh mã đem ta các loại hà tây quân tiếp ứng về doanh mặt tướng hiện nay tại công gia dưới trướng hiệu lực k h ú c hoàn cố thanh thì thảo đọc một lần tự nói có điểm quân h a y chẳng lẽ lại là danh tướng đại đường danh tướng có phải hay không quá nhiều không có thời gian hồi ức cái này vị tướng lĩnh đến tột cùng có bao nhiêu ngữ bức cố thanh hỏi ngươi cảm thấy phục binh tại phía bắc lạc dương phương hướng k h ú c hoàn trần trờ nói mặt tướng chỉ là suy đoán nói không chuẩn chúng ta bây giờ nói mỗi câu lợi đều là suy đoán tiếp thu ý kiến quần chúng mà thôi nói sai không c h t ộ i k h ô n hoàn cắn răng nói trường an không có phục binh hàm n cốc quan không có phụ binh kia mặt tướng xem là khả năng duy nhất liền là phương bắc thường trung nhịn không được chen miệng nói ta nhóm an tây quân khí thủ lạc dương về sau phản quân trọng tân chiếm lĩnh nhưng lúc đó trinh sát tìm hiểu kết quả lạc dương thành bên trong chỉ lưu thủ năm ngàn tải hữu thủ quân năm ngàn người thế nào khả năng là phụ binh gặp thường trung cường thế phản bác khúc hoàn cười ngượng ngùng một lần không có dám lại nói chuyện cố thanh lại nhìn chằm chằm xa bàn lắc đầu nói không ta cảm thấy khúc hoàn lời nói tựa hồ có điểm đạo lý thường trung nghi h o ặ nói công gia có ý tứ là cố thanh trầm giọng nói chúng ta tư duy hình thành quản tính cho nên phạm sai lầm lớn ta nhóm xem là phản quân chủ lực tại trường an trường an vương hướng không có binh mã điều động cho nên liền không có phụ binh có thể là người nào nói cho ngươi an lộc sơn chỉ có thể điều động trường an phản quân chủ lực hắn chẳng lẽ liền không chuẩn bị hậu thủ chúng tướng đều kinh hãi cố thanh nói tiếp ngươi nhóm đ ừ n g q u ê n hiện nay địch ta trạng thái đại đường cả cái phương bắc đều đã bị phản quân chiếm lĩnh hoàng hà phía bắc kia nhiều thành trì đều có phản quân thủ quân húng chi còn bao quát những kia gặp bên trong nguyên đại loạn mà ngao nghe muốn động dị tộc bộ là quân đội từ những n à y thủ quân bên trong lâm thời đ ề u một bộ phận hoặc là cùng phương bắc đột quất bộ thất vi bộ phó la bộ mặt hạt bộ lại lần nữa m cố h ẳ n g l thanh g có nhìn g ít t h n kia chằm b chằm xa bàn gật đầu nói cái này chi hai vạn người phản quân xuất hiện quá không hợp lý như là thực tại tìm không thấy lý do lời giải thích ta lợi vừa mới nói liền là giải thích duy nhất t r ư ớ n g bên trong hà tây quân cùng thủ quân tướng lĩnh khiếp sợ hai mặt nhìn nhau vốn là vô cùng gian nan bình định chi chiến hiện nay phản quân lại tăng bổ binh mã bình định tựa hồ càng thêm xa vời huy hoàng đại đường thật chẳng lẽ liền v o n g tại đây rồi nhưng mà t r ư ớ n g bên trong an tây quân tướng lĩnh nhóm lại sắc mặt bình tĩnh mỗi người biểu tình đều rất bình tĩnh hắn nhóm đối cố thanh có lấy mù quáng tín nhiệm đã này lúc cố thanh một câu vạch trần phản quân phục binh lai lịch cùng phương hướng t i ế p xuống chiến sự chính là đội bị động làm chủ động như thế nào tiêu diệt hai vạn người phản quân như thế nào ngắm bắn phía bắc phục binh công gia nhất định có thể đem hắn nhóm an bài được rõ ràng. cố thanh nhìn chằm chằm xa b à n c h ầ m dãi nói chúng ta không v ộ i lấy xuất binh kia chi hai vạn người phản quân cũng không v ộ i lấy tiêu diệt hàn nhóm ngược lại sớm muộn là chúng ta quận bên trong đồ ăn lập tức phái ra trinh sát hướng lạc dương phương hướng tìm hiểu thủ quân hư thực sau đó cải trang thành bách tính vượt qua hoàng hà duyên bờ bắc tiếp tục tìm hiểu phục binh tung tích nếu có thể chứng thực bờ bắc thật có phục binh chúng ta lại từ cho bố trí an lộc sơn đánh tính toán thật hay nghị thiết cái cái bầy vong ta an tây quân à ta sao có thể để hắn như ý lần này ta không chỉ muốn ăn cái này hai vạn phản quân liền hắn nhóm phục binh để ăn đi sáng sớm hạt sương ngưng kết tại d i ệ p tiêm sau một hồi đ ô n g nhiên rơi xuống giọt nước rơi tại phủ kín lá khô trên đất văng khắp nơi r a nhất chi đội ngũ đi bộ chậm rãi đi tại chật hẹp bùn đất sơn đạo bên trên chậm rãi t ừ n g b ước mỗi người đều là phụ trọng lào đ ả o mà đi một trận gió rét thổi tới đội ngũ chính giữa một vị tuổi trẻ thiếu nữ lạnh đến phát run không nhịn được vây quanh hai tay phát run một kiện da áo khoác khoác ở trên người nàng p h ú nga t h ấ p giọng nói điện hạ nhiều xuyên điểm đừng đông lấy thân thể người ở đây khói cấm tiệt như bệnh có thể là phiến p h ư c tuổi trẻ nữ từ chính là vạn xuân công chúa nàng đã từ lý long cơ chạy n tại rất nhiều vũ lâm vệ hoàng thất đội ngũ bên trong chuẩn em có khó không kỳ thực một chút cũng không khó lý long cơ đường bên trên đã thành chim sợ cảnh quang căn bản nhìn không lên sinh tử của người khác từ trường an chạy đi lúc lý long cơ liền ném hơn ba trăm vị triệu thần bao quát bên trong văn bộ làng trung vương duy rất nhiều bị ném triệu thần rơi vào đường cùng c h ỉ có thể đầu hàng an lộc sơn chạy nạn đường bên trên lý long cơ cũng căn bản không quản những người khác có hay không tại đội ngũ bên trong từ trường an xuất quan bên trong trên đường đi đã có mấy vị hoàng tử công chúa khó hiểu t ụ lại phía sau mất tích lý long cơ căn bản thờ ơ vạn xuân liền là tại loại tình huống này vụ trộm rời đi đội ngũ bất quá may mắn bên người nàng có một vị tâm trí thành thục trung niên cung nữ phụ nga phụ nga vô pháp ngăn cản vạn xuân rời đi đành phải đi theo đi theo phía trước nàng làm rất nhiều công tác chuẩn bị bao quát dùng tiền tài mua động vũ lâm vệ một vị lữ xoái lữ xoái nhìn tại phong phú thủ lao phân thượng cán răng đáp ứng hộ tống vạn xuân thẳng đến an tây quân đại doanh thế là phụ nga cùng nhất chi hơn hai trăm n g ư ờ i vũ lâm vệ tướng sĩ hộ tống vạn xuân công chúa thừa dịp lúc ban đêm rời đi lý long cơ chạy nạn đội ngũ thừa cơ xông vào tấn lĩnh dọc theo đường núi hướng đông mặt đặng châu phương hướng đức đi vạn xuân chậm rãi từng bước đi tại lầy lội sơn đạo bên trên nàng hình tượng rất chật vật thân bên trên tinh xảo lộng lấy c ố n g gấm váy dài bắn đầy bùng điểm mỹ lệ trang điểm cũng bị hạ x ư ơ n g luôn hoa giống một cái tại đống than đánh qua c ú t miêu vạn xuân nhanh điên nàng đ ờ i này đều không có chật vật như vậy qua ngày xưa tại trường ăn lúc nàng là trường ăn nhà quyền quý tiệc rượu thượng khách bất kỳ cái gì thời điểm nàng đều là tinh xảo mà mỹ lệ nàng xuyên y phục thường bị quyền quý các nữ quyến lặng lẽ bắt trước nàng dáng vẻ cùng cao quý cũng là các nữ quyến tranh nhau mô phòng tấm gương nàng nói mỗi một câu đều bị các quyền quý ngừ vạn xuân đều không nghĩ tới đời này nàng thế mà có như thế chật vật thời khắc hết thệ đều là vì nghĩ nhìn thấy cái kia để nàng vừa yêu vừa hận người nghĩ tới đây vạn xuân không khỏi cắn răng một đường ủy khuất cùng khổ cực đều hóa thành vô tận phẫn nộ như nhìn thấy hắn ta nhất định cắn chết hắn h u n g h ă n g cắn cắn xuống một miếng thì tới vạn xuân răng ngả mải đến cách cách vang đến mức vì sao muốn cắn hắn hắn phạm cái gì sai không quản ngược lại liền muốn cắn hắn nếu không khó bình nội tâm ủy khuất đi hơn một cách giờ từ trước đến nay sống an nhàn sung sướng vạn xuân rốt cuộc không kiên chỉ nổi một mông ngồi tại sơn đạo cái khắc bãi cỏ bên trên dùng sức trừng trừng chân khi nói không đi bạn cung đi không được cái kia lữ x o á i bạn cung muốn nghỉ ngơi hôm nay liền ngừng đi liền hạ trại ngày mai lại đi lữ x o á i dừng bước lại quay người ngạc nhiên nhìn lấy nàng công chúa điện hạ lúc này mới buổi sáng chúng ta đi đường mới hơn một canh giờ hôm nay b ư ớ c thoải mái rồi không đi bạn cung mệt mỏi muốn nghỉ ngơi ngày mai lại đi đi vạn xuân túi đầu nhìn nhìn chính mình bắn đầy bùn điểm y phục vừa dơ vừa loạn thế là miệng nhỏ một bẹp kém điểm khóc lên bạn cung muốn đội quần áo mới bạn cung còn muốn ăn trường an thành tinh xào bánh ngọt vạn xuân ủ y khuất đến không được mang theo tiếng khóc nước nở nói bạn cũng còn phải xem thái thưởng tự ca múa đi đường quá khổ bạn cũng phải ngồi xa giá lữ xoáy bị vạn xuân nghẹn đến mắt t r ợ n trắng đại t ỷ ngươi cũng không nhìn một chút cái gì thời tiết thiên hạ đại loạn à ngươi còn muốn ăn bánh ngọt nhìn ca múa bên cạnh phụ nga bất đắc dĩ cười đi theo vạn xuân nhiều năm nàng biết do công chúa ngày thường qua là ngày gì thiên hạ tốt nhất ăn mặc đều là dâng cho thiên gia vạn xuân từ nhỏ đã trải qua cầm y ngọc thực sinh hoạt nàng chỗ hoàn cảnh đều là ca múa lễ nhạc là minh đường kim ngọc ra vào đều là hào hoa xa xỉ l à n giá giáp sĩ người bảo h chưa từng nhận qua như này hủy khuất khổ cực như thế rời đi thiên tử tuần du đội ngũ mà đến nàng đi bộ trèo đèo lội suối ăn gió nằm sương tần l ĩ n h bên trong khắp nơi đều là độc xà g i ã thú mặc dù không bị đến tổn thương nhưng cũng bị sợ đến không nhẹ bình tĩnh mà xem xét những ngày này thật là khổ nàng điện hạ tần l ĩ n h bên trong g i ã thú rất nhiều thế nào không khổ cực hơn một điểm đi một đoạn chờ đi ra tần l ĩ n h tìm cái thành chân chúng ta nghỉ ngơi thêm mấy ngày điện hạ muốn lợi dụng loan g giá muốn ăn bánh ngọt tần lính bên ngoài thành chân bên trong đều có phụ nga ôn lu quên nói t h không bản cung hiện tại liền muốn nghỉ ngơi muốn ăn bánh ngọt bản、cung. ồ ồ ồ vạn xuân nói khóc lớn lên bạn cũng chưa từng nhận qua cái này bị khuất đều là kia cố thanh đều trách hắn p h u nga buồn cười nói là là đều trách cố thanh nô tỉ cảm thấy điện hạ như trừng phạt cố thanh không bằng lúc này quay đầu trở về chúng ta đi tìm thiền tử tuần du đội ngũ như thế nào rời đi còn không có mấy ngày tăng tốc chân lời nói rất nhanh liền có thể kịp lên điện hạ liền trừng phạt cố thanh gặp không đến n g ạ i để hắn chịu đựng nỗi khổ tương tư vạn xuân tiếng khóc đột nhiên đình trệ mắt đỏ vánh mắt ủy khuất nói hắn chỗ nào có cái gì nỗi khổ tương tư hắn căn bản liền không yêu thích ta ta ta mới là aaaa suy nghĩ một chút liền khí tức chết bản cung bản cung ngàn dặm xa x ô i đi tìm hắn đường bên trên nhận cái này nhiều tra tấn khổ sở đến t ộ n cùng là vì cái gì phụ nga ôn nu nói điện hạ là vì an u ổ i tương tư nói cho cùng tương tư không bằng gặp nhau tốt vạn xuân trầm mặc xuống sau một hồi lâu lại lúc ngầm đầu mặt đã đổi một loại bộ dáng đây là vì ái tình phấn đấu quên mình biểu tình tràn ngập kinh lịch gian khổ kiên định cũng đã sắp an u ổ i thường tương tư vui sướng ta không thể trở về tìm phụ hoàng ta như trở về những ngày này ta một lời tương tư liền biến thành chuyện cười ta đều hội xem thường chính mình ta muốn gặp cố thanh ngươi nói không sai tương t ư không bằng gặp nhau tốt cái kia lữ x o á i chúng ta đi đi nhanh điểm đi ra thần lĩnh tìm cái thành trấn nghỉ ngơi thật tốt vạn xuân gọi lữ x o á i nói lữ x o á i kinh dị nhìn phụ nga một mắt đến cùng là công chúa điện hạ bên cạnh cùng nữ vài ba câu liền đem công chúa khuyên đ ủ thế là lữ x o á i hạ lệnh tiếp tục tiến lên hơn hai trăm n g ư ờ i đội ngũ tại thần lĩnh sơn đạo khe nước tập tên mà đi lại đi hai cái canh giờ vạn xuân s ắ c mặt tái n h ậ t bước chân lảo đảo bất ổn tất cả dựa vào phụ nga ở bên nâng mới có thể tiếp tục đi tới bất chi bất giác đi đến một chỗ khe núi đ á cốc sợt giữa có khe nước dốc rách â n thành điện á y cốc chỗ sâu l hạ o n g có hôm nay đã muộn phía trước đấy cốc có một khối bằng phẳng chỗ thích hợp nghỉ ngơi mặt tướng chờ lệnh hạ trại nấu cơm ngày mai lại đi như thế nào vạn xuân bị phụ nga nâng lấy cánh tay nàng đã mệt đến không còn khí lực nói chuyện hữu khí vô lực gật gật đầu tính là đồng ý lữ xoáy chính chuẩn bị hạ lệnh hạ trại lúc đ ỗ n g nhiên sơn đạo một bên rừng cây phát ra tất tiếng sột soạt tốt thanh âm lữ xoáy một kinh chưa kịp hạ lệnh giới bị rừng cây bên trong đ ỗ n g nhiên toát ra một đám mặc giáp chi sĩ lít nha lít nhít chiếm hết cả ngọn núi nhìn nhân số ước chừng có hơn năm trăm người người nào thiện sấm vương sư trụ sở cho ta cầm xuống đứng đầu một danh tướng lĩnh bộ dáng người quát lớn nói lữ xoáy đại kinh vội vàng lui lại mấy bước ngăn tại vạn xuân trước thân rút kiếm chỉ phía xa đối phương người các loại người nào lữ xoáy bộ hạ hơn hai trăm tướng sĩ lần lượt cầm kích phản đoan cùng đối phương x a xa rằng xa co đại đường công chúa vị công chúa kia đối phương tướng lĩnh kinh nghi đánh giá lữ xoáy sau lưng vạn xuân vạn xuân bị dọa đến không được t r ố n tại phụ nga mang bên trong run lời bậy thấy hai người đối thoại vạn xuân cả gan hướng đối diện nhìn thoáng qua phát hiện đối diện dơ cao lên một mặt tinh kỳ tinh kỳ q u á xa thấy không rõ viết cái gì nhưng mà loang thoáng c n g có thể nhìn ra đại đường hai chữ có thể tại tinh kỳ bên trên viết đại đường người hẳn không phải là phản quân a thế là vạn xuân lấy dũng khí đem lữ xoáy đẩy đến một bên đứng tại đội ngũ trước n g ầ g đầu giữa n g ợ c nói b ả n cung là hoàng hai mươi chín ữ t h ủ phong vạn xuân công chúa ngươi các loại là an tặc phản quân vẫn là chung với phụ hoàng ta bình định vương sư đối diện sao động một lát đối phương tướng lĩnh cẩn thận mà nói ngươi nói ngươi là vạn xuân công chúa điện hạ có thể có bằng chứng vạn xuân cắn răng bản cung đương nhiên là hàng thật giá thật công chúa còn cần gì bằng chứng chẳng lẽ bản cung hội giả mạo người khác hay sao mắt chó coi thường người khác cho ngươi bằng chứng ngươi t i lấy nói vạn xuân lấy xuống bên e o một khối ngọc bài ra sức ném cho đối diện ngọc bài là thiên bảo chín nam lý long cơ ban thưởng cho nàng. phía trên điêu khắc vạn xuân công chúa danh hào vạn xuân nhìn như chân bảo một mực thường bội bên cạnh đối diện tướng lĩnh tiếp ngọc bài nhìn kỹ thêm vài lần lại phân không ra thật giả song phương vẫn rằng co không bao lâu rừng cây bên trong lại là một trận văn động một tên ba bốn mươi đến tuổi trung niên tướng lĩnh nhanh chân đi ra đến đi đến vạn xuân trước mặt hạ gối m ộ t quỳ trầm giọng nói thần lý quang bật b á i kiến công chúa điện hạ thần bình định c ặ khó xuất tàn quân lui thủ t h ầ n lĩnh chiêu binh mãi mã mưu đầu ngày sau dựa n h ụ không ngờ bộ hạ thuộc cấp mãi mã mưu đầu ngày sau dựa nhục không ngờ bộ hạ thuộc cấp mãi mã mưu đầu ngày sau dựa nhục c lúc trước nàng từng tỉ mỉ điều tra qua cố thành đặc biệt là cố thanh tại trường an giao thiệp nội tỉnh điều tra được rõ ràng cố thanh tại trường an thành trường bối không nhiều trương cửu trương lý thập nhị nương còn có liền là trước mặt cái này vị lý quang bật hắn nhóm đều là cố thanh cha mẹ ngày xưa hảo hữu trí giao tại lý quang bật trước mặt cố thanh đều muốn thành thành thật thật thanh em thúc thúc hôm nay tại tần lĩnh núi non trùng điệp bên trong ngoài ý muốn nhìn thấy cô thanh trường bối vạn xuân những ngày này góp nhạc ủy khuất cùng khổ sở lập tức vô pháp kiềm chế nước mắt n g à o tốc như mưa rào tầm tá trượt xuống lên trước khóc dòng nói lý thúc thúc cố thanh hắn khi dễ ta ngươi nhanh hạ lệnh đánh hắn quân côn đánh một trăm cái lý quang bật ngạc như nói điện hạ cố thanh như thế nào khi dễ điện hạ rồi ta cũng không biết hắn như thế nào khi dễ ta ngược lại liền là khi dễ nhanh hạ lệnh đánh hắn quân côn đặng châu thành bên ngoài an tây quân đại doanh soái trương tất cả mọi người nhìn chằm chằm xa bản một bên trầm tư không nói cố thanh Sau đó, gãi cười cười, móc móc hầu hầu đủ về sau cố thanh trầm giọng nói trinh sát đến báo phía bắc hoàng hà bờ bắc quả thật có đại lượng binh mã điều động dấu hiệu không hoàn toàn không sai an lộc sơn quả nhiên lưu lại một tay hắn thuyết phục phương bắc đột q u y ế t bộ k h i t đan bộ thất vi bộ mượn binh mười vạn các bộ tập kết tại lạc dương phương hướng hoàng hà bờ bắc từ trinh sát quân báo đến xem hắn nhóm ngôi giáo chờ sáng tùy thời chuẩn bị xuất phát qua s ô n g theo như cái này thì xuôi nam hai vạn phản quân quả thật là bội nhử dù ta mấy người làm bao vây tiêu diệt hắn nhóm sau đó bọn n g ờ i bắt ve hoàng tức tại hậu kia c ố dị tộc liên quân liền hội xuyên thẳng ta hậu quân phương hướng đem an tây quân diệt tại đường châu bên ngoài n i ê m n i ệ m huỳnh là cầm vẫn là ngư nhà đầu n ố c chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng cố thanh nói xong về sau xoáy trướng bên trong chúng tướng lập tức chép miệng một cái an lộc sơn xáo lộ giống như từng quen biết rất quen thuộc xáo lộ tỉ mỉ một hồi ức lúc trước cố công ra hàm cốc quan bên ngoài bố trí mai phục không liền là làm như vậy sao trước phái mạch đao doanh tại quan bên trong chính diện tư địch lại phái thường trung lưu hoành bá xuất ba vạn nhiều phục b i n h tở ở p tờ kích phản quân hậu quân đồng thời cắt đứt đường lui của bọn hắn năm vạn phản quân tại kia chàng phục kích chiến bên trong hao tổn q u á nữa chủ tướng sử tư minh bị thuộc cấp thân vệ liều chết mở ra một con đường m á mới thoát ra đường sống không nghĩ tới giờ phúc này An l ộ công Sơn ý dạng họa hồ l c ũ cho An quân Tây t nguyên nguyên gia an tặc khi người quá đáng thế mà dùng công gia đã từng n h ư u kế nguyên dạng tính toán trở về có thể nhẫn mại không thể n h ẫ n đủ. thường trung tức giận nói xác thực cảm giác có bị mạo p h ạ m đến cố thanh vuốt vuốt gương mặt nói nhưng là bằng lương tâm nói n h ư kế mặc dù là sao chép bất quá cũng rất tác động đừng quên chúng ta lúc trước kém điểm liền bị lửa n h ư không có nghe n ó n g rõ ràng phục binh chỗ tùy tiện để tướng sĩ nhóm tiêu diệt kia cố phản quân hiện nay an tây quân là cái gì hạ tràng người nhóm nghĩ tới sao đoạn vô kỵ trầm giọng nói kế này lợi hại tại suất kỳ bất ý ai cũng không nghĩ tới an lộc sơn thế mà còn có thể từ dị tộc mượn tới mười vạn đại quân ánh mắt của chúng ta chỉ nhìn chằm chằm trường an thành phản quân chủ lực an tây quân như t h ậ t xuất binh hậu quả khó mà lường được kế này tuy là nhạc công gia nhã tuệ nhưng mà so công gia lúc trước thiết kế chỉ có hơn chứ không kém như ta quân chúng kế chỉ ít hao tổn hơn phân nửa binh mã an lộc sơn có thể nhẹ n h õ m đem đại đường tinh nhuệ nhất nhất chi bình định binh mã nhất cử diệt chi từ này phản quân càn quét phía nam an tặc có thể gối cao không lo vậy cố thanh vận đầu ánh mắt nổi lên sầu lo hắn cách cục a o hơn đoạn v đoạn vô kỵ ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt chiến cuộc nhưng mà cố thanh nhìn đến lại là toàn cục an lộc sơn từ dị tộc mượn binh mười vạn đủ để thấy đại đường phương bắc từng cái bộ lạc đã không coi trọng thống trị những kia dị tộc thủ lĩnh có lẽ đã có phán đoán nhận là đại đường giang sơn muốn đổi người an lộc sơn thành hắn nhóm mắt bên trong chân mệnh thiên tử cho nên phải thừa dịp lấy an lộc sơn thuận buồn sôi do thời điểm xuất binh tương trợ tương lai an lộc sơn ngồi giang sơn sau hắn nhóm mới tốt ra điều kiện muốn chốt ố t không thể không nói lý long cơ trốn ra trường an quyết định cho lung lay sắp đổ đại đường xã tắc hung hang đẩy một cái một cái cường thịnh đế quốc hoàng đế bị phán quân bức đến trốn ra khỏi quốc đô thiên hạ người đều tại lặng lẽ nhìn lấy hắn lý long cơ cử động cơ h ồ giống như là giang sơn v o n g một hơn phân nửa chính trị ảnh hưởng thực tại quá ác liệt cả nước trên d ư ớ i nước láng giềng dị tộc đều đối lý đường mất đi tự tin dù có những k ê u ý muốn xuất binh tương trợ hữu hảo lân bang cũng không thể không tạm dừng động tác l ặ n g lặng đợi thế cục phát triển như lý long cơ còn tại trường an thủ vững phương bắc những k ê u dị tộc mượn an lộc sơn binh mạng h ĩ tất sẽ không mượn đến sảng khoái như vậy triều đình cùng đế vương không tranh khí cho an lộc sơn phách lối quần vọng tư bản Đã đ quân ị chúng phục b tư tướng đồng loạt khó người quắt mời công gia hạ lệnh cố thanh quay đầu nhìn tiên vũ trọng thông một mắt tiên vũ trọng thông vớt râu cởi nói cố tiết soái cứ việc phát lệnh ta t h u ộ quân tướng sĩ tất tuân lệnh mà đi như có người không tuân lão phú nhất định chém chúng tướng đám người bên trong k h ô n hoàn đi tới hành lễ nói mặt tương đại diện ca thư tiết soái thái độ hà tây quân nguyện tuân cô công gia tướng lĩnh kẻ không theo chạm cố thanh cười gọi chúng tướng vây quanh ở xa bàn một bên sau đó cố thanh thẳng người thần sắc đ ố n g nhiên nghiêm túc lên xoáy trướng bên trong không khí đột nhiên biến đến tiêu sát thâm niên ở đâu thâm niên ô quyền mặt t ư ớ n g tại cố thanh chỉ chỉ xa bàn đường châu phụ cận nói ngươi linh ba ngàn kỵ binh gấp hành quân đến đường châu nhiều mang chút tinh kỳ hào cổ cùng hai vạn phản quân tao nộ về sau đôi hắn đánh nghi binh cố thanh nhấn mạnh nói ghi nhớ là đánh nghi binh không phải để cho ngươi chân chính công kích ba ngàn người đối hai vạn phản quân không có phần thắng ngươi không muốn tìm chết nếu không trở về tấp nhận quân pháp Thầm điền minh điền b ạ cố h c thanh ý tứ, bất đảo ắ c gì nói, mắt n trung tướng nói thẩm điền sở bộ cùng phản quân tiếp xúc về sau phản quân tất hội hỏa tốc hướng kia chi phục binh báo tin phục binh chắc chắn phi tốc xuôi nam ý độ tịch thu ta phương đường lui tiếp xuống chúng ta cùng kia chi dị tộc phục binh giao chiến mới là trọng điểm tiêu d i ệ t hoặc đánh tăng cái này cỗ phục binh mới là mục tiêu của chúng ta chỉ lấy xa bản hứa châu thành trì cố thanh trầm giọng nói ta tuyển định giao chiến địa điểm liền tại hứa châu phụ cận trinh sát thăm dò qua hứa châu phụ cận địa hình hứa châu địa thế tây bắc hơi cao từ bắc mà nam siêu v è o phụ cận nhiều bình nguyên đồi lúa chỗ thích hợp kỵ binh công kích quân địch phục binh như đến địa hình với ta bất lợi bất quá chúng ta có thể dùng dơ dài tranh ngắn không tại hứa châu phía dưới n ê n kích chỉ lấy hứa châu mặt phía nam đ á n thủy cố thanh trầm g i i nói ta lựa lựa chọn giao chiến địa điểm, liền tại quân địch qua hứa châu tất độ t đ á n thủy ta nhóm liền tại t đ á n thủy nam bờ thiết hạ phục binh chờ địch nửa độ mà đánh đồng thời ta còn muốn tại bờ bắc mai phục hạ nhất chi binh mã quân địch nửa độ thời điểm bờ bắc phục binh cũng đồng thời xuất kích hai mặt giáp công đem quân địch trước sau đóng kín hắn nhóm trừ bỏ bị chết chìm liền là bị ta phương trước sau hai đường phục binh đánh g i ế t tại nam bắc hai bên bờ chúng tướng nhìn kỹ nửa ngày sau đó dần dần hương phấn lên tiên vu trọng thông mắt thả dĩ sắc vớt dâu cười nói lão phu tuy không thông chiến trận chi thuật nhưng mà xem cô tiết xoáy dự địch tại trước điều động có độ trước sau hô ứng mà quỷ thần khó lường kế này như thành mười vạn dị tộc binh mã chắc chắn bị tiêu diệt tại tuấn thủy bên trong cố tiết xoáy đã có đại x o á i chi tư vội phục thường chung vui mừng phụ hòa nói nhất diệu là công gia đem cái này chi dị tộc binh mã sở trường tiêu trừ trong vô hình phương bắc dị tộc bộ lạc trường tại kỵ binh công kích mà công gia lại tuyển trạch tại tuấn thủy hai bên bờ phục kích kể từ đó cái này chi binh mã hoàn toàn vô pháp phát huy sở trường người còn tại đ ò ngang bên trên chỗ nào công kích đến lên đến ha ha công gia kế này rất hay cái này chi phục binh tất bị toàn diện cố thanh cười nói còn chưa khai chiến hết thể chỉ là ta bố trí có tác dụng hay không ta cũng không biết rõ đại gia làm hết sức mà thôi quay đầu hướng tiên vu trọng thông cười cười cố thanh nói tiên vu bà bá t h u c quân cùng hà tây quân tướng sĩ đã tại dưới trướng của ta hiệu lực ta tất đối xử như nhau lúc trước ta cùng an tây quân tướng sĩ nhóm hẹn xong c h ạ m địch thủ cấp một mai có thể đến tiền thưởng năm mươi văn c h ạ m trại địch quan phía trên thủ cấp một mai có thể thưởng một trăm văn còn mời tiên vu bà bá đem ta thưởng lệnh truyền đạt đến t h u c quân t h u c quân cùng hà tây quân tướng sĩ đều là theo này lệ ta cố thanh tuyệt không ngớt lời tiên vu trọng thông kinh ngạc đến ngây người trạm địch thủ cấp một mái thưởng năm mươi văn cố thanh gật đầu không sai già trẻ không gạt an tây quân liên tiếp mấy lần đại chiến mỗi lần tiền thưởng đều thực hiện tiên vu trọng thông không bình tĩnh hiện chất thủ bút thật lớn khó trách a n tây quân nhập quan sau s ô n g ra hiển hách thanh danh lão phu đều có một loại tự thân ra trận giết địch kiếm mấy quan tiền thưởng xúc động chúng tướng nghe nói cười to cố thanh cười khổ nói kỳ thực ta cũng là có khổ khó nói hiện nay ta đã vào không đủ ra dưỡng cái này nhất chi đại quân đã rất phí sức chi nói tiền thưởng càng làm ta hơn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương lý tự n h i ệ p toét ra đại t r u n à o cười nói công ra không cần khó xử tiền thưởng dây dưa một trận lại thực hiện tướng sĩ nhóm cũng sẽ không có lời án giận chúng tướng lần lượt phụ họa cố thanh lại lắc đầu nói quân bên trong không nói đùa l ờ i nói ra nhất định phải làm đến một quân chủ xoáy như mất tỷ í n h dự về sau tướng si nhóm sẽ không phục ta đào mắt chúng tướng cố thanh bỗng nhiên lớn tiếng nói hiện tại chúng tướng đều là nghe ta quân lệnh chúng tướng tiêu dung nghiêm một chút một trận chỉnh tề giáp diệp tiếng va đập qua đi chúng tướng lần lượt hành lễ tuân công ra quân lệnh cố thanh c h ậ m g i i nói thường trung lưu hành bá ở đâu hai người ra khỏi hàng lớn tiếng nói mặt tướng tại hai người các ngươi xuất an tây quân ba vạn kỵ binh tại tuấn thủy nam bờ ngoài mời dặm bố trí mai phục chờ quân địch nửa độ tuấn thủy sau có thể xuất kích mặt tướng tuân lệnh hai người t xoái, khúc h lĩnh mệnh tiên vu trọng thông tuy nói cùng cố thanh cung cấp đều là tiết độ sử nhưng ở liên quân soái trướng bên trong tiên vu trọng thông vẫn muốn nghe mệnh tại cố thanh quân lệnh cái này là hai người sớm liền ước định cẩn thận tôn cựu thạch ở đâu Một、mức ộ t trốn tại xó sình không có lên tiếng tôn cựu thạch tướng thanh mà ra cố thanh mỉm cười nhìn lấy hắn nói cái này một lần để ta xem một chút thần xạ doanh vi phong như thế nào tôn cựu thạch hương phần nói định không cô phụ công gia kỳ vọng nếu không mặt tướng đưa đầu tới gặp t ố t thần xạ doanh năm ngàn binh mã tại thường trung sở bộ hậu phương năm giảm bảy trận chờ địch như có quân địch đột phá thường trung sở bộ phòng tuyến ngươi cho ta đem hắn nhóm mệnh lưu lại có thể làm đến sao tôn cựu thạch lưỡng n g c lớn tiếng nói mặt tướng tất lệnh cố thanh mỉm cười nói thần xạ doanh trận đầu không muốn làm mất mặt ta công gia yên tâm ta nổi. chúng sạ d o a n tướng lần lượt hưng phấn hành lễ thế thanh quát giết tiếng giống chuyển đến xoáy ngoài t r ư ờ n g chấn động nhánh cây hàn nha tại r o sao chương quân bốn trăm n g chín mươi bảy phân phó chiến trường đại doanh bên trong tiếng chống hủ hủ dài dòng kèn lệnh liên tục vô số tướng sĩ cầm kích đeo đao bước chân vội vàng chạy về phía giáo trường mã phu khiêng lấy nguyên liệu đi hướng c h u n g ngựa đốt chiến mã ăn c h á n chê chiến c ơ m cố thanh quân lệnh đã hạ t i ê n lặng đã lâu an tây quân lại lần nữa bắt đầu chuyển động thường trung thẩm điền các tướng lãnh đứng tại giáo trường bên trên cuối mùa thu hưu quảng hàn phong phất qua bình nguyên tại k h ắ p nghiệt giáo trường phát ra thê lương đều k h ó c tiếng dựa theo cố thanh bố trí chúng tướng đều tự điểm đủ binh mã sau đó vội vàng xuất phát xuất danh lần này không có trước khi chiến đấu động viên hết thể đều là đột nhiên mà an tinh tiến hành điểm đủ binh mã về sau chúng tướng đều tự lãnh binh xuất lớn như vậy đại doanh rất nhanh biến đến c h ố n g rỗng chỉ còn cố thanh x o á y ngoài trướng cảnh giới thân vệ nhìn lấy đại quân rời doanh mà đi cố thanh đứng tại x o á y ngoài trướng ung dung t h ở d à i mỗi lần giao chiến kỳ thực đều là một tràng đánh bạc trên đời không có thiên y vô phùng nữ kế chính mình có thể tính toán đến địch nhân cũng có thể tính toán đến thắng cùng bại liền tại chủ x o á y một ý niệm tính tới địch nhân vô pháp tính toán chi chỗ chính là thắng lợi tống căn sinh không có theo quân hắn là vất lại nên lưu thủ doanh bên trong đi đến cố thanh thân sau tống căn sinh nói khẽ gặp ngươi tại soái trướng ra lệnh kêu nhiều tướng quân tại trước mặt ngươi thợ mạnh cũng không dám n g ư ơ i quả thật cùng ngày xưa không giống uy phong l ắ m liệt rất lợi hại đâu cố thanh xoay người nói tướng sĩ nhóm phúc ta ta cũng c h ờ bọn hắn dùng từ t ì n h chủ xoay cùng tướng sĩ ở giữa liền lạnh như này đơn giản tống căn sinh thở dài lúc trước n g ư ơ i ta tại thạch t i ề u thôn lúc thế nào cũng không nghĩ tới n g ư ơ i vợ ở i mà m có giúp đỡ xã tắc một này g phùng a ông nói n g ư ơ i sinh ra liền bất phạm thạch t i ề u thôn chú định lưu không được n g ư ơ i n g ư ơ i có càng rộng rãi thiên địa hôm nay nhìn đến phùng a ông nói không giả cố thanh cười nói người cũng không sai mấy năm không thấy người ta phát hiện người thật trưởng thành rất nhiều tống căn sinh chán là nói kinh lịch như này thê thảm đau đớn một tràng giáo huấn như còn không thể lớn sao đôi đến lên những kia vì ta mà chịu chết mất mạng hào kiệt anh hùng đau xót mới có thể để một cái nam nhân thuế b lớn hắn nhóm liền là ta đau xót một đời khó bình căn sinh sinh hoạt r a cái bộ rằng đến mới đôi đến lên hắn nhóm lúc trước ngươi tại thạch kiểu thôn lúc nói qua một tưởng còn nhớ rõ sao nhớ rõ ta nói ta muốn làm quan làm t ố t quan vì thiên tử thủ mục một phương t ạ o phúc một đơn thuốc dân ghi nhớ ngươi đã nói thiên hạ tuy loạn nhưng mà loạn không bao lâu đại loạn về sau tất có đại trị đại trị thời điểm triều đình cần thiết rất nhiều t h t quan đến c h ấ n an những ngày nam khốn cùng dung c h u y ệ n bạch tính để hắn nhóm an gia lạc nghiệp để hắn nhóm tiếp tục thịnh thế sinh hoạt thống căn sinh mắt bên trong mang lấy mê mang thịnh thế vẫn còn chứ cố thanh cười ta tại thịnh thế liền tại thống căn sinh kinh ngạc nói ngươi cố thanh v u a v u a hàn bay nói không nên nghĩ quá nhiều ta tại làm sự t ì n h kỳ thực cùng giấc g ộ n g của ngươi đồng dạng bất đồng là ta muốn tạo phúc chính là thiên hạ bạch tính phản loạn như mình thiên hạ hưng suy không lại từ hoàng đế định đoạt ta cần thiết một đám có tín ngưỡng người cùng ta đồng thời nâng lên cái này thịnh thế gấp hành quân một ngày một đêm thâm điền sở bộ ba ngàn binh mã đi đến đường châu thành phụ cận trinh sát phái ra ngoài ba mươi dặm tìm h i ể u phản quân động tĩnh theo sau tiên phong tại đường châu thành bên ngoài năm mươi dặm tìm một chỗ chiếm đất rất rộng sơn lâm sơn lâm độ cao so với mặt biển không cao nhưng mà rừng cây rậm rạp chân núi là một mảnh khoáng đạt d à i đất bình nguyên thích hợp kỵ binh công kích thâm điền một mắt liền nhìn chúng cái này phiến sơn lâm sau đó hạ lệnh ba ngàn binh mã mai phục tại núi rừng bên trong cũng để tướng sĩ、si、nhóm đem vô số tinh kỳ cột vào trên cành cây đôi ngựa đằng sau trói nhanh cây ở khói bằng phẳng trên nhìn từ đằng xa cái này phiến sơn lâm chỉ gặp lâm bên trong khói bụi c u ầ n c u ộ n tuy t ĩ n h mịch đi mắng lại ẩn náu sắc cơ ẩn ẩn có thể thấy vô số tinh kỳ che khuất bầu trời tại sơn lâm bên trong như ẩn như hiện phản phất cái này phiến sơn lâm bên trong mai phục mười vạn tinh m i n h lệnh người dùng mình hết thể bố trí thỏa đáng về sau thẩm điện phân ra hai ngàn binh mã nên ngang hướng đường châu thành phương hướng xuất phát còn lại một ngàn người còn tại sơn lâm bên trong cố tình bày nghi binh chỉ cần không lời biếng một ngàn người có thể ở trong rừng chế tạo ra mười vạn phục binh khi thế rời thành ba mươi giam lúc thành bên trong phản quân liền đã phát hiện thẩm điện sở bộ tung tích dưới sự kinh hãi vội vàng vội vàng ra khỏi thành nên chiến thẩm điện nhớ kỹ cô thanh quân lệnh cũng không cùng phản quân chính diện t i ế p chiến hai quân truy đuổi theo đuổi vừa chạm vào tức lui liền này dạng vừa đánh vừa lui ở giữa hai ngàn binh mã đem phản quân dẫn tới kia phiến nói trước bố trí tốt sơn lâm bên ngoài phản quân tướng lĩnh đang truy đuổi lúc lơ đãng hướng phía trước thoáng nhìn tiếp lấy cực kỳ hoảng sợ sơn lâm bên trong khói bùi quân quận tinh kỳ pháp phối hiển nhiên là có phụ binh phản quân tướng lĩnh vội vàng hạ lệnh dừng bước phái ra trinh trinh sát vô pháp tìm hiểu nhưng mà sơn lâm bên trong khói bụi lại càng ngày càng dày đặc phản quân tướng lĩnh có lòng nghi ngờ nhưng mà thực tại không dám mạo hiểm tiến công ngay tại do dự do dự thời điểm sơn lâm bên trong đ ỗ n g nhiên chuyển ra ủ hủ tiếng c h ố n g ngay sau đó bốn phương tám hướng đều có tiếng la g i ế t phản quân giống như cai hạ bị quân hán vì s ở quân chỉ nghe bốn bề thọ địch tâm thanh quân tâm lập tức giao động bất an vô pháp lại nghiệm chứng sơn lâm bên trong đến tột cùng có không có phục binh chỉ dựa vào cái này đất dung núi chuyển động tĩnh phản quân tướng lĩnh liền biết cần phải l u binh liền tính không có phục binh này lúc bộ hạ tướng sĩ quân tâm đã bị giao động không rút liền hội bị đối phương thành ế l p h ả quân lui, đường cấp tốc rút lui, một mực c rút một rút về â u t h à ngoại h thành coi cổ o đầu rút r tại t bên n cũng Châu không dám ra khỏi thành.、Rất、nhanh, đường、châu、Thành bên khỏi dám ra Rất r t n đống nhiên thoát ra một khoái mã, cũng không g đầu thoát khoái một ra quay mã, kỵ l vội vàng hướng bắc mà đi.、Thành、ngoại mà hướng Thành Bắc sơn lâm bên trong thẩm điền nghe đến trinh sát hồi báo về sau mặt lộ ra thoải mái tiêu d u n g ánh mắt nhìn về phía phương bắc lẩm bẩm nói rất tốt phản quân đã hướng bắc mặt phục binh báo tin nhiệm vụ của ta đã hoàn thành hai vạn phản quân đã bị ta kiểm chế tại đường châu thành bên trong sau đó phải xem bọn hắn theo sau thẩm điền nếp miệng bất đắc dĩ thở dài lần này thế mà thành cái băng nhàn quân công chỉ sợ cũng không tới phi ta người mâu thì vậy lần sau thỉnh chiến định muốn cấp tại những tia tạp toái phía trước lao tử rốt cuộc không tô vẽ cùng lúc đó thường trung lưu hoành bá sở bộ ba vạn binh mã cùng với tiên vu trọng thông cùng khúc hoàn sở bộ bốn vạn binh mã chính h ỏ a tốc hướng bắc mặt hứa châu phương hướng lao vùng v ụ t nên lấy lạnh thấu xương cương phong tiên vu trọng thông ngồi trên lưng ngựa bị hàn phong thổi đến mắt mở không ra lưng ngựa sóc này cũng làm hắn phần bụng phi thường khó chịu muốn nói lại nhà không ra bên cạnh khúc hoàn thấy hắn như thế khó chịu không khỏi khuyên nói tiên vu tiết soái ngài không cần tự thân tham chiến tìm một nơi y cái này là thuộc quân tướng sĩ gia thuộc mà đến lần thứ nhất đại chiến lão phu không thể không tự thân n ư c chiến thuộc quân cùng an tây quân liên minh trận chiến đầu tiên trung quy muốn đánh ra cái bộ rằng đến nếu không lão phu đều không có ý tứ củng cố thanh lấy quân công k h ú c hoàn cười cười nói tiết x o á yên tâm mặt tướng xem là cố công gia an bài bố trí thỏa đáng nếu không có chuyện ngoài ý muốn này chiến nhất định có thể đại hoạch toàn thắng đ ầ y trời quân công đã ở trời lấy tiết xoái mặt tướng ngược lại muốn nói trước chúc mừng tiết x o á câu nói này nói t i ế n tiên vũ trọng thông tâm k ả m bên trong thiên tân bạn khổ theo quân lao tới chiến trường tiên vũ trọng thông một cái yếu đối văn nhân toàn tính vì cái gì? còn không phải công lao sổ ghi chép bên trên viết hạ h ắ n danh tự nếu có thể tại bình định chi chiến bên trong nhiều lập mấy cái công lao h ắ n c á i này kiếm nam đạo tiết độ sử nói không chừng còn có thể nâng cao một bước giống như cố thanh bắc cái huyện hầu huyện công tức vị cái gì kia có thể là l á che trở m u ô n l ợ i t ử tôn có phúc hàn phong thấu sương tiên v u trọng thông cắn răng nhẫn nhịn hàn ý khiếp mắt nhìn về phía trước con đường đ ỗ n g nhiên thở dài năm mươi văn một mai thủ cấp sách cố thanh còn thật cam lòng dốc hết v ô liếng không hoàn trần chờ một chút nói cố công ra nói tam quân đối sử như nhau như chúng ta hà tây quân cùng thuộc quân tướng sĩ cũng chém xuống thủ cấp không biết cố công ra lời nói có thể còn giữ lời tiên vu trọng thông nghĩ nghĩ nói cố thanh người này lão phu nhận thức lâu vậy trước kia hắn tuy nói có chút l ã o cá nhưng mà nói chuyện vẫn là chắc chắn hôm qua tại xoáy trướng bên trong tại kia nhiều tướng lĩnh mặt lập xuống hứa hẹn nghĩ tất hắn sẽ không mất lời khúc tướng quân vung tay giết địch là được k h ú c hoàn cười khổ nói mặt tướng đã đem cố công ra thưởng lệnh truyền đạt đến hà tây quân tướng sĩ、si、nhóm phi thường kích động quân tâm sĩ khí dây lát ở giữa bị nhen lửa nhưng mà mặt tướng lo lắng chính là sự tình sau vô pháp thực hiện kia lúc có thể là phi lão phu nguyện cho cố thanh làm cái bảo đảm n h ư cố thanh không thể thực hiện lão phu phụ trách lão phu tin tưởng hắn không phải kia chủng tư lợi bội ước người k h ú c hoàn nhẹ nhàng thở ra cười nói như đây mặt tướng tâm lý liền nắm chắc đa tạ tiên vu tiết soái phi nhanh hai ngày sau thường trung cùng lưu hành o b á bộ tiên vu trọng thông cùng khúc hoàn bộ đã phân đường đi đến toánh thủy bên bờ dựa theo cố thanh bố trí hai quân phân biệt mai phục tại toánh thủy nam bắc hai bên bờ ngoài ba mươi dặm quan ngoại thiên tử hành dinh hoàng hốt trốn ra trường an thành về sau không đến ba ngày trường an thành liền bị phản quân chiếm lĩ long cơ biết được sau ý niệm đầu tiên không phải bị phẫn mà là may mắn may mắn chính mình chạy sớm chạy nhanh nếu không hôm nay này lúc hắn đã là phản quân tù nhân không biết hội bị an lộc sơn thế nào vũ đ h ụ c tư vị kiêm nghĩ hẳn là sống không bằng chết đối đại đường quân dân đối lý gia lịch đại tổ tông đều là vô cùng nhục nhã lý long cơ vạn phần may mắn chính mình trốn qua nhất k i ế p đến mức quốc đô bị hãm thiên tử chật vật ra trốn sự thật cho dù cảm giác sỉ nhục n à y lúc cũng không đói hoài rất nhiều trước tiên phải sống mới có dựa nhục tư bản trường an thủ quân tại thủ đồng quan lúc đã phái ra ngoài hơn phân nửa lý long cơ ra trốn lúc tùy giá quân đội chỉ có hơn hai vạn trong đó hơn phân nửa là vũ lâm vệ sau đến một đường hướng tây nam phương hướng đi đường trên đường đi qua các châu các huyện lúc cũng tụ khép lại các nơi một chút chú quân cùng tám binh còn không có rời đi quan bên trong t h à n h giá đã có hơn ba vạn quân đội lý long cơ rốt cuộc có chút cảm giác an toàn tiếp tục hướng tây nam phương hướng tiến lên lý long cơ tuần du đội ngũ đi rất chậm đội ngũ thành viên quá phức tạp trong đó có hoàng tử công chúa có hơn ngàn triệu thần có quân đội có hoạn quan cung nữ đằng sau còn có vô số đi theo thiên tử t h à n h giá chạy nạn bạch tính cái này dạng nhất chi đội ngũ cứ việc lý long cơ tâm lý đối phạt quân sợ hai đến không được thúc giục lại giục đội ngũ vẫn mau không nổi n i ê m n i ệ m huỳnh là cầm vẫn là ngư nhà đ ồ n đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của Trước nhìn thiên muốn tuổi triều này nàng. Ừm. lựa sao? Tại tử. xế đặc ạ chạy i thiên người đường đến đ thượng, hôn hoàng trốn phân thượng, cũng là không có người nào. tử hốt là có biệt là cái này vị thiên tử còn tự tay khai sáng từ xưa đến nay huy hoàng nhất thịnh thế hơn mười năm đi qua thịnh thế âm vang đổ xuống khai sáng thịnh thế thiên tử bị phản quân b ứ c đến từ bỏ quốc đô chạy chối chết không biết lý long cơ bản thân có không có cảm thấy xấu hổ nhưng mà vô số đọc sách sử hậu nhân thật là vì hắn cảm thấy thương tiếc bảy mươi tuổi niên kỷ không chỉ phải nhẫn nhật trên tâm lý khủng hoảng đồng thời còn phải nhẫn nhật mỗi ngày ngựa xe vất vả nỗi khổ lý long cơ hiện nay trong lòng là tư vị gì chỉ có chính hắn rõ ràng nhất hành dinh xây dựng tại g i ã ngoại rửa núi dựa vào nước chỗ tuy là chạy nạn nhưng mà đại đường thiên tử phô trương lại vẫn bày mời đủ hành dinh t ử t i ê n phong quân đội nói trước mấy canh giờ liền bắt đầu xây dựng cứ việc lý long cơ chỉ ở hành dinh ở một đêm ngày thứ hai còn muốn tiếp tục đi đường nhưng mà hành dinh vẫn xây dựng đến phi thường hào hoa xa xỉ một cái vòng tròn đỉnh cực đại kim sắc doanh t r ư ớ n g đứng tại bờ sông doanh t r ư ớ n g bên trong c ó thể đồng thời rung nạp mấy trăm người có phòng ngủ có điện sảnh chạy nạn hành trình vỡ ơ y mà cũng như này giảng cứu lý long cơ thua cũng không oan hồng mặt trời lặn thời、gian. thiên tử thánh giá đã tới lý long cơ xuống xa giá trực tiếp tự đi tiến hành trong danh rất nhiều t r i ề u thần cầu kiến cũng mệnh cao lực sĩ ngăn tại bên ngoài hôm nay lý long cơ không muốn gặp bất luận người nào tâm tình bực bội lý long cơ ngồi một mình ở hành dinh bên trong trước mặt hắn đốt một lô trầm hương một luồng xương ngủ phù riêu mà lên thanh hương vị đạo tràn ngập lấy cả cái hành dinh vì lý long cơ từ chối khéo tất cả người về sau cao lực sĩ không người đi vào hành dinh bệ hạ rất nhiều t r i ề u thần muốn khuyên can lão nô theo bệ hạ phân phó để hắn nhóm đều trở về lý long cơ ừ một tiếng b ỗ n nhiên lộ ra c ư i lạnh thái bình thời điểm từng cái ca công tục đức hiện nay gặp chấm mất t r ư ờ n g an liền đ ỗ n g nhiên đều thành hỗn loạn trung thần đều đến chỉ trích chấm không phải chấm cái này bên trong sai bên kia sai cho nên này bại à trong vòng một đêm chấm liền thành hôn quân gặp lý long cơ nói đến dần sinh nộ khí cao lực sĩ không n lời cúi đầu không dám nhiều lời quan bên trong chiến cuộc như thế nào an tặc phản quân phải chăng đã đem kinh kỳ chỗ toàn bộ chiếm lĩnh rồi lý long cơ đột nhiên hỏi cao lực sĩ nói an tặc ngay tại phi tốc nuốt vào kinh kỳ phụ cận thành trì hiện nay phần lớn đã bị phản quân chiếm đoạt lý long cơ trầm mặc một lát nhịn không được thấp p h ỏ n vấn áp an tặc có thể có phái gia phản quân truy kích chấm cao l ự c sĩ lắc đầu nói lao nô cha hỏi qua đằng sau cũng không có phản quân truy kích thái tử cùng quách tử nghi sở bộ đi sóc phương t i ế t phủ lý quang bật sở bộ tuy bại nhưng vẫn dựa vào tần lĩnh địa hình đối địch trường an phía đông còn có cô thanh an tây quân đối phản quân nhìn chằm chằm chọn cơ mà phệ an tặc căn bản phân không ra binh lực truy kích bệ hạ hắn phải đề phòng là phía bắc quách tử nghi cùng phía đông cố thanh lý long cơ nhẹ nhàng thở ra nguyên bản tâm tình bực bội hắn lúc này cảm xúc bất chi bất giác vông lòng rất nhiều chưa phái binh truy kích chấm liền tốt lý long cơ thở dài liền theo sau cảm thấy câu nói này có chút không ổn quá cao h ấ m m bất quá lực sĩ phụ hòa nói bệ hạ nói chính là cái gọi là danh không chính tất ngôn không thuận an tặc dùng thần pháp quân là đại nịch hàng người cho dù một lúc đắc ý cũng phục không thiên hạ sĩ tử vạn dân tri tâm thiên hạ nhân tâm vẫn lưu luyến đông vọng cả thế gian đều là mong bệ hạ gột rửa phản loạn về chính tại trường an lý long cơ gật đầu tâm tình cuối cùng tốt một chút không sai lưu luyến đông vọng lưu luyến đông vọng a nói lý long cơ đầu vai dần dần nông rộng đi xuống một tay nâng lấy cái chán có chút mệt mỏi đánh lên ngủ gật cao lực sĩ lẳng lặng nhìn lấy hắn nội tâm không cảm thấy dầu dĩ đi theo lý long cơ nhiều năm trong mắt hắn lý long cơ vĩnh viễn là cái kia phong độ phiên phiên có lấy thiếu niên tâm tính đại đường t h i ê n tử cho dù hắn có thiên tử nghĩ kỵ tự tư ngoan độc một mặt nhưng mà mấy chục năm chủ tớ chi tình cao lực sĩ rất tự nhiên không chú ý lý long cơ những này không tốt một mặt nhưng là từ lúc an lộc sơn phản loạn về sau lý long cơ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc giàn mua hắn hôm nay đã tóc trắng trên mặt lao nhân lốn đốn càng ngày càng nhiều làn da cũng lỏng đến giống ngàn năm vỏ cây giả mỗi ngày tinh thần cũng càng đến càng không tốt thường xuyên cùng người nói chuyện liền không tự chủ được đánh lên ngủ gợn vạn vật cuối cùng sẽ lao đi thiên tử cũng không ngoại lệ cao lực sĩ thân phận chỉ là theo tại lý long cơ bên cạnh lao nô hoàn toàn không để lại cá nhân ý nghĩ có thể hắn vẫn là không nhịn được nghị quyết lý long cơ tỉnh lại từ xưa đến nay chỉ có cái này một vị khai sáng xưa nay chưa từng có thịnh thế đ ế vương cao lực sĩ những n à y nằm một mực dùng lý long cơ làm vinh quang hắn thực tình không nguyện ý lý long cơ dùng như này sỉ nhục phương thức trong lịch sử tạm ản hắn hy vọng lý long cơ có thể đủ giống trẻ tuổi lúc một dạng hăng hái lên đến tại tướng sĩ、si、trước mặt rút kiếm hô to nhất cổ t ắ c khi đem phản quân đánh giết mà hắn thì tại thần dân tiếng hoan hô bên trong trở lại trường an tiếp tục làm hắn thái bình thịnh thế thế i tử t tiếp tục để đại đường y đức truyền bá xa tứ hải vạn bang c h u mừng nhưng mà nhìn lấy một tay bám lấy cái chán buồn bã hiệu sự ngủ gật lý long cơ nhìn lấy hắn s o n g tấn tóc trắng nhìn lấy hắn ngủ lấy lúc vẫn chặt chẽ nhữ lại lông mày cao lực sĩ biết rõ lý long cơ đã giả hắn hy vọng nhìn đến vinh quan quang huy thời khắc đời này đã vô pháp thực hiện anh hùng tuổi xế triệu thời gian cho cái này vị chê khen nửa nọ nửa kia thiên tử nhất chỉ công chính phán quyết hành dinh bên trong an tính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được lý long cơ ngủ gật cao lực sĩ lẳng lặng nhìn lấy hắn hai người đều không có phát ra bất kỳ thanh âm thật lâu bám lấy cái chán tay bỗng nhiên lệch ra lý long cơ mất trọng lượng phía dưới bỗng nhiên b ừ n g tỉnh lập tức dọa đến đều to lên cứu giá cứu giá lý long cơ nửa mê nửa tỉnh bên trong kinh hoàng hô to nhìn lấy lý long cơ sợ hãi sợ đến giống cái hải tử cao lực sợ hãi đ ỏ lên nhìn xuống nội tâm bi thương nói khẽ b ậ hạ b ậ hạ tỉnh lại cái này bên trong an toàn cực kỳ ngài làm ác lộng lý long cơ lập tức an tính lại mở ra mắt cảnh giác nhìn khắp bốn phía hoàn cảnh phát hiện xác thực sau khi an toàn mới khoan thai nhẹ nhàng thở ra thần sắc vẫn mang lấy h o à n g hốt vẫn sợ hãi cao lực sĩ đưa lên một chiếc thanh thủy lý long cơ tiếp nhận uống một ngụm lấy lại bình tĩnh đoan chén tay còn tại run nhẹ nhẹ thái bình thiên tử trung pi h kinh lịch không chiến loạn chấm ngủ bao lâu lý long cơ định xuống thần khôi phục thiên tử đạm mạc bộ dáng bậy hạ ngủ không đến nửa canh giờ lý long cơ đục n g i hai mắt nhìn về phía hành dinh bên ngoài ngay tại hạ trại tướng sĩ nhóm thất thần nói trung pi không so được trước kia ba mươi năm trước t r m mấy ngày mấy đêm không ngủ đều tinh thần gấp trăm l hiện nay lại như này không tốt cao lực sĩ nhẫn nhịn nước mắt nói bệ hạ vẫn là tráng kiện chi năm lão nô cầu bệ hạ phân chấn tinh thần đại đường cần thiết bệ hạ ước vạn tử dân cũng cần bệ hạ lý long cơ dùng sức gật đầu chấm nhất định hội dẫn dắt vương sư thu phục trường an cao lực sĩ người tin không tin chấm nhất định sẽ đích thân thu phục trường an chấm là t h i ê n tử chấm tay cầm quyền lực quốc gia miệng ngậm tiên h hiến chính là hồ di nghịch tặc há có thể lấy chấm mà thay vào lý long cơ sụp sôi đường hầm cao lực s ĩ nhìn lấy hắn đã không thẳng lên được còn xuống thân e o túi đầu ảm đạm thở dài vẫn c ư ờ lấy nói vâng lão một mực tin t b trấn an, an, an, tiểu tiểu an lý long cơ tâm tình về sau cao lực sĩ nói khẽ bậy hạ hôm nay đại quân đi đường so hôm qua ít đi ba mươi dặm lý long cơ nghi hoặc nhìn lấy hắn vì cái gì lao nôi hỏi qua cấm quân long vũ đại tướng quân trần huyền lễ trần huyền lễ nói vũ lâm vệ tướng sĩ xuất quan rời xa cố thổ mỗi ngày đi đường quá mức gian khổ quân bên trong tướng sĩ có lời bàn thắn cho nên đi đường tốc độ dần trí hoãn có cố ý chỉ trệ lãnh đạo tri tâm lý long cơ cao mày nói hiện nay trong lúc nguy cấp tướng sĩ nhóm vì cái gì không thể cùng chấm đồng tâm ngày xưa tại trường ăn lúc chấm chưa từng bạc đ á i qua hắn nhóm hiện nay bất quá là nhiều đi một chút đường hắn nhóm liền có lời oán giận rồi sao cao lực sĩ do dự một chút trần chưa nói vậy hạ lao nô gần nhất luôn cảm thấy quân bên trong có cố quần c u ộ n sóng ngầm nhưng mà lao nô điều tra nhưng không tìm được chứng cứ không dám hậu ngôn có thể là cái này c ô ám lưu lại chân thực bị lao nô phát giác ám lưu cái gì ám lưu mỗi ngày đi đường hạ trại tướng sĩ nhóm cũng tính bàn phận chấm không nhìn ra ám lưu nha cao lực sĩ lắc đầu cười khổ nói bệ hạ liền làm lao nô hầu ngôn loạn ngữ đi chờ lao nô điều tra rõ sau lại hướng bệ hạ t ư ở n g bẩm lý long cơ gật gật đầu thân thể lười biếng thấp thản nhiên nói chớ mệt ngươi lui ra đi cao lực sĩ、si、túi đầu cáo lui t h á n h g i a tuần du đại quân hạ trại cách thiên tử hành dinh rất xa tiên phong đại tướng quân doanh trướng bên trong hai người chính ngồi cùng một chỗ nhẹ g i ọ n g trò chuyện một người trong đó thân khoác khải giáp võ tướng ăn mặc tuổi chừng ngoài sáu mươi tuổi ánh mắt như điện thân hình khôi nô thần sắc không nộ tự uy tuy có vẻ dàn u a vẫn là dung manh trí tướng một người khác cũng càng lao ước chừng chừng năm mươi tuổi mặc trên người hoạn quân màu đỏ tía con bảo tướng hốc một bên t r vị khắc hoạn g g quan trội, ăn mặc người họ lý tên gọi thường lỏng hắn là thái tử lý hanh bên cạnh tín nhiệm hòa quan danh tự rất văn nhã đáng tiếc danh tự cùng hắn xấu xí tướng mạo thực tại quá không xứng lý thường tùng là lâm thời từ quan bên trong khoái mã đổi đến ngự giá đại doanh mặt ngoài là hướng lý long cơ bẩm tấu thái tử lý hành lưu thủ quan bên trong đ ậ u tĩnh trên thực tế hắn có khác nhiệm vụ nay lúc trần huyền lễ cùng lý thường tùng ngay tại doanh t r ư ớ n g bên trong mật nghị hai người biểu tình bình tĩnh nhưng mà mật nghị nội dung lại kinh tâm động phách trần đại tướng quân thái tử bàn chép tay ngươi đã đọc qua biết được thái tử điện hạ tâm ý lý thường tùng chất lên tiếu dung ánh mắt lại lấp loe không yên m ờ i đủ gian tướng trần huyền lễ mặt trầm như nước nửa ngày không có lên tiếng lý thường tùng cũng không đội lấy thúc g ụ ung dung nói ngươi là bệ hạ tín nhiệm tâm phúc trước kia bệ hạ xuất quân xâm nhập cung điện tru sát vi hậu cùng an lạ ngươi đã từng vì thiên tử đấm máu chém giết qua thiên tử đăng cơ ngươi có tòng lòng c h i công được thiên tử xem là tâm phúc t h â n tín thế nhưng này một lúc vậy k i ê n một lúc những ngày năm ngươi nhận thái tử điện hạ ân huệ không ít hiện nay điện hạ cần thiết ngươi ra sức trần đại tướng quân ngại không có khả năng chối từ nhà lý thường tùng âm hiểm cười hát hát nói trần huyền lễ trầm giọng nói kích động thuộc cấp bất ngờ làm phản này vì đại nịch c h i tội lao phu không đảm đương nổi lý thường tùng thở dài trần đại tướng quân hẳn là còn nhìn không ra thời vụ ư thiên tử khi thế sự vậy đại đường cần thiết tình cảnh mới chương bốn trăm chín mươi chín ám lưu hòa p h ụ thiên tử khí thế sự vậy đại đường cần thiết tình cảnh mới ngắn ngủi một câu hắn ý rõ rành rành trần huyền lệ gương mặt hung hăng run rẩy mấy lần thần s ắ c rơi vào dãy ruộng một vị đã từng l i ề u chết vì lý long cơ mở ra một con đường máu tham dự chu sát vi hậu an lạc công chúa tâm phúc đại tướng những n à y năm lý long cơ một mực yên tâm để hắn trưởng quản cấm quân hắn tín nhiệm cùng ân sủng có thể nói long trọng tri cực vì cái gì tại mấy chục năm sau cái này vị tâm phúc đại tướng lại bởi vì thái tử mấy câu mà động bất ngờ làm phản tâm tư thái tử đã không cam tâm chỉ là thái tử hắn chờ mấy chục năm từ thiếu niên đợi đến tuổi bốn mươi cái này một đời hắn chờ cái này cái vị trí đã chờ quá lâu m à c h â n huyền lễ có trung thần c h i tâm chưa chắc sẽ làm trung thần sự tỉnh từ an lộc sơn phản loạn trước sau lý long cơ chủng chủng làm đến đã h ẳ n quá nhiều người tâm tuổi già hắn trầm mê ở dương quý phi sắc đẹp từ này đem t r i ề u chính nhờ v à lý lâm p h ụ dương quốc chúng các loại gian h ậ n mà hắn thi tại hậu cung say đắm ở ôn nhu hương bên trong không hỏi chính sự cũng là thôi hết lần này tới lần khác còn thích đùa bỡn quyền mưu nhân tâm dùng đế vương cân bằng thuật kỳ thực đi châm ngỏi trong triệu đình đấu cử trị t r ù n g t r ù n g hoa mắt ủ thai hành động rốt cuộc cụ thành phán quân công phá quốc đ ô ác quả đại đường thiên tử thương h o à n g sợ ra trốn hành quân đường bên trên những kia đi theo thiên tử tướng sĩ nhóm chẳng lẽ vẫn còn không lời o á n giận sao đương nhiên không có khả năng không có lời o á n giận bao quát trần huyền lễ tại bên trong vũ lâm vệ cùng t r ư ờ n g an thủ quân cha mẹ vợ con của bọn hắn phần lớn tại quan bên trong bởi vì cái này vị thiên tử hoa mắt ủ thai dẫn đến đại đường thất lạc quan bên trong cha mẹ vợ con thậm chí đến không kịp rút đi từ này loạn thế k h á nhau không do sống chết tướng sĩ nhóm như thế nào không có oán hận tại cái này loại tình thế hạn thái tử lý hành phái lý th r ố trần cuộc mở a t r huyền lễ đại tướng quân lần này là thái tử điện hạ cơ hội duy nhất cơ hội duy nhất lý thường tùng nói bỗng nhiên thần sắc nghiêm nghị lên đến trần đại tướng quân như không muốn giúp thái tử không bằng tại thiên tử trước mặt tố giác nô tỷ nô tỷ chết thì chết vậy thái tử đối đại tướng quân nhiều năm ân huệ cũng chỉ làm cho cho ăn nhưng mà thái tử hiện nay tại linh châu liền tính cấm quân không bất ngờ làm phản việc hắn muốn làm như thường có thể làm trần huyền lễ cắn răng nhịn xuống n ộ hỏa hồi ức vừa mới học qua thái tử mật tín không khỏi cảm thấy một cỗ thật sâu vô lực bậy hạ phi t h ầ n b ứ c n g ạ i thực tại là những ngày năm ngài tích hạ quá nhiều ân đoán chân long tìm lên thế sụt thời điểm người khác làm sao có thể không bao còn ta làm như thế nào giút thái tử điện hạ trần huyền lệ không c à n không muốn hỏi lý thường tùng lại cười lên vừa trần huyền lễ thần sắc không thay đổi lúc trước lý lâm phủ chết về sau dương quốc trung tiếp nhận hữu tướng cùng thái tử lý hanh ở giữa đánh đến hôn thiên hát địa thái tử lý hanh đối dương quốc trung rất thù hợp chi trừ rơi dương quốc trung tất nhiên là tại dự kiến bên trong trần huyền lễ nhó nương nương, g mắt nao hải bên ệ trong không tự chủ được tái hiện dương quý phi kia trường tuyệt sắc huynh thành gương mặt hạ ý thức thốt ra quý phi nương nương từ trước đến nay không can dự triều chính lại là bệ hạ yêu mến nhất nữ nhân bệ hạ đoạn không có khả năng đáp ứng kia lúc như rằng co đi xuống dạy ta về sau mặt m ũ i nào đối bệ hạ theo ta thấy quý phi nương nương liền không phải dễ đi lý thường tùng lắc đầu nói trần đại tướng quân chinh chiến một đời chẳng lẽ hội vì một cái nữ nhân mềm lòng cái này có thể không giống ngài nha trần huyền lễ thấp giọng nói bệ hạ đời này c h ỗ vui người duy nữ tử này vậy thái tử điện hạ thế nào hùng hổ do người nhất định phải đưa này vô cớ nữ tử vào chỗ chết lý thường tùng cười lạnh quý phi nương nương quả thật vô cớ như không nàng một buổi phụng dưỡng quân vương kia đến dương gia hiện nay phong quang dương quốc trung còn có các quốc, quốc phu nhân hàn quốc phu nhân dương thị một môn huynh hội mấy người đều làm ư ợ n quý phi chi thế mà ư ơ n g ngạnh triều đình an lộc sơn càng là dùng mẫu t ử chi tình mà che đậy quân thần phương trí tặc tử chi l o ạ n ngươi dám nói quý phi vô cớ trần huyền lễ h á to miệng phát hiện chính mình lại không thể nào giải thích đành phải túi đầu không nói lý thường t u n g thở dài trần đại tướng quân là trưởng binh người quyết định thật nhanh là làm tướng căn bản ngươi này lúc trần c h ờ không q u y ế t đã không nghị cô phụ bệ hạ cùng quý phi lại không muốn đắc tội thái tử điện hạ trên đời nào có song toàn chi pháp có thể đến mọi việc đều thuận lợi nô t h nói đến thế thôi mời trần đại tướng quân suy nghĩ mấy câu nói lại là dụ hống lại là uy hiếp Trần Huyền Lễ nghĩ tới những thứ này, năm thái tử lý ễ nương nương. Tử. Tử thường t tùng mìm cười nói bệ hạ trước mất đồng quan lại mất trường an lại mất quan bên trong vốn đã sâu nhận đạp kích hoảng hốt ra trốn đổ bên trong như lại mất tể tướng sau cùng mất đi nữ nhân yêu mến khi đó bệ hạ trong lòng đem là bậc nào tuyệt vọng có hay không tại vị trí bên trên đã không trọng yếu thái tử tự có hạ một bước trần huyền lễ giật mình đứng người lên trầm giọng nói cho nên thái tử điện hạ đối thiên tử sớm cũng có mưu tính lý thường tung lạnh lùng nói thái tử đã làm nhanh hai mươi năm thái tử cái này trong hai mươi năm thái tử trải qua cái gì dạng n ơ m n ớ p lo sợ thời gian trần đại tướng quân chẳng lẽ không rõ ràng đổi lại là ta người không đội sao Cái này là thái tử điện hạ cùng đông cung rất nhiều mưu thần hợp nghị mà định ra cái này là cơ hội duy nhất của hắn trần huyền lễ mất mát ngồi xuống lại túi đầu trầm mặc hồi lâu chán là nói ta nguyện vì thái tử hiệu lực nhưng mà ta vẫn là câu nói kia tuyệt không thể gây thương hại thiên tử nếu không ta tất phản chiến mà hướng lý thường tùng cười đến rất xá lạ liền cỗ này trời sinh em trầm tướng mạo đều sáng tỏ rất nhiều kia là tự nhiên thái tử chỉ là nghĩ ngồi vị trí kia mà thôi sao dám làm ra t h í quân thí phụ đại n ị c h cử chỉ thiên tử hành dinh một tòa khác h à o hoa xa xỉ doanh trướng bên trong dương quý phi l ặ n g lặng ngồi trên cao trước gương đồng xi ngóc nhìn mình c h ầ m c h ầ m tuyệt sắc gương mặt bảo trì cái tư thế này ngồi rất lâu liền cung nữ khẽ gọi đều không nghe thấy cung nữ là dương quý phi tỷ hàn quốc phu nhân đưa tới hầu hạ nàng đi theo dương quý phi nhiều năm dương gia tỷ mọi đều là biết dương quý phi khá có hương thổ tri nghĩ cho nên cái này vị cung nữ cũng là dương quý phi từ nhỏ phiêu linh duy trì đối t h c địa khá có cảm tình nàng ngắn ngủi trong cả đời vui sướng nhất thời gian chính là tại thục châu kia lúc phụ thân của nàng bất quá là thục châu thứ sử phủ một tên t ư hộ nàng cả cái tuổi thơ không có một tia vẻ lo lắng tại phụ thân đồng hành tuổi thơ lúc dương quý phi trải qua vô ưu vô lự vui vẻ thời gian thẳng đến phụ thân tạ thế vui vẻ không lo thời gian theo lấy phụ thân tạ thế im bặt mà dừng từ này thiên ngai phiêu linh ăn nhờ ở đầu thục châu đối dương quý phi đến nói có lấy không phải bình thường ý nghĩa kia là trong đời của nàng duy nhất một coi cực lạc cho nên nàng mới hội đối cố thanh thân thiết như vậy, sen lẫn đối thân tình mong mà không được tiết b ố i cung nữ tên gọi nhạc nhi thoạt nhìn khá là trung thực làm sự tình chịu khó miệng cũng chặt chẽ có thể tại hậu cung phức tạp như vậy hiểm ác hoàn cảnh bên trong sống sót hiện nhiên nàng cũng không bằng bề ngoài hiện lộ ra thành thật như vậy trung pi là có mấy phần bản lãnh nhạc nhi thao lấy nồng đậm thục châu khẩu âm tiếng phổ thông khẽ gọi dương quý phi dương quý phi rốt cuộc lấy lại tinh thần bình tĩnh nhìn lấy nàng nhạc nhi túi đầu thấp giọng nói v ậ hạ tuyên triệu nương nương đi hành dinh dùng cơm dương quý phi lắc đầu nói người đi hồi bẩm một tiếng liền nói ta đường đi m ệ n nhọc đã nằm ngủ mời bệ hạ th trần c h ờ nhìn lấy nàng muốn nói lại thôi dương quý phi không nhịn được nói muốn nói cái gì cứ nói đi nhạc nhi cúi đầu cẩn thận nói quý phi nương nương ngài cái này mấy tháng cự tuyệt bệ hạ nhiều lần lại tiếp tục như thế nô tỷ lo lắng bệ hạ hội đối nương nương bất mãn ngài vẫn là dương quý phi thản nhiên nói bạn c u n g làm quyết định gì cần thiết ngươi đến dạy ta nhạc nhi lập tức quý xuống r u n g giọng nói nô tỷ không dám nô tỷ chỉ là vi nương, nương suy nghĩ dương quý phi ảm đạm thở dài nhân tâm phẩm tính đều là thần phục với quyền thế ta không trách ngươi hai người chính nói bỗng n ê n bên ngoài có cung nữ đến báo dương quốc trung tại danh o t r ư ớ n g bên ngoài cầu kiến dương quý phi gật đầu t u y ê n triệu dương quốc trung vội vàng vào bên trong hướng dương quý phi hành lễ hôm nay dương quốc trung khí sắc rất không bình thường sắc mặt có chút tái nhuận thần sắc hoảng loạn kinh khủng tựa hồ nhìn đến thiên đại thái họa đứng tại dương quý phi trước mặt thân thể vẫn ngăn không được phát r u n dương quý phi hiếu kỳ nói huynh trưởng hôm nay thế nào rồi chuyện gì như này sợ hãi dương quốc trung trầm mặc một lát đ ỗ n g nhiên b ù m một tiếng quỷ gối dương quý phi trước mặt n é t miệng khóc lớn nói thần cầu nương nương cứu ta dương quý phi lấy làm kinh hãi vội vàng đứng dậy nói ra cái gì sự tỉnh dương quốc trung sắc mặt tái nhuận dung g i ọ n nói thần theo thánh giá ra trường an mà đến một mực nơm nớp lo sợ phụng dưỡng bệ hạ cùng nương nương không dám có chút lười biếng nhưng mà cái này mấy ngày thần phát hiện quân bên trong tướng sĩ lời đồn đại nổi lên bốn phía rất nhiều tướng sĩ đối thiên gia đối chúng ta dương ra giống như có oán hận bất mãn chi ý thần không biết sao nhất định là có người trong bóng tối s u ố i rục ly rán thẳng đến hôm qua thần phát hiện tướng sĩ nhóm bất mãn càng đến càng rõ ràng ngự sử đại phu n g ụ phương tiến trong bóng tối nghe ngóng tin tức nghe nói quân bên trong tướng sĩ đã có bất ngờ làm phản hiện ra dương quý phi cả kinh nói bất ngờ làm ph ngươi nhanh cùng bệ hạ bẩm tấu nha dương quốc trung lắc đầu khóc không ra tiếng thần không dám nói bệ hạ từ xuất kinh tuần du mà đến đối thần khá là lãnh đạo nghĩ là thần lúc trước đề nghị đồng quan đổi tướng gây ra thất thủ bệ hạ đã đối ta khởi sát tâm thần như nói thẳng cấm quân muốn bất ngờ làm phản thần sợ bệ hạ vì c h ấ n an cấm quân chủ động đem ta chạm dùng sao c u â n tâm hiện nay duy nhất có thể cứu thần tính mệnh người duy quý phi nương, nương dương quý phi chỉ là nữ lưu hàng người chỗ nào kinh lịch qua như này kinh tâm động phép sóng to gió lớn nghe nói lập tức c ũ g ấ p nước mắt chảy ra không ngừng buồn bạn ó i không nghĩ tới ta dương ra phú quý một môn hôm nay lại đại nạn lâm đầu dương quốc trung này lúc hoàn toàn không có tể tướng d á n g vẻ cùng bị phong quỳ gối dương quý phi trước mặt buồn bã cầu nói cầu nương nương tại trước mặt bệ hạ là thần giải vây người ta đồng tông đồng nguyên chính mình thân huynh hội nương nương không thể thấy chết không cứu à. dương quý phi khóc không ra tiếng ta như thế nào giúp được ngươi ta cái gì cũng đều không hiểu những n à y năm căn bản không tham dự triều chính triều bên trong liền cái giúp ta nói chuyện thần tử đều không nhận thức trừ tại trước mặt bệ hạ quỳ cầu ta còn có thể như thế nào dương quốc trung vui vẻ nói đúng đúng cầu nương nương tại trước mặt bệ hạ nhiều là thần giải vây vài câu đồng quan đội tướng vốn không sai lầm là chính ca thư hàn không tranh khí bệ hạ không thể dẫn lây sang ta à dương quý phi lắc đầu thở dài chiều bên trong sự t ì n h ta từ trước đến nay không hỏi đồng quan đ ổ i tướng ta xác thực nghe nói qua nhưng trong đó ai đúng ai sai ta cũng nói không rõ ràng huynh trưởng chớ buồn ta đi hỏi một chút bệ hạ cấm quân bất ngờ làm phản sự t ì n h cũng muốn nói trước cáo chi bệ hạ dự làm đề phòng nếu không chính là đại họa nói xong dương quý phi đơn giản thu thập một chút sau đó vội vàng đi hướng lý long cơ hành dinh dương quốc trung đứng tại doanh t r ư ớ n g bên trong ngơ ngác nhìn lấy dương quý phi rời đi bóng lưng nội tâm trận thấy một trận bị thương từ lúc rời đi trường ăn về sau mọi việc không thuận lý long cơ lãnh đạm thái độ cũng tốt quân bên trong tướng sĩ gần nhất không bình thường thái độ cũng tốt đều ý vị lấy cái này chi tuần du đại quân bên trong đã tồn tại một cô ám lưu cái này cô ám lưu cha không được đầu g ư ợ n cũng không biết khi nào hội bạo phát nhưng mà dương quốc trung không khỏi vì đó cảm thấy tuyệt vọng t r ư ơ n g an thành phá lúc hắn đều chưa từng như này sợ hãi qua ngày hôm nay không sóng không gió tuần du đại doanh bên trong lại làm hắn toàn thân lộ chân lông đều lộ ra h à n ý h à n ý như châm đâm vào xương bên trong dương quý phi vội vàng đến lý long cơ hành dinh lý long cơ chính ngồi một mình ở hành dinh bên trong nhìn lên trước mặt một chậu lựa than n g ầ người dương quý phi vào doanh chướng phía trước nguyên bản tâm tình khá là lo lắng nhưng mà tiến đến nhìn đến lý long cơ k i a trương bình tĩnh không lay động nhìn không ra hỉ nộ mặt dương quý phi bỗng nhiên khôi phục lý trí nàng sinh mệnh hai cái trọng yếu nam nhân một cái là đ ư ờ n g kim thiết tử một cái khác là đ ư ờ n g triệu thể tướng cái này giữa hai nam nhân đến tột cùng có cái gì ân oán hoặc là hiểu lầm nàng đều không thể trước mặt chất vấn đ ổ i phía trước nàng có lẽ sẽ trước mặt trực tiếp hỏi ra mà ở trước đây không lâu làm lý long cơ nói lỡ nói ra hồng nhăn ngộ quốc kia lời nói về sau dương quý phi lập tức trái tim b ă n g giá nàng đột nhiên phát giác cái gọi là mỹ mạo cái gọi là ân ái vất quá là nam nhân treo ở bên miệng lừa gạt tri tử cái này nam nhân tâm lý tuyệt đối không có ngoài miệng nói yêu nàng như vậy hắn thích chỉ là nhân gian tuyệt sắc chỉ là bản năng chỉ là hắn tuổi già xa hoa dâm đãng một bộ phận đúng vậy nàng chỉ là vật liền giống nhà giàu sang bên hông ngọc bội ngày thường bên trong ở lòng bàn tay vô về chơi đùa đ e m lắm có vẻ như bảo b ố i đến không được nhưng mà một ngày chủ nhân tâm phiền ý loạn phẫn nộ thời điểm ngọc bội thường thường thành hắn phát tiết nổ hòa v ậ t đưa tay liền ném nát nát cũng không gì đáng tiếc nó nói cho cùng chỉ là vợt ngàn vạn sùng ái v à một thân nguyên lai、like、cái gọi là sùng ái như này yêu ớt có lẽ nó căn bản chưa từng tồn tại qua. Niệm niệm. nhà đầu đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ừ n tại sao t r ư ơ n g năm trăm dung chuyển bất an thích cười nữ hải tử vận khí đều sẽ không quá kém dáng dấp đẹp mắt nữ hải tử đâu dáng dấp đẹp mắt nữ hải tử kỳ thực vận mệnh cũng, cũng không tệ nhưng mà giống dương quý phi cái này loại dáng dấp tuyệt sắc khinh thành bị đế vương nhìn chúng nữ tử vận mệnh liền không nhất định tốt vì được đến nàng lý long cơ không tiếp gánh vắt thất đức tăng l u â n đều dành cũng nghĩ trăm phương ngàn kế từ nhi tử thọ vương bên cạnh cấp đi dương quý phi gia nhân tuyệt sắc không vẹn vẹn có mỹ mạo cũng có một thân tài nghệ nghe nói dương quý phi tinh thông âm luận cùng vũ đạo tính cách lại dịu dàng ngoan ngoan nhàn thụ lý long cơ kia lúc vừa vặn trầm mê tại thịnh thế người khai sáng cảm giác thành tựu bên trong dần dần biến đến lười biếng cùng tự phụ đúng lúc gặp tuyệt sắc huynh thành dương quý phi phải nói dương quý phi xuất hiện chỉ là đúng lúc thỏa mãn lý long cơ xa hoa dâm đáng liền tính không có dương quý phi cũng sẽ có khác giai nhân tuyệt sắc để hắn trầm mê đi xuống lý long cơ trầm mê không phải dương quý phi cái này nữ nhân trầm mê là thịnh thế người khai sáng cảm giác thỏa mãn khổ cực nửa đời người hắn cần chính là dư sinh ngược lạc dương quý phi bất quá là một kiện đúng lúc xuất hiện vật liền cực giống độ khát v hắn tới kịp thời nhưng mà không nhất định là cần phải liền tính không có rượu chén muốn uống rượu người vẫn là hội một giọt không uống ít tiếng trong bụng dương quý phi đứng tại lý long cơ trước mặt đình đình l ư ợ n lờ vẫn như lúc mới gặp lúc phong tình lý long cơ nhìn lấy nàng mắt bên trong cũng là như trước đây lấy mê ánh mắt giống nhìn lấy một kiện chân tàng nhiều năm tác phẩm nghệ thuật nương tử lý long cơ thâm tình tê ơ dương quý phi huyện chuyển phúc lễ bậy hạ nương tử rất lâu không có gọi châm tam lang vì cái gì lý long cơ thâm tình bỗng nhiên biến đến thất lạc dương quý phi trầm mặt một lát nói khẽ tam lang lý long cơ chuyển buồn làm vui hớn hở nói nương tử đến cùng chấm dùng cơm đi châm chở người rất lâu dương quý phi gật đầu lý long cơ lúc này lệnh người đồ ăn cứ việc đang chạy trốn đồ bên trong lý long cơ đồ ăn vẫn vô cùng xa hoa lãng phí hai người trước mặt rất nhanh bày hai mươi mấy đạo tinh xảo ngự thiện mỗi một đạo món ăn đều là ngự chủ tỷ mỹ chế vậy hạ thiết thân hôm nay nghĩ uống rượu dương quý phi nói khẽ lý long cơ có chút ngoài ý m u ố n nhưng vẫn là cười nói chấm bồi nương tử cùng uống cung đình ngự nhuỗng rượu ngon bưng lên dương quý phi rót đầy đoan chén nhìn thẳng lý long cơ con mắt ôn nu nói thiết bị tam lang sùng ái nhiều năm chén rượu này thiếp kính tam、lang. lý long cơ thống khoái mà uống cạn vớt d â u cười nói nương tử nhiều ngày chưa từng cùng chấm cộng ẩm hôm nay nói chuyện đều không thạo rất nhiều gần nhất đi đường mệt mỏi nương tử nghĩ tất cũng rất khổ cực bất quá ngươi yên tâm chấm vương sư ngay tại cùng phản quân chấm giết qua không được bao lâu chấm cùng nương tử liền hội trở lại trường an còn chính tại đều dương quý phi thản nhiên cười một tiếng bỗng nhiên nói tam làng là thật tâm cùng t h i ế p bạch đầu giai lão sao lý long cơ xứng sở kia là đương nhiên chấm đợi này nguyện vọng lớn nhất chính là cùng nương tử giai lão phu thê ân ái một đời những n à y năm chấm t r ư n g ư ơ i có thể không có sùng hạnh quá khác nữ tử chẳng lẽ nương tử còn chưa tin chấm đối ngươi thực tình sao dương quý phi im lặng nói khẽ có thể đến đế vương thực tình thiếp trung quy là có phúc lý long cơ cầm lên nàng tay ôn nhu nói nương tử không phụ chấm chấm cũng sẽ không phụ nương tử chấm là thiên tử thiên hạ không có bất luận người nào bất kỳ cái gì sự t ì n h có thể để chấm từ bỏ nương tử dương quý phi cười cười trong tơi cười mang theo vài phần buồn bã vị đạo tam lang một mực đối đãi thiếp rất tốt thiếp thỏa mãn lý long cơ nghi ngờ nói nương tử hôm nay vì cái gì cau mày khó hiểu là đã xảy ra chuyện gì sao dương quý phi do dự mãi cuối cùng vẫn là nhịn không được nói tam lang Hành lúc này dương quý phi còn nói lời giống vậy lý long cơ không khỏi coi trọng nội tâm sinh ra sợ hai thật sâu giờ phút này hơn hai vạn cấm quân đã là hắn toàn bộ như cấm quân bất ổn lý long cơ liền lật bản g cơ hội đều không có dương quý phi do dự đường này cuối cùng vẫn là thở dài yếu ớt nói bất kể thiếp minh trưởng đã làm sai điều gì tam lang mời xem tại thiếp chút tình m ọ n bên trên lưu m i n h trưởng một mệnh đi dương gia vốn là tầm thường nhân gia người thiếp thân mà suốt, đột nhiên mà phú quý đến cực điểm như đức không xứng vị với đất nước cuối cùng là bất lợi tam lang như có dễ tướng chi ý còn mời cùng thiếp nói thẳng để huynh trưởng bình an trở lại từ này làm thuận dân lý long cơ ánh mắt c h ấ p động lại cười nói nương tử nói cái gì mê sảng quốc trung người không tệ chấm đến thuộc chúng sau còn dự định tiếp tục trọng dụng hắn mà lại quốc trung là trung thần lúc trước an lộc sơn chưa lộ phản tướng lúc quốc trung liền không chỉ một lần cùng châm nói an lộc sơn cầm binh quan trọng với đất nước bất lợi là châm không có nghe vào lương rán gây ra này ác quả xã tắc dung chuyển thời điểm châm chính cần thiết quốc trung cái này dạng trung thần vì chấm giúp đỡ xã tắc vì sao lại có dễ tướng chi ý nương tử chưa nghe tin bên ngoài lời đảng tiếu dương quý phi nhìn thẳng hắn con mắt nhưng mà lấy nàng đạo hạnh sao có thể nhìn ra lý long cơ lòng dạ nhìn nửa ngày vẫn nhìn không ra mánh khỏe dương quý phi dàn xuống bất an trong lòng yếu ớt thở dài có thể vì huynh trưởng làm nàng đã làm còn lại đều xem lý long cơ tâm ý cái này vị thiên tử bảo thủ tự phụ chuyện hắn quyết định dù ai cũng không cách nào cải biến phu thê hai người đồng thời ăn một bữa mặt ngoài tường hòa ân ái ngự thiện dương quý phi cáo lui rời đi về sau lý long cơ tiêu d u n g cũng dần dần thu liễm trầm giọng k ê u cao tướng quân cao lực si con người xuất hiện lý long cơ lạnh lùng nói cấm q u â n bên trong sợ thật có dung chuyển tuyên long vũ đại tướng quân trần huyền lệ đến t r ấ m muốn hỏi một chút hắn thiên tử hành dinh tại trong dòng nước ngầm lục đục với nhau ở ngoài ngàn dặm hứa châu thành bên ngoài lại là gác giao trở ngày chiến sự hết sức căng thẳng dựa theo cố thanh an bài chiến lược tiên vũ trọng thông cùng khúc hoàn thục quân hà tây quân bốn vạn binh mã đã ở toanh thủy bờ bắc ngoài ba mươi dặm mai phục xuống đến bốn vạn binh mã hành quân lặng lẽ tại một chỗ sơn cốc hẹp dài bên trong lặng lặng chờ đợi người n g ầ m tâm mã quần võ trinh sát phân công ra ngoài chờ quân địch đến toanh thủy năm bờ thường trung lưu hoành bá ba vạn an tây quân cũng đã mai phục xuống đến lúc nửa đêm toanh thủy hai bên bờ yên tĩnh càng đen không thấy năm ngón tay vô hình bên trong lại lộ ra một cỗ túc sắt chi khí t o a n thủy m ặ sông bên trên nồng vụ ba phủ bốn phía thậm chí liền côn trùng đều vang điệu gọi đều biến mất. tôn k i ự u thạch ngồi s ổ m ở thường trung bên cạnh còn tại lo sợ hướng thường trung thỉnh giáo lâm chiến bày trận chi pháp thường trung lúc bắt đầu khá có kiên nhẫn dần dần mà càng đến càng táo bạo lần này phục kích chiến vốn là dùng hắn sở bộ ba vạn binh mã làm chủ công thường trung trên vai tiếp nhận áp lực không nhỏ tôn k i ự u thạch còn tại bên cạnh không ngừng hỏi một chút n h ư ợ c trí vấn đề thường trung càng đến càng khó chịu trở về nhiều đọc vài ngày binh thư binh thư cái gì cũng có lập tức muốn khai chiến ngươi cái này thời cơ đến hỏi ta hữu dụng sao thường trung không nhị được nói tôn cựu thạch cười bồi nói tướng quân mặc tướng tâm lý không có lý giải nhà Thần xạ doanh đồng đội thường a đ chúng ghét bỏ phất phất tay nói nhiệm vụ của ngươi là thu thập những kia cá lọt lưới từ ta cùng tiên vu tiết xoáy tay bên trong lọt mất quân địch mới đến phiên ngươi tới thu thập hiểu không cái này không phải cái gì trọng yếu việc cần làm tận lực nhiều thả mấy hàng thường đem những kia lọt mất quân địch đồ đây mới là ngươi nên làm sự tình công g i a lần này rõ ràng chỉ là để thần xạ danh o lộ mặt luyện một chút binh m à t h ô i không có trông cậy vào ngươi nhóm có thể làm được nhiều lớn sự tình tôn k i ự u thạch không phục mà nói công g i a đối thần xạ doanh ký thác kỳ vọng nói không chừng thần xạ doanh cái này một chiến có thể kích địch phá vạn đâu thường chung cười nạo h kích địch phá vạn ngươi cho rằng quân địch là lồng bên trong gà vịt đứng ở nơi đó tùy ngươi đồ sao ta tuy không biết công g i a vì cái gì đối ngươi nhóm năm ngàn cái cây súng như này coi trọng nhưng các ngươi không cần thiết quá đề cao chính mình nút ở phía xa thả bắn súng liền có thể chân chính kích địch chủ lực còn phải xem ta láo thường bản sự lời không ăn ý tôn cựu thạch ổ một bóng hỏa thường trung lại là hắn đã từng cấp trên tôn cựu thạch không dám đánh hắn nghẹn nửa ngày tôn cựu thạch không vui nói thường tướng quân ngươi chưa từng thấy tận mắt ba đoạn ngàn đạn tề phát tràng diện tràng diện kia có thể so vạn tên cùng bắn lợi hại nhiều thường trung ngẩng đầu nhìn trên trời sao kim p h ư n g vị thản nhiên nói vào giờ phút này ta lười nhắc cùng ngươi tranh tôn cựu thạch ngươi bây giờ hẳn là mang lấy thần xạ doanh tại đại quân ta hậu phương năm dặm bảy trận chơ lịch dựa theo công gia ngày thường dạy ngươi đem thường dạy n h tướng sĩ、si、ba đoạn bảy trợn mau lăn trở về đừ thường n thủy mặt sông bên trên x ơ n càng ngày càng g mủ đậm, t h ư trung nuốt í vớt mặt cười khổ nói lần này chúng ta đối mặt là mười vạn đại quân dị tộc nói thực lợi nói năm đó ở an tây đô hộ phủ lúc cũng không có gặp qua như này đại chiến trận tâm lý thực có chút hoảng cái này một chiến như không có đánh tốt trở về như thế nào cùng công ra gia bàn giao hai người đang nói chuyện nơi xa truyền đến loáng thoáng v õ ngựa âm thanh không bao lâu v õ ngựa tiếng càng ngày càng gần tại càng đen yên tĩnh trong đêm thanh âm càng đến càng rõ ràng một tên trinh sát giục ngựa lao vùn vụt đến thường trung trước mặt tung người xuống ngựa hành lễ ngựa khí gấp rút nói thường tướng quân phía trước trinh sát đ ế n báo quân địch tiên phong đã tới hứa châu thành bắc mặt hơn năm mươi dặm ước chừng hơn một canh giờ sau có thể đến tuấn thủy bờ sông thường trung đã tỉnh táo lại đến trầm giọng nói quân địch có bao nhiên mã c h ừ mười vạn chi số đều là dị tộc k � binh tay c đại bộ phận lấy d ắ p ra tinh kỷ cũng là đủ loại các loại đồ đ à n g văn tự thường trung gật gật đầu hướng lưu hoành bá nhìn thoáng qua nói hạ lệnh toàn quân chuẩn bị chiến đi những n à y tạm toái rốt cuộc đến n i ệ m n i ệ m h u y n h là cầm vẫn là ngư nha đầu ngốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng Ừm. tại sao chương năm trăm linh một nồng vụ ác chiến thượng t u ấ n thủy bờ sông giờ s ỉ u nhất khắc mặt sông bên trên yên lặng như tờ bóng đêm đen kịt bên trong nồng vụ bao phủ trên mặt sông giống một cái đi không ra phần cuối mê cung màu trắng sương mủ làn tràn bốc lên lộ ra một cỗ quỷ dị sắc cơ ba vạn an tây quân ẩn nút tại toánh thủy nam bờ bên ngoài mấy dặm trong khe núi lẳng lặng nhìn chăm chú lên toánh thủy mặt sông động tĩnh mỗi cái tướng sĩ đều thần kinh căng thẳng tay bên trong dùng lực cầm binh khí thân bên trên khải giáp không cảm thấy đã dính đầy nửa đêm hạt sương hồi lâu về sau mặt sông bên trên rốt cuộc truyền đến trận trận tiếng vó ngựa rồn rập an tây quân tướng sĩ nhóm lên tinh thần cầm binh khí tay càng dùng lực thường trung tỉnh táo nhìn chằm chằm nơi xa t o á n thủy m ặ sông nói khẽ t r u y n lệnh toàn quân tướng sĩ v ữ n vàng đừng phát ra âm thanh chờ quân địch nửa độ sau trinh h h Thủy hù hù a ngựa n bờ bắc, ừ ừ, vó đến liền sát tâm h ủ nghĩ h h n khắc thưởng lại tiếp tục đi lên phía trước vài dặm còn tiến vào ven đường thụ lâm bên trong cha nhìn một phen xác định cũng không có phục binh về sau trinh sát nhóm cái này mới yên tâm sau đó quay đầu trở lại toánh thủy một bên bờ vẫn cũ bơi lội trở về bờ báo gặp trinh sát nhóm rời đi thường trung treo lấy một khóa tâm cái này mới để xuống kỳ thực quân địch trinh sát chỉ cần lại đi lên phía trước một hai dặm liền sẽ phát hiện ven đường một cái sơn cốc sơn cốc bên trong tràn trề người hội cho bọn hắn một cái to lớn k i n h hỉ may mắn bây giờ là mùa đông bơi lội lên bờ trinh sát nhóm cóng đến không được t h ô sơ giản lược tại phụ cận lục xoát sau một lúc liền vội vàng rời đi tuyệt không phát hiện an tây quân phụ binh cũng tính là chờ trợ rút rất nhanh bờ bên kia quân địch phái ra nhân mã tại phụ cận tìm kiếm đỏ ngang t h u anh t h ủ y phụ cận ngư dân thuyền nhỏ bị quân địch t h u bạo siêu tập lên đến đồng thời còn ở trong rừng đốn tuổi chế tác giản dị bẻ gỗ mang hơn một canh giờ quân địch vẫn không có qua sông dấu hiệu nam ở mai phục thường trung đều có chút không giữ được bình tĩnh an tây quân hậu phương chỗ năm dặm tôn cựu thạch ngồi trên đ ồ n g cỏ không ngừng phái ra trinh sát tìm hiểu phía trước tin tức hắn là dễ kích động nhất người thường trung lưu hoành bá đều là lao tướng tham dự trinh chiến số lần không ít lao tướng có kinh nghiệm trọng yếu là hắn nhóm có kiên nhẫn nhưng mà tôn cựu thạch lại không có quá nhiều kiên nhẫn hắn bị cố thanh đệ bạt làm đô úy tham quan cơ hồ ban đầu chỉ là bởi vì hắn tiễn tờ hờ u ở tờ t cao siêu tại đối địch thổ phiên một trận chiến bên trong một mình tự bắn giết mười mấy tên thổ phiên tướng lĩnh bị liệt là công lao sổ ghi chép thứ nhất từ này mà tham quan sau đến cố thanh gặp hắn thương pháp cũng tuyệt diệu thế là dứt khoát đề bản hắn vì đô uý đem thần xạ doanh giao cho hắn năng lực cá nhân lợi hại người không có thể nói phương diện khác đều mạnh nếu như nói một cuộc chiến tranh bên trong chiến lược chiến thuật là người làm x o á y cần phải cân nhắc phương diện kia trong cuộc chiến tranh này người làm soái còn cân nhắc biến số tôn cự thạch liền là cái này cuộc chiến tranh biến số không có chỉ huy kinh nghiệm người lần thứ nhất chỉ huy tác chiến lúc có rất ít bảo trì bình thản tôn cựu thạch phát hiện chính mình càng đến càng không có kiên nhẫn hắn thỉnh thoảng ngồi xuống thỉnh thoảng đứng lên không ngừng tại tại chỗ đi qua đi lại trinh sát một cái lại một cái hướng hắn bẩm b à o phía trước quân địch động tĩnh tôn cựu thạch đứng ngồi không yên súng kíp bắn ra có thể đến hai trăm bước bên ngoài như này lợi khí lại chỉ có thể ở hậu phương thu thập cá lợi lưới công g i a không khỏi quá xem thường người tôn cựu thạch bất mãn biểu môi nói bên cạnh một tên giáo hí doanh quan lại gần nói tôn tướng quân công ra quân lệnh không thể trái hắn để chúng ta thần xạ doanh thủ hậu phương chúng ta liền thành thành thật thật thủ hậu phương thần xạ doanh có này lợi khí sớm muộn cũng sẽ lộ mặt không vội tại đêm nay một lúc tôn cựu thạch h ừ lạnh nói dùng ngươi đến quê ta ta chẳng lẽ không biết quân lệnh khó vi phạm sao nói tôn cựu thạch sờ sờ cái c ằ m thở dài lúc trước vẫn chỉ là tên lính quèn lúc sống đến so hiện tại thoải mái đặc biệt là đối thủ phiên trận chiến kia chiến trường đã loạn không có người còn ta ta một mình tự một người chặn ngang qua chiến trường trốn tại xa khâu đằng sau một tiễn lại một tiễn đánh lật mười mấy tên tạc tướng tư vị kia sách doanh quan cười nói hiện nay ngươi đã là tướng quân thuộc cấp hơn năm ngàn đều là cầm lợi khí tôn tướng quân ra lệnh một tiếng chỉ cần khấu một lần ngón t r ỏ liền có thể tiễn địch nhân đi gặp diêm vương so với lúc trước giao đấu thổ phiên lúc chẳng phải là càng b ấ t lo dùng ít sức tôn i ể u thạch chép miệng một cái thở dài b ấ t lo cũng dùng ít sức nhưng mà luôn cảm thấy ít một chút cái gì ấn ta ý nghĩ lúc này ta hẳn làm ai phục tại toánh thủy bờ sông chờ quân địch vừa lo đầu ta liền thịt một tiếng bắn ra bắn thủng đầu của bọn hắn đây mới là nhẹ nhàng vui vẻ thống khoái giao chiến so chúng ta lúc này trốn tại đằng sau nhặt người khác bên miệm còn lại mạnh hơn tôn thạch càng nói càng lòng ngường ấy hắn khát vọng thắng lợi. càng khát vọng chiến trường tự tay cắt lấy địch nhân tính mệnh q u á i cảm quay đầu trên giới nghiêm túc đánh giá cái này tên doanh quan tôn cựu thạch đống như nói công gia dạy chúng ta ba đoạn thức bảy trận xa kích ngươi đều hiểu đi doanh quan không rõ ý nghĩa vũ bộ ngực tự tin nói sớm cùng nhớ kỹ trong lòng ba đoạn tồn đứng thay phiên bắn súng nha nói xuyên đơn giản vô cùng tôn cựu thạch gật đầu ta hiểu kỳ thực cũng không nhiều giống như ngươi đơn giản liền là năm ngàn tướng sĩ xếp ba hàng thay phiên bắn súng thay phiên điện dược lắp đạn ước chừng chính là như này doanh quan cảm thấy có chút không đúng nói tô tướng quân vì cái gì đột phát vấn đề này tôn cựu thạch nháy mắt mấy cái nói thần s ạ doanh giao cho ngươi chỉ huy ngươi cho ta thành thành thật thật đính tại cái này bên trong tấn công g i a quân lệnh đi làm doanh q u a n giật này cả mình ngươi đây tôn cựu thạch thần b í nói ta đi phía trước nhìn xem luôn cảm thấy không tỏa sáng tâm doanh q u a n gắt gao níu lại hẳn tay kinh hoàng nói tôn tướng quân không thể làm ẩu ngươi là thần s ạ doanh chủ tướng lâm chiến thời điểm ngươi sao có thể đi đồng đội mà không để ý như bị công gia biết rõ thiên đại công lao đều cho ngươi vệ đến sạch sẽ nói không chừng còn muốn chịu một trận quân pháp tôn cựu thạch k h a nói giết không địch nhân mới hội chịu quân pháp ta như giết địch chính là công lao công ra dựa vào cái gì để ta chịu quân pháp đừng nói nhiều ta nhiều mang chút thuốc nổ đạn sắt lại mang một trường cường c u n g hai túi tên mui tên thần xạ doanh liền giao cho ngươi ngươi hảo hảo tại này thủ lấy như có cá lọt lưới chạy trốn qua đến liền có thể hạ lệnh cách chi doanh quan khẩn trương tôn tướng quân nghĩ lại ta nghĩ cái g i ắ m đi lập công đi tôn cựu thạch nói xong cũng không quay đầu lại h ó p lưng lại như m è o chạy trốn bóng lưng nhẹ nhàng mà vui sướng hơn một canh giờ về sau vợ bác quân địch đã sưu tập không ít tiểu ngư thuyền cùng với lâm thời chế tác hơn trăm đầu đề nghị bẻ gỗ quân địch chủ x o a y hướng trinh sát xác định bờ bên hướng kia không phục binh về sau hạ lệnh toàn quân qua sông theo thường lệ vẫn là tiên phong chất độ gần vạn tên quân địch tiên phong đứng tại ngư thuyền cùng bẹ gỗ bên trên lặng lẽ hướng t đánh thủy nam bờ vượt qua trinh sát nhanh chóng đem quân địch động tĩnh bẩm báo nam bờ mai phục thường trung sở bộ thường trung tâm t ì n h càng ngày càng khẩn trương cái này một lần địch nhân có thể là mười vạn n à y chiến quan hệ an tây quân sinh tử tồn vong cũng quan hệ đại đường bình định đại nghiệp nay lúc nơi đây toàn cục thành bại hệ tại thường trung một thân thường trung không thể không khẩn trương chân trời đã nổi lên cá bụ trắng nồng vụ lại vẫn không có dấu hiệu tiêu tán. mười vạn quân địch gần t à n g tại trong x ư ơ n g mù dày đặc im mắng mà có thứ tự qua sông thường trung hai tay hơi hơi phát run trinh sát không ngừng bẩm báo quân địch qua sông đậu tĩnh làm ộ t tên trinh sát vội vàng chạy đến bẩm báo quân địch qua sông đã gần đến một nửa thời điểm thường trung thở phào một hơi hướng bên cạnh lưu hành o bá nhìn thoáng qua lưu hành o bá cũng khẩn trương nuốt nước miếng một cái thanh â m tê á c h nói thường tướng quân phát động a thường trung dùng sức nhẹ gật đầu trầm giọng nói phát động truyền lệnh tiên phong chính diện hướng t h o á n thủy nam bờ xuất kích gặp địch hậu trước bảy trận bắn tên lại khởi sướng công kích tả hữ hai mặt cấp năm ngàn binh、mã. tinh h kỳ bị thân vệ mở rộng màu lót đen viền vàng tinh kỳ trong gió rét tung bay thường trung cưỡi ngựa đứng tại tinh kỳ phía dưới rút ra bên eo hồi nào đao nhận nhìn chỉ hướng tiên thường trung khan dọn quát dư thừa nói nhảm không nói cố công ra có lệnh này chiến là quốc chiến tướng sĩ nhóm cầm ra sức khí cho cố công ra tranh k h ẩ khí cho chúng ta đại đường tranh khẩu khí chớ để dị tộc man di nhìn xuống chúng ta đại đường dũng sĩ vay một tiếng vô số t r u i hoành đao trường kích giờ cao lâm lập nồng đậm sát khí dây lát ở giữa trong sơn cốc càng quét quanh quẩn thường chung trong tay hoành đao hướng thánh t h ủ y phương hướng hung hăng vung lên xuất kích quân lệnh tiếng hạ vạn mã cùng vang lên tướng sĩ、si、nhóm r ụ c ngựa đi ra khỏi sơn cốc đầu tiên là đi trầm rãi đi hai dặm về sau tướng sĩ、si、nhóm bắt đầu roi đánh dưới thân chiến mã chiến mã tây minh phóng chân phi nước đại toàn quân tốc độ càng lúc càng nhanh dần dần thành công kích chi thế không thể chống đỡ g ụ ngựa công kích đồng thời a tây quân tướng sĩ bắt đầu chia binh một trái một phải phân biệt phân ra năm ngàn binh mã từ cánh lách đi qua chính diện hai vạn kỵ binh thì lần lượt lấy ra yên túi bên trong cung tiễn mũi tên thượng huyền nhìn chỉ hướng tiên cách t đ á n thủy càng ngày càng gần qua sông độ đến một nửa quân địch cũng nghe đến động tĩnh nơi xa lập tức đại kinh toàn quân xuất hiện không nhỏ bạo động quân địch chủ xoáy là người đột quyết tên gọi a sử na liệt thanh lần này an lộc sơn hướng phương bắc dị tộc một binh a sử na liệt thanh cũng là cái thứ nhất dẫn đầu hưởng cũng chủ động giút a lộc sơn liên lạc phương bắc các tộc bộ lạc thủ lĩnh ở trong đó đáp cầu giáp mối tụ họ cũng có ít bộ phận cùng là phó cốt mặt hạt các loại bộ lạc dân chăn ngôi thống khoái cấp cho an lộc sơn mười vạn binh mã những n à y dị tộc thủ lĩnh tự nhiên cũng không phải phí công hỗ trợ hắn nhóm sớm cùng an lộc sơn co qua hiệp định giúp an lộc sơn cấp đoạt đại đường giang sơn về sau những n à y dị tộc lãnh thổ cùng nông trường sẽ hội hướng phía nam kéo dài chí ít năm trăm dặm đồng thời đem đại đường phương bắc thành trì thổ địa đều là nạp vào hắn nhóm thống trị cái này phiến bản đồ bên trong kim ngân tài bạo lương thực cùng nữ nhân đều là an lộc sơn hứa cho dị tộc chốt tốt niệm niệm. tại sao chương năm trăm linh hai nâng vụ á c chiến trung phục kích chiến tri tinh túy tại tại xuất kỳ b ấ t ý theo lấy thường trung xuất bộ từ sơn q u ố c bên trong dết ra hướng nửa độ dị tộc binh mã phát lên công kích hai quân tại toánh thủy bờ sông dây lát ở giữa kịch liệt đụng vào nhau từ an lộc sơn phản loạn mà đến bên trong nguyên quy mô lớn nhất một trận đại chiến bắt đầu an tây quân nam bắt hai bên bờ bảy vạn binh mã dị tộc binh mã mười vạn vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới thường trung lần thứ nhất công kích liền đánh dị tộc binh mã trở tay không kịp an tây quân như một trôi ra khỏi vỏ mũi tên trong khoảnh khắc hung hang đâm vào đã vượt qua từ chính diện phát khởi tiến công dây lát ở giữa đánh xuyên quân địch chủ soái một trận thê lương tạp nhạp đều thảm thanh â m cùng vô số chiến mã rên dị về sau thường trung xuất bộ từ nam đánh đến bắc quán xuyên nam bờ quân địch cùng lúc đó mặt khác hai chi trái phải hai bên cánh bọc đánh an tây quân binh mã cũng từ đông tây hai mặt phát lên công kích quân địch còn tại luôn cuống tay chân bảy trận phòng ngự lúc cánh an tây quân liền đánh lén mà đến một trận tiếng v ó ngựa rồn d ậ p về sau quân địch lại lần nữa bị đánh xuyên cánh hai chi binh mã tại quân địch chủ soái gặp gỡ sau đó tiếp tục võ tới trước lít nha lít nhít quân địch đám người bên trong xinh bóng đêm càng đen bốn phía bị n ồ n g vụ bao phủ quân địch lại là đột nhiên gặp phúc kích thường trung sở bộ ba vạn an tây quân n ư ỡ n g kỵ binh ba đường đồng thời phát lên công kích về sau quân địch tử thương vô số trên đất nhiều hơn một ngàn bộ thi thể còn có mấy ngàn người từ trên ngựa ngã xuống đến bị chính mình người chiến mã tươi sống dẫm đạp mà chết người bị thương hai tay ô m đầu ăn lộn đầy đất kêu thảm chiến mã thất kinh bốn phía chạy trốn trong lúc tình thế cấp bách lại dẫm đạp rất nhiều người an tây quân ba đường phát lên công kích về sau quân địch tướng linh tức ổn hển dẫn mắng quất doi bộ hạ tướng sĩ nhưng mà hồi lâu vẫn chưa liệt ra trận hình phòng ngự tuần thủy bờ quân địch vốn là rất nhiều bộ lạc lâm thời liên hợp lại quân đội luận cái người chiến đấu tố chất có lẽ cũng không kém nhưng nếu luận cả c h i quân đội chiến lực phối hợp cùng phục tùng tính phương diện liền kém rất nhiều đối tướng linh đến nói chỉ huy cái này bày lâm thời c h ấ p vá lên đến liên quân là phi thường khốn khó khăn không giống an tây quân dạng k i a đối chủ xoáy có lấy h ả o không có lý do sông pha khói lửa tín nhiệm gặp quân địch đại l o ạ n thường trung nội tâm vui mừng quát to bờ sông phóng hỏa để bờ bên kia nhìn đến mấy chi bó đuốc e n n ó m cấp tốc gác ở bờ sông đất cắt bên trên hình thành một cái giản dị lựa trại hình dạng hỏa quang lập tức bộ phát sáng r bắn thẳng đến đến bờ bên kia nơi xa tin hỏa đã dơ tuyến thủy bờ bắc tiên vu trọng thông khúc hoàn sở bộ đã sắp đồng thời phát lên công kích hoàn thành đại sự này thường trung nội tâm hơi định nâng lên trong tay hoành đao hung hăng đánh bay một cái mưu t o à n từ phía sau lưng đánh lén hắn dị tộc dân chăn nuôi sau đó dơ đao h ế t lớn chính diện lại s n g một lần trái phải hai bên cánh tiếp tục hướng trong quân địch quân đ â m xuyên nhanh chóng tính cơ đậu dùng xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem quân địch phá tan một lần lại một lần để quân địch hoàn toàn đến không kịp bậy trận chỉ có thể dùng tiểu cỗ đơn vị tụ tập bỗng nhiên lọt vào kị binh ba đường tập quân địch tướng lĩnh bình thường rất khó tổ chức lên hữu hiệu, hiệu tiến công bởi vị kỵ binh công kích s o hắn mệnh lệnh đến đến càng nhanh nhưng mà hôm nay cái này chi dị tộc quân đội khá là bất p h ả m dù sao cũng là an lộc sơn hoa cái giá rất lớn mới mượn tới phương bắc dị tộc bộ lạc quân đội tinh nhuệ làm an tây quân từ ba phương hướng phát lên một lần công kích về sau quân địch tướng lĩnh rốt cuộc tìm đúng an tây quân kỵ binh quay đầu ngựa không ngăn khàn d ọ n g hống vài câu man di lời nói lại tự tay đánh bay mấy cái thất kinh chạy loạn khắp nơi dị tộc dân chăn ngôi tại tướng linh cường lực đà nắp hạ cái này chi đã vượt qua t o á n thủy quân đ vậy mà tại an tây quân thở dốc không ngăn cấp tốc tạo thành một cái vòng tròn hình phòng ngự trận phòng ngự trận giống một khối to lớn tối say mép tại chậm dại chuyển động bị vây quanh ở chính giữa dị tộc dân chăn nuôi cũng không có nhàn từ yên trong túi lấy ra cung tiễn tại tướng lĩnh một tiếng quát hạ đ ầ y trời tiễn vũ triều bên trong đường an tây quân tướng sĩ v ọ t tới phổ thông từ thường trung tự thân chỉ huy chưa kịp lại lần nữa phát lên công kích liền nghe đến thân sau vô số đồng đội phát ra thống khổ kêu g ê n rất nhiều người chúng tên ngã xuống đất thường trung đại kinh tiếp lấy cánh tay trái tây g n hắn cũng trúng một tiễn sau l ư n g thân vệ khẩn trương giục n g ự a lên trước đem thường trung gắt gao v Công kích. hai quân g lại lần nữa hung hang đụng vào nhau thường trung sông vào vị trí đầu não một tay cơm mạch nào tay kia túng lấy chiến mã dây cương quên mình xông vào quân địch hình tròn đại trận bên trong ở giữa như một thanh kiếm sắc mổ mở huyết lục sau đó tiến thẳng một mạch từ mặt phía nam một mực vọt tới phía bắc dị tộc binh mã tuy là man di nhưng ở chiến trường lại phi thường nhanh nhẹn r n g mãnh đột nhiên gặp tập kích bất ngờ lúc biểu hiện khá là bối rối nhưng mà an tây quân ba lần bốn lần công kích về sau quân địch tướng lĩnh đã khôi phục tỉnh táo đồng thời phổ thông binh sĩ cũng minh bạch cần phải nghe theo tướng lĩnh quân lệnh thế là tại tướng lĩnh nghiêm nghị quát lớn hạng t u ế n thủy nam bờ dài đến khoảng mười dặm bờ sông bằng phẳng đất cắt bên trên quân địch bắt đầu từng cái có thứ tự kết trận. kết trận phần lớn là hình tròn phòng ngự lại trận phòng ngự trận ở giữa cách nhau không xa mỗi cái trận có mấy ngàn người c ũ càng càng theo lấy trận hình càng lúc càng lớn binh chủng của bọn họ cũng bắt đầu có thứ tự phân công lên đến cầm tấm phấn viên trận ngoại vi rũ tẩu đằng sau là cẩm trường binh khí viên trận ở giữa là cung tiễn bất ngờ hướng an tây quân bắn ra một vòng lại một đợt mưa tên thường trung thân bên trên nhận mấy chỗ thương lúc này hắn sau lưng ngư lân khải giáp thượng còn kẹp lấy mấy mũi tên may mắn khải giáp phòng hộ giúp hắn ngăn trở mấy chi muốn m ệ n h tiễn nhìn lấy quân địch từ lúc mới đầu bối rối dần dần biến đến ngay ngắn trật tự trận hình phòng ngự càng đến càng nghiêm cận thường trung nội tâm thần trường chiến trường tờ ập tờ kích ưu thế trong bất chi bất giác đã mất đi n à y lúc chỉ có lấy cứng trọi cứng truyền lệnh đ ồ vật cánh lại x ô n g một lần tuyệt không thể để hắn nhóm từ phòng truyệt công thường chung sân con mắt h é lớn phương bác dị tộc binh mã cơ bản từ các bộ lạc dân chăn tạo thành. Hắn nhóm sở trường là ngựa công kích thường trung phi thường thành tỉnh biết rõ. lúc này tình đ hình chiến đấu đã có chút thoát ly thường trung trường khống hắn không nghĩ tới phương bắc dị tộc binh mã vờ ơ y mà như thế cường hãn hắn nhóm lâm chiến năng lực phản ứng chiến trường quyết định cùng cá nhân vũ lực đều không tại an tây quân phía dưới như là cái này chi binh mã thật đến an lộc sơn tay bên trong đại đường bình định đại nghiệp không biết muốn bị kéo sau bao nhiêu năm đồ vật cánh lại lần nữa phát lên công kích s a u lần này công kích hiệu quả không lớn quân địch phòng ngự trận càng già càng lớn t ạ i tướng l ĩ n h chỉ huy xuống trận hình cũng càng đến càng n g h i ê m cẩn cánh an tây quân phát lên công kích về sau vợ ơ y mà chỉ có thể xông phá hắn nhóm t ấ m thuẫn vô số trường kích trường mâu liền gai ra đến an tây quân tướng sĩ t h ư ờ n g vòng không tiểu thường trung khỏe mắt đang run dậy quả quyết quát truyền lệnh ngoài năm dặm thần xạ doanh qua đến bảy trận nhanh thân vệ nhanh chóng quay lại đầu ngựa hướng phía sau chạy như bay không tổ chức không kỷ luật tôn cự thạch một mình tự nằm tại khoảng cách chiến trường hơn ba trăm bước bên ngoài một chỗ ngọn đồi nhỏ bên trên nay lúc nồng vụ chưa tán chiến trường tình thế h nhưng mà hắn có thể nghe đến nơi xa kịch liệt tiếng chém giết cùng với mơ mơ hồ hồ nhìn đến quân địch trận doanh liệt ra từng cái phòng ngự đại trợ tôn i ự u thạch cũng kinh lịch qua chiến trận hắn biết do tình thế có chút không đúng ấn lý thuyết lúc này quân địch hẳn là đã bị an tây quân phá tan hoặc là chết tại giới đao hoặc là tứ tán chạy tán loạn mà hắn nhóm thế mà có thể tại trong lúc bối rối tạo thành phòng ngự trợ cái này chi quân địch không đơn giản trước kia chiến t h ủ phía lúc tôn i ự u thạch là lập qua đại công có lấy đầy đủ kinh nghiệm hắn biết rõ cái gì dạng mới có thể trên chiến trường thu hoạch to lớn chiến quả trước kia lập công là bởi vì h từ này có thể thấy giết quân địch tướng lĩnh lại càng dễ lập công tôn cựu thạch chỉ là cái bình thường phổ thông mình không có kia nhiều trung quân báo quốc chính nghĩa ý niệm trong đầu hắn duy nhất n g h ĩ là lập công lập công liền có thể t h ă n g quan còn có tiền thưởng công gia cũng sẽ càng cao liếc hắn một cái tôn cựu thạch hiếp mắt cố gắng tại trong x ư ơ n g mù dày đặc tìm kiếm quân địch tướng lĩnh thân ảnh trên tay của hắn là chứa tốt đan dược súng k i ế p thật lâu một tên ngồi trên lưng nửa thân khoác nửa bộ khải giáp khôi ngô đại hắn xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong trong sương mù dày đặc bên trong trong nhưng mà không cần phải để ý đến kia nhiều nhất thương quật ngã là được thế là tôn cựu thạch lập tức lên súng k i ế p nhắm chuẩn đạo thân ả n h kia bắt đầu điều chỉnh chính mình hô hấp đối với mình thư ơ n g pháp tôn cựu thạch khá có tự tin hắn là việc nhân đức không nhường ai thần s ạ doanh thứ nhất cái này là hắn lại dùng phục chúng bạn sự hô hấp tiết tấu càng ngày càng chậm tôn cựu thạch đầu góc phong không thẳng đến sau cùng hắn hô hấp cùng trong tay súng k i ế p đã hợp lại là một lúc tôn cựu thạch đống nhiên bóc cỏ phịch một tiếng tiếng vang kia tên bị hắn nhắm chuẩn thật lâu quân địch tướng lĩnh thanh ngã xuống đất có ý tứa chiến trường tiếng chém rết quá kịch liệt tôn i ự u thạch tiếng súng kia vang thế mà không có dẫn tới quá nhiều người chú ý rất nhiều người chỉ thấy kia danh tướng lĩnh vô duyên vô cớ ngã xuống đất các thân vệ chung quanh xứng sở nửa n g à y sau đó mở mịt ngẩng đầu nhìn một phía căn bản không biết rõ tướng quân của bọn hắn vì cái gì đột nhiên từ trên n g ự a n g ã rơi làm thân vệ túi thân cha nhìn phát hiện tướng lĩnh cổ bên trên có một cái ngón cái thô huyết động bên trong tiên huyết còn tại quần quận dẫn ra ngoài mà tướng lĩnh toàn thân run dậy mấy lần về sau liền không một tiếng động hiển nhiên đã không sống thân vệ hoảng sợ kêu to lên không biết nói một câu cái gì man di nói vây quanh h ở c ế thật đi tướng n l ĩ phía quân đ ị c h ế mà x vất vả gặp phải một trận đại chiến nhân cơ hội này nhiều vớt điểm chiến công trở về cùng công g ra cũng tốt có cái bàn giao Có lẽ c ô n g gia liền không liền so đo cựu h h mình chiến trước ném thần xạ doanh một mình í n ném lầm một trước t xạ hành tình. chiến, hạ. Chiến chính chiến h động nồng trường bên trên có chính diện sự Trước t ác có vụ ậ thạch cũng có còn có trong bóng niu, tối kìm k i người biên ế n không thể nào đoán trước vô pháp phòng bị biên số. Tôn trước thể pháp h vô t bị số. cửu liền là cái này trận đại chiến bên trong biến số liền hắn cũng không biết chính mình tại cái này trận đại chiến bên trong đóng vai cái gì nhân vật Tuấn thủy Tây một một trận phát thương quân quân An vẫn lần lần hướng lên công kích, song phương thương vong cũng không nhỏ, có thể thường chung lại phát hiện quân địch kích, m, lại đại lưu hành bá cũng m ẫ n cảm phát hiện quân địch xuất hiện h ỗ n loạn lúc này xuất bộ lại lần nữa hướng quân địch trong trận hình chặn ngang công kích mặc dù không minh bạch vì cái gì quân địch trận hình lại đột nhiên xuất hiện h ỗ n loạn nhưng mà cơ hội một lập tức trôi qua tuyệt không thể bỏ qua trái phải hai bên cánh đồng thời công kích lần này đem quân địch kiên cố phòng ngự trận xinh xinh xé mở một lô lớn lưu hành bá tại trong loạn quân trái bổ phải giết giải khai một con đường máu thường chung cái này lúc cũng xuất chính diện kỵ binh đuổi đến hai người trên chiến trường phối hợp ăn ý hắn nhóm đều tạo ý đồ làm cùng một sự kiện kia liền là đem quân địch trận hình tách ra sau đó cắt chém đem hắn cắt chém thành khối nhỏ. Từng cái bao vây tiêu nhưng m à cái này chi dị tòa quân địch cường hãn lại lần nữa vượt qua thường trung cùng lưu hoành bá tưởng tượng ngắn ngủi hỗn loạn về sau phòng ngự trận bên trong tướng lĩnh lại lần nữa đem bộ hạ binh sĩ tụ khép lại lên đến tấm thuẫn cùng trường kích trường m â u kết hợp vô số quân địch tướng sĩ v ứ t mạng dùng kháng lại sinh sinh đem xông vào trận bên trong an tây quân đ u ổ i ra ngoài làm phòng ngự trận càng đến càng kín kẽ trận bên trong thường trung cùng lưu hoành bá t ì n h biết vô pháp lại đối địch trận cắt chém không thể không hạ lệnh xông ra trận địa địch song p ư ơ n g một tràng át chiến sau cấp tốc phân ly cách nhau trăm trượng xa xa ràng co cùng lúc đó tuyến thủy bờ bắc cũng chuyển tới tiếng la diết tiên v u trọng thông thuộc quân cùng khúc hoàn sở bộ hà tây quân cũng phát động thường trung ngồi trên lưng ngựa thở hôn hẹn sung huyết con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện trận địa địch lại nhìn xem sau lưng tướng sĩ nhóm phần lớn đều phụ t h ư ơ n g thể lực khỏi gặp chống đỡ hết nổi cái này chi quân địch chẳng lẽ là thiên binh thiên tướng hạ phàm hay sao thường trung trừng mắt thì thả mắng lưu hoành bá t h ở gấp nói chúng ta mới là thiên binh thiên tướng thô sơ giản lược nhìn, nhìn thương vong của bọn họ so chúng ta đại thường trung lạnh mặt nói cần phải tốc chiến tốc thắng tướng sĩ nhóm thể lực đã chống đỡ không nào đến kia chùng kết quả ta nhóm không mặt m ũ i trở về gặp công gia một trận đù ù v õ ngựa tiếng bỗng nhiên từ phía sau chuyển đến thường trung q u a y đầu nhìn lại lại là thần xạ doanh tướng sĩ đổi u đến trong đám người nhìn lướt qua thường trung nhìn chằm chằm thần xạ doanh một tên doanh quan nói tôn cựu thay đâu doanh quan trì trệ trần trờ nói tôn tướng quân một mình tự tiến nhập c h i ế n tràng hắn nói muốn lập công thường trung đại nộ h ồ n h á o hắn là thần xạ doanh chủ tướng dám ném thần xạ doanh một mình tự hành động hắn gái này là không làm tròn trách nhiệm sau trận chiến này lao tử nhất định phải tại công gia trước mặt hung hăng đánh cho hắn một trận doanh quan còn dự định vì tôn cựu thạch giải thích vài câu thường c h u n g lại khoát tay háo nói ngươi bây giờ là thần xạ doanh chủ tướng lập tức bày trận phía trước chiến sự có chút không ổn ngươi nhóm thần xạ doanh cầm ra bản sự đến để ta xem một chút doanh quan lập tức mệnh lệnh thần xạ doanh tướng sĩ xuống ngựa thừa dịp hát chiến qua đi song phương đều tại ngắn ngủi nghỉ ngơi không ngăn thần xạ doanh tướng sĩ trộm lấy súng k i ế p cấp tốc tại hai quân đại trận bên trong ở giữa liệt ra ba đoạn trận liệt nay lúc đã là sáng sớm trời đã sáng trang bốn phía nồng vụ cũng tiêu tán không ít đã có thể đủ mơ hồ thấy rõ song phương trận hình hai quân giao chiến hơn một can ba đoạn thức bảy trận về sau doanh q u a n vung vẩy lệ kỳ thần xạ doanh tướng sĩ từ từ đi bộ hướng về phía trước tiến lên đối diện trận địa địch bên trong quân địch tướng l ĩ n h hít mắt nhìn chằm chằm nơi xa hướng chính mình chậm rãi đi tới cái này chi kỳ quái đội ngũ thần s á c cảm thấy rất n g ờ vực c h i đội ngũ này xác thực rất kỳ quái hắn nhóm mặc trên người khôi giáp d à y cổm nặng nề tay bên trong lại không có bất kỳ bén nhọn binh khí mà là xách lấy một cái hình thù kỳ quái thiết vật thiết vật một đầu là ống sát bên kia là một hình tam giác cán cây gỗ mà lại bài xuất trận liệt cũng kỳ quái trực tiếp xếp thành ba liệt trường x ạ trận thậm chí từ cái này c là h là, là, là tất cả tướng lĩnh cùng binh sĩ trung nhận thức phía trước cái này chi đi bộ mà đến quân đội mặc kệ bọn hắn bao nhiêu kỳ quái kỵ binh chỉ cần một lần công kích liền có thể triệt để đem hắn nhóm mai táng mặc dù không minh bạch cái này chi kỳ quái quân đội vì cái gì sẽ làm ra loại giống như tự tìm đường chết cử động nhưng mà quân địch tướng lĩnh vẫn là quả quyết hạ lệnh phái ra nhất chi mấy ngàn người kỵ binh đối bọn hắn phát lên công kích Này lúc thần doanh tướng lúc xạ sĩ đồng ã đã đi bộ đến trận địa địch địch đầu bộ bước dùng bên bàn bước, Thế trận dùng trong, quân địch đã ở hắn nhóm chúng. Thế là doanh quan hạ lệnh toàn quân dừng bước, dựa theo ngày thường thao luyện lưu, hàng n theo thao dựa hạ lưu, ở là i x u ố sau l i ệ thời c u ẩ n Đồng bị bổ vị. t h đối diện quân địch đã phát lên công kích ù ù vó ngựa tiếng lệnh mặt đất đất cắt hơi hơi phát run sáng sớm tia nắng đầu tiên đâm rách nầm vụ chiếu vào lưỡi dao của bọn họ bên trên chiết xạ ra khiếp người tuyết bạch quan mang làm quân địch kỵ binh càng ngày càng gần cơ hồ đã có thể thấy rõ trên mặt bọn họ giữ tợn sát ý lúc thần xạ doanh doanh quan nghiêm nghị quát hàng thứ nhất phóng quanh một trận chỉnh tề súng v ă n g lên một cỗ màu trắng xương mù đ ú c lên đối diện công kích kỵ binh không hiểu thấu ngã quỵ mấy trăm người đ ỗ n g nhiên phát ra tiếng vang không chỉ cắt lấy nhân mạng đồng thời còn đem quân địch chiến mã dọa đến vang vọng không ngừng có chút chiến mã thậm chí không để ý chủ nhân xếp dừng dọa đến sinh sinh quay lại phương hướng hướng hai bên trái phải chật vật chạy t h c mạng sự tính phát sinh quá đột ngột quân địch tướng sĩ thậm chí căn bản không biết rõ đến tột cùng là cái gì cắt lấy tính mạng của bọn hắn đằng sau không rõ ràng tình hình chiến đấu kỵ binh còn tại công kích thần xạ doanh doanh quan lại hạ lệ hàng thứ, nhất lui ra phía sau đánh, hàng thứ hai lên bỏ qua nhất thương hàng thứ nhất tướng sĩ cấp tốc lui lại đứng tại đội ngũ sau liệt bắt đầu chứa l ấ p đăng dược hàng thứ hai tướng sĩ ngồi xuống tiếp tục nhắm chuẩn phóng lại làm h anh một tiếng tiếng vang quân địch mấy trăm kỵ ngã quỵ vô số kêu thảm thanh â m cùng chiến mã sợ hai tê minh thanh s e n lẫn thành một mảnh hai tiếng súng vang về sau quân địch đã đổ xuống ngàn người mà hai quân đến này còn chưa từng tính thực chất tiếp xúc lui ra hàng thứ ba lên l i ê n vị k i a thần xạ doanh, doanh quan đều không nghĩ tới hai tiếng súng vang về sau thế mà chế tạo ra như này to lớn chiến quả doanh quân cũng dần dần hưng phấn lên thanh â m đều tại phát dun so sánh doanh quan hưng phấn đối diện quân địch tướng lĩnh lại nhanh điên hắn trọn tròn hai mắt giống to nói cái này là quái vật gì trong tay bọn họ đến tột cùng là cái gì vũ khí nóng tại cái này phong khởi v â n dụng thời đại lặng lẽ đang chàng trước mặt nhóm này quân địch không may thành vũ khí nóng tế cờ người tế cờ người cũng không biết mình hạ t r à n g hắn nhóm càng nhiều là không tin tả không có người tin tưởng một cái hình thù cổ quái ống sắt có thể cách lấy hai trăm bước muốn người tính mệnh hắn nhóm thậm chí tình nguyện đem cái này căn ống sắt lý giải vì đến từ trời ban pháp khí lại sông ta không tin không tin quân địch tướng lĩnh biểu tình đã có chút điên cuồng lại là mấy ngàn quân địch cưỡi ngựa hướng thần xạ doanh phát lên công kích cái này một lần quân địch bọn kỵ binh điên cũng hơn công kích tốc độ càng nhanh hắn nhóm muốn làm chính là g i ế t tới thần xạ doanh trước trận đem cái này bày thần bí k ỳ quái quân đội dùng đao kiếm khiến cho bọn hắn tan biến tại cái này trên đời từng dây chỉnh tê súng vang lên qua đi quân địch trung quy không khả năng vọt tới thần xạ doanh trước trận liền toàn bộ ngã rơi quân tâm sĩ khí dây lát ở giữa bắt đầu sụp đổ thần xạ doanh phía sau an tây quân tướng sĩ thì vẻ mặt mừng rỡ như liên thường trung trận mắt ố c một nhìn lấy thần xạ doanh chiến quả vẻ mặt không dá cũng biết một k h o ả viên đạn bắn đi ra có thể tạo thành cái gì dạng trí mạng thương hại nhưng mà hắn không nghĩ tới năm ngàn người thần xạ doanh ba đoạn t ề phát về sau thế mà có thể như này thần kỳ mấy ngàn quân địch tính m ệ n h chỉ c ầ n bóp mấy lần cò súng liền toàn bộ bắn giết hắn nhóm thậm chí không có một cái có thể hoàn chỉnh gọn tới thần xạ doanh trước trận vào giờ phút này thường trung mới bất ngờ giật mình cố thanh tạo ra cái này sát khí có lấy kinh khủng bực nào lực sát thương cùng cung tiễn so sánh căn bản không phải một cái cấp bậc đồ vật trên lệnh quá lớn gặp đối diện quân địch trận hình bắt đầu sao động thường trung biết rõ thời cơ đã xuất hiện cần phải quyết định thật nhanh thế là thường trung quá to thần xạ doanh hàng bên trong. còn lại tất cả tướng sĩ chia binh tả hữu vây quanh quân địch cánh áp trụ trợ theo sau thường trung cùng lưu hoành bá các lĩnh một q u ầ n từ hai bên trái phải hai bên lượn quanh đi đến quân địch cánh thần xạ doanh doanh quan cũng thừa cơ khuyết trương chiến quả quả quyết hạ lệnh thần xạ doanh trận liệt tiến lên hai mươi bước quân địch sao động càng thêm kịch liệt phía trước cái này chi k ỳ quái quân đội đánh tan không chỉ có là mấy ngàn đầu nhân mạng còn có hắn nhóm quân tâm sĩ khí đối mặt cái này chi vô địch quân đội quân địch tướng sĩ cuối cùng từ đáy lòng bên trong cảm thấy sợ hãi không đợi trận hình sụp đổ a tây quân tướng sĩ đã từ cánh bọc đánh qua đến đem hắ p、si、một, một, một trận c vô ầm ầm nổ vang quân địch hoàn chỉnh hình tròn phòng ngự đại trận lập tức thiếu một khối lớn như bị chó gằm một cái bánh trung thu lúc này chiến trường bên trên song phương quân tâm sĩ khí đã là hai cái bất đồng cực đoan thắng bại cơ bản đã định một thân ảnh vội vàng từ phía đông trên sườn núi xuống tới vòng qua kịch liệt chém giết chiến trường đến thần xạ doanh chỉ huy chiến đấu doanh quan bên cạnh doanh quan sau khi thấy được không khỏi đại hỷ tôn tướng quân ngươi trở về nhanh tôn k i ự u thạch xì một tiếng kinh nghiệt vẻ mặt khó chịu nói lão tử tại trên sườn núi bát lửa này g chỉ nổ một phát súng cũng không biết đánh trúng cái thứ gì trừ một súng kia ta cái gì đều không có mò lấy xối quậy cực kỳ vẫn là cùng các huynh đệ đồng thời dết địch đi. đ Doanh quan n chỉ về ằ giết trước ư c ờ n ó h Doanh n trận sạ địch i sai.、Tôn、kiểu ế n không Tôn cũng không thấy vui mừng, quả vui Thạch chút một thấy thở ta trận lại lại ngược là dài, mà sầu lo mà nói, ta lâm trận thoát đội rời đi rời trở đi, biết sau không biết công gia hội như công nào phát ta, lần này thật là Nói thật quậy. d Dùng dùng e、m ộ tại sao chương k i giáp t năm trăm linh bốn thánh thủy đại thắng tôn c ử u thạch cá nhân thực lực không thể nghi ngờ cái này là hắn trên chiến trường lập công lập mệnh bản sự nhất thương nhắm chuẩn nhất thương thả ra đối diện kia tên nghiêm nghị g i a n dạy tướng sĩ quân địch tướng lĩnh n h n g thanh ngã xuống dưới ngựa thần xạ doanh trận liệt bên trong vô số tướng sĩ phát ra tiếng hoan hô kỳ thực đại gia sớm liền nghĩ đem kia tên quân địch tướng lĩnh đánh chết nhưng mà thần xạ doanh tướng sĩ chính xác phần lớn không quá chuẩn làm không đến tôn cựu thạch kia chính xác cuối cùng vẫn là tôn cựu thạch cao nhân một đầu mới vừa cùng đại quân hội hợp liền đem đối phương tướng lĩnh xử lý tướng lĩnh mất mạng nguyên bản hốt hoàng quân địch trận doanh càng thêm hỗn loạn không chịu nổi quân tâm dây lát ở giữa sụ đổ bánh thủy nam vợ quân địch đã hoàn toàn vô số quân địch tướng sĩ không thể không nhảy vào lạnh bớt thấu xương thoánh thủy bên trong để cầu sống sót phương bắc dân tộc du mục hiếm có hội thủy tính người hiện nay chính là rét đầm mùa nước sông lạnh bớt người không biết bơi lại bị đâm xương nước sông kích thích rất nhiều quân địch tướng sĩ nhảy vào nước bên trong giấy rủa bay nhảy mấy lần sau liền triệt để chìm vào đ á y nước thi cốt t ù y luồng sống đi tôn cựu thạch tiếp quản thần xạ doanh q u y ề n chỉ huy tại h ắ n lệnh k ỳ vung t h ờ h ạ thần xạ doanh tướng sĩ vẫn từng bước hướng quân địch tới gần mỗi đi mấy bước liền hạ lệnh ngừng xuống bắn súng một mực bức khoảng cách sau đó thần xạ doanh li t cái này g t r chi dị tộc binh mã quá nhanh nhẹn rút mãnh thế cho nên rõ ràng là một tràng hoàn mỹ dùng ta tính toán xuống phục kích chiến sau cùng thuộc quân cùng hà tây quân vờ a i mà khó hiểu sa vào một cuộc các chiến bị tập kích sau phản ứng qua đến quân địch biểu hiện ra cường hạn ý chí chiến đấu giống như nam vở tình hình chiến đấu đồng dạng cấp tốc kết trận đối thủ quân cùng hà tây quân phản kích bốn vạn thuộc quân cùng hà tây quân may mắn đều là biên quân thuộc về đại đường quân đội bên trong tinh nhuệ tuy bị quân địch điên quân bổ đến cuối cùng vẫn là phân đấu quên mình chống đỡ tình hình chiến đấu rơi vào rằng có lúc nam Bờ truyền đến khuấy động nhân tâm tiếng hoan hô ẩn ẩn truyền đến an tây quân tướng sĩ hưng phân tiếng giống từng đoạn đại biểu cho thắng lợi tiếng giống rốt cuộc lệnh bờ bắc tình hình chiến đấu có cải biến bờ bắc quân địch vốn là ở vào gánh nước bất lợi vị trí thuộc quân cùng hà tây quân tại trước khi chiến đấu sĩ khí lại là cao bởi vì cố thanh đối toàn quân theo lấy nam bờ an tây quân đối địch quân toàn d i ệ t bao quát hắn nhóm chủ xoáy a sử na liệt thanh tại bên trong nam bờ quân địch đã bị an tây quân càn quét không còn bờ bắc quân địch sĩ khí rốt cuộc s ụ p đ ổ trận hình bắt đầu bất ổn lúc có quân sĩ tự mình chạy ra trận liệt hoặc đồ vật chạy trốn hoặc nhảy sông mà trốn hai quân giao đấu sĩ khí thường thường là này tiêu so sánh gặp quân địch sĩ khí hạ sụt không phân chấn t h ủ quân cùng h à tây quân lập tức càng thêm hưng phấn chiến lực cũng theo đó tăng vọt sau cùng hơn trăm chiếc ngư thuyền chứa đầy an tây quân tướng sĩ từ nam bờ đến gần bờ bắc chuẩn bị gấp rút tiếp viện t h ủ quân cùng hà tây quân lúc quân địch rốt cuộc toàn tuyến sụp đổ làm hàng trăm hàng ngàn người trốn xuất trận l i ệ t lúc quân địch lỏng lỏng lẻo lẻo trận liệt triệt để tan vỡ hai quân chi chiến thắng phụ đã định tiên v u trọng thông cưỡi ngựa đứng tại hậu quân nhìn lấy khí thế như hồng truy sát quân địch tướng sĩ nhóm không khỏi vớt dâu cười to t h u ậ t tiện sắt đem cái chán lao mồ hôi lần này tính là thám hiểm quân địch cường hãn là hắn bất ngờ may mắn thuộc thuyện cố thanh trước mặt có thể đỡ ng hướng cố công ra báo thanh i n t ắ thắng. n trận, này chiến đại hoạch toàn、thắng. Thiên vu trọng thông văn nói. Đặng châu thành bên ngoài, g hoạch cười châu đại vu tây quân n đại d o a Cố thanh trắng h h a n t đêm chưa ngủ đứng tại xa bàn một bên nhìn chằm chằm xa bàn hứa châu phụ cận phương hướng đặc biệt là toánh thủy nam bắc hai bên bờ xem xét liền là một canh giờ không nhúc đ í c h thần sắc lo nghị thấp thỏm bố trí chi chiến thuật lúc cố thanh đã tính trước hắn nhận là chính mình có thể tính đi vào địa phương đều tính đi vào người tính đã cực hạn đến mức thắng bại muốn nhìn lao thiên ra cho không nể mặt mũi người tính như không bằng trời tính chỉ có thể nhận mệnh hướng về xa bản suy tính vô số lần cố thanh ý đổ tìm ra bản thân chiến thuật bố trí lỗ thủng tính đi tính lại lỗ thủng đương nhiên là có nhưng mà phần lớn là một chút râu rịa chi tiết đại phương hướng là không sai xoáy màn cửa màn bị s ố c lên đoạn vô kỵ đi tới nhìn lấy cố thanh ngơ ngác nhìn chăm chú xa bản đoạn vô kỵ nói khẽ công g i a không cần phải lo lắng tướng sĩ nhóm nhất định có thể đại thắng mà về cố thanh thở dài lần này cơ hội là dốc toàn bộ lực lượng là ta đứng thẳng lập mệnh nội tình vô liếng thực tại tổn thất không nổi chỉ mong có thể đại h o ạ c toàn thắng sau trận chiến này đại đường phía nam có thể bảo toàn thái bình không bị chiến hỏ tiêu diệt cái này chi dị tộc quân địch an lộc sơn cũng vô lực lại hướng phía nam tiến quân đoạn vô kỵ gật đầu nói n à y chiến ý nghĩa trọng đại như l ạ i thắng chúng ta an tây quân còn có thể sở hữu phía nam thành trì lớn nhỏ kho lúa lương thảo cung ứng có thể không ngại từ toàn cục đến nói an lộc sơn ít cái này chi v i ệ c quân nàng thế tất sụt hủy diệt chỉ ở sớm m u ộ n ở giữa dù là tương lai đại đường thiên tử còn chính tại đều công gia chiếm lấy phía nam cũng có thể cùng triều đình địa vị nặng nhau cố thanh bật cười nói không có phức tạp như vậy ta cũng không có dự định chiếm lấy phía nam cùng triều đình chống đỡ kia là hạ sách ta nhóm tại phía nam hào không có căn、cơ. cố thanh lắc đầu cái này chàng phản loạn khổ thiên hạ bách tính ta nếu là bản thân tư dục mà để bách tính lại ham chiến hòa cái này là bất nghĩa đã làm trái ta dự tính ban đầu ta dự tính ban đầu là để dân chúng qua đến càng tốt hơn mà không phải mình làm hoàng đế bình định phản loạn về sau ta tận lực không lại sử dụng vũ lực thử dùng thử ôn hòa biện pháp nắm giữ triều đình quyền lên tiếng đến mức chức quan địa vị cũng không trọng yếu đoạn vô kỵ trầm tư nửa này g c h ầ m rãi nói học sinh minh bạch công gia như muốn giá không thiên tử an tây quân cần phải vào trường an khống chế cung điện cấm bên trong triều đình nhà quê đảng tất chiếm hắn lửa đại đường liền tại công gia trong lòng bàn tay cố thanh cười nói trước đ ê m an lộc sơn phẳng rồi nói sau mục tiêu không muốn quá cao xa giải quyết vấn đề trước mắt mới là thiết thực cái này t r à n g bình định chi chi ế n đại đường các nơi vương sư đánh đến tạm chấp nhận duy trì an tây quân hát vang tiến mạnh mấy trận chiến thắng nhanh có thể nói đại đường xã tắt tất cả dựa vào chúng ta an tây quân mới có thể trở lại thái bình n n ổn công gia có thể ỉ lại công mạng tấn đ thân sau lại có to lớn an tây quân vì công gia chỗ dựa đoạn vô kỵ bỗng nhiên nết miệng cười một tiếng đại đường thiên tử bất kể là mới thiên tử vẫn là lao thiên tử về sau đều là muốn nhìn công gia s á t mặt cố thanh cười nói lý tưởng rất đầy đạn hiện thực rất sương cảm giác nếu có thể có ngươi nói đơn giản như vậy ngược lại là vận may của ta hai người không nói thêm gì nữa đứng bình tĩnh tại sa bàn một bên nhìn lấy sa bàn thành trì núi non sông ngòi kia là một tòa thu nhỏ giang sơn bá đồ cố thanh ánh mắt giống thần linh nhìn xuống cái này phiến hà đồ chúng sinh trong ánh mắt lộ ra thương xót đi p h c h lịch thủ đoạn bồ tát tâm địa trung quy vẫn là từ bi giữa trưa một trận tiếng bước chân rồn rập đánh phá xoáy trướng bên trong yên tĩnh hàn giới thanh â m ở bên ngoài hưng phấn chuyển đến công gia thánh thủy đại thắng thường trung tiên vu tiết xoáy đem binh mã tại thánh thủy nam bắc hai bên bờ diện địch gần bảy vạn tù binh hơn vạn những người còn lại chạy trốn vô t u n g địch xoáy a sử na liệt thanh bị đánh g i ế t tại trận bên trong này chiến ta quân đại hoạch toàn thắng xoáy trướng bên trong cố thanh thở phào một hơi đoạn vô kỵ mừng rỡ cười to hướng cô thanh hành lễ chúc mừng công gia lại là một chàng đủ dùng ghi vào sử sách đại thắng cố thanh cũng cười vài tiếng liền theo ngoài trướng hàn giới trần c h ờ một chút nói ta quân thương vong hơn vạn dị tộc quân địch chi nhanh nhẹn r ú g m á n h thực ra ta quân chi ý liệu cố thanh sắc mặt biến một lần trên mặt ý mừng đã biến mất vô tung đoạn vô kỵ thận trọng nói công ra một vạn thương vong đối địch quân bảy vạn ta quân đã là đại thắng đến mức thương vong hai quân giao chiến là không thể tránh khỏi không có khả năng không có hao tổn cố thanh ảm đạm thở dài ta biết rõ hao tổn không thể tránh được chỉ là sau đó cố thanh đạm thở à i t rõ h n không thể n h đ ư h ỉ l n h đối ngoài trướng hàn giới nói, Phái người dục tiên vu tiết soái cùng thường trung hắn nhóm nhanh chóng về doanh tủ tướng phỏng cố thanh thần sắc không thấy quá h ư n phấn lần này tuy là trước nay chưa từng có đại thắng nhưng mà hao tổn cũng là trước nay chưa từng có vui mừng bi phía dưới cố thanh thực tại không biết dùng cái gì dạng cảm xúc đến biểu đạt thời khắc này phức tạp tâm tình đoạn vô kỵ nói khẽ công ra đường châu thành bên trong còn có hai vạn phản quân cố thanh lắc đầu đại chiến về sau ta quân bất kể thể lực vẫn là khí thế đều đã mệt mệt mỏi không thích hợp t á i chiến đường châu hai vạn phản quân như biết t đánh thủy binh bại tất nhiên chạy trốn về trường an từ hắn nhóm đi thôi cái này hai vạn phản quân không đáng để ý hai ngày về sau đại quân về doanh tướng sĩ nhóm toàn thân phong trần trần trở lại đặng châu thành bên ngoài. cố thanh tự thân n ê n đón xuất doanh bên ngoài hai mươi dặm gặp tướng sĩ、si、nhóm tinh kỳ dơ cao thần s ắ c lại hết sức mỏi mệt không ít người thân bên trên mang lấy thương rất nhiều người thậm chí thiếu cánh tay thiếu chân bị đồng đội nhóm n h ấ t trở về cố thanh đau lòng vô cùng cũng không nhiều lời nói nhảm hạ lệnh về doanh trình đốn trở lại đại doanh về sau cố thanh để quân bên trong đầu bếp nấu cơm nấu thịt làm tướng sĩ、si、nhóm đón tiếp lại lệnh theo quân đại phu làm tướng sĩ、si、nhóm trị thương còn để hậu quân văn lại chuyển ra một dò d g đồng tiền bạc quả cho giết địch tướng sĩ、si、nhóm ghi nợ phát thưởng hết thẻ an bài thỏa đáng về sau cố thanh trở lại xoai trướng xoáy trướng bên trong chúng tướng t ề tụ tuy toàn thân mọi m ệ t lại cũng tinh thần phân chấn mặt lần lượt mang lấy người thắng tiêu dung cố thanh cũng cười nói các vị tướng quân không p h ụ nhờ vả tuấn thủy đại thắng kích địch mười vạn ta an tây quân lại lần nữa dương danh thiên hạ các vị chiến công ta hội để người tỉ mỉ nhớ kỹ sau đó bằng chiến công lớn nhỏ đứng hàng thứ mời tấu thiết tử vì các vị t h ằ n g quan phong tước chúng tướng cười to mắt bên trong ý mừng rốt cuộc cẩn tàng không được cố thanh trợn giận tái mặt nói lần này tuy là đại thắng nhưng mà ta quân cũng thương vong qua vạn cái này là trước nay chưa từng có hao tổn cho nên lúc này tha thứ ta vô pháp vì các vị thiết tiến ta nhóm muốn làm là phỏng đoán là tự xét lại x o á i trướng bên trong không khí bỗng nhiên đóng băng xuống đến t r ú n g tướng tiêu dung trôi qua túi đầu c ầ m như hến n i ệ m n i ệ m h u y n h là cầm vẫn là ngư n h a đồng đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ưng tại sao chương năm trăm linh năm thưởng phạt phân minh ngự hạ chi đạo thắng không khen bại không trách cái này là lãnh đạo nghệ thuật đại thắng về sau không thể đối thuộc cấp tán dương quá mức nếu không dễ dàng phát sinh tiêu căng tri tâm thất bại không thể quá mức khó khăn nếu không sĩ khí khó p h ụ lại không đấu trí cố thanh nghiêm túc thái độ cho đại thắng chi hỉ t r ú n g tướng đỉnh đầu r ộ i một chậu nước lạnh vui mừng khôn siết hỉ khí lập tức biến mất không còn tăm hơi tâm tình của mọi người dây lát ở giữa bị cố thanh vẻ mặt nghiêm túc kéo đến thung lũng ra i nhỏ một côn chỉ lấy xa bàn t r ú n g tướng phân biệt chỉ lấy xa bàn vị trí một lượt lại một lần tế thuật chỉ huy qua bao quát bất luận cái gì chi tiết bất kỳ cái gì một điểm tiểu tiểu dị thường đều tại xa bàn chỉ ra đến tiên vu trọng thông nuốt dâu đứng ở một bên an tịnh lắng nghe an tây quân chúng tướng cẩn thận từng ly từng tý không ngừng phỏng đoán lại phỏng đoán mắt bên trong dị sắc động nhìn lấy t r ú n g tướng tại cố thanh trước mặt trung thực đến cùng chim c ú t đồng dạng có thể thấy cố thanh trong quân đội hy vọng chi thịnh cái này trẻ tuổi người không đơn giản hắn đem cái này chi hổ l à n g chi sư nắm giữ đến xương bên trong thật lâu thường trung thu hồi một côn nói khẽ tình hình chiến đấu đại khái chính là như này công giao mưu người không kém nhưng mà ta nhóm đều không nghĩ tới cái này chi dị tộc quân địch cư n h i ê n như thế nhanh nhẹn r ũ m á n h gây ra ta quân ăn một điểm thiệt thòi nhỏ cố thanh h ừ một tiếng nói lưu hoài bá ngươi lại đem xuất bộ từ đồ vật cánh bọc đánh chi tiết nói một câu ghi nhớ không thể lướt qua bất kỳ một cái nào chi tiết lưu hành bá tiếp nhận thường chung tay bên trong một côn lại lần nữa không sợ người khác làm phiền đem cánh bọc đánh chiến thuật chi tiết nói một lần lưu hành bá nói xong về sau cố thanh lại nói tôn cựu thạch người thần xạ doanh là như thế nào chỉ huy như thế nào khảm vào chiến trường cái gì dạng thời cơ hạ hạ lệnh phản kích nói rõ chi tiết một lượn tôn cựu thạch sắc mặt lúc đỏ lúc xanh trầm mặc thật lâu đống nhiên mặt hướng cô thanh quỳ xuống công ra mặt tướng có tội người có cái gì tội khai chiến phía trước mặt tướng tự tiện thoát ly thần xạ doanh một mình tự tiện vào chiến trường phụ cận mai phục tại một tòa ngọn đồi nhỏ bên trên chỉ kích đánh chết một tên đị tướng thẳng đến thần xạ doanh đã khảm vào chiến trường mở mấy vòng thương mặt tướng mới đuổi trở về tiếp quản chỉ huy cố thanh lạnh lùng nói một quân tri tướng lâm chiến phía trước lại tự tiện thoát đội tuyển t r ạ c h đơn độc hành động ngươi cũng đã biết cái này là tội gì tôn cựu thạch lúc trước mặc cho ngươi vì thần xạ doanh đô uý là ta mắt mù sao lời nói đến có điểm trọng tôn cựu thạch dọa đến sắc mặt thảm biến há to miệng phát hiện chính mình càng không có cách nào giải thích đành phải túi đầu chán là nói mặt tướng biết tội mời công ra trừng phạt cố thanh trong mắt lóe lên một vệ lênh quang đang muốn nói chuyện thường trung trận nói công ra cho mặt tướng lắm miệm vài câu nói thường trung thấp giọng nói tôn cựu thạch cố nhiên có tội mặt tướng không dám xin tha cho hắn nhưng mà mặt tướng muốn nói một sự thật đương thời hai quân á c chiến tình hình chiến đấu dần hãm thảm liệt thời điểm mặt tướng đột nhiên phát hiện quân địch trận hình phát sinh hỗn loạn cứ việc rất ngắn mặt tướng cùng lưu hoành bá vẫn là bắt lấy cơ hội đối địch quân đến một lần công kích đem quân địch trận hình đánh tan chiến về sau mặt tướng tỉ mỉ thẩm vẫn bị bắt làm tù binh quân địch nguyên lai quân địch kia trận tiểu tiểu hỗn loạn là bởi vì hắn nhóm chủ xoái a sử na liệt thành công nhiên chết tại trận bên trong mặt tướng hỏi tham bị bắt làm tù binh chủ xoá a sử na liệt thành đột nhiên từ lưng ngựa n g ã xuống bị mất mạng tại chỗ mặt tướng trai nhìn hắn vết thương trí mạng là của một chỗ vết thương bị chúng ta súng kíp c kích một súng kia đúng lúc là ngọn đồi nhỏ mai phục tôn cựu thạch phát ra x o á i trướng bên trong mọi người đều ngạc nhiên khiếp sợ nhìn lấy tôn cựu thạch liên liên tôn cựu thạch đều khiếp sợ không thôi không dám tin chỉ mình cái mũi lúng ta lúng túng nói ta tại ngọn đồi nhỏ vẹn vẹn bắn một phát chẳng lẽ một súng kia vừa vận đem quân địch chủ xoái đánh chết rồi cái kia trốn tại người phía sau năm người sáu gào to tướng lĩnh chính là h ẳ n nhóm chủ xoái thường l i ế t tôn k i ự u thạch một mắt nói mặc dù ta bất ngờ thừa nhận sự thật này nhưng là đích x á c là sự thật tiểu tử ngươi cầu vận thực sự là tôn k i ự u thạch lẩm bẩm nói khó trách ta đương thời đặc biệt nhìn hắn không thuận mắt người khác ta đều không đánh một lòng chỉ nghĩ đem kia ra hỏa xử lý nguyên lai lại là chủ soái quay đầu nhìn cố thanh thường trung thấp giọng nói công ra tôn k i ự u thạch tuy có tội nhưng mà cũng có công công ra phải t r ă n g nhìn tại hắn bắn giết quân địch chủ soái phân thượng bỏ qua cho tôn k i ự u thạch cái này một lần chứng bên trong chúng tướng cũng phản ứng qua đến lần lượt vì tôn cựu thạch cầu t ì n h liền liền nguyên là hà tây quân khúc hoàn cũng vì tôn cựu thạch nói vài câu lời hữu ích cố thanh vẫn mặt lạnh lấy ánh mắt lại có chút do dự tiên vũ trọng thông nuốt dâu cười nói cố huệ y công xoáy trướng bên trong ngươi làm chủ x o á i nhưng mà ngươi ta vẫn dùng thuốc cháo lợn dao lão phu nói câu cậy già lên mặt lời nói ủy bộ tôn tướng quân tuy nói lâm chiến thoát đội có tội nhưng mà hắn lực lượng một người bắn giết quân địch chủ x o á i đây chính là trong trăm vạn quân lấy đem thủ cấp đại công cho dù không t ư ở n g trọng trừng phạt không khỏi cũng không thể nào nói nổi ngươi cứ nói đi cố thanh liếch tôn vẽ mặt cầu khẩn mà nhìn mình. thế là thợ giải nói tôn cựu thạch có tội cũng có công an tây quân bên trong thượng phạt phân minh không có công tội bù nhau thuyết pháp tôn cựu thạch rút m i ệ n g thần xạ doanh đô vì trước hàng chức vì doanh quan trách quân q u â n mười cái gian đe từ t ừ mai phạt làm thường chung bên cạnh tân h vệ thường chung có thể m ặ t thụ tôn cựu thạch cổ kim binh pháp để hắn hiểu được cái gì gọi là một tướng chi trách tôn cựu thạch bắn giết chủ soái chi công ta hội như thực báo tấu t h i ê n tử tại thiên tử phong thưởng xuống đến phía trước tôn cựu thạch ngươi cho ta thành thành thật thật làm thường chung tân vệ hào hào cùng h ắ n học binh pháp nói xong cố thanh nhìn chằm chằ tôn tiểu thạch mừng rỡ bài nói mặt tướng tâm phục khẩu phục cố thanh nhừ một tiếng nói t ố t ngươi bây giờ c ú t ra ngoài cho ta l ĩ n h quân côn l ĩ n h xong v ề dinh dưỡng thương ngày mai liền tính quẹ cũng cho ta trung thực chờ tại thường trung bên cạnh hầu hạ hán tôn tiểu thạch khấp khởi ra ngoài t r u n g tướng nhẹ nhàng thở ra lần l ư ợ t cười to tiên vũ trọng thông l ắ c l ắ c đầu nói lao phu tính là minh bạch ngươi vì cái gì có thể đem cái này chi hổ làng chi sư trị đến ngoan ngoãn hiện chất chị quân quả thật là nghiêm khắc lại không mất nhân tình pháp lý bên ngoài có co có giãn chủ xoáy như thế thuộc cấp sao có thể không cần tâm dùng mệnh cố thanh nhìn xéo qua cười ha hà chúng tướng hư hư nói, t i an vu b nam nam lộc sơn phản loạn cùng nguyên lai lịch sử bất đồng bởi vì cố thanh xuất hiện an tây quân thành vì bình định vương sư chủ lực làm an tây quân đóng quân tại đặng châu về sau an lộc sơn phản quân cũng không dám hướng nam tiến quân một bước cố thanh an tây quân xinh xinh đem phản quân ngăn cản tại quan bên trong làm cho đại đường phía nam miễn bị chiến hỏa độc hại phía nam các nơi các châu quan viên bách tính nghe nói an tây quân đại thắng các nơi hân hoan nghẹ cỡng dân tâm phấn chấn không thôi phản quân thế lớn liên đại đường thiên tử đều bị bức phải từ bỏ cốc đô chật vật trốn hướng tục trung triều đình vương sư trước mất đồng quan lại mất trường an cả cái quan bên trong đều thất thủ tiếng kêu than dậy khắp trời đất bên trong vẫn có nhất chi như sắt thép quân đội như thái sơn vững vàng đứng tại quan bên trong bên ngoài nhất cử đánh tan mười vạn quân địch xinh xinh đánh g â y phản quân tiếp tục sôi nam chân chân làm cho an lộc sơn phản quân không g á m xuất quan bên trong hà nam nay chiến chiến quả không chỉ có là số lượng hàng trăm ngàn rét địch nhân số càng trọng yếu tại tại nó chiến lược ý nghĩa. Cố nếu như không có an tây quân tại toanh thủy bên bờ kịp thời nắm bắn cái này chi mười vạn người du mục quân đội rất khó tưởng tượng mặc cho xuôi nam về sau đại đường dân chúng sẽ hội tao nộ cái dị dạng sống không bằng chết tàn sát đánh cướp mà lại trải qua trận này về sau phương bắc du mục dị tộc hao tổn mười vạn đã thương nguyên khí tương lai trong vòng mấy năm hắn nhóm đã vô lực lại khấu một bên nam sâm dân gian quan viên bách tính gieo họ an tây quân uy danh lại lần nữa truyền bá xa tư phương liền liền đặng châu thành thứ sử các loại các quan lại từng bị cố thanh thô lô đối đãi tại đến chi an tây quân đánh thủy đại thắng tin tức về sau thứ sử dẫn đám quan chức lại lần nữa không tính h i ể m khích lúc trước đến đại doanh chúc mừng đồng thời dâng lên một số lương thực cùng thịt khao quân cứ việc thiên tử chật vật đào vong cứ việc phản quân thế như trẻ tre chiếm lĩnh quan bên trong nhưng là không thể không nói lý đường tại dân gian v quan viên bách tính vẫn tâm hướng triều đình chờ đợi vương sư sớm ngày bình định phản loạn nên thiên tử còn chính tại đề、ợ. cố thanh rất lý giải hắn biết do cái này là lý long cơ trước đó chuyên cần chính sự phúc báo tuổi già như thế nào đi nữa hồ đồ hồ đồ hắn trung quy khai sáng tình h thế trung quy cho dân chúng một đoạn ngày tốt lành nhân tâm cùng thời gian một dạng công bằng đế vương công qua g i ấ u không nhân tâm cũng lấn không công chính vô tận phỏng đoán qua đi cố thanh cái này mới hạ lệnh tam quân k h á n h công rượu thịt bao ăn no báo tin thắng trận tấu trương phái người hỏa tốc đệ hướng lý long cơ tuần du hành dinh cùng lúc đó cây quân đại doanh bên trong đèn đốt sáng như ban ngày doanh trướng nội ngoại tràn ngập lấy tướng sĩ nhóm vui cười cùng đùa dợn âm thanh cũng thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng kêu khóc đó là bọn họ tại tế điện chết đi đồng đội cố thanh xoáy trướng bên trong cũng là tiếng người huyên áo tối nay đại doanh phá lệ cho phép uống rượu thường trung lý tự nghiệp những ngày tướng lĩnh tự nhiên sẽ không k h á c h khí vừa mở yến liền uống đến mặt đỏ tới mang thai lẫn nhau mời rượu liều rượu tiên vu trọng thông cùng cố thanh đơn đã uống mấy chén ở giữa tiên vu trọng thông muốn nói lại tôi sau cùng rốt cuộc nhịn không được hỏi thần xạ doanh sự tỉnh xung kíp uy lực c à n g là do như ban ngày có thể nói cái này tràn g nguyên bản rơi vào hoàn cảnh xấu đại chiến tất cả dựa vào thần xạ doanh năm ngàn tướng sĩ mới dây lát ở giữa lật về chiến cuộc tiên vu trọng thông cũng tận mắt chứng kiến qua chấn kinh hơn lập tức có chút lòng ngưng ỡ ấy cố thanh uống không ít rượu tiên vu trọng thông hỏi mấy lần cố thanh lại vẻ mặt men say lung la lung lay kéo lấy hắn tay nói lên năm đó tỉnh liền là không trả lời tiên vu trọng thông vấn đề hỏi đến gấp cố thanh dứt khoát về sau một ngược lại ngáy khò khò ngủ lấy thiệt ăn mừng toàn quân tướng sĩ say mèm tật vui đêm dài người tĩnh soái trướng bên trong chúng tướng đều là tán đi. chương t a ra thanh n này ánh tịnh n h h cái mới mở ra mắt, ánh mắt thanh tịnh như suối, c năm ử a p h ầ trăm linh sáu chưa thoát trinh y ỉa một cái nam nhân cứu một nữ nhân có thời điểm không cần thiết lý do nam nhân thiên tính xương bên trong có lấy bảo hộ kẻ yếu ghen như là phải cứu là một cái rất mỹ lệ nữ nhân lý do liền phức tạp có lẽ là vì mỹ mạo của nàng có lẽ là chủ nghĩa anh hùng tình kết quay phá có lẽ thật nghĩ là cứu nàng đợi tại nắm giữ nàng một câu không thể báo đáp chỉ có lấy thân báo đáp thành vô số nam nhân đ á y lòng bên trong không thể gặp người chờ đợi tính toán thời gian dương quý phi không sai biệt lắm đến kia đạo sinh tử quán khẩu cái này nữ nhân là không thai họa giang sơn phải chăng chỉ là một cái có nổi công cụ phải chăng cũng làm rất nhiều chuyện sai đôi cố thanh đến nói cũng không trọng yếu lật ra xét xử từng tờ một thiên cổ trở về sau ai có thể từ bên trong tìm tới một cái hoàn mỹ vô khuyết cổ nhân cứu người liền là cứu người nhắc lên đại nghĩa cùng là phi không khỏi bực cười cố thanh cần phải cứu nàng không có kia nhiều ti i tiện bẩn thỉu lý do chỉ có một cái không thể không cứu nguyên nhân nàng đối hắn có ân Cô t h a ngày h muốn n báo ứ t thứ hai cố thanh rất sớm liền tỉnh lại khoanh tay tại đại doanh bên trong đi dạo doanh trướng bên trong rất nhiều tướng sĩ say mèm chưa tỉnh tiếng ngáy như lôi đang ngủ say cũng có tướng sĩ tỉnh lại nằm tại đơn sơ giường trận tròn mắt mọi người hắn nhóm tại nghĩ cái gì cố thanh rất muốn biết an tây quân danh chấn thiên hạ từng tràng thắng lợi để thiên hạ thần dân đều đối bình định tràn ngập hy vọng hiện nay an tây quân đã là đại đường trong lòng bách tính tấm b i a to tất cả người tin tưởng chỉ cần an tây quân không có đổ xuống an lộc sơn phản loạn chắc chắn bị bình định trường an thành chắc chắn đón về đại đường thiên tử thiên hạ người chỉ quan tâm tin tức thắng lợi không có người quan tâm an tây quân tướng sĩ cũng là từng cái có máu có thị người hắn nhóm cũng có chính mình vui vẻ cùng thống khổ hắn nhóm anh dũng giết địch trinh chiến động lực có lẽ không có kia cao thượng vĩ đại rất nhiều con là vì cái người cùng người nhà phú quý không còn vì cái gì là l i ề u mạng chinh chiến lúc hắn nhóm đều không có sợ cái này là lớn nhất anh dũng xốc lên một tòa doanh trướng mạng cửa cố thanh phát hiện cái này tòa doanh trướng bên trong tướng sĩ nhóm đều tình doanh trướng bên trong tràn đầy ở hai mươi người bên trong có chút dơ giấy bẩn thỉu y phục khải giáp binh khí ném đến khắp nơi đều là hôn t ạ p khó người vị đạo tiêu chuẩn nam nhân ổ bộ dáng gặp cố thanh đi tới doanh trướng bên trong tướng sĩ nhóm sửng sốt một chút nhận ra là cố thanh về sau liên tục không ngừng đứng dậy quần áo không chỉnh tề hướng cố thanh hành lễ cố thanh tự hồ cái mùi mất linh đối doanh trướng bên trong mùi khó người mơ hồ như ch tùy tiện tìm cái đất chống ngồi xếp bằng xuống cười nói đừng nhiều lễ ta chỉ là tại đại doanh bên trong tùy tiện đi một chút kinh lịch một trận đại chiến người nhóm đều khổ cực đại quân tại chỗ chỉnh đốn mấy ngày người nhóm ngủ nướng cũng tốt nói chuyện phiếm đi dạo cũng tốt đều từ người nhóm tướng sĩ nhóm lộ ra nụ cười thật thà đảo mắt tướng sĩ nhóm bộ d á n g cố thanh cười nói tối hôm qua uống rượu có thể t ậ n hứng rượu thịt bao ăn no sao như cảm thấy chưa đủ cứ việc hướng ta cáo trạng ta lập tức hạ lệnh đánh quan hậu cần quân côn tướng sĩ nhóm cười to một tên mười bảy mười tám tuổi quân sĩ tráng lấy gắn nói công ra chúng ta có thể hay không mỗi ngày đều có rượu uống cố thanh từ dưới đất bắt một nắm đất hướng hắn ném đi qua cười mắng người nghị thì ăn đâu mỗi ngày đều uống rượu an tây quân liền thành một đám giá áo túi cơm về sau còn có thể trông cậy vào ngươi nhóm đánh thắng trận sao tướng sĩ nhóm lại cười lên lại một tên tuổi khá lớn quân sĩ lúng ta lung túng hỏi công ra phản loạn khi nào có thể p h ẳ n g chúng ta khi nào có thể đánh về quan bên trong đi cố thanh tiếu r u n g d ầ n liễm thấp giọng nói nhanh tuấn thủy đại thắng về sau phản quân nàng thế đã sụt qua không được bao lâu quan bên trong là sẽ trở thành t a nhóm an tây quân nhu chỗ trường an đồng quan lạc dương đều hội bị ta nhóm trầm rãi thu phục tướng sĩ nhóm trầm mặc hồi lâu có người chán là nói cha mẹ của chúng ta vợ con đều tại quan bên trong không biết hắn nhóm có không có chạy đi ta ra tại kỳ châu nhà bên trong năm người dựa vào vài mẫu đất c ẳ n sống qua ngày lần trước tại khánh châu phục kích phản quân ta chạm địch thủ cấp ba mai lĩnh một trăm năm mươi văn tiền thưởng thêm lên an tây xuất phát lúc công gia thưởng một con tiền mấy tháng trước sai người sao cho gia nhân kết quả người khác nói thôn đã không có mờ hay gia nhân sớm chẳng biết đi đâu một tên quân sĩ nói nước mắt chảy dòng ta ra tại lương châu cũng sai người sao tiền thưởng trở về may mắn chiến loạn không có lan đến gần lương châu gia nhân thu đến tiền thưởng thời gian qua đến rất tốt cha mẹ mang lời n h ắ n đến để ta hảo hảo vì công gia hiệu lực lâm chiến làm anh dũng giết địch báo đáp công gia khẳng khái tướng sĩ nhóm nhịn không được đem trong nhà mình tình huống đều nói ra cố thanh càng nghe càng trầm mặc t h ứ khi hán đô hộ không được thoát trinh y ỉa chính chiến x a trường là mang lấy máu và lửa một đoạn hành trình hành trình bên trong không có sinh ly chỉ có chết đừng cố thanh chán là nói ta cùng an tây quân rất nhiều tướng quân đều tại tận lực cố gắng hết sức để đại gia có thể tại cái này chẳng trong chiến loạn sống sót sống đến giải ngũ về quê mã thả nam sơn thời điểm n g ư ơ i nhóm có thể đủ về đến cố hương cùng thân nhân đoàn tụ nhưng là lại cố gắng trung quy tránh không thương vong mỗi một tràng tiểu chiến đều miễn không ta nhóm chế định mỗi một cái chiến thuật mỗi một lần bố trí đều là vì dùng nhỏ nhất đại giới đổi lấy quân địch lớn nhất thương vong tin tưởng ta ta so bất luận người nào đều hy vọng n g ư ơ i nhóm sống sót n g ư ơ i nhóm đều sống lấy chính là ta cố thanh lớn nhất dựa vào sơn nhưng là mỗi chiến trung quy khó tránh khỏi có người chế tử nếu quả thật không cách nào tránh khỏi cũng mời người nhóm chớ có trách ta người nhóm phải tin tưởng ta đã tận cố gắng lớn nhất tướng sĩ nhóm nhìn lấy cố thanh kia trương bình tĩnh lại chân thành mặt một tên lớn tuổi quân sĩ nói ta nhóm đương nhiên tin tưởng công gia công gia mưu đều là thượng sách từ an tặc phản loạn về sau đại đường khắc vương sư bị phản quân đánh đến liên tục bại lui duy trì chúng ta an tây quân tin chiến thắng liên tiếp bảo vệ thuyết minh công gia là có thật bản lãnh công gia làm ra bất kỳ quyết định gì đều là đúng nhưng mà có lệnh xuất phát từ công gia an tây quân trên dưới không chỗ nào không tuân theo doanh t r ư ớ n g bên trong tất cả tướng sĩ lần lượt gật đầu phụ họa cố thanh vô vô hạn vai trầm giọng nói chỉ mong cái này chàng chiến loạn nhanh chút tật cùng ta muốn các ngươi đều sống lấy về đến cố hương cùng thân nhân đoàn tụ còn sót lại thời gian ta an tây quân tướng sĩ sẽ không qua q u a kém đi xuất danh o trướng cố thanh lại đi mặt khác vài tòa danh o trướng theo thường lệ cùng tướng sĩ nhóm hàn huyên một hồi đây cũng là người làm xoáy chuyện á t phải làm một trong chủ xoáy phải tùy thời rõ ràng h i ể u tướng sĩ nhóm quân tâm sĩ khí trạng thái đối bọn hắn khó khăn cùng hị nộ cảm cùng cảnh ngộ đi một vòng về sau đã là giữa trưa cố thanh thuận tiện ở trong danh o trướng cùng tướng sĩ nhóm đồng thời ăn xong bữa quân bên trong cấm nước dùng cố thanh kén ăn độ quân bên trong phổ thông cơm nước với hắn mà nói quá khó ăn nhưng mà cố thanh tại tướng sĩ nhóm trước mặt lại chút nào không có biểu hiện phát triển ăn bộ dạng ăn đến so ai cũng hương đi xuất doanh trướng về sau bốn bể vắng lặng lúc cố thanh mới lộ ra vẻ thống khổ trở lại xoay trướng cố thanh mông còn ngồi chưa nóng hậu quân chủ quản sổ sách lương thảo quân nhu văn lại đến vẻ mặt khổ tướng nói cho cố thanh t đ á n thủy một trận đại chiến chiến về sau trợ cấp cùng với trạm địch hơn bảy vạn tiền thường thực hiện về sau quân bên trong nguyên bản có chút miễn cưỡng tiền bạc cơ hồ cạn i ệ t liền liền đêm qua cố thanh mời toàn quân tướng sĩ tiền vẫn là hướng Đặng Châu thành thứ sử sử cố thanh trợn cảm thấy miệng bên trong phát khổ giữa một chi quân đội thực tại quá đốt tiền quả thực liền là cái vô đề động ban đầu ở quy tư thành lúc cố thanh còn khá có lực lượng bởi vì hắn đối chính mình kiếm tiền năng lực phi thường tự tin nhưng mà hiện thực đảo mắt liền hung hăng rút hắn c á i tát thái bình thời tiết dưỡng quân đội coi như có thể ứng phó một ngày phát sinh chiến sự quân đội nổ c h ạ y đi đến chiến trường về sau đốt tiền số lượng liền thành lần gấp mấy lần gia tăng dùng cố thanh kiếm tiền năng lực hiện nay đều có chút không thờ nổi hắn giờ phút này có một loại xuất quân vào rừng làm cướp xúc động mua bán không vốn hẳn là do、so、chính quy quân kiếm tiền thiếu thứ sự phụ tiền liền không cần còn、đi. cố thanh m niên g Đặng thành kinh điệu nghĩa、sao? Văn lại kinh lại ngạc có ngây người, nhưng có thể dùng mà m ặ nói thế sự do số mệnh có bỏ ra liền có hồi báo ngươi suy nghĩ một chút có phải hay không đạo lý này văn lại mục quang chỗ trống giống như bị thôi miên đồng dạo là là a nói chuyện lớn tiếng điểm vì cái gì như này trộn dạng ta nhóm hẳn là lý trực khí tráng nợ tiền không trả mấy ngày nữa đại quân liền muốn xuất phát xuất phát về sau số tiền kia liền vĩnh viễn lại rơi văn lại nói chuyện quả nhiên l ừ a tiếng công gia nói rất đúng ta nhóm an tây quân bảo một phương bình an đ ạ n g châu thứ xử quản ta nhóm ăn uống là b ả n phận trả tiền n a mơ m cố thanh vui mừng khen tốt ngươi ít nhất phải quan t h ă n g ba cấp mới xứng với ngươi giờ phút này bộ dáng vô s ỉ ngươi lại đi thứ xử phủ hỏi hỏi thừa dịp chúng ta còn không có xuất phát nhìn xem có thể hay không nhiều mượn ít tiền ra đến ngược lại là quyền nợ ít lại không bằng nhiều lại văn lại ngẩm đầu đỡ ngược á o lui cố thanh ngồi tại xoái trướng bên trong một mình tự thương cảm thế mà luân lạc tới quỵt nợ chạy trốn tình trạng kiếp trước quát tháo cửa hàng tổng hợp phong vân nhân vật vì cái gì hôn thành hôm nay bộ dáng như vậy bên hông thịt mềm truyền đến kịch liệt đau nhức cố thanh kinh sợ quay đầu lại gặp thân vệ a n mặc hoàng phủ tư tư chính dùng hai cái mảnh khảnh ngón tay bóp lấy eo của hắn chính phản ba trăm sáu mươi độ xoay tròn thiếp thân đều nghe đến đường đường huệ công triều đình vương sư chủ xoái thế mà dự định lại rơi một cái tiểu tiểu thứ sử tiền quả thực mặt dày vô xỉ dưng tay vô xỉ là cái này thế giới tướng sĩ nhóm vì bình định phản loạn xuất đầu lô vệ n h i ệ huyết triều đình lại liền một văn tiền b cố thanh nét mặt giá mua có chút phát hiện cả giận nói khang định xong không biết tại làm cái gì an tây quân nhập quan đã nhỏ nửa năm hắn lại một điểm động tĩnh đều không có trông cậy vào hắn đưa tiền đến an tây quân tướng sĩ đều đói thành quỷ hoàng phủ tư tư chừng mắt liếc hắn một cái nói ngươi thiếu tiền chẳng lẽ sẽ không hỏi tiếp h thân sao tiếp h thân những ngày này không đứng ở từng cái thành trị ở giữa làm mua bán ngươi cho tới bây giờ cũng không hỏi tiếp h thân kiếm bao nhiêu tiền n g h i ệ m nghiệm huynh là cầm vẫn là ngư nhà đầu đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ư tại sao chương năm trăm linh bảy muốn vào miệng cọt cố thanh có nợ tiền g ũ ú p khí nhưng mà bây giờ không có ăn bám g ũ ú p khí nợ tiền chỉ cần ra mặt dày một điểm lại rơi về sau cơ bản sẽ không có cái gì chướng ngại tâm lý nhưng mà ăn bám trừ ra mặt muốn ấn d à y phục vụ cũng muốn chú đáo cái này có điểm gây khó cho người ta cố thanh là bị động hưởng thụ phục vụ một văn tiền bức tử anh hùng hào hán cố thanh cố gắng thuyết phục chính mình hoa chính mình bà nương tiền không mất mặt nàng liền là của ta ta vẫn là của ta ngươi gần nhất kiếm bao nhiêu tiền cố thanh hiếu kỳ hỏi đổi thành lương thực đủ an tây quân tướng sĩ ăn mấy ngày không nói cho ngươi hoàng phủ tư tư vồ neo thân ngồi tại soái trướng chủ vị hướng hắn ngoắc ngón tay gương mặt xinh đẹp nổi lên bao nhiêu động lòng người vũ mị thiếp thân kiếm tiền rất khổ cực đâu công gia cũng không biết đồng tình nhân d â ra cố thanh tiếu rung dần dần n ụ n nạo đi đến trước người nàng ngồi xuống hai tay nhẹ xoa nhẹ cầm lấy nàng thon dài r ắ n chắc đ ù i to xoa xoa hai tay của hắn càng đến càng không quy củ vị trí cũng càng đến càng nghiêng rời b ộ t g một tiếng hoàng phủ tư tư đánh dụng hắn tay tức giận nói công gia lại nghĩ làm gì giữa ban ngày đâu ngươi liền ta ngay tại đồng tình ngươi nha giúp ngươi linh hoạt hai chân gân mạch để cho ngươi đi càng xa con đường kiếm càng nhiều tiền cố thanh không có hào ý cười nói hoàng phủ tư tư k h e n khách cười không ngừng nói hiệu nói vựa người rõ ràng là vì một xính t ư d ụ n g t r e o chọc đến thiếp thân nửa t ờ i cố thanh liếm liếm phát khô và o ngôi tiếng nói tê ạch nói muốn không ta nhóm trước làm chính sự lại làm chuyện khác hoàng phủ tư tư hai con mắt vũ mị liếc qua hắn phong tình v ạ n t r ù n g từ trong con ngươi xinh đẹp của nàng tràn đầy ra đến công g i a cảm thấy chuyện nào là chính sự chuyện nào là chuyện khác cố thanh lúc này đã là đầy đầu góc không đứng đắn trong mắt hắn đem trước mặt cái yêu tinh này một dạng nữ nhân làm mới là trọng yếu nhất chính sự thân thể bỗng nhiên nào tới trước một cái nhanh bổ nào vào hoàng phủ tư tư thân bên trên lúc lại bị một cái kim liên chân ngọc chống đỡ lồng ngực ngăn cản hắn thế đi thời khắc này hình ảnh kiểu diễn vô cùng động lòng người cố thanh giận tái mặt đừng làm rộn lúc này nam nhân cùng cầm thú không có khác nhau đánh gây hắn thích thú ngươi hạ tràng hội rất thảm hoàng phủ tư tư một chút cũng không sợ cười khanh khách nói công g i a không nghĩ đòi tiền sao cố thanh n ắ m chặt nàng c h â n ngọc nói ta cái này không phải ngay tại kiếm tiền à lại lần nữa n à o tới trước một cái hoàng phủ tư tư một bên cười một bên gọi rất nhanh lặng yên không một tiếng động vắng vẻ xoáy trướng bên trong phát ra một loại khác thanh n m hồi lâu về sau ngư nghỉ pha ở xoái trướng bên trong khôi phục bình tĩnh. hoàng phủ tư tư nhanh nhẹn ngón chân lịch ngậm câu lộng lấy cô thanh lồng ngực bất ngờ phát ra ăn ăn tiếng cười vớt vé an ủi hồi lâu hoàng phủ tư tư đứng dậy mặc y phục nằm ở cố thanh bên cạnh dùng sức hướng hắn gương mặt nhấp một cái vũ mị mà nói tiếp h thân không phản đối công gia thu nhiều nữ nhân bất quá thiếp thân vẫn là khuyên ngại ít thu một chút ngươi thu được càng nhiều thiếp thân liền càng phải đem ngươi ép cô cứ để nữ nhân vườn không nhà trống công gia hậu viện từ này gà bay cho chạy không được gắt mình hỉ hỉ cố thanh miễn cưỡng dùng hiền giả ánh mắt liếp nàng một mắt từ hừ nói quả thật là đồng nhiên ném cố h hắn tinh bạch o xào ngọc một mặt tinh xào bạch một bài. c thanh t cầm lấy ngọc n bài trên mặt biểu tình rất phức tạp chúng ta vừa làm xong việc ta y phục cũng không mặc ngươi liền cho ta ném một vật quan nói thực lời nói cảm giác có điểm khuất đủ hoàng phủ tư tư che miệng cười to bổ nhào và o cố thanh lồng n g ự c sơn lại hung hăng thân hắn một cái cười nói công gia đều có thể thản nhiên nhận chi ngài đáng cái giá này cố thanh biểu tình càng phức tạp một lúc không biết nên cao hứng hay là nên càng thêm khuất đ ủ c ô n g gia thiếu tiền cứ việc cùng thiếp thân nói thiếp thân phát hiện gần nhất mua bán làm đến càng ngày càng thuần t h ụ ngươi là thiếp thân nam nhân ta liền là ngươi đem tiền cầm đi vui vẻ một cái đi cố thanh lạnh lùng nói ngươi tại d ạ y ta làm sự t ì n h cố thanh mặc y phục khôi phục uy phong lẫm liệt ra vẻ đạo mạo bộ dáng hoàng phủ tư tư dựa sắt vào nhau trong ngực hắn vẻ mặt hạnh phúc khỏe miệm mang lấy mỉm cười ngọt ngào đôi mắt đẹp nửa khép. vừa mới qua mới k cố h i thanh ơ i m ệ túi c h t Công đầu nhìn lấy mang bên trong hoàng p h ủ tư tư mắt bên trong bỗng nhiên hiện lên bao nhiêu nhu tình từ quy tư thành theo quân trên đường đi vừa khổ vừa mệt đều không thấy nàng lên tiếng ngược lại l à yên lặng kiếm tiền giúp mình vượt qua nan quan nàng bỏ ra cố thanh một mực nhìn ở trong mắt cho tới bây giờ chưa từng bỏ qua n á o hải bên trong lại tái hiện trương hoài ngọc bộ g á n g cố thanh đột nhiên cảm giác được chính mình mệnh thật tốt thượng thiên không cho hắn trọn vẹn gia đình cùng cha mẹ nhưng lại đền bù hắn đ ờ i này lương nhân thượng thiên đ ố i hắn l ư ợ n g t h ế thua t h i ệ t c h u n g quy đổi lấy kiếp này phong phú hạnh phúc an tây quân hạ một bước muốn đi tương châu chú doanh chỉnh đốn cố thanh nói khẽ hoàng phủ tư tư bỗng nhiên mở mắt ra không hiểu nói t ư ơ n g châu tiếp tục hướng nam. Không sai. hoàng tư tư p cố thanh cười khổ nói tuấn thủy đại thắng ta quân hao tổn cũng có một vạn mới quên binh sĩ、si、vẫn cần thao luyện mới có thể ra chiến trường đặc biệt là mạch đao doanh đã tàn một nửa càng cần bổ sung quân số ngày đêm thao luyện như nhất cổ tác khí tiếp tục cùng phản quân chống đỡ an tây quân chiến l ư c chỉ hội càng ngày càng yếu hao tổn cũng đem càng đến càng cao tướng sĩ、si、nhóm là ta đứng thẳng bạn sự ta hao tổn không lên hoàng phủ tư tư trừng mắt nhìn nói còn có khác nguyên nhân sao cố thanh trầm mặc một lát nói có tư tư ta gần nhất khả năng muốn rời đi an tây quân hướng phương b ắ t một đi hoàng phủ tư tư h o ả n g công g i a ý muốn đi nơi nào cố thanh trầm d à i nói đi thiên tử tuần du hành dinh cận quân cùng cứu người người phải cứu người nào cứu thiên tử sùng ái nhất nữ nhân dương quý phi hoàng phủ tư tư giật mình nói hảo hảo vì sao muốn cứu dương quý phi nàng có nguy hiểm không có nguy hiểm mà lại là sinh tử đại tiết cố thanh nhìn lấy nàng nói khẽ đợi này là người ta túi đầu ngẩm đầu không hộ thiết địa lúc trước ta không su dính túi thời điểm là dương quý phi nhiều lần giữ gìn ta tiễn ta p h ú quý cho ta cơ hội ta mới có thể như này trẻ tuổi liền tức phong huệ công độc lĩnh hổ làng c h i sư nàng đối ta có đại ân n à y ân không thể không báo an lộc sơn phản loạn dẫn phát triều đình cùng cung điện rất lâu ước mâu thuẫn ta p h ỏ n g trừng thiên tử cấm quân đã có chút bất ổn như tuần du đổ bên trong bất ngờ làm phản dương quý phi khó tránh khỏi tai nạn ta biết rõ nàng có khó mà nhìn như không thấy cái này là bất nghĩa tư tư ngươi có thể lý giải ta sao hoàng phủ tư tư cắn môi dưới thật lâu nhẹ nhẹ gật đầu liền theo sau nàng hốc mắt phát đỏ n g ừ n g đầu hỏi như cấm quân quả thật bất ngờ làm phản ngươi khinh x a giản từ đi tuần du hành trình có cái gì dùng cố thanh cười ta đã muốn cứu người đương nhiên sẽ an bài thỏa đáng ta cũng là lĩnh quân chi soái há sợ cấm quân bất ngờ làm phản mà mà mục đích của ta rất đơn thuần chỉ cứu dương q u ý phi khác đều không quản cục diện dối dám cho người khác thu thập bất kể kết quả gì đối ta mà nói cũng không có chỗ xấu hoàng phủ tư tư sâu kín thở dài nói công gia quyết định sự tỉnh thiếp thân liền tính ngăn cản cũng không làm nên chuyện gì cần gì tự chốt nhục nhã nhưng mà cầu công gia hành sự cẩn thận không cần thiết xúc động nắm lấy cố thanh tay đem hắn đặt tại bụng của mình hoàng phụ tư tư buồn bã nói tiếp thân cùng công gia vài lần nói không chừng trong bụng đã có công gia huyết mạch công gia liền tính không làm tiếp thân cũng nên làm tiếp thân bụng suy nghĩ chớ để hải tử đ ờ i này không thấy phụ thân tốt sao cố thanh chậm rãi vớt ven à n g mềm mại phân bụng thở dài yên tâm ta nhất định hội toàn thân trở ra ta hải tử sẽ không lặp lại ta thân thế sáng sớm hôm sau cố thanh hạ lệnh nổi chống thủ tướng các tướng linh đến đông đủ về sau cố thanh mặt lệnh lấy hạ quân lệnh an tây quân ngày mai hướng nam xuất phát chú quân tương châu chúng tướng nghe nói đều kinh hãi không hiểu nhìn lấy nhưng mà tất cả mọi người không nghĩ tới an tây quân mới vừa đại thắng về sau lại muốn hướng nam chu quân đại tốt cục diện chẳng lẽ cứ thế từ bỏ hay sao xoái trướng bên trong chúng tướng truy vân không thôi cố thanh lại không có nhiều làm giải thích chỉ làm cho đám người tuân lệnh mà làm chúng tướng gặp cố thanh chủ ý đã định cũng không dám ngăn trở đành phải giàu dĩ không vui tán đi x o á y trướng bên trong đoạn vô kỵ lại phạm cố chấp t ỉ n h vẫn truy vấn không n ố t cố thanh đành phải nói cho hắn chính mình rời đi một hồi đi thiên tử hành dinh cứu dương quý phi vừa mới dứt lời đoạn vô kỵ biểu tình lập tức mười phần đặc sắc lúc đỏ lúc xanh bờ môi lúng túng không thôi nếu không phải cố thanh thân phận lúc này đoạn vô kỵ sợ rằng sẽ chửi bậy công gia phạm này đ ạ i hiểm liền vì cứu một nữ nhân đoạn vô kỵ không dám tin hỏi cố thanh c ả i chính cứu một cái đối ta có ân nữ nhân học sinh sớm cùng nghe thấy quý phi chi dành nghe nói công gia trước kia vị hắn vì tứ đại mỹ nhân một chồng khen là thu hoa học sinh còn nghe thấy công gia đã từng vì nàng làm qua mấy thủ khen ngợi chi thơ cũng bị trường an sĩ tử dẫn vì truyền thế câu hay công gia có lẽ đối quý phi có mộ cầu chi ý nhưng là công gia ngài đối nàng dù có muôn vàn tâm tư cũng không thể làm đến hôm nay mạo hiểm lý do công gia binh quyền rất nặng thiên tử vốn là đối với ngài có nghi kỵ an tây quân liên tục đại thắng dần lộ cao chót vót thiên tử có lẽ đã có đoạt binh quyền ý nghĩ công gia lần này thấy mặt vừa chẳng phải là dê vào miệng cọc sao mà không khôn ngoan n i ê m n i ệ m huỳnh là c ầ vẫn là ngư nhà đ ồ n đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ư tại sao trước năm trăm linh tám rời doanh đi tây phương hướng vì ruộng đất và nhà cửa lang tự mình đi hiểm có không thể không đi lý do cũng có vạn toàn chuẩn bị cứu dương quý phi cái này sự tình nói đến giống như dễ dàng nhưng mà kỳ thực rất gian nan bạo lực cứu người cơ bản không có khả năng mấy vạn cấm quân bảo hộ lý long cơ trừ phi cố thanh đem an tây quân toàn bộ lĩnh đến đem lý long cơ bên cạnh cấm quân xử lý an tây quân xử lý mấy vạn cấm quân tự nhiên không khó có thể kia liền là công nhiên tạo phản hiện nay cố thanh còn không có cái này tự tin cho nên phải cứu dương quý phi chỉ có thể dùng hòa bình biện pháp giải quyết hòa bình biện pháp tại tại trước mặt cùng lý long cơ cùng cấm quân tướng lĩnh đẫu pháp cân nhắc các phương lợi và hại hết sức làm cho dương quý phi từ bạo phong nhãn bên trong thoát thân ra đến đến mức cố thanh tự thân hắn cũng chuẩn bị kỹ càng lý long cơ đoạt không được hắn binh quyền càng lưu không được hắn cái này người ý ta đã quyết ngươi không cần lại khuyên cố thanh ngữ khí kiên quyết nói ta rời đi về sau an tây quân giao t h ư ở n g trung tạm lĩnh tiên v ũ trọng thông phụ chi vô kỵ ngươi cùng lưu h à n h bá nắm chặt thao luyện tân binh đặc biệt là chiêu mộ khôi ngô khỏe mạnh cường trắng người xung nhập mạch đao doanh đoạn vô kỵ gặp c Gặp đoạn vô kỵ thần sát xa suốt tinh thần, cố thanh cười ố thanh c vô vô hàn bài, nói, bài, khổ ô không vô n cần như ráng, là đứng chết, như thế nào toàn thân an Đoạn g cha chết việc, chết, có cười phải thế h ta ra ta mẹ làm tìm tự trở tự bộ bài. là đi kỵ k nói công gia quyết định cho tới bây giờ không bỏ qua học sinh đành phải tin tưởng ngài đánh phát đoạn vô kỵ cố thanh liền theo sau lệnh người đem lý tự nghiệp cùng tôn cựu thạch gọi tới x o à y trướng hai người rất mau vào trướng khôi nô cao lớn lý tự nghiệp đứng bên người s i n h xắn lanh lợi tôn c ự thạch thoạt nhìn giống kim cương đại tinh tinh mang lấy một cái hầu tệ tử cái này phối hợp có điểm buồn cười hai người sau khi hành lễ cố thanh cười để hai người ngồi xuống nói lý tự nghiệp mạch đao doanh còn có thể dùng hay không lý tự nghiệp s ứ n g sở sau đó vui vẻ nói công gia lại có nhiệm vụ mạch đao doanh hiện nay chỉ còn hơn một người hàng có quan một chiến sau chỉnh đốn rất lâu hắn nhóm đã khôi phục chiến lực hơn một người bảy trận múa đao cũng có vạn phu không chịu nổi trí dũng cố thanh nhừ một tiếng nói nói cho mạch đao doanh ngày mai chuẩn bị theo ta xuất doanh lý tự nghiệp ư ỡ n g ư ợ c lên nói công gia cứ việc hạ lệnh mạch đao doanh tướng sĩ nguyện vì công gia sông pha khói lửa cố thanh xua tay không nghiêm trọng như vậy lần này nhiệm vụ của các ngươi là bảo hộ ta như có xung đột cũng giút ta đoạn hậu có t hà ể l m được sao? k hà ô công n vấn g gia có đề, bảo hộ l mạch đao a o d ngươi h hạ vinh lên n q u a đoạn hậu càng là mạch đao doanh giáo mạch vạn càng chúng trận quản hắn thiên quân vạn mã cũng hậu chiêu, khó tuyệt cái là liệt một mở, mã ta vây v ợ t một thanh Tôn Thạch, lôi lại Kiểu chỉ bước. Cố cho nhìn phía ư nói, n g một cái lấy làm ấ y công chuộc cơ lần n hội, tội y l à tốt, t ngươi có hư ể quan n phục g trước, n hại ư l làm làm hư hại. Haha, ngươi làm hư hại ngươi ý vị lấy ta cũng xong đời rồi ngươi liền tự cầu phúc đi tôn cựu thạch khẩn trương nuốt nước miếng một cái nói công ra ngài đ ư n g dọa ta tôn cựu thạch người lính hai ngàn thần xạ doanh tướng sĩ ngày mai theo ta xuất phát thêm lên mạch đao doanh hơn một ngàn người mạch đao doanh theo ta vào thiên tử hành dinh gặp phải bất kỳ xung đột nào lý tự nghiệp bảo hộ ta tôn c ử u thạch n g ư ờ i lính thần xạ doanh tướng sĩ tại thiên tử hành dinh bên ngoài chờ lệnh ta từ thiên tử hành dinh thoát thân về sau thần xạ doanh cùng mạch đao doanh cản đường cấm quân binh mã hai người nghe nói s ắ c mặt lập tức biến tôn c ử u thạch lúng ta lung tùng nói cản đường cấm quân công ra là thiên tử hành dinh ra cái gì sự tính sao cố thanh cười nói sợ rồi cho là ta muốn tạo phản hai người trầm mặc thần sắp dây rủa không thôi thật lâu lý tự nghiệp đống n h i ê nói n như thiên lý công đạo đứng tại công gia cái này một bên mặt tướng cũng nguyện đứng tại công gia cái này một bên bất kể bất cứ chuyện gì tôn cựu thạch vội và nói mặt tướng cũng thế cố thanh thật sâu nhìn lấy hai người nói ta sẽ không t ạ o phản lần này đi thiên tử hành dinh là vì cứu dương quý phi bởi vì cấm quân đã có bất ngờ làm phản dấu hiệu hắn nhóm không nhất định chung với thiên tử cho nên người nhóm có thể b u ô n g tay đi làm triều đình sẽ không dám tội hai người chân kinh lý tự nghiệp thất thanh nói cấm quân bất ngờ làm phản ta hiện nay hiểu rõ cũng không nhiều nhưng mà cấm quân s á c thực có bất ngờ làm phản dấu hiệu cái này là thiên gia sự tỉnh an tây quân không cần tham dự bệ hạ cùng t r i ề u thần tự hội giải quyết ta nhóm nhiệm vụ lần này là muốn đem dương quý phi cứu ra lý tự nghiệp cùng tôn cựu thạch rốt cuộc minh bạch lúc này ô n q u y ề nói n mặt tướng linh mệnh định không phụ công gia nhờ vả sáng sớm hôm sau an tây quân nổ c h ạ y rời đi đặng châu tiên phong vừa rời doanh đặng châu thứ s ử nghe tin chạy đến nghe nói an tây quân muốn đi thứ s ử vẻ mặt lo sợ không yên cầu khẩn an tây quân lưu lại những ngày này có an tây quân ở ngoài thành đóng quân đặng châu quân dân rất có cảm giác an toàn hắn nhóm biết do an tây quân đánh nhiều tháng nhiều đặng châu thành có an tây quân thủ hộ phản quân không dám nam phạm có thể hôm nay an tây quân nói đi là đi hắn nhóm đi đặng châu thành có thể là không có kia an toàn cố thanh liên tục hướng thứ sử bảo đảm trong thời gian ngắn phản quân không dám xuôi nam đặng châu có thể bảo toàn không ngại thứ sử đành phải tin nhưng mà tin cũng không đi an tây quân tướng sĩ toàn bộ nhổ trại về sau thứ sử vẫn đi theo hậu quân đồ quân n u tiễn mấy chục dặm cố thanh bị đâm sử thâm tình tình nghĩa thám thiết cảm động đem thứ sử mời đến chủ soái c ả m t ạ về sau mời thứ sử trở về thứ sử cái này lúc rốt cuộc nói ra thực tình an tây quân đi có thể nhưng mà thiếu đặng châu thứ sử phủ tiền tổng là phải trả hậu quân văn lại trước sau mượn đặng châu thứ sử phủ mấy ngàn quan đều là triều đình công chướng số tiền kia không trả thứ sử không có pháp cùng triều đình bàn giao đầy ngập thâm tình trung quy là sai phó cố thanh trợt cảm thấy tiêu nhiên tiền đương nhiên còn không an tây quân đã có chút túng quẫn nhưng mà thứ sử như bị bánh bao thịt đánh qua chó một dạng cùng mấy chục dặm đường không cho cái bàn giao không thể nào nói nổi thế là cố thanh cho thứ sử đánh một t r ư ơ n g hóa đơn tạm trịnh trọng cái lên ân x o á i thứ sử không làm cố thanh rất có lễ phép nói cho thứ sử hoặc là cầm hóa đơn tạm thành thành thật thật trở về hoặc là để hắn thân thể nào đó một bộ phận trước trở về quyền nợ người không chỉ không có liêm s ỉ mắt bên trong cũng không có vương pháp thứ sử phi thường sáng suốt lựa chọn loại thứ nhất không cam không muốn cầm hóa đơn tạm quay đầu đức đi đặng châu thứ sử rời đi về sau cố thanh lập tức hạ lệnh tiên phong quan thẩm điền nhanh chóng đuổi đến tương châu đi đến tương châu sau chuyện thứ nhất liền là khống chế địa phương con thương bảo một phương bình ăn là lớn lao công đức ăn ngươi điểm l sáng sớm hôm sau cố thanh dẫn mạch đao doanh cùng thần xạ doanh tổng cộng hơn ba người rời đi an tây quân an tây quân tiếp tục xuôi nam đi tương châu lý quang h thì n vật â y Phương. Rời đ xuất quân rốt cuộc đi ra đại sơn cố ý lách qua quan bên trong trước hướng nam vào lương châu sau đó hướng đông tìm kiếm an tây quân từ lúc bại lui t ầ n lĩnh mà đến lý quang bật không ngừng chiêu binh mãi mã trong sơn cốc thao luyện tướng sĩ những ngày này bộ hạ đã có tám hơn ngàn tướng sĩ so sánh an lộc sơn phản quân chủ lực cái này điểm binh lực tự nhiên không đáng chú ý lý quang bật rất lý trí tránh né cùng phản quân xung đột chính diện dùng quanh c ó phương thức tìm kiếm thời cơ vạn xuân công chúa gặp phải lý quang bật về sau dứt khoát cũng không vội lấy tìm cố thanh đi theo lý quang bật đại quân ít nhiều có chút cảm giác an toàn hai người gặp gỡ về sau vạn xuân rốt cuộc trong quân đội được đến đã lâu công chúao đãi nộ kỳ thực cũng không được tốt lắ từ cùng lý quang bật gặp gỡ về sau vạn xuân liền không ngừng thuyết phục lý quang bật xuất quân cùng an tây quân hội hợp lý quang bật nghiêm túc nghe vào cùng thuộc cấp thương nghị hồi lâu cảm thấy cùng an tây quân hội hợp là cái ý đồ không tồi trước mắt lý quang bật sở bộ binh mã chỉ có tám mươi n g n căn bản vô pháp cùng phản quân chủ lực chống đỡ nghe nói cố thanh linh an tây quân một mực đánh đến không tệ nếu có thể đem cái này tám ngàn binh mã chuyển vào an tây quân trật liệt cũng coi là tương lai hai quân quyết chiến làm cống hiến thế là tại phái gia trinh sát tìm h i ể u tần lĩnh bên ngoài quân tình về sau lý quang bật quyết định xuất quân đồng tiến tìm kiếm an tây quân tung tích cùng chi hội hợp lý thúc thúc như kế hay tin tưởng b ả n cung cái này là ngươi đời này chính xác nhất quyết định biết được lý quang bật quyết định cùng an tây quân hội hợp về sau vạn xuân mặt mày hớn hở tâm tình cực độ sảng khoái lý quang bật nghe nàng dở dở hương ương xưng hô liền có chút đau răng những ngày này ở trung hắn tính nhìn ra trước mặt vị công chúa điện hạ này sợ rằng đối cố thanh có tâm tư cái này có thể là khó khăn làm đến cô thanh trưởng bối lý quang bật đã sớm biết cô thanh cùng trương ra hai cái khuê nữ có chút nói không rõ tình cảm t r ư ơ n g an chưa phá đi trước lý quang bật cũng lặng lẽ hỏi qua t r ư ơ n g cựu trương y tứ la h ồ ly nhìn trái phải mà nói hắn liền là không chịu chính diện hồi đáp lý quang bật suy đoán trương cựu trương có lẽ đã làm tốt hai nữ cùng gả một chồng chuẩn bị tỉ m ộ i cùng thu tại hiện nay niên đại cũng không thể coi là kinh thế hai tục từ trinh quán đến vĩnh huy lại đến hai nguyên cao môn đại hộ bên trong thông gia có không ít đều là tỉ mỗi cùng gả một chồng cái này là xuất phát từ lợi ích chính trị cân nhắc nếu muốn đem cái này môn thân gia chứng thực kia dứt khoát liền nhiều gà một cái vạn nhất lão đại không có lão nhị lập tức dự bị vì chính thất thân gia vẫn là vững vững vàng vàng thân gia thông gia quan hệ vẫn không gì phán ổ i trương cựu trương lão hổ ly kia nói không chừng liền có ý tưởng này hiện nay ly quang bật phát hiện liền công chúa đều muốn dính vào suy nghĩ một chút đều là cố thanh đau đầu chuyện này có thể không dễ làm công chúa như kiên chỉ muốn gà cố thanh mà thiên tử cực s ủ n g vị công chúa này nàng như đề xuất gà cho thiên tử chắc chắn sẽ tư hôn kia trương gia hai k h ê nữ thế nào làm chương năm gia tần đi tương không phải thân nhân hơn hẳn thân nhân lý quang bật cùng cố thanh không có quan hệ máu mủ nhưng mà hắn vẫn vì cố thanh thao nát tầm lĩnh quân bình định bị an lộc sơn đánh đến đầy bụi đất mang lấy một đám tàn binh bại tướng chui tần lĩnh trong núi lớn còn muốn lo lắng c ố thanh thân sự tỉnh lý quang bật suy nghĩ một chút liền cảm thấy mình s ấ khổ công chúa điện hạ cùng thiên tử tuần du tây nam chẳng phải là an toàn hơn vì sao muốn rời đi thiên tử hành dinh lý quang bật hỏi dò vạn xuân ngồi ở trên ngựa v ẻ một khối hồ bánh đưa vào miệng bên trong mặt nhỏ lập tức lộ ra khó phía dưới nước biểu tình cố gắng cứng hạ cổ cơ hồ đem cái này khối hồ bánh nuốt sống xuống dưới lý quang bật vội vàng đưa lên nước vạn xuân rót mấy khẩu tài chỉ hoan qua tới tốt bánh t ố t ăn vạn xuân che giấu lương tâm hướng lý quang bật lộ ra mỉm cười ngọt ngào ngoài miệng nói t ố t ăn tay bên trên lại cấp tốc đem còn lại hồ bánh đưa cho bên cạnh phụng a rốt cuộc không chịu nhiều nhìn nó một mắt lý quang bật vớt dâu mỉm cười không tệ tiêu chuẩn hoàng thất giáo dưỡng nói lời bịa đặt đều đặc biệt có tố chết ta thích cố thanh vạn xuân ngữ khí bình thường nói nhạc định đến phạm phất đăng kể hôm nay thời tiết bình tĩnh lại không thể cãi lại giống mọi người đều biết chân lý. Lý quang bật vẫn mỉm cười nói điện hạ đừng áo cố thanh xuất thân bần hàn ấu niên kém điểm chết đói điện hạ là kim chi ngọc d i ệ p công thần thế g i a t ử đẻ mới là điện hạ lương phối cố thanh có tài đức gì chỗ nào xứng đến điện hạ vạn xuân không cao hứng nhìn hắn c h ầ m c h ầ m nói cố thanh coi ngươi là trưởng bối nào có trưởng bối ở sau lưng như này bố trí văn bối cố thanh xuất thân bần hàn lại như thế nào bản cung chỉ cầu hữu tình lang cùng ta kính tặng yêu nhau một đời hắn xuất thân cùng ta có liên c a n gì hắn tuy là tên ăn mày bản cung nhìn chúng cúc gà lý quang bật cười khổ nói cố thanh tuy nói chưa hân p ố i nhưng mà điện hạ sợ là tới chậm vạn xuân người, b ả n c u n g minh bạch ngươi ý tứ ngươi là nói trương gia t ỷ mội nhanh chân đến trước rồi không sao b ả n c u n g so với các nàng t ỷ mội mạnh hơn cố thanh chỉ cần không ngủ hắn cho ta chỉ cần hắn không có cùng trương gia t ỷ mội thành thân ta liền có cơ hội để hắn lâm trận p h ả n chiến lý quang bật gương mặt giật giật cái này từ mà dùng cũng là hoàng thất dạy điện hạ thần nói câu khó nghe c h u n g ôn cố thanh kẻ này nhìn giống như ôn hòa kỳ thực tính tình khá là cao ngạo mà lại có sợi cố chấp tính tình hắn quyết định muốn làm sự tỉnh cho tới bây giờ không quan tâm lợi và hại đến mất thậm chí là liệu mạng cũng sẽ không tiếc dùng hắn tính nết cá i nhân thân sự tình hắn tuyệt đối sẽ không vì hoàn g quyền không lưng điện hạ làm nghĩ lại à vạn xuân khai nói b ả n c u n g cho tới bây giờ không có dùng hoàn g quyền bước qua hắn nói còn chưa dứt lời nghĩ đến ban đầu ở trung nam sơn hắn nhìn chính mình trắng loa thân thể nàng kém điểm ngay tại chỗ hạ lệnh đem hắn diệt khẩu sau đến tại trường an thành gặp vỡ nàng đối hắn cũng là trái phải không vừa mắt động một tí cùng hắn khó xử nghĩ tới đây vạn xuân khuôn mặt đỏ lên vẫn cố gắng chấn định nói chỉ ít hắn cùng ta quan hệ quen thuộc về sau bạn cũng liền lại không có dùng hoàn quyền lấn ép qua hắn ta muốn gả hắn cũng sẽ không ép hắn ta muốn dùng ta bị lực mê ch để hắn cam tâm tình nguyện bỏ trương ra thì bội mà cưới ta h ừ người bao nhiêu ghê gớm sao b ả n cung của hồi môn một trăm cái cung nữ được hay không lý quang bật kinh ngạc đến n g â y người bật thốt lên đẹp bất tử hắn Khục, thần có ý tứ là điện hạ có thể cái này nghĩ thần rất là vui mừng liền sợ điện hạ tranh đến sau cùng không kiên nhẫn mời thiên tử hạ chỉ tứ h hôn dùng cố thanh tính tỉnh sợ rằng đoạn sẽ không t ừ mệnh kia lúc điện hạ c ù n g cố thanh quan hệ cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng một ngày thiên tử ra mặt điện hạ cùng hắn đều là bên thua vạn xuân lừ một tiếng gương mặt xinh đẹp nổi lên bao nhiêu nhẹ sầu t chỉ chỉ nhẹ nhẹ một kỵ khoái t mã từ phía đông nhanh chóng chạy đến kỵ sĩ trên ngựa phi nhanh đến lý quang bật trước mặt ôm quyền nói bẩm đại tướng quân phía trước trinh sát tại thành trấn bên trong thăm dò nửa tháng trước an tây quân tại hứa châu thành bên ngoài toánh thủy bờ sông đại thắng an lộc sơn hướng p h ư ơ n g bắc dị tộc bất quyết thất vì mặt hạt các loại bộ mượn binh mười vạn xuôi nam an tây quân nghe tin sau tại toánh thủy bờ sông bố trí mai phục n à y chiến trạm địch hơn bảy vạn t ú binh hơn một vạn những người còn lại chạy tứ tán an tặc viện binh tận không có lý quang bật nghe nói đầu tiên là một kinh tiếp lấy đại h ỉ cười dài nói t ố t không hổ là cố ra loại ha ha t ố t quá dài trí khí an lộc sơn lại bị cố thanh sinh chặt một cái m ó n vớt bình định sắp tới vạn xuân ngồi trên lưng n g a cũng cao hứng không được toàn thân hưng ơ phấn loạn xoay lớn tiếng nói lý thúc thúc mau mau hạ lệnh ra roi t h ú c ngựa chúng ta mau đi tìm cố thanh an tây quân đánh đến kia khổ cực chúng ta muốn giúp hắn lý quang bật gật đầu trầm giọng hỏi kỵ sĩ nói có thể đánh nghe cho tới bây giờ an tây quân trú doanh chỗ nào kỵ sĩ nói tuấn thủy đại thắng về sau an tây quân từ đặng châu thành bên ngoài nổ trại xuôi nam hướng tương châu mà đi khả năng hội tại tương châu hạ trại lý quang bật thu lại mặt cười tao mày nói xuôi nam an tây quân vì cái gì xuôi nam nay lúc chẳng lẽ không nên thừa thắng xông lên từ từ tiến quân quan bên trong sao cố thanh tải nghĩ cái gì vạn xuân đã biết cố thanh cùng an tây quân tung tích nàng có thể không quản cố thanh đến tột u cùng là nghĩ cái gì chỉ cần mình có thể tìm tới hắn liền tốt lý thúc thúc chúng ta t r ư ớ c tìm tới cố thanh lý thúc thúc lại làm mặt hỏi hắn chính là ngươi này lúc suy đoán lung tung vô dụng chúng ta nhanh đi đường đi lý quang bật cười nói nhất định là có chúng ta không biết đến nội khổ tâm nội tình không tệ ta nhóm vẫn là đi đường đi nhanh chóng cùng an tây quân hội hợp mới là linh châu thành trương an bị phản quân chiếm đoạt về sau thái tử lý hanh đã vô pháp lưu thủ quan bên trong thế là xuất quân bất thượng một mực đến sóc phương tiết độ xử địa bàn quản lý linh châu thành mới coi như g i n xếp lại lý h anh bộ hạ quân đội không nhiều ước chừng hơn một vạn trong đó một nửa là trường an thủ quân khác một nửa là hắn ra trường a n sau ven đường từ các nơi các châu triệu tập mà đến địa phương quân đội cũng có một chút là lâm thời từ nạn dân bên trong quân đến tân binh cái này dạng nhất chi thành phần l o ạ n thất bát tao quân đội chiến đấu lực có thể nghĩ rời đi trường a n một đường hướng bắc đường bên trên cũng đã gặp qua phản quân lý h anh cái này một đường căn bản là không có đánh qua một tràng gia giáng trận tại phản quân trước mặt thường thường đều là một kích l i ề n bại một bại liền chạy chạy đi sau lại lần nữa tụ tập thu nạn tà binh liên nay dạng lào đảo đến linh châu lý anh mệt mỏi tâm tình cũng hể vải tới cực điểm thế là một chàng u ộ c chịu、đi. Linh Châu đóng quân chỉnh đốn mấy tháng về say quân rốt mèm ngày thứ hai lý hanh rời giường đau đầu một nước bên cạnh mưu thần lý bí lại tại viện bên ngoài cầu kiến lý h anh giữ vững tinh thần lui trái phải nhà nhỏ bên trong c h ỉ còn hai người lý bí nói khẽ điện hạ lý thường tùng từ thiên tử hành dinh chuyển đến tin tức lý h anh mừng rỡ thân thể không tự giác nghiêng về phía trước vội và nói g n bố trí như thế nào lý bí nói lý thường tùng đã nói động cấm quân long vũ đại tướng quân trần huyền lễ trần huyền lễ nguyện vì điện hạ hiệu lực tùy thời phát khởi bình biến lý h anh đại hỷ t ố t cô không nhìn lầm trần huyền lễ không còn cô đối hắn những năm này ân điển lý bí do dự một chút nói điện hạ trần huyền lễ đáp ứng bình biến nhưng lại yêu cầu tuyệt đối không cho phép tổn thương thiên tử nếu không hắn tất phản chiến lý h à n h sửng sốt một chút nói hán là ý gì trần huyền lễ c o i ý tứ là binh biến chỉ trừ dương gia không thương tổn t h i ê n tử hắn vẫn chung với bệ hạ chỉ là dương gia làm ác hại giang sơn sụp đổ dương quốc trung tất trừ lý h à n h sắc mặt chầm xuống hư lệnh nói hắn ngược lại là trung thần chỉ trừ g i a n định khác đều không làm chẳng lẽ hắn thật chỉ tính toán thanh quân c h ắ c lý bí cười khổ nói nhìn đến thật là như đây điện hạ đã trần huyền lễ chỉ đáp ứng trừ dương quốc trung chuyện khác sợ là trông cậy vào không lên hắn lý anh ánh mắt c h ấ động trừ chu sát dương quốc trung lý anh còn nghĩ làm cái gì hắn muốn làm đương nhiên càng nhiều tốt nhất có thể tại trong loạn quân đem hắn cha ruột một đao trảm mà hắn tại xa xôi linh châu thành cùng này sự t ì n h hoàn toàn không có liên quan đại đường thiên tử vị trí t h u ậ n lý thành trương liền từ hắn ngồi như này đại nịch bất đạo ý niệm không dám nói rõ phía d ư ớ i mưu thần như lý bí đỗ hồng tiệm các loại người tự nhiên lòng biết rõ nhưng mà cũng đều chứa hồ đồ hiện nay nhìn đến thái tử cha ruột nhất thời bán hội mà còn chừ không lý hanh nội tâm thất vọng khó dùng nói nên lời chỉ chu dương quốc trung cũng tốt kẻ này cùng ta đổi lên chu sát kẻ này có ích vô hại cô ít cái tâm phúc đại hoạn chuyện khác này sau từ mưu tính chi lý h anh trầm giọng nói lý bí lại nói trần huyền lễ nói dương gia trừ dương quốc trung cái khác mấy cái đều có thể dùng t h ừ a dịp binh biến thời điểm g i ế t bao quát dương quý phi lý h anh bỗng nhiên sách một tiếng thần sắc có chút chần chờ khác dương gia người đương nhiên đều nên g i ế t nhưng mà dương quý phi dương quý phi năm nay mới hơn ba mươi tuổi mà lý h anh đã hơn bốn mươi tuổi dương quý phi tuyệt sắc mỹ mạo lý h anh thèm muốn nhiều năm chỉ là có tạp tâm không có tạp đ ả m hiện nay thật vất vả có cơ hội dương quốc trung chết liền chết rồi nhưng mà dương quý phi lý bí đi theo lý anh nhiều năm một mắt liền nhìn thấu tâm tư của hắn vội và nói điện hạ không thể dương quý phi cũng phải chết điện hạ đ ừ n g quên cấm quân binh biến là chúng ta một tay b ả o chế ra đến như điện hạ thu dương quý phi nàng sớm m u ộ n hội biết rõ trần tướng ngài có thể là nàng giết huynh giết tỷ cử nhân cái này dạng người làm sao có thể giữ ở bên người tuyệt đối không thể trên đời tuyệt sắc nữ tử n h i ề u vậy điện hạ không cần vì nàng mà đem vạn kim thân thể đưa vào hiểm đ ị a lý bí nói đến có lý lý h anh hở ỡ mở hực thở dài rốt cuộc tuyệt ý nghĩ này á n h mắt hiện lên một tia tiết hận về sau hung hăng cắn ra một cái nói thôi dương ra tia mấy cái toàn bộ chu sát trần huyền lễ có thể có nói qua khi nào phát động lý bị nói, lý thường tùng chuyển đến tin tức, liền này ngày. Nghiệm nghiệm, huynh vẫn ngư. n tại cái Lý là vẫn là tức, mấy cầm anh đ đốc, n nhìn làm ự a của chọn n n g Tại、sao? Trước 510, bất ngờ làm p hơn hai mươi năm thái tử hiện nay hắn đã hơn bốn mươi tuổi nhưng mà lý long cơ vẫn long tinh hổ mãnh không có bất luận cái gì băng hà dấu hiệu lý h anh phát hiện nếu như chính mình cũng không làm chút cái gì người tóc bạc liền muốn tiến tóc đen người thế là lý h anh trong bóng tối mưu đồ cấm quân bất ngờ làm phản chu sát dương quốc trung chẳng qua là hắn mục đích một trong hắn càng nghĩ muốn là cha ruột mệnh đáng tiếc trần huyền lễ không muốn phối hợp hiện nay thiên tử đang chạy trốn đường bên trên trường an thành rất nhiều danh tướng đều bị phái đi ra bình định nắm giữ cấm quân binh quyền chỉ có trần huyền lễ hắn như không chịu đáp ứng giết lý long cơ lý h anh cũng không có biện pháp lùi lại mà cầu việc khác giết dương quốc trung kỳ thực cũng không sai lý bí nói khẽ điện hạ thần tại đặng châu thành bên ngoài an tây đại doanh gặp qua cố thanh hắn từng nói qua v ậ hạ tuổi tác đã cao phi cường thịnh tri năm lại gặp phản loạn quốc đô th thái tử điện hạ lưu thủ quan bên trong k h á n g đ ị c h thừa cơ tại triều chính bên trong tranh thủ danh vọng qua không được bao lâu bệ hạ thả không n h ư ờ n g ngôi tri chi ý triều chính cũng có thuyết phục thanh âm lý h anh nhau mắt thân xác lập tức mừng rỡ lên đến cố thanh quả thật nói như thế vâng cố thanh còn dùng trọng thai tại bên ngoài mà an điện cố khuyên điện hạ lưu tại quan bên trong chớ cùng thiên tử đồng hành danh vọng long hậu thời điểm bệ hạ thiền không n ư ừ n g ngôi đã không trọng yếu lý h anh rất nhanh minh bạch cố thanh ý tứ không khỏi vui vẻ nói cố thanh cô chi trung thần l i ê n theo sau lý hanh sắc mặt đ ố n g nhiên yên tĩnh lại sầu lo mà nói đáng tiếc cô bộ hạ tướng sĩ không tranh khí lại không có có thể dùng tướng tài thường bị phản quân đánh đến đầy bụi đất như này chiến tích như thế nào tranh thủ triều chính danh vọng lý bí cười nói điện hạ là thái tử phổ thiên tri hạ bình định vương sư đều có thể vì điện hạ sử dụng quách tử nghi tại cách này không xa sóc phương tiết phủ cao tiên h tri nghe nói tại lũng hữu một vùng xuất quân chống lại cố thanh an tây quân càng là liền chiến thắng liên tiếp l ệ an lộc sơn phản quân không dám xuôi nam một bước những này người đều có thể vì điện hạ sử dụng lý h a n n h ữ mày nói ý của ngươi là Điện xuống hạ có thể phát có dụ l ệ n h triệu l ệ n h q u á c hai tử n g mắt quân đại ế n Linh Châu, sau đó sáng ư ờ i luôn nghiệm Cao nói tốt chủ ý có binh quyền tại tay cô chẳng lẽ còn làm thái tử sao ha ha không tệ liền theo ngơi lời nói nhanh chóng phái người đưa tin đi lý bí trần c h ờ một chút lại bổ sung điện hạ không sở trường chiến sự như binh quyền tại tay bình định sự tỉnh vẫn cần giao cho mấy vị kia tướng quân mưu đồ thông x o á i chỉ đem binh quyền cầm trong tay liền có thể không thể bởi vì nhỏ mất lớn bình định mới là trọng yếu nhất lý hanh cười nói cô phi hoa mắt thù thai hạng người tự nhiên minh bạch lao vùng vụt đến kim châu đã là sau năm ngày đúng lúc gặp s ắ c trời đã tối cố thanh xuất thần xạ doanh cùng mạch đao doanh tại kim châu thành bên ngoài hạ trại liên tiếp mấy ngày không ngừng không nghỉ đi đường cố thanh hơi mật chút hàn giới và thân vệ nhóm vừa đáp tốt xoài t r ư n g cố thanh liền chui vào ngủ say mở rớt cố thanh sau khi rời giường hoạt động một chút tay chân ra x o a y trướng gặp tướng sĩ nhóm đang bận thu thập danh o t r ư ớ n g chuẩn bị xuất phát cố thanh gặp bọn họ thu thập xong còn phải chờ hơn một canh giờ hôm qua đi đường sau quay đầu liền ngủ liền cơm cũng chưa ăn thế là quyết định thừa dịp tướng sĩ nhóm thu thập không ngăn t i ế n kim châu thành tìm ra t i u lâu ăn cơm mang lấy hàn giới các loại thân vệ thường phục vào thành vừa đi vào thành môn liền phát hiện thành bên trong trống rỗng bách tính thương khách đều là không không tính rộng rãi đường phố chỉ có mấy cái lang thang g ã cầu tại bốn phía tuần tra hàn giới gặp cố thanh xứng sở thế là giải thích nói kim châu cách quan bên trong không xa phản quân tuy chưa chiếm, cứ thành nhưng mà trong thành chỉ bách tính hơn phân nửa là dọa đến đào tẩu tại bách tính nhìn đến phản quân tiến đánh kim châu là chuyện sớm hay mượn cố thanh cười khổ nói hắn nhóm đối t r i ề u đình bình định vương sư chẳng lẽ một chút lòng tin cũng không có sao h ắ n giới thở dài vương sư khi thắng khi bại duy trì chúng ta an tây quân nhiều ít cho triều đình kiếm về mấy phần mặt mũi bách tính đều là ngu rốt hạng người thường thường nghe gió chính là mưa trong mắt bọn hắn thiên tử liền quốc đô đều ném rồi đại đường giang sơn có lẽ đã vong thiên tử đều bỏ thành chạy bách tính đâu có không chạy chi lý cố thanh im lặng một lát nói không thể nói hắn nhóm ngu rốt người ta như cũng là bách tính bình thường. nói không chừng cũng trốn bùi bặm lịch sử rơi đến cái người đầu bên trên liền là một toàn bùi lớn hàn giới như có điều suy nghĩ nói công ra lời ấy tuyệt diệu tiếp tục đi lên phía trước đi đến thành bên trong đông thị mới nhìn đến một chút người khí đông thị vẫn rất q u ẳ n cụm é nhưng mà cũng có tụm năm tụm ba cửa hàng mở cửa dân chúng bước chân vội vàng từ đường phố xuyên qua mà qua các thương nhân buồn bã hiệu s u nắm lạc đà lạc đà chứa đầy hàng hóa lại không người hỏi thăm chiến đoạn thời điểm trăm nghề điêu linh một cuộc chiến tranh đưa tới phản ứng quá lớn thương nghiệp dân sinh lương thực đều bị liên lụy ảnh hưởng nó có thể hủy đi mọi việc trên thế gian tìm cái từng chút sạch sẽ một chút lộ thiên quầy hàng ngồi xuống cố thanh gọi hai cái hồ bánh một bát rượu nếp than vùi đầu gầm lấy gầm để này lúc cũng không đoái hoài đến tướng ăn tướng sĩ、si、nhóm nhanh thu thập xong cố thanh phải bận rộn lấy đi đường ăn uống ở giữa ven đường đi tới một vị trẻ tuổi phụ nhân phụ nhân tóc co lại c u ố n tại khăn t r ù m đầu bên trong còn nắm một cái bốn năm tuổi đ ạ i hải tử hải tử nhút nhát bị phụ nhân nắm tò mò nhìn một phía quán ven đường chính đối diện có cái quái quán quái quán ngồi một vị tiên phong đạo cốt lao nhân nắm hải tử phụ nhân đi đến quái quán trước ngừng xuống ngồi xuống lao nhân dương mắt thấy là nàng. sắc mặt không khỏi phát khổ hiển nhiên nhận thức cái này vị phụ nhân xa xa nhìn thấy quái quán hai người nói mấy câu lao nhân tiếp nối lắc đầu phụ nhân cảm xúc lại kích động lên chỉ lấy lao nhân mắng to không lớt lao nhân cười khổ lắc đầu cũng không tranh luận đứng dậy thu quái quán liền rời đi lao nhân đi về sau phụ nhân đ ố n g nhiên ngồi s ổ n ở ven đường khép mặt khóc lớn lên bên cạnh hài tử ngây thơ khẽ vớt nàng đầu lộ vẻ gầy còm tay nhỏ vì nàng l a o nước mắt cố thanh đem hết thể nhìn ở trong mắt lông mày không khỏi nhữ lại hàn g i i hiểu ý hỏi thăm hồ bánh quán hòa kế trẻ tuổi hòa kế nhìn ven đường gào khắc phụ nhân một m cái này nữ tử là kim châu thành bên ngoài thôn trang toàn thôn đều chạy n ạ n đi nàng cũng chỉ đành mang lấy hải tử rời đi thôn trang trong loạn thế nào có nữ tử được sống đặc biệt là còn mang lấy một cái hải tử nghe nói nàng nam nhân là m ộ binh không biết tiếng cái nào tiếp p h ụ nhiều năm không có tin tức nữ tử một mực chờ đợi hắn có thể là hiện nay đều muốn ly biệt quê hương nàng nam nhân vẫn là không có tin tức nữ tử cũng không biết nên hướng chỗ nào tìm p h ụ đành phải ven đường cầu quái hỏi nam nhân cắt hùng liên tiếp mấy ngày thành bên trong quái sư đều bị hỏi lần quẻ tượng vẫn là giữ nhiều lãnh nữ tử không tin cái này mấy ngày thành bên trong quái sư đều bị nàng mắng m ắ n hòa kế lắc đầu lại mắng trung quy nam nhân vẫn là về không đến thế nào khổ cha tấn chính mình cái này thiên hạ nguyên bản h ả o h ả o thế nào lại đột nhiên l o ạ n đâu ai thở dài một tiếng về sau hòa kế tiếp tục làm việc cố thanh cũng đã không tâm tình lại ăn uống lại nhìn ven đường gào khóc nữ tử cố thanh tâm tình càng thêm trầm trọng c h i n h phú khổ rời người nước mắt bất kỳ người nào đều chống không nổi bụi bằng lịch sử vị nữ tử này khóc xong về sau sẽ đi theo con đường nào cố thanh n g h ĩ cũng không dám nghĩ như vậy loạn thế quan cảnh một cái mang lấy hải tử n h ư c nữ tử có thể đi chỗ nào kết cục chỉ có đau khổ hai chữ dùng lực vớt vớt chính mình、mặt. cố thanh âm thầm c à n răng cuộc chiến tranh đang chết này khi nào có thể kết thúc cái tia đang chết thiên tử khi nào lăn xuống hoàng vị từ trong ngực móc ra một khối phân lượng không nhỏ và bánh lại để cho hàn giới và thân vệ nhóm góp chút tiền số tiền này cộng lại có thể qua mấy năm giàu có thời gian cố thanh để hàn giới đem tiền đưa cho ven đường nữ tử có thể làm đại khái chỉ có những này cố thanh đột nhiên cảm giác được chính mình rất b u ồ n c ư ờ i không đủ còn thiếu rất nhiều nhanh điểm tự tay dẹp cái này loạn thế đi ít để thế nhân tiếp nhận những ngày đau khổ chính là vô thượng công đức hàn giới ra khỏi thanh đi đường sớm ngày giải quyết cái này sự tình trở lại an tây quân chuẩn bị tiếp tục bình định cố thanh nói xong đứng dậy liền đi sau ba ngày trinh sát truyền đến tin tức thiên tử t h á n h ra đến hưng châu thành bên ngoài một chỗ dịch trạm không biết cớ gì ngừng giá không trước cố thanh tâm tình càng thêm cấp bách vô cớ ngừng giá không trước h i ệ n nhiên có biến cố không biết mình liệu có thể kiểm cứu dương quý phi thế là cố thanh hạ lệnh gấp hành quân n à y lúc hắn cách hưng châu đã không xa ngày đêm kiêm lời nói ước chừng hai ngày đường hưng châu thành bên ngoài dịch trạm dịch trạm vô danh lý long cơ hành dinh liền thiết lập tại này chỗ đêm k h a lý long cơ vẫn chưa nhập ngủ hắn khoác hoảng bảo ngồi tại đến h ạ chập chân ánh đến chiếu vào hắn kia trường trên khuôn mặt giàn mua sáng t ố i xen lẫn như thần như ma cao lực sĩ đứng ở trước mặt hắn cái chán không khỏi toát m ồ h ô i lạnh thần s á c một mảnh kinh hoàng mấy ngày trước cao lực sĩ rốt cuộc điều tra rõ cấm quân thật có bất ổn dấu hiệu quân tâm dung chuyển bất an trong doanh trại lời oán giận càng sôi chỉ trích thiên tử cùng triều đình sai lầm thanh âm càng lúc càng lớn cấm quân đều là quan bên trong người theo lấy lý long cơ ra trốn trường an cấm quân tướng sĩ không thể không đem cha mẹ vợ con lưu tại quan bên trong một đường vì ra bên trong cha mẹ vợ con gánh đủ tâm sự đến hưng châu lúc mắt thấy muốn vào thụng tùy ra cấm quân muốn bất ngờ làm phản cái này là đại đường lập quốc mà đến chưa từng nghe thấy lý long cơ nghe xong cao lực sĩ bẩm tấu về sau sắc mặt càng thêm âm trầm điều tra do người nào ở sau lưng suối rủ lý long cơ lạnh lùng hỏi cao lực sĩ cúi đầu lao nô không dám nói nói lao nô cầm mấy tên cấm quân dùng chút thủ đoạn hắn nhóm bàn giao có cấm quân tướng lĩnh sai khiến sau đó lao nô phát hiện cái này mấy cái tướng lĩnh đều là cùng đông cung có qua lui tới lý long cơ mắt bên trong t o á t ra n ộ hỏa đông cung thằng ngại danh ngươi dám cao lực sĩ vội và nói vậy hạ bất giận trước mắt trọng yếu nhất là lắng lại trấn an cấm quân tri hoán nếu không thánh giá có nạn d ơ con mắt không ai rút bậy hạ có thể là thật nguy hiểm lý long cơ trầm mặc nửa ngày đau thương cười một tiếng chấm anh hùng nửa đời nay lão bị phản quân đánh đến chật vật chạy trốn còn bị bên cạnh cấm quân bức cung ha ha n i ệ m n i ệ m h u y n h là cầm vẫn là ngư nhà đầu đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ư tại sao chương năm trăm mười một binh biến trung định thượng Sắp thực buồn cười thái bình thịnh thế thế tử nửa đời bị như là chúng tinh cùng nguyện thổi phồng thần dân đều là tụng đất nước an lộc sơn phản loạn phía trước lý long cơ tại triều đình dân gian địa vị cơ hồ đã bị thần hóa dù là dân gian bách tính thổ địa bị x ắ p nhập thôn tính sinh hoạt càng đến càng n g h è o khổ đó cũng là triều đình gia gian thần thánh thiên tử bị che đậy thánh thiên tử cho tới bây giờ đều là không sai sai là gian thần thiện lương bách tính tổng là rất lớn độ tha thứ những cái hắn nhóm cũng không hiểu rõ người và sự việc còn hội rất tốt bụng chủ động hỗ trợ tìm lý do tốt để sự tha thứ của mình lộ ra càng hợp tình hợp lý hai mươi mấy năm trước lập nên khai nguyên thịnh thế lý long cơ đánh chết đều không nghĩ tới chính mình thế mà lại có như thế hạ tràng không chỉ bị tín nhiệm nhất thần tử phản bội hơn nữa còn bị bên cạnh cấm quân bức cung bức cung phía sau màn s u ố i rục là chính mình thân nhi tử lập hơn hai mươi năm thái tử đáp án kỳ thực cũng không ngoài ý muốn bất kỳ người nào làm hơn hai mươi năm thái tử t ẩn nhẫn hơn hai mươi năm trung quy hội mất đi kiên nhẫn đặc biệt là thiên hạ đại loạn thiên tử h o à n g hốt ra trốn thời điểm chính là cơ hội t r ờ i cho tỉnh táo lại đến đứng tại lý hành lập trường suy nghĩ một chút đổi lý long cơ là hắn chỉ sợ cũng hội nhịn không được làm chút gì Cái này cơ hội này truyền ố t thực thiên t quả là lao gia ầ n c h ỗ i cái gì đối chỉ chút cùng không hơn nhẫn rõ, đến lên hơn 20 năm ẩn gì làm sao ủ khuất. k h đến đến chỉ cấm quân tướng sĩ mỗi người đều là tiền thưởng nhất quán lấy lệnh cấm quân tướng linh ước thuốc thuốc cấp đừng muốn sinh sự ngày mai đi tiếp tục nam tiến vào t h ủ lý long cơ nói x o n g sau mím chăn ngôi với hắn mà nói đây là một loại khuất nhục thỏa hiệp so sánh an lộc sơn phản loạn cấm quân không lại kính lo ngại hoàn g quyền càng lệnh lý long cơ cảm thấy khuất nhục bởi vì đây là phát sinh ở bên cạnh sự tình hắn tận mắt nhìn đến chính thay ngay đến càng trực tiếp cảm thụ đến đại đường thiên tử đã bị người gắng gượng kéo xuống thần đàn khuất đục nhưng mà không thể không thỏa hiệp trốn hướng nhiều ngày lý long cơ đã từ từ thích hướng thần đàn hạ tình cảnh hiện nay duy nhất có thể làm chỉ có thể dùng tiền tài tạm thời trấn an tướng sĩ cao lực sĩ thần sắc do dự nhưng vẫn là lính chỉ lui ra cấm quân đại doanh trú tại dịch trạm bên ngoài hơn hai vạn tướng sĩ doanh t r ư ớ n g không ngất vài dặm không thấy phần khối lý long cơ cư trụ sở cách đại doanh nha môn vẹn vẹn vài dặm có thể cái này ngắn ngủi vài dặm khoảng cách lại phảng phất thành ngăn cách lui tới hai thế giới tại cấm quân đại doanh cái này thế giới bên trong một c ô đối địch cảm xúc có tâm người xui khiến hạng ngay tại trầm dại phát sinh lan tràn ban đầu hoán khí chỉ là ly biệt quê hương không thể không bước xuống quan bên trong cha mẹ vợ con sau đến hoán khí bất chi bất giác thêm sâu mà lại hoán khí căn nguyên cũng thăng cấp không biết cái gì người tại đại doanh bên trong s u ố i rục một phen sau đó hoán khí liền hóa thành đối thánh t i ê n tử hoa mắt ưu thai bất mãn đối chiều đình gian thần đảng tranh lợi quyền dù túng phản thần phẫn nộ thăng cấp hoán khí liền không thể xưng là hoán khí hắn càng hẳn là được xưng c ự hận cự hận là rất dễ dàng đao kiếm đối mặt phía sau trước từ tướng sĩ、si、nhóm đối cha mẹ vợ con lo lắng lo lắng tìm tới chỗ đột phá sau đó đem cái này loại lo lắng cảm xúc không được dấu vết chuyển hóa thành đối quân thần thất thủ đồng quan cùng trường an phân hận phân hận thành hình còn lại đã không cần lại xối rục tướng sĩ、si、nhóm cảm xúc đã bị triệt để k h ô n g chế lúc này chỉ cần một chút xíu hỏa tinh thoái hiện chính là một tràng kinh thiên bạo tạc hòa tinh đúng hạn mà tới m a n đêm buông xuống một tên i hoạn quan nhanh chóng từ dịch chạm đi bộ chạy vào đại doanh tiến đại doanh nha môn liền đem long vũ đại tướng quân trần huyền lệ gọi đến tại cấm quân tướng sĩ、si、trước mặt hoạn quan khẩu thuật t i ê n tử chiếu lệ thưởng cho ban thưởng cấm quân tất cả tướng sĩ mỗi người một con tiền từ d u n g rất hữu hảo nhẹ lời chấn an ý vị rất đậm trần huyền lễ quỷ gối hoạn quan trước mặt tiếp chỉ đằng sau hướng dịch trạm phương hướng xa bái cấm quân tướng sĩ xa xa xem lấy hoạn quan tuyên trị sau rời đi sau đó nhìn trần huyền lễ đứng tại doanh trướng phía trước không biểu tình không nói không động sau đó vô thanh vô t ứ c rất nhiều cấm quân tướng sĩ đi ra doanh trướng t i ê n lặng hướng trần huyền lễ tụ tập qua đến t i ê n lặng nhìn lấy hắn vây quanh người càng ngày càng nhiều mà trần huyền lễ chung quanh lại phi thường q u dị hoàn toàn yên tinh im mắng phản phất một tràng ký câm mỗi người cũng giống như từng tôn thạch tượng đứng tại trần huyền lễ chung quanh không có tư tưởng không có linh hồn duy trì mắt bên trong ánh sáng mới có thể nhìn ra một chút k i ề m nén đã lâu cảm xúc rất lâu về sau làm trần huyền lễ chung quanh đã vì mấy ngàn tướng sĩ không biết người nào trong đám người bỗng nhiên nói một câu ta nhóm không muốn tiền thưởng ta nhóm muốn chu ninh thần câu nói này liền là một k h o a hòa tinh dây lát ở giữa điểm bạo cấm quân đại doanh mấy ngàn tướng sĩ bỗng nhiên chỉnh tề đồng dạng dơ cao cánh tay phải tề thanh quát chu ninh thần chu ninh thần đứng tại đám người chính giữa trần huyền lễ một kinh nhìn lấy quần tính đã bị trần huyền l ệ hư thoát đau thương cười một tiếng cấm quân đã mất khống chế một tên thiên tướng bỗng nhiên nhảy đến một tảng đá lớn bên trên giơ cao cánh tay phải sân con mắt quát o đồng quan binh bại trường an thất thủ này đều là đ ị n h thần dương quốc trung c h i tội vậy hại chúng ta cùng cha mẹ vợ con phân ly trưởng bối gia nhân trôi giạt khắp nơi đ ị n h thần mộ quốc làm sao có thể không chu cấm quân tướng sĩ lần lượt hét to chu dương quốc trung chu dương quốc trung thiên tướng lại giận g ữ cao giọng nói phản quân cố nhiên ghê tởm nhưng bọn hắn mưu phản h u ỳ h văn c ũ n g không phải tất cả đều là nói bựa là dương quốc trung triều đình lộ quyền chèn ép biên tướng g Ta mấy người cha mấy mẹ người con vợ đến một bước này tất cả mọi người vô pháp quay đầu thiên tử vô pháp quay đầu trần huyền lễ vô pháp quay đầu cấm quân tướng sĩ cũng như thế lý long cơ tuyệt không nghĩ đến chính mình một đạo tiền thưởng thánh chỉ vờ ơ y mà biến thành cấm quân bất ngờ làm phản hòa tinh mỗi người một quan tiền tiền thưởng đã không ít vì cái gì tướng sĩ vẫn không linh tỉnh vì cái gì hắn nhóm vẫn muốn bất ngờ làm phản thần đàn ngồi lâu lý long cơ có thể một mắt thấy xuyên những kia t r i ề u thần tâm nhưng mà hắn đã vô pháp thấy do phổ thông người tầm hắn căn bản không biết do phổ thông người cần chính là cái gì màn đêm dần sâu lý long cơ ngồi tại dịch trạm bên trong khoác áo nhìn lấy các nơi tàu trường vài dắm bên ngoài cấm quân đại doanh trợn b ộ phát ra đến gầm thép tiếng chuyển đến dịch trạm lý long cơ bỗng nhiên đứng lên sắc mặt hoàn toàn chắng bệnh Hắn lĩnh binh hắn doanh từng qua quân, trưởng qua binh quyền, hắn biết do đại doanh bên trong đã đại biết qua qua do cao á cái i hiệu tiếng đại biểu này từng trận không có dấu hiệu nào gầm thét gầm gì. cho có c dấu lực sĩ cao lực sĩ lý long cơ nghiêm nghị quát cao lực sĩ thần sắc hốt hoảng xuất hiện ở ngoài cửa lý long cơ sắc mặt tái xanh thân thể nhịn không được run nhẹ nhẹ chỉ lấy cấm quân đại doanh phương hướng run giọng nói nhanh nhanh đi tra hỏi cấm quân đại doanh làm sao vậy ra cái gì sự tình cao lực sĩ nhanh chóng rời đi chạy bên trong liền dạy rơi đều nhìn không được nhặt về lý long cơ quay người sợ hãi tìm kiếm lấy cái gì liền theo sau đứng vững hét to nói vũ lâm vệ vũ lâm vệ ở đâu vũ lâm vệ cũng là cấm quân nhưng bọn hắn là tinh nhuệ cấm quân phụ trách thiếp thân bảo hộ t h i ê n tử ngoài cửa có hai tên vũ lâm vệ mặc giáp hành lễ lý long cơ kinh hoàng mà nói nhanh triệu tập tất cả vũ lâm vệ n g h e lệnh nhanh chóng đến chấm bên cạnh hộ giá một trận thiết giáp tiếng va đập mấy ngàn vũ lâm vệ tướng sĩ rất nhanh đem dịch trạm bao bọc vây quanh lý long cơ ngồi tại dịch trạm bên trong thân thể vẫn từng đợt phát lệnh một tên hoạn quan xuất hiện tại cửa vào và tấu ngoài cửa có máy bách triều thần quỳ xuống đất cầu kiến lý long cơ này lúc đã không tin tưởng bất luận người nào hắn y phục lộn sột, tóc dối tung giống t r ừ n g lấy huyết hồng hai con mắt tê thanh nói chấm không thấy chấm ai cũng không thấy bất luận người nào dám vào căn phòng này vũ lâm vệ đem hắn chạm chạm nơi xa cấm quân đại doanh gầm thét tiếng càng lúc càng lớn phẫn nộ tiếng giống ở trong trời đêm vang vọng thật lâu lý long cơ thần sắc càng đến càng sợ hãi hắn có rúm lại tại phòng xó x ì n h bên trong phản phất duy trì cái góc này mới có thể để hắn cảm thấy an toàn môn bên ngoài bất luận cái gì một tia gió thổi cỏ lay đều có thể dẫn tới hắn hoảng sợ nhìn chăm chú một đời thịnh thế thiên tử lúc này nay bộ dáng thảm thương lại thật đáng buồn không biết qua bao lâu cao lực sĩ thở hổn hển Cấm quân bất ngờ làm cao ấ bất m quân ngờ lãng phán. c lực sĩ lo sợ không yên nói nói xong cao lực sĩ phát hiện phòng bên trong không có người tìm một vòng mới phát hiện lý long cơ giống cái sợ hàn bệnh nhân vẻ mặt hoảng sợ co rúm lại trong góc thân thể ngăn không được phát run nhìn lấy lý long cơ bộ dáng cao lực sĩ nội tâm chua chua rơi lệ hắn mắt bên trong thánh tiên tử một mực là cao lớn vĩ nạn h ư u tính vô song một tay cầm xạ tắc một tay trưởng không nhân tâm chưa từng luân lạc tới không chịu được như thế vậy hạ cao lực sĩ quỳ trước mặt hắn thấp giọng n h ẹ n à o lý long cơ vẫn co rúm lại trong góc dung i ọ n g nói người đi nói cho cấm quân tướng sĩ nói cho bọn hắn hắn nhóm muốn cái gì chấm đều cho đều cho không cho phép bất ngờ làm phản không muốn bất ngờ làm phản cao lực sĩ không có động túi đầu quỳ trước mặt hắn rơi lệ thở dài lý long cơ tức giận chen chân vào đánh hắn một chân cả giận nói ngươi vì cái gì còn không đi ngươi cái này lão cẩu cũng muốn phản bội chấm cao lực sĩ buồn ba nói bệ hạ lão nô chết cũng sẽ không phản bội bệ hạ cấm quân tướng sĩ muốn không phải tiền tài hắn nhóm muốn hắn nhóm muốn cái gì chấm cho cao lực sĩ cắn răng nói hắn nhóm muốn dương quốc trung mệnh lý long cơ xứng sở cao lực sĩ nói tiếp cấm quân tướng sĩ không biết bị người nào kích động nói dương quốc t r u n g là n ị n h thần n ị n h thần n ộ ũ quốc hôm nay m ờ i bệ hạ cần phải chu sát n ị n h thần nếu không làm phản lý long cơ cả giận nói hắn nhóm giải đ ầ y trời lá gan cái này làm hữu phản là bất cung chấm như theo hắn nhóm về sau thiên tử uy nghiêm ở đâu cao lực sĩ khóc không ra tiếng bệ hạ cấm quân căn bản không cách nào k h ô n g chế hữu tâm nhân tại cấm quân đại doanh kích động trần huyền lễ cũng không cách nào ngăn cản lại không lâu nữa hắn nhóm sợ hội xông vào dịch trạm kinh phạm thành giá cầu bệ hạ cân nhắc cấm quân tình cầu nếu không đại họa lâm đ ầ vậy lý long cơ cắn răng nói như là tình u y thế phát triển lúc lý long cơ chú ý đồng thời coi trọng có lẽ sự tỉnh sẽ không đến hôm nay như vậy nghiêm trọng nhưng mà lý long cơ chúng quy lại phạm một lần hồ đồ hắn vẫn xem là thiền tử bất kể bao nhiêu nghèo túng phía dưới triều thần cùng cấm quân đều hội vô điều kiện hiệu trung hắn hắn không biết do nhân tâm kỳ thực là sẽ thay đổi trốn khỏi trường an không vẹn vẹn mất đại đường quốc uy đồng thời cũng tổn hại cấm quân tướng sĩ lợi ích ích lợi của bọn hắn là cha mẹ vợ con tính mệnh cùng tình cảnh cấm quân đại doanh đã nhen nhóm vô số chi bó l ố c càng làm nhân tâm kinh r u n sợ là hắn nhóm đã khoác lên khải giáp cơ lấy binh khí tại tướng linh dẫn đầu hạ tướng sĩ nhóm giống như thủy triệu tuân hướng dịch trạng dịch trạm bên ngoài mấy ngàn vũ lâm vệ như lâm đại địch cầm kích dơ thuẫn cùng cấm quân tướng sĩ chống đỡ l trần g cấm huyền n cấp tốc nhóm cầu. Dương Quốc Trung. Trần huyền lễ từ trong đám người vượt qua đám người ra một mình tự đi đến dịch trạm mỗi quân. trước vũ lâm vệ tướng sĩ để ra một con đường cao lực sĩ tự thân đem trần huyền lễ nên tiến dịch trạm dịch trạm bên ngoài đại viện bên trong quỳ đầy t r i ề u thần mỗi người thần sắc đều là thấp thỏm lo âu bất ngờ hoảng sợ nhìn về phía phía sau dịch trạm đại môn sợ mất khống chế cấm quân tướng sĩ xông tới dịch trạm một ngày bị cấm quân xâm nhập ai cũng đoán không được mất lý trí cấm quân tướng sĩ sẽ làm ra chuyện gì Tối triều Trần trạm trong, một sát mặt chút tái Trần đại chi đại biến. Trần Huyền Lễ ngang nhiên đi ngồi nay, đường Huyền ngang đường bên Long mình hắn vẫn nhuận, nhìn qua là Lệ Lý vào cục dịch Cơ chủ có H vị, ở Này sự tình cùng trần ì n cùng h t huyền lễ tất nhiên thoát nhiên không khỏi liên quan, khỏi châm ỉ là Lễ hắn không nghĩ Huyền thế Trần tới đối đãi ngươi không tệ ngươi vì cái gì như này lý long cơ cắn răng nói trần huyền lễ sắc mặt bình tĩnh quỳ một chân trên đất bậy hạ cấm quân bất ngờ làm phản không phải thần kích động thần đã cố gắng đàn áp qua nhưng mà tướng sĩ、si、nhóm rất nhiều lời bán h giận thần không cách nào khống chế lý long cơ cả giận nói châm tín nhiệm ngươi đem cấm quân giao cho ngươi trưởng quản ngươi chính là như này đối đãi châm tín nhiệm ngươi là cấm quân đại tướng quân nếu không phải ngươi kích động tướng sĩ、si、nhóm người nào dám bất ngờ làm phản trần huyền lễ ngẩng đầu nhìn thẳng lý long cơ nói như cấm quân là thần kích động thần lúc này nào có lá gan dám một mình tự gặp mặt bệ hạ lý long cơ cười lạnh trần huyền lễ câu này giải thích kỳ thực rất vì lúc này tình thế lý long cơ sao dám giết trần huyền lễ đã không dám giết trần huyền lễ có cái gì không dám thấy mặt vua nói đi cấm quân rốt cuộc muốn cái gì lý long cơ lạnh lùng thốt trần huyền lễ túi đầu nói bệ hạ hẳn l à n g h e phía bên ngoài cấm quân gọi âm thanh hắn nhóm mời bệ hạ chu xác định thần dương quốc trung lý long cơ ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn chỉ chu sát dương quốc trung chẳng lẽ không muốn chấp bệnh trần huyền lễ bình tĩnh nói cấm quân vẫn là chung với bệ hạ cấm quân ác h ậ người n dương quốc chung một người vậy tướng sĩ nhóm duy cầu bệ hạ thuận quân tâm trừ giam định dương quốc chung chết cấm quân tướng sĩ n g u y ệ n tiếp tục hộ phụng bệ hạ vào thủ lý long cơ trợt c ư ờ i to chỉ chỉ bên ngoài trời long đất l ợ gọi âm thanh nói hắn nhóm cái dạng này thế mà còn chung với c h ấ m hắn nhóm như chung với c h ấ m như thế nào bất ngờ làm phản rõ ràng là loạn thần tặc tử muốn che c h ấ m g i a n g sơn trần huyền lễ thở dài bệ hạ đồng quan binh bại trường an thất thủ quan bên trong ngàn vạn tử dân thất thủ phản quân bàn tay tướng sĩ nhóm ném hạ cha mẹ vợ con hộ tống bệ hạ vào thủ. Vốn lý à này này này là oán nặng, tình trung muốn có người ra đến chống đỡ tội danh, này lúc này chỗ, vậy hạ hẳn là còn không khi chỗ, hạ hay tội sâu sự quy vậy lấy có lúc ra đỡ biết l bỏ.、Lý、long cơ sướng sở câu nói này rất chính xác từ t r ư ờ n g an thất thủ lý long cơ hoảng hốt ra chạy trốn thủy một mực đến không kịp truy cứu bất luận người nào trách nhiệm những n à y thiên hắn chỉ lo đảm bệnh chỗ nào nhìn đến rất nhiều n à y lúc cấm quân tướng sĩ bất ngờ làm phản nghe trần huyền lệ trong lời nói ý tứ tựa hồ thật chỉ là vì chu sát bình thần cũng không phải hướng về phía hắn cái này thiên tử đến lý long cơ ổn định tâm thần chậm rãi nói cấm quân tướng sĩ bất ngờ làm phản quả thật chỉ vì chu dương quốc trung vâng thần có thể đối thiên phát thể cấm quân tướng sĩ、si、hoán hận chất chứa lâu vậy là dương quốc trung lung tung g á n ngôn gây ra đồng quan bại trợn tướng sĩ、si、nhóm đôi hắn hận thấu xương mời bệ hạ ban chết dương quốc trung thần d á m can đoan dương quốc trung chết về sau cấm quân tướng sĩ、si、lập tức bông u xuống binh khí hướng bệ hạ hiệu trung lý long cơ l ệ n h lùng nói chấm là đại đường thiên tử thiên mệnh xã t á c hệ và múa thân ngươi cảm thấy chấm hội khuất nhục đến tiếp nhận hiệp ước cầu hòa sao trần h u y n lệ nói bên trong đã h u ệ n phong mang bệ hạ như không xuống chỉ t r u n ị n h thần không dám cam đoan tiếp xuống đến sẽ phát sinh cái gì cấm quân tướng si đã mất khống chế thần cái này đại tướng quân cũng vô pháp ngăn cản hàn nhóm cầu bệ hạ nghĩ lại lý long cơ đại nộ người dám áp chế chấm thần vạn chết không dám áp chế thiên tử thần chỉ là ở giữa vì thiên tử cùng cấm quân ở giữa đắp một cây cầu tận toàn lực tiêu trừ bình thai hòa biến lý long cơ nghiêm nghị nói chấm nói lại lần nữa chấm t u y ệ t không chấp nhận hiệp ước cầu hòa dương quốc trung là chấm khâm bổ nhiệm hữu tướng cấm quân nếu muốn giết người giết chấm là được trần huyền lễ túi đầu thở dài lý long cơ như không thỏa hiệp tối nay thiên tử cũng là phạm nhân thường hết vinh hoa phú quý về sau hắn thậm chí so với người bình thường càng sợ chết hơn hắn vì sao lại có thấy chết không sờn dũng khí quân thần hai người đàm phán rơi vào cục diện bế t ắ c lúc dịch chạm bên ngoài chuyển đến một tiếng vang thật lớn sau đó liền một trận kịch liệt đao kiếm vai nhau tiếng chém giết lý long cơ cùng trần huyền lễ sắc mặt đồng thời nhét biến cao lực sĩ thất tha thất thểu i tiến đến kinh hoàng nói b ậ y hạ cấm quân tướng sĩ cùng vũ lâm vệ đậu thủ cấm quân đông quân vũ lâm vệ sợ là chống không bao lâu lý long cơ toàn thân run lên sắc mặt lại lần nữa biến đến tái n h u ậ bỡ môi lúng túng mấy lần b trâm nói lại lần nữa trâm tuyệt sẽ không giết dương quốc trung quốc sĩ không thể đ h ụ c trâm thả chết cũng không giết trung thần trần h u y ề n lễ cảm thấy kỳ quái không biết lý long cơ vì cái gì đột nhiên lớn tiếng như thế lặp lại câu nói này thuận lấy lý long cơ tầm mắt nhìn lại lại phát hiện lý long cơ câu nói này vờ ơ im à là hướng về phía cao lực sĩ nói trần h u y ề n lễ không có lấy lại tinh thần đến cao lực sĩ lại phảng phất minh bạch cái gì không nói tiếng nào lùi ra dịch trạm bên ngoài k ị c h đấu tràng diện càng đến càng nghiêm trọng hơn cấm quân tướng sĩ đã bắt đầu kết trận hướng vũ lâm vệ phát lên công kích quân đội một ngày kết trận chính là đem đối phương coi như không chết không thôi đến nhân c h ủy gối v lý n đại viện bên trong n triệu thần dọa đến kinh hoàng tư tán đều tự tìm kiếm tự cho là an toàn địa phương giấu tốt có trốn vào trong trung nước có tiến vào giếng nước bên trong triệu thần gia quyến cùng bọn hạ nhân lần lượt kêu khóc chạy trốn dối loạn tận thế cảnh tượng khoáng cách lý long cơ vẹn vẹn trí thước lý long cơ hô hấp r ồ n r ậ p hắn cảm thấy một c h ô i vô hình đao đã gác ở trên cổ của hắn lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống chặt xuống hắn đ ầ u l â u nói không khoa trương tối nay này lúc đã là hắn sống chết trước mắt cao lực sĩ ra dịch trạm đại đường về sau vội vàng trong sân tìm một vòng không có phát hiện dương quốc trung cái bóng tiện tay t ú m cái triệu thần hỏi t h ă m một câu sau đó dẫn mấy tên hoạn quan hướng dịch trạm hậu viện đi tới dịch trạm hậu viện một gian xương phòng bên trong chính là dương quý phi trụ sở sở s ạ i cấm quân đại doanh bất ngờ làm phản ban đầu dương quốc trung liền nghe đến cấm quân tướng sĩ nhóm hô to khẩu hiệu khẩu hiệu là chu dương quốc trung, Vạn người Thế thanh âm văn g r ộ i dương quốc trung tại dịch trạm bên trong nghe đến rõ ràng dương quốc trung trợt cảm thấy đại sự không ổn vốn là nghị thừa dịp loạn trốn ra dịch trạm có thể cấm quân dây lát ở giữa đã đem dịch trạm trước sau bao bọc vây quanh dương quốc trung căn bản không đường có thể trốn hoảng hốt phía dưới hắn chạy đến dương quý phi trước mặt quỳ xuống đất khóc lớn cầu dương quý phi cứu mạng n à y lúc này chỗ dương quý phi đã là hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng binh biến thời điểm liền lý long cơ đều không có chú ý dương quý phi chỗ nào có biện pháp có thể cứu hắn hai huynh mội trong phòng tương đối mà khóc dương quốc trung nện đất gạo khóc dương quý phi khép mặt khóc nước cao lực sĩ mang lấy hoạn quan lúc đi vào nhìn đến chính là cái này bức cảnh tượng cao lực sĩ trong mắt lóe lên một kia phức tạp n g a khí lại gấp xúc mà nói dương tướng như thế nào ở đây để lão nô dễ tìm mau mau vậy hạ mệnh dương tướng ra ngoài tuyên chỉ chân an cấm quân tướng sĩ ý chỉ b a n xuống tối nay chi nặng có thể miễn dương quốc trung tiếng khóc một lần không dám tin nhìn lấy cao lực sĩ cao lực sĩ dậm chân vội la lên nhanh nha lại chậm trễ có thể là thật muộn v ậ hạ muốn ta đi tuyên trì không được không được ta ra dịch chạm liền sẽ chết dương quốc trung đến cùng không tính quá ngu lập tức lắc đầu cự tuyện cao lực sĩ không nhịn được nói dương tướng chưa nghe tin lời đồn cấm quân nói muốn giết ngươi bất quá là trên miệng gọi một gọi thôi hắn nhóm muốn kỳ thực là tiền tài cùng q u a n tước vừa mới bệ hạ cùng trần huyền lễ đã tán g u qua bệ hạ đáp ứng cấm quân yêu cầu dương tướng chỉ cần ra ngoài đem bệ hạ ý chỉ tuyên nghiệm một lượn cái này chàng phong ba liền tính đẻ xuống dương quốc trung vẫn lắc đầu không không mời bệ hạ thay cái người tuyên t r ỉ vì chính là bình phục cấm quân tri thoán bệ hạ ý chỉ đã đáp ứng cấm quân mời hắn nhóm tuyệt đối sẽ không hại tính mệnh của ngươi dám giết triều đình hữu tướng liền là công nhân tạo phản tại bệ hạ trước mặt hắn nhóm sao dám dương tướng như không yên lòng lao nô cùng ngươi ra dịch chạm như thế nào dương quốc trung không tính quá ngu nhưng mà cuối cùng vẫn là có điểm xuẩn cái này các loại tình hình dưới dương quốc trung gặp cao lực sĩ ngôn từ thành khẩn hắn thế mà có mấy phần tin tưởng thần s ắ c không khỏi dao động lên đến cao lực sĩ dậm chân thuốc g ụ n g nói bên ngoài đã độc thủ ngươi còn c h ờ cái gì nhanh nha lao nô cầm tính mệnh đảm bảo ngươi tuyệt không có việc gì đi mau đi mau lao nô cùng ngươi một đi nói xong cao lực sĩ qua loa hướng dương quý phi thi lễ một cái sau đó nắm lấy dương quốc chung tay liền hướng phía ngoài chạy đi nay dần dần lúc hắn cùng cao lực sĩ còn tại dịch trạm bên trong như là hắn ra sức tránh thoát cao lực sĩ tay có lẽ hắn sẽ không bị mạnh kéo ra ngoài tuyến chỉ có thể hắn vẫn không tự chủ được theo lấy cao lực sĩ đi ra ngoài tối nay này lúc có quá nhiều người vận mệnh đã không khỏi chính mình chỉ có thể đem họa phúc giao cho lão tiên h quyết định bất kể lý long cơ tích chữ thế nào dạng tâm tư dương quốc trung biết mình cần phải muốn đi ra ngoài tuyên cái này đạo cái gọi là thanh chỉ như lý long cơ thật dự định hy sinh hắn kia dương quốc trung cho dù chết sống không ra ngoài cao lực sĩ cũng sẽ đem hắn đầu lâu mang đi ra ngoài cho bên ngoài cấm quân t h ị t r ú n g càng đi hướng ngoài dương quốc trung sắc mặt càng ảm đ ạ o nhanh đến dịch chạm đại một lúc dương quốc trung hai đầu gối mềm nhũng kém điểm ngã quỵ cao lực sĩ tay mắt lanh lẹ đỡ lấy hắn vẻ mặt tò mò nói dương tướng thế nào rồi dương quốc trung đau thương cười nói cao tướng quân xin chuyển cáo bệ hạ thần thần núi đến lên bệ hạ cao lực sĩ ánh mắt lóe lên mỉm cười nói dương tướng đương nhiên đ ố i đến lên bệ hạ ngài có thể một mực là bệ hạ trung thành nhất thần tử dương quốc trung nội tâm đã càng đến càng rõ ràng chính mình tiếp xuống vận mệnh rơi l ệ nói cao tướng quân thần chết không có gì đáng tiếc duy cầu bệ hạ thả ta dương ra tộc người một con đường sống chớ thương ta dương ra tỉ mội ra quyến tử nữ tính mệnh thần duy này một điều thỉnh cầu mời bệ hạ nhìn tại ta dương quốc trung một mảnh trung thành phân thượng cao lực sĩ méo mặt một lần vẫn diễn trò làm nguyên bộ nâng lấy dương quốc trung ôn thanh nói dương tướng nhiều lo chỉ là ra ngoài tuyên trị mà thôi c nay lúc tình hình chiến đấu đã thăng cấp cấm quân lại điều đến chiến mã đối vũ lâm vệ phát lên công kích vũ lâm vệ tướng sĩ dùng tấm thuẫn ngăn trận mỗi lần công kích song phương đều là có thương vong dương quốc trung bỗng nhiên nhìn thấy cảnh tượng thảm liệt như vậy hai đầu gối lại mềm lún g bị cao lực sĩ hai tay vững vàng đỡ lấy cao lực sĩ gặp tướng sĩ nhóm không có gục ngã tại bình định chiến trường bên trên ngược lại tự giết lẫn nhau chết tại đồng đội đao kiếm h ạ hắn tuy là họa quan cũng là ngàn năm khó gặp nghĩa hoạn nội tâm trợt cảm thấy thương t i ế c bi t h ư ơ n g thế là trong tiếng hít thở quá to tất cả d ừ n g tay d ừ n g tay thiên tử có chỉ ý sau phương tướng sĩ gặp dịch chạm bên trong đi ra hai người nói chuyện là một tên họa quan mà họa quan bên cạnh đang đứng một cái sắc mà tàm đạm tử bảo quan viên thế là lần lượt ngưng chiến dừng tay đều tự chậm rãi lui lại trừng lại chính giữa một mảnh đất trống. cao lực sĩ lớn tiếng nói vậy hạ có chỉ tướng sĩ c h u n g với thiên gia thiên tử tất không b ặ t đãi lấy có thể ban thưởng toàn quân tướng sĩ tiền nam quan thu phục quan về sau mỗi người ban thưởng ruộng năm mươi mẫu nói còn chưa dứt lời cấm quân bên trong đ ố n g nhiên có người lớn tiếng nói cái kêu hoạn quan bên cạnh người chính là dương quốc trung cấm quân tướng sĩ lập tức xôn s a o tiếp lấy lần lượt lộ ra n ộ sắc giết hắn dương ra người chết không yên lành nhận ra dương quốc trung về sau q u â n tình càng thêm xúc động phẫn nộ cao lực sĩ còn chưa nói xong lời nói nhất chi tên bắn lén vẹo một tiếng bắn về phía dương quốc trung nhưng mà trong loạn quân chúng quy mất chính xác tên bắn lén r á n vào dương quốc trung gương mặt bắn tại dịch trạm đại môn bên trên dương quốc trung dọa đến hồn bất phụ thể thân thể run như run r u dậy mặt hướng cấm quân tướng sĩ có tầm nghị quỵ xuống để xin tha tay chân cũng đã dọa đến không ngừng sai s ử chỉ đứng tại chỗ không ngừng run r u dậy mới từ cái này chi tên bắn lén hạ nhặt về một m ệ n h chậm nghe nơi xa có vó ngựa âm thanh một người một ngựa hướng dịch trạm đất chống lao vùng một ớ i người trên ngựa lại đáp cung tiễn đ ỗ n g nhiên một tiện bắn ra lần này dương quốc trung không có may mắn như vậy cái này một tiện chuẩn chi lại chính xác bắn chúng dương quốc trung lồng ngực dương quốc trung kêu thảm một tiếng ngã xuống đất sau nhìn lấy trước ngực tiên huyết quần quận toát ra thân thể không khỏi khống chế một trận có rút về sau rốt cuộc nhắm mắt tắt tở h kia danh mã kỵ sĩ gặp bắn trúng dương quốc trung thế là ghi ngờ đầu c h i ế n mã tại chỗ đứng thẳng người lên kỵ sĩ tay bên trong dơ cao c u n g tiễn quát to cấm quân kỵ binh mã cung thủ t r ư ờ n g tiểu kính tự tay chu sát quốc tặc dương quốc trung cấm quân tướng sĩ gặp dương quốc trung ngã xuống đất mà chết lần lượt phát ra dùng trời tiếng hoan hô cao lực sĩ cũng do sợ gặp dương quốc trung đã chết vội vàng lui ra phía sau mấy bước quay người vội vàng trở lại tiền viện cấm quân tướng sĩ vẫn chưa xác định hắn đã chết về sau có người dùng đao cắt hạ dương quốc t r u n g đầu lâu cùng tứ chi triều đình hữu tướng hách đặt triều đình hơn mười năm dương quốc t r u n g lại chết thê thảm như thế đầu lâu bị treo tại nhất chi trường kích bên trên cấm quân dơ cao dương quốc t r u n g đầu lâu giục ngựa tại cấm quân trận liệt bên trong thị chúng đến chỗ đều là một mảnh hại khiếu gieo họ p h á n phất một tràng đại thắng dịch chạm đường bên trong n g h e đến cấm quân tướng sĩ tiếng hoan hô lý long cơ đã minh bạch cái gì ngay sau đó cao lực sĩ thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa lý long cơ cấp tốc cùng hắn trao đổi một cái ánh mắt sau đó gật gật đầu nhìn chằm chằm trước mặt vẫn q u y một gối xuống lấy trần huyền lễ lý long cơ mặt tâm c h ầ m nói như ngươi mời dương quốc trung đã chém đầu cấm quân tướng sĩ có thể đình chỉ bất ngờ làm phản trần huyền lễ cúi đầu nói khẽ bệ hạ cấm quân tướng sĩ m u ố n không chỉ là dương quốc trung một người m ệ n h hôm nay cấm quân đại nịch bất đạo áp chế bệ hạ giết dương quốc trung ngày sau bình định về sau bên cạnh bệ hạ quý phi nương nương làm sao biết sẽ không thu sau tình trướng bệ hạ gì s ủ n g quý phi quý phi bất tử tướng sĩ nhóm vẫn khó an tâm lời nói này rốt cuộc chạm đến lý long cơ n g h lân vỗ bản đứng g i ơ ý giận tí mặt nói trần huyền lễ ngươi khinh người qu các người mấy người giết dương quốc trung còn không đủ lại muốn giết chấm nương tử nương tử từ không h ỏ i chính thiên hạ triều đình chi biến cùng nàng có liên c a n gì trần huyền lễ này lúc đã hai đầu gối quỳ xuống đất túi đầu thấp giọng nói thần nói qua thần chỉ là một cây cầu giúp bệ hạ cùng cấm quân tướng sĩ ở giữa truyền lời những yêu cầu này cũng không phải thần ý tứ thần sao dám ra này đại nghịch lời nói bệ hạ là cấm quân tướng sĩ thỉnh cầu bệ hạ giết dương ra tất cả người dùng t u y ệ t tương lai về sau hạ dương ra tất cả mọi người phải chết nếu không tướng sĩ nhóm vẫn khó có thể bình an tâm lý long cơ tức giận đến toàn thân phát dun nhìn chằm trần huyền lễ cắn răng nói các người mấy người, Các người, mấy người con mắt không có v u a bên trên liên tiếp h á p chế uy h i ế p chấm cái này các loại hành vi c ù n g t ặ c t ử an lộc sơn có gì khác chấm như đáp ứng n g ư ơ i xuống một cái yêu cầu có h a y không l i ề n l à c h ấ m đầu lâu rồi chân h u y ề n l ễ t r ù n g điệp dập đầu nói t h ầ n c ù n g c ấ m q u â n t ư ớ n g sĩ tuyệt không này niệm dưng ơ gia chu tộc về sau c ấ m q u â n t ư ớ n g sĩ nguyện hướng b ệ hạ phát t h ể hiệu chung theo lệnh mà l à m l ý long cơ hít sâu sắc mặt t á i x a n h t h â n t h ể phát r u n g ặ p chấm nhau t ú n g các người l ê n như thế hữu hiệp cộng thượng cái gì chung thần cái gì cố xị đều là bỡ đỡ hàng người li long cơ ngồi bệ dưới đất bên trên mặt chung lưu hạ nước mắt tới chân v i n lê hộp mắt đỏ lên hắn kỳ thực cũng rất bị khuất đứng tại trên lập trường của hắn hắn đã tại l i ề u mạng bảo hộ lý long cơ chu toàn như lý long cơ biết do thái tử lý hành có lấy thế nào dạng tâm tư mà hắn vì đại đường thiên tử tính mệnh làm ra thế nào dạng cố gắng sợ rằng lý long cơ hội cảm kích nước mắt chảy ngang nhưng mà nội tâm bị khuất không thể đối với người ngoài nói một ngày nói ra miệng chính là một chẳng càng kinh tâm động phách phong bạo đại đường xã tắc đã l á bấp bên thực tại chịu không được bên trong hao tổn trần huyền lễ túi đầu chứa nước mắt nói bệ hạ thần không thẹn với bệ hạ thần thật tận lực lý long cơ lắc đầu khóc không ra tiếng trần huyền lễ t r o n năm nay đã bảy mươi tuổi một đời duy gặp nương tử cái này một vị c h i kỷ trâm cùng nàng ân ái nhiều năm nương tử cũng khá biết b ả n phận từ không làm ra vượt k h u ô n sự t ì n h trâm còn sống không nhiều vì cái gì không cho chấm lưu đường sống để trâm cùng nương tử bình an giai lão quan tước quyền thế tiền tài thổ địa cấm q u â n nhưng mà có mời trâm đều là không tiếc ban thường c h i duy cầu nương tử một đầu sống sót trâm có thể đối tướng sĩ phát thế độc chuyện tối nay như thôi thiên gia thế hệ tuyệt không nhắc lại này sự tình như thế nào lý long cơ lúc này giống cái cùng đồ mạt lộ thương tăng lão nhân ánh mắt tràn ngập vẻ cầu khẩn hà nội dương quý phi trung quy vô pháp dứt bỏ nhiều năm phu thê chi tình làm hắn lúc này nguyện ý hàng thiên tử trí tôn vì thê tử cầu được một con đường sống trần huyền lễ trầm mặc không nói dương gia tất chu toàn tộc cái này không phải có thể có kẻ mặc cả điều kiện như là không thể thỏa mãn cấm quân tướng sĩ sẽ không bỏ qua bởi vì thái tử lý hành tại trong cấm quân trôn xuống quân cờ tuyệt không vẹn vẹn chỉ có hắn trần huyền lễ cái này một khỏa trần huyền lễ mềm l ò n g khắc quân cờ không hội mềm lòng dương gia toàn tộc bất tử cấm quân bên trong tất nhiên có người hội lại lần nữa kích động kia lúc có lẽ liền không phải dương gia người chết có thể đủ phản di thai nạn gặp trần huyền lễ trầm mặc lý Long lập tức nước mắt càng thêm ngăn không được thân thể run run quỷ gối trần huyền lễ trước mặt cùng hắn nhìn thẳng trần huyền lễ gặp lý long cơ lại hướng hắn quý xuống không khỏi đại kinh vội vàng trùng điệp dập đầu lo sợ không yên nói bậy hạ không thể như đây thần tử tội lý long cơ chính muốn tiếp tục cầu tình lại nghe được đường bên ngoài viện bên trong một tên quan viên lên trước mấy bước quỷ gối đường môn bên ngoài lớn tiếng nói thần kinh triệu tư ghi chép tổng quân mời thiên nghe b ệ hạ cấm quân chúng nộ khó phạm lại trần trờ sợ sinh bất chắc chí biến thần mời bệ hạ khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán giang sơn xã tắc làm trọng xã tắc không bảo mọi việc không nói nhi nữ t ỉ n h trường cùng tổ tông giang sơn cái gì nhẹ cái gì nặng bệ hạ xin nghĩ lại viện bên trong vô số triều thần lần lượt quỳ xuống tề thanh nói thần mọi bệ hạ xã tắc làm trọng lý long cơ lộ ra n ộ sắc chỉ lấy môn bên ngoài khan giọng quát các người mấy người chỉ lo chính mình phú quý chưa từng vì chấm nghĩ tới chăm chỉ này một vợ nương tử tội gì lại nhận này liên lụy dương quốc trung chết còn không đủ nhất định phải đổi tận giết tuyệt đường bên trong trần huyền lễ t r ù n g điệp dập đầu bệ hạ xã tắc làm trọng dương gia toàn tộc tận tru tam quân tướng sĩ mới có thể an tâm vì bệ hạ hiệu chung mà tránh lo âu về sau phi thường đột nhiên đường bên trong cao lực sĩ vờ ơ im mà cũng mặt hướng lý long cơ quỳ xuống lý long cơ trong lòng run dày dữ dội liền bên cạnh duy nhất tín nhiệm hoạn quan cũng là thái độ này lý long cơ chợt cảm thấy thiên địa chi lớn chính mình lại giơ con mắt không ai rút người cô đơn tối nay thực đến danh quy cao lực sĩ liền ngươi lý long cơ sắc mặt sầu thảm nói cao lực sĩ túi đầu khóc lớn nói lao nâu cùng quý phi nương nương chủ tớ nhiều năm sao nhận ra hại nhưng là bệ hạ xã tác so quý phi nương nương c h nhiều năm s a a à bệ hạ nên có cái lấy hay bỏ nghiêm n g i ệ m huỳnh là cầm vẫn là ngư nhà đầu n ố c chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng Ừ. tại sao chương năm trăm mười bốn phu thê duyên tận mấy ngàn năm qua yêu mỹ nhân không thích giang sơn đế vương trung quy là cực thiểu số là mỹ nhân cùng giang sơn ở giữa thành một đạo đơn t u y ề n đề tuyệt đại đa số đế vương chọn giang sơn mà đế vương người bên cạnh cũng không cảm thấy lựa chọn như vậy có cái gì sai lý long cơ mặt nước mắt chảy ngang lần này hắn là thật cảm thấy thương tâm thương tâm tại cấm quân tướng sĩ từng bước ép sát cũng thương tâm tại nhân sinh cái này đạo chật vật đơn t u y ề n đề dương gia toàn tộc có thể chu lưu nương tử một cái mạng có thể chấm có thể để nương tử xuất ra từ này không cùng nàng gặp nhau lý long cơ nhìn lấy trần h u y lễ trong ánh mắt tràn ngập cầu thần trần huyền lễ thần sắc không thay đổi thấp giọng nói thần chỉ là tại bệ hạ cùng cấm quân ở giữa truyền lời bệ hạ thứ tội lời nói đến rất tuyệt truyền nhưng mà ý tứ rất rõ ràng dương quý phi phải chết lý long cơ tuyệt vọng ngửa mặt lên trời thở dài hư thoát phất phất tay người đi ra ngoài trước chấm suy nghĩ một chút trần huyền lễ đứng dậy cáo lui trước khi đi nói khẽ bệ hạ xin mau sớm quyết định thần sợ chấn an không quá lâu trần huyền lễ đi về sau cao lực sĩ quỷ gối lý long cơ trước mặt khóc g i n g nói bệ hạ tha thứ lao nô tri tội lao nô là vì bệ hạ giang sơn xã tắc ca những n à y nắm láo tự tay phục thị nương chủ tớ chi tình đâu phải bình thường như là có thể dùng lao nâu nguyện đại nương nương mà chết nhưng mà xã tắc trước mặt hết thẻ đều có thể ném lý ra hơn trăm năm cơ nghiệp lao nô thực không nhẫn vì nương nương mà sụp đổ tại tư đêm lý long cơ phảng phất linh hồn đều bị rút đi như vậy thất thần nói không trách ngươi chấm không trách ngươi cao lực sĩ lau nước mắt thăm dò đ ị a hỏi b ệ hạ phải trang lý long cơ lắc đầu trầm mặc hồi lâu đứng lên nói theo chấm đi hậu viện nhìn xem nương t ử đi sắt na ở giữa cao lực sĩ phảng phất minh bạch cái gì nước mắt chạy tràn gấp hơn nhưng vẫn đứng dậy cùng sau l ư n g lý long cơ dịch trạm hậu viện mấy trăm tên vũ lâm vệ tướng sĩ cảnh giác đứng ở trong viện nhìn khắp b ố n phía trên nóc nhà đều đứng không ít người tiên tính trong im lặng lộ ra một cỗ túc sát chi khí dương quý phi ngay tại phòng bên trong k h ó c giống nàng mới vừa biết được huynh trưởng dương quốc t r u n g đã chết tại trong l o ạ n quân mà lại thi thể còn bị cấm quân phân thi cái khắc dương ra người cũng bị trông giữ lên đến không biết là lý long cơ chủ ý vẫn là triệu thần chủ ý thương tâm tại huynh trưởng bỏ mình đồng thời dương quý phi cũng phát giác được tối nay chính nàng cũng không cách nào may mắn thoát khỏi cấm quân bất ngờ làm phản lúc tiếng giống nàng cũng nghe đến nàng cũng biết lý long cơ lúc này đã thành chỗ chỗ bị người cựa nzf thiết tử cấm quân nhưng mà có mời lý long cơ chỉ có thể tuyển trách đáp ứng dương quốc trung chính là hắn đáp ứng cấm quân chuyện thứ nhất hắn làm đến nàng biết rõ lý long cơ còn hội đáp ứng cấm quân chuyện thứ hai chuyện thứ ba tối nay tất cả mọi chuyện đồ mâu toàn bộ chỉ hướng dương gia dương quý phi làm đến dương gia hiển hách nhất người sao có thể may mắn thoát khỏi ngoài phòng truyền đến tiếng b ư ớ c chân cung nữ nhẹ giọng bẩm báo thiên tử gia đến dương quý phi buồn bã cười một tiếng đứng dậy xoa xoa nước mắt thuận tiện tại mặt thi một tầm thật mỏng xo phấn như là cấm quân nếu nàng chết nàng rất rõ ràng lý long cơ sẽ làm ra lựa chọn như thế nào lý long cơ kéo lấy trầm trọng thân thể t r ầ m dại đi vào phòng bên trong dương quý phi thần sắc bình tĩnh hành lễ hai người hai mắt nhìn nhau lẫn nhau ánh mắt vẫn như trước kia thâm tình nương tử chấm có lôi với ngươi cấm quân bất ngờ làm phản chấm vô pháp đàn áp lệnh huynh dương quốc chúng đã lý long cơ ảm đạm thở dài dương quý phi nước mắt lại nhịn không được chạy xuống hòa phúc tiên định thiếp không trách bệ hạ lý long cơ lắm như nói nhưng mà chấm hội bảo hộ người như cấm quân cả gan tổn thương người trừ phi từ chấm thi cốt bước qua đi dương quý phi buồn bạn nói b không thể ra này không may mắn lời nói hai người lại lần nữa trầm m ặ t hồi lâu không nói một câu bên ngoài cấm quân tiếng la g i ế t lại càng đến càng kịch liệt mỗi một tiếng đều là đuôi lý long cơ thúc rủ dương quý phi buồn bã cười một tiếng nói bậy hạ thiếp bỗng nhiên nghị uống rượu có thể hay không cùng tiếp cộng ẩm lý long cơ miễn cưỡng cười một tiếng c h ấ m cùng ngươi cao lực sĩ vội vàng đưa đến rượu lệ rơi đ ầ y mặt đưa tới hai người trước mặt dương quý phi nhìn cao lực sĩ một mắt cầm ấm châm chén chén thứ nhất lại đưa cho cao lực sĩ cao lực sĩ kinh ngạc xem lấy nàng Dương xinh Quý Phi xinh đẹp cười nói, cao ư ờ i nói, c tướng thị khuất quân những này nằm bản cung, phiền khổ phục khổ hủy cực lực â u cung gâu nhiều vậy, ly, bản phải cần kính ngươi một ly, tính là tán gâu thủ ngươi nằm tình. phục chi Cao thù thị một là l sĩ hai tay nâng chén cấp tốc nhìn lý long cơ một mắt sau đó vội vàng không người liên tục nói không dám cung tính uống một hơi cạn sạch g ắ t lại chén rượu cao lực sĩ quay người ra ngoài không đi ra cửa cao lực sĩ cũng rốt cuộc đè nén không được bi ý không tự chủ được khóc thành tiếng lý long cơ gặp nàng thần sắc bình tĩnh cử chỉ phản phất tại cùng người bên cạnh tạm biệt cảm thấy không khỏi bi thương phu thê nhiều năm lẫn nhau đã có ăn ý nàng hiểu lựa chọn của hắn hắn cũng biết nàng cực kỳ thông minh dương quý phi lại châm hai chén rượu đưa cho lý long cơ một ly cười nói bệ hạ thiếp cũng đa tạ bệ hạ những năm này sủng ái chi tình thiếp những này năm qua đến rất thỏa mãn thiếp đã hơn ba mươi tuổi tại trước mặt bệ hạ lại vẫn giống cái hải tử vô ưu vô lự đều là bệ hạ vì thiếp che gió che mưa thiếp đa tạ bệ hạ lý long cơ không có uống rượu đ ỗ n g nhiên ôm lấy dương quý phi khóc lớn lên nương tử đừng nói những lời này chấm nghe lấy bất ăn chấm hội bảo hộ ngươi hội bảo hộ ngươi dương quý phi một tay xoa lên lý long cơ tóc yếu ớt thở dài bất chi bất giác bệ hạ già đi rất、nhiều. đầu bên trên tóc trắng so trước kia càng dày đặc về sau bệ hạ phải bảo trọng long thể đ ừ n g quá vất vả hoa quốc chi tội t h i ế p nguyện gánh chi bệ hạ s ủ n g ta nhiều năm liền để ta nhiều gánh c h ú t nêu danh đi có này một thế tôn vinh cùng s ủ n g ái thiếp thả nhận mười thế báo ứng cũng không hối lý long cơ nghiêm nghị nói ngươi không cần nói nữa chấm nói qua hắn nhóm nếu muốn thương n g ư ơ i trừ phi từ chấm thi cốt bước qua đi dương quý phi buồn bã nói bệ hạ phu thê nhiều năm sắp chia tay thời điểm thế nào khổ lại diễn trò xã tác cùng thiếp thân cái gì nhẹ cái gì nặng thiếp thân chẳng lẽ không biết bệ hạ hội lựa chọn như thế nào sao thưa n vô vô lúc lúc quý phi giơ ly rượu lên thâm tình nhìn chăm chú lên trước mặt cái này chính mình đã từng yêu nam nhân nước mắt ngăn không được nhào tốc mà xuống mặt lại lộ ra thản nhiên cợ ý vậy hạ cùng thiếp hảo hảo nói lời tạm biệt kiếp này người ta duyên phận liền dừng ở đây đi như có kiếp sau dương quý phi hai con mắt nổi lên mông lung thì thầm nói như có kiếp sau xin thứ cho thiếp không muốn cùng ngươi lại gặp vỡ kiếp sau thả làm nông ra bần l ệ n h phụ không làm thiên trụ hoàng quý phi lý long cơ khép mặt khóc giống dương quý phi kính chén rượu kia làm thế nào cũng không chịu uống vào dương quý phi thở dài nói thiếp còn nhớ do cố thanh trước kia vì bệ hạ cùng ta làm kia bài thơ hậu c u n g giai lệ ba ngàn người ba ngàn sùng ái tại một thân tại thiên nguyện làm chim liền cánh tại địa nguyện vì tình vợ chồng thơ viết thật tốt ta sợ là cố thanh trước kia cũng không nghĩ tới người ta hôm nay lại là như vậy kết cục đáng tiếc cái này thủ t u y ể thảo thơ lý long cơ mặt nước mắt chảy ngang không ngừng lắc đầu nói chấm không phải người bạc tình chấm không phải người ngoài ư ơ n tử nhìn n sai chấm. g phòng m ộ trần t ậ dập n tiếng chân rồn chuyển đến, ngay t bước r sau đó huyền lễ không dám lại lên tiếng dương quý phi gieo rắt thảm thiết cười một tiếng nói bệ hạ lúc nghèo thời khắc cũng đừng quên tiên tử dám vẽ đừng vì thiếp mà lại thương cấm quân tướng sĩ tâm chỉ mong bệ hạ có thể sớm ngày bình định phản loạn còn chính tại đều khôi phục đại đường thịnh thế vinh quang thiếp cho dù chết vạn lần cũng vì bệ hạ cao hứng lý long cơ khóc không ra tiếng nếu không có nương tử thịnh thế sao xứng đáng thịnh thế thiếp bất quá là thịnh thế bên trong một hạt bụi bệ hạ nhìn cao ta dương quý phi một mình tự uống cạn một chén rượu yếu tớt nói bệ hạ thiếp rất sợ đau có thể không để thiếp chết thể diện một chút không thống khổ như vậy rời đi tốt sao lý long cơ đau lòng như kim đâm khóc không ra tiếng chấm đáp ứng ngươi đáp ứng ngươi hàn nóm hội giống đối đại huynh trưởng đồng dạng đem thiếp đầu lâu chặt đi xuống thị chúng sao dương quý phi này lúc đã toàn thân phát lệnh đối mặt tử vong chúng quy là sợ hãi đối ái tình đã chết tâm không có nghĩa là đối tử vong liền không sợ lý long cơ vội vàng lắc đầu sẽ không sẽ không trâm phát thể tuyệt không để bất luận người nào làm bẩn nương tử một sợi l ô n g dương quý phi cười cười phảng phất không nghe ra lý long cơ ngữ khí bên trong chuyển hướng từ tiến môn lúc phát thể hội bảo hộ nàng đến thời khắc này phát thể không để bất luận người nào làm bẩn nàng di thể hai câu lời thề tính chất lại hoàn toàn khác biệt kỳ thực nàng biết rõ từ lý long cơ tiến môn lúc hắn đã làm ra quyết định quyết định này sẽ không sửa đổi dương quý phi thâm tình nhìn chăm chú lên lý long cơ mặt cái này nam nhân nàng từng thực tình yêu nhưng kia vô ưu vô lự t ộ i tác phảng phất ngâm mình ở m ậ t quán bên trong mỗi thời mỗi khắc đều là ngọt tối nay này lúc hết thể thích cùng hận đều tiêu tán như gió không thích thật tốt phảng phất dỡ xuống gánh nặng n g à n cân dễ dàng địa chết đi chưa chắc không phải nhân sinh điều thú vị cao tướng quân dương quý phi hướng ngoài phòng cất giọc đê cao lực sĩ đẩy cửa ra cúi đầu đứng tại cửa vào dương quý phi cởi nói khổ cực cao tướng quân giút bạn cung lấy một đầu ba thước lùa chắm tới cao lực sĩ ánh mắt thống khổ nhìn về phía lý long cơ lý long cơ lý long cơ dương quý phi hướng lý long cơ c ư ờ i nói bậy hạ cho thiếp lại tùy h ư ớ n g một lần thiếp muốn lưu đầy đủ thi tốt sao lý long cơ không có lên tiếng cao lực sĩ cung kính rời khỏi rất nhanh mang tới một đầu lụa trắng tuyết bạch lăng gấm giống một luồng thất lạc nhân gian á n h trăng được không thê lương trói mắt dương quý phi tiếp nhận lụa trắng đầu ngón tay nhẹ nhẹ nhàng ở lụa trắng phủ một lượn thấp giọng lẩm bẩm cái này vóc thật tốt đứng dậy hướng lý long cơ tuyển chuyển túi đầu dương quý phi bình tĩnh nói thiếp hướng b ậ hạ bãi biệt phu thê d u y tận nguyện đời đời tiếp ngươi tà không được bùng quy xuống hướng lý long cơ nói bậy chương ó t ể có p h ả năm chi trăm thay một dáng mươi n năm ư ơ n tương cung nữ, nương nương, g tự bá đạo ra sân cao lực sĩ đề xuất biện pháp kỳ thực có thể lấy tối nay cấm quân bất ngờ làm phản chính trị ý nghĩa lớn hơn hắn nhóm thực tế lợi ích hữu tâm nhân khé vũ động cấm quân tướng sĩ cần thiết một cái phát tiết phẫn nộ lỗ hổng thế là tạo thành tối nay bình biến cho nên như là vận hành một phen dùng cung nữ thay thế dương quý phi di thể lại đối trần huyền lệ uy bức lợi d ụ một phen đối ngoại h o à n g sưng ơ di thể xác nhận không sai dương quý phi liền có thể trốn ra đường sống dương quý phi không muốn đáp ứng là bởi vì không nghĩ liên lụy vô cơ cung nữ nhưng mà lý long cơ thốt ra cự tuyệt lại lệnh dương quý phi dây l á t ở giữa như rứt vào hầm băng triệt để trái tim băng giá nàng biết rõ lý long cơ lý do cự tuyệt cũng không phải không muốn tổn thương vô cớ mà là sợ hãi giả mạo di thể vô pháp giấu giếm được cấm quân từ đó vô pháp tiêu hoàng vị vẫn bất ổn trước nhất khắc còn tại lưu luyến không rời sinh ly từ biệt sau một khắc lập tức không chút nghĩ ngợi đoạn thích người sau cùng sinh lộ cái này là đế vương diễn lại tâm tình tâm tính trung vi là tuyệt tình dương quý phi cười nàng đột nhiên phát hiện lúc này tâm tình của mình càng nhẹ nhõm bởi vì đối hắn thích đã mất trôi qua đến sạch sẽ lại cũng không dư thừa một tơ một hào nét mặt tươi cười vẫn như trước kia tươi đẹp động lòng người nhân gian tuyệt sắc dù là tại trước khi chết vẫn là kinh diễm như vậy lý long cơ tự biết nói lỡ lúng túng nói nương tử cao lực sĩ nói cũng là có thể chấm cảm thấy có thể dùng từ nói còn chưa dứt lời dương quý phi ngắt lời nói không cần bệ hạ thiếp không muốn để vô cơ c u n g nữ vì thiếp nhận tội càng không muốn để bệ hạ khó xử nên thiếp đảm đương thiếp t u y ệ t không từ chối lý long cơ lại lần nữa nước mắt chảy r ò n g cái này một lần dương quý phi nhìn lấy nước mắt của hắn đột nhiên cảm giác được rất b u ồ n c ư ờ i bệ hạ cho thiếp một mình tự chết đi được chứ dương quý phi h u y ề n chuyển mời lý long cơ rời khỏi phòng lý long cơ khóc lớn quay lưng lại một bước một tập t ễ n đi một bức đều muốn quay đầu nhìn một chút không muốn chi tình hết sức xúc động dương quý phi biểu tình một mực rất bình tĩnh nàng bình tĩnh đưa mắt nhìn lý long cơ rời khỏi phòng đóng cửa phòng. làm phòng bên trong chỉ còn một mình nắng lúc lâu ức nước mắt rốt cuộc nhịn không được nhào tốc mà xuống tâm tình đau đớn khó chịu không biết là vì mình hồng nhan bạc mệnh vẫn là vì người yêu bạc t ì n h bạc nghĩa phụ may mắn thật lâu dương quý phi ngồi tại trước gương đồng năm nghĩa hình dạng của mình sau đó tại trên mặt mình nhẹ thi son phấn cho dù chết đi cũng muốn lưu cho nhân gian đẹp nhất bộ dáng ăn mặc tốt trang điểm về sau dương quý phi đứng dậy đem ba thước lụi trắng khoác lên trên x à n h à dùng lực đánh cái bế tắc đêm tối hạ hơn ba khói mã tại đêm tối con đường phi nhanh nên lấy lạnh thấu xương cương phòng cố thanh h í mắt cố gắng khống chế con ngự tay bên trong cũng không ngừng hướng m ô n g ngựa đánh lấy roi bên cạnh hàn giới lớn tiếng nói công ra phía trước mười dặm chính là thiên tử hành dinh chúng ta nhanh đuổi đến cố thanh cũng không quay đầu lại nói chuyền lệnh tướng sĩ tăng thêm tốc độ cấp tốc một lát không thể chậm trễ vâng cách thiên tử hành dinh còn có năm dặm lúc phụ cận đường núi đã có không ít trinh sát thân ảnh như ẩn như hiện kia là cấm quân trinh sát cố thanh biết rõ lúc này chính mình cái này chi binh mã hành tung đã báo hướng thiên tử hành dinh thế là cố thanh hạ lệnh toàn quân ở mã trái phải quan sát phụ cận hoàn cảnh về sau chỉ lấy bên cạnh một mảnh sân lâm nói tôn cự thạch ở đâu mặt tướng tại lệnh ngươi hai thần xạ doanh mai phục tại này chỗ vì ta đ o à n hậu ta cùng mạch đao doanh tướng sĩ xuất hành doanh về sau như là đằng sau có cấm quân truy binh thần xạ doanh có thể bày trận k í c h chi mặt tướng tuân lệnh cố thanh lại nhìn phía lý tự nghiệp nói mạch đao doanh một năm trăm dư tướng sĩ có dám hay không theo ta s ố m một hồi đầm rồng hang h ổ lý tự nghiệp phóng khoáng cười to nói có cái gì không dám cùng công gia đồng sinh cộng tử là mặt tướng cùng huynh đệ nhóm vinh hạnh cố thanh cũng cười tuất tối nay liền cùng ta s ố n một hồi thiên tử hành dinh truyền lệnh toàn quân mặc giáp mạch đao doanh chuẩn bị kích địch hành quân đồ bên trong bình thường là không khoác mang khải giáp quá nặng nề hao phí thể lực, l â mạch chiến trước mặc phía nhóm khải trình mới diệp tiếng tướng trận rắp rắp đập va sau, tề. Một sĩ đem m về đao doanh tướng sĩ đã đem k h biên r quân tinh nhuệ trong tinh nhuệ trong tay mỗi người đều tích lũy vô số đầu địch nhân tính mệnh khoác mang tốt khải giáp về sau thần xạ doanh hai ngàn tướng sĩ im lặng lẹn vào bên đường sơn lâm bên trong cố thanh thì dẫn hơn một ngàn mạch đao doanh tướng sĩ tiếp tục hướng thiên tử hành dinh lao vùn vụt vừa đi hai dặm đường đã có thể đủ lẩn lẩn nhìn đến hành dinh đèn đ u ố c s á n g trưng cố thanh nghe đến vô số ồn ào gầm thét âm thanh không khỏi nhăn lại mi lúc đ ã đêm khuya hành dinh như vậy ồn ào hiển nhiên rất không bình thường lý tự nghiệp chỉ lấy hành dinh nói công ra thiên tử hành dinh sợ có biến cố không thích hợp nhà cố thanh tỉnh táo nói cấm quân hoặc đã bất ngờ làm phản truyền lệnh tướng sĩ chuẩn bị kích địch đi đến hành dinh sau bảy trận tiến lên gặp địch thì giết Cố là vũ lâm vệ tướng sĩ toàn thân huyết ngân vết thương vẫn dơ thuẫn cẩm kích đứng tại dịch trạm môn chức cùng cấm quân tướng sĩ rằng co cấm quân không lui hắn nhóm tùy thời có khả năng xông vào dịch trạm làm ra thi quân chu thần sự t ì n h vũ lâm vệ là lý long cơ trung thành nhất hộ vệ nay lúc nhất khắc cũng không dám vung lòng một tên cấm quân tướng lĩnh giục ngựa tại trận liệt bên ngoài đến về bồi hồi trong tay hoành đao chỉ về đằng t r ư ớ c vũ lâm vệ tướng sĩ thô t i ế n g nói các ngươi mấy người lại đi hướng thiên tử t h ỉ n h chỉ dương ngọc hoàn bất tử ta mấy người cấm quân khó dùng an tâm mời bệ hạ vì xã tắc kế vì dẹp phản bội nhanh chóng ban chết dương ngọc hoàn cùng dương g i a tộc người dương g i a người chết cấm quân lập tức bông u xuống binh khí hướng bệ hạ hiệu chung cấm quân tướng sĩ lần lượt hô, hô to phụ h o ạ n gặp vũ lâm vệ tướng sĩ không có người động đậy cấm quân tướng lĩnh không khỏi đại nộ các ngươi mấy người xem ta lời nói là g i thoảng bên hai sao cho xin thứ cho cấm quân phạm thượng ta nhóm liền xông đi vào b ệ hạ không nhận sự t ì n h giao cho cấm quân đến làm trần h u y ề n lễ c h ậ m rãi đi ra dịch trạng cấm quân tướng sĩ lập tức an tính lại mọi ánh mắt toàn bộ tập trung tại hắn thân bên trên trần h u y ề n lễ mặt â m trầm ánh mắt lạnh như băng quét qua cấm quân tướng sĩ trầm giọng nói các người mấy người không nên quá tờ hờ ân ờ dùng binh uy hiếp cung thiên tử là vì đại n ị c h nhất định phải chém tận giết tuyệt mới bỏ qua ngồi trên lưng ngựa tướng linh nói trần đại tướng quân không phải ta trở qua phân trần h thần ự c quốc, là gian thần ngộ t u chu n thiên tử như không chu sát gian định, trừ tận gốc gian định tộc nhân, ta mấy người đồng đội vì thiên tử bán mạng cũng tử đến không đáng. g gốc trí tác tử sát trừ tộc ta tử tử t r xã sụp đổ, đội mấy vì huyền lễ trầm mặc một lát trầm g ã i nói thiên tử hội ban chết quý phi nương nương các người mấy người lại chờ một lát nói đến trần huyền lễ tối nay cũng là người khổ sở nhất hắn kẹp ở lý long cơ cùng cấm quân ở giữa như đ ố i cấm quân đàn áp quá mức mất lý trí cấm quân sợ rằng sẽ liền hắn cùng nhau giết như lối lý long cơ bức bách quá mức lý long cơ cũng sẽ đem hắn làm thành loạn thần tặc tử phong ba qua đi trần huyền lễ cũng khó sống sót tối nay hắn la tại nhảy múa trên lưới lao người một tên quân sĩ tiến đến trần huyền lễ bên t h a i nói khẽ đại tướng quân hành dinh phía đông ngoài một mươi dặm có nhất chi binh mã hướng hành dinh chạy đến nhân số ước chừng hơn ba không biết là phương nào binh mã trần huyền lễ hơi hơi b i ế n sắc nói nhanh đi điều tra rõ tối nay đã không thể lại thêm phiên cục quân sĩ vừa mới chuẩn bị rời đi hành dinh bên ngoài trận nghe một trận đủ, đủ vó ngựa âm thanh vó ngựa tiếng chút nào không g i ả che giấu nên ngang hướng hành dinh lao vùng v ự tới nhanh đến hành dinh lúc vó ngựa tiếng tiết tấu tăng tốc hiển nhiên ra tốc trần huyền lễ sắc mặt đại biến vội văn quát cấm quân nhanh bài trận có không rõ lai lịch binh m n à y lúc cấm quân từ lâu kêu loạn đều tự tụ tập một đoàn đều tự xây dựng chế độ không biết tán loạn thành bộ rắn gì binh không biết tướng đem không biết binh như thế nào khả năng tại trong lúc vội vã bày xuất trở thế trần huyền lễ vừa dứt lời vó ngựa tiếng đã tới ngoài mấy trăm t r ư ợ n g ngay sau đó vó ngựa tiết tấu càng nhanh bóng đêm đen kịt bên trong nghe lấy vó ngựa tiếng tiết tấu rõ ràng là phát lên công kích tình thế cấm quân tướng sĩ đại kinh lần lượt dơ lên binh khí chuẩn bị chống lại sau đó liền gặp một đoàn hắc vân cấp tốc từ cuối đường vào tới đứng đầu một tên khôi n ô đại tướng thân khoác trọng giáp cơ một trôi dài hơn năm thức đặc chế ngay sau đó phía sau trọng giáp kỵ sĩ cũng đi theo và vào hơn một ngàn người à n n g r ụ c ngựa công kích như vào chỗ không người trong chốc lát cấm quân tướng sĩ bị cái này chi quỷ dị kỵ binh đâm đến tiếng kêu trên liên hồi đám đông lập tức bị gắng gượng xông ra một đầu rộng rãi đại đạo chi kỵ binh này r ụ c ngựa mà vào dùng bá đạo vô cùng phương thức đăng tràng biểu diễn một mực vọt tới dịch trạm môn trước vũ lâm vệ tướng sĩ khẩn trương làm tốt chống lại chuẩn bị chi kỵ binh này chợt ngừng lại đứng đầu một tên khoác mang khải giáp tuổi trẻ tướng quân xuống ngựa hướng bên cạnh khôi ngô, đại tướng nhẹ gật đầu. khôi ngô đại tướng lập tức quát mạch đa doanh bại trận vây một、tiếng. xuống ngựa sau mạch đao doanh tướng sĩ trong c h ớ c mắt liệt ra một cái to lớn hình vương đại trận người và người cách nhau cách xa hơn một t r ư ợ n g thân bên trên trọng giáp trong tay mạch đao tại bó đ u ố c chiếu dọi hạ phát ra s â m nhiên qua n mang một cỗ t ố c sát chi khí dây lát ở giữa tràn ngập ra chính là hơn ngàn người trận liệt phát ra k h í thế lại lệnh cấm quân tướng sĩ không thở nổi từ đáy lòng bên trong cảm thấy kinh hại phát lệnh lý tự nghiệp lên trước bước ra một bước đối mặt thần sắc sợ hãi cấm quân tướng sĩ bạo liệt quát thanh thành huệ tông an tây tiết độ xử cố thanh xuất quân cần vương hộ giá ai dám lên trước một bước chính là an tây quân tử định không chết không thôi cấm quân tướng sĩ lập tức phát ra tiếng a nhưng Tây t quân h danh, hắn nhóm sớm liền n h nói qua, mà tối h ể n nay này lúc an tây quân vì cái gì xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm thiên tử hành dinh trước mắt cái này bầy thiết giáp che mặt đằng đằng sát khí tướng sĩ trong tay mạch đao chi quân đội này ước chừng chính là đại danh đỉnh đỉnh an tây quân mạch đao doanh hàm cốc quan một chiến mạch đao doanh danh chấn thiên hạ vạn phu đường nghị chi uy lệnh thiên hạ người liếc mắt kính sợ không chỉ có là phản quân liền liền cấm quân cũng không khỏi tự chủ đối mạch đao doanh cảm thấy sợ hãi đặc biệt là lúc này mạch đao doanh mắt bên trong địch nhân đúng là bọn họ những cấm quân này hoảng sợ cấm quân tướng sĩ nhóm lại đem ánh mắt nhìn về phía m ạ đao d a n h trận liệt hậu phương đứng yên tuổi trẻ tướng quân kia vị tướng quân mới hơn cấm quân tướng sĩ đều biết hắn lúc trước thủ vệ cung điện tạ vệ trung l à g tướng hiện nay danh khắp thiên hạ chiến công h i ể n hách đan tây tiết độ sử cố thanh cố thanh một mình tự đứng tại trận liệt hậu phương lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt lít nha lít nhít cấm quân tướng sĩ đ ỗ n g nhiên lớn tiếng nói các người mấy người tụ chúng bất ngờ làm phản áp chế bức cung thiên tử đại nghịch bất đạo cùng phản quân có gì khác cấm quân tướng sĩ bên trong có chút nhân tâm hư lui về sau mấy bước cũng có chút khâm phục đệ nén trong lòng e ngại đứng tại chỗ không cam yếu thế chừng lấy mạch đao doanh tướng sĩ lý tự nghiệp gặp một tên cách hắn lân cận c t ố t cái cầu tặc dám k h ô n g phục lao tử cho ngươi chị một chút k h ô n g phục nói xong lý tự nghiệp bỗng nhiên nói đao liền b ô tới người cấm quân kia tướng lĩnh hiển nhiên không nghĩ tới lý tự nghiệp nói động thủ liền động thủ cực kỳ hoảng sợ phía dưới liên tiếp lui về phía sau đồng thời rút đao chống đỡ nhưng mà lý tự nghiệp mạch đao là đặc chế nặng đến hơn bốn mươi cân cấm quân tướng lĩnh đao trong tay ha có thể chống đỡ k é n một tiếng giọt vang tướng lĩnh đao trong tay lập tức đoạn nứt ra lý tự n h i ệ p mạch đao hung hang bổ vào cái này danh tướng lĩnh đỉnh đầu ngăn không được thế đi mạch đao từ đầu đem hắn bổ ra một mực bổ tới phần bụng tướng lĩnh một tiếng vỡ vụn thi thể mềm mại ngã xuống đất mùi máu tanh lập tức tràn ngập ra cấm quân tướng sĩ dọa đến mặt không còn chút máu lại đi lui về phía sau mấy bước mạch đao doanh vừa đăng tràng liền dùng bá đạo tàn khốc phương thức hung hăng c h ấ n trụ tràn diện cố thanh đối ngã xuống đất thi thể nhìn cũng không nhìn một mắt xoay người mặt hướng dịch chạm đại môn quỷ một chân trên đất lớn tiếng nói thần thanh thành huyền công an tây tiết độ sử cố thanh xuất quân cần vương tứ giá chưa phụng chiếu mệnh mà xuất binh thần chi tội n i ê m n i ệ m huỳnh là cấm vẫn là ngư biết lâu mà như mới quen an lộc sơn khởi binh ngư phản hoàng hà bờ bắt mất hết đồng quan binh bại trường an thất thủ hoàng hốt t r u n lớn ra lại thêm tối nay cấm quân bất ngờ làm phản bước đến lý long cơ không thể không đem dương quốc trung cùng dương quý phi mệnh tiễn đưa đi xem là bảo mệnh thẻ đánh bạc như là đại đường thiên tử là nhất chi cổ phiếu tối nay về sau lý long cơ chính là nhất chi điện hình g i á c rời cố đeo một đời cái t r ù n g loại kia thiên tử huy nghiêm tại tối nay về sau không còn x u ấ t lại chút gì hắn đã thành thiên hạ người trò cười cố thanh biểu tình lạnh lùng bị một gối xuống tại dịch trạm mỗ trước giống như cung kính nội tâm lại bất chi bất giác biến đến cao ngạo lên đến ngày xưa cần thiết ngưỡng mộ lý long cơ tối nay mình đã có thể dùng nhìn xuống hắn đây là một loại cùng loại với trực giác khí thế rõ ràng thân phận không có bất kỳ biến hóa nào rõ ràng lúc này còn tại dùng thần tử thân phận quỷ gối dịch chạm môn trước nhưng mà cố thanh cảm thấy mình liền là có thể nhìn xuống hắn cấm quân dám lại thiên tử tuần du hành dinh bất ngờ làm phản hắn căn bản nguyên nhân cũng là bởi vì lý long cơ đã bị kéo xuống thần đàn an lộc sơn phản quân chiếm l ĩ n h quan về sau cấm quân tướng sĩ đã không nhìn thấy thu phục đại đường non sông hy vọng mất đi uy nghiêm thiên tử người khác đối hắn cũng mất đi tính sợ cố thanh quỷ gối dịch chạm môn trước không bao lâu. Bên trong nhanh bước đi ra một người. chính là cao lực sĩ nhìn thấy cố thanh về sau cao lực sĩ l ệ rơi đầy mặt xông về phía trước trước nắm chặt hắn tay đem hắn đỡ lên khóc không thành tiếng nói cố công ra không nghĩ tới bệ hạ lúc t u y ệ t cảnh thời điểm vợ ơ y mà là ngươi dẫn theo quân cần vương bệ hạ không nhìn lầm ngươi đại đường n h i ề u mấy cái g ô n g c cô ố công ra như vậy trung thần lo gì tứ hải không tĩnh phản loạn bất bình cố thanh lộ ra m ỉ m cười cao tướng quân chịu khổ lao nô không khổ khổ là bệ hạ cố công ra ngươi không biết bệ hạ bị hạt nhóm cao lực sĩ nói đến một nửa ngược lại vội vàng đem cố thanh hướng dịch chạm bên trong n ờ i người ta trở lát lại âu chuyện bệ hạ triệu kiến ngươi Nhanh cố h ó n diện con g đi.、Cố、thanh gật gật dừng người tướng giọng Nghiệp người trận mắt trầm Tự bất trước một bước, giết không tha. đầu, đảo đó đối đao đây, quay quân sau luận doanh dám nói, nào lên không Nghiệp quyền tiếng bước bày bước, cấm mạch hai ôm lắm sợ sĩ, nói, Lý Lý Tự ở vừa â n Thanh g Cố v bước vào dịch trạm đại môn chợt thấy môn bên trong một tên vo tướng chính biểu tình phức tạp nhìn lấy hắn cố thanh h i ế p mắt n ở nụ cười ân trần huyền lễ lúc trước cố thanh vẫn là t ả vệ trung lang tướng lúc cùng hắn quen biết lẫn nhau không có quá nhiều giao hảo vẹn vẹn tại quen biết mà thôi nhưng mà cố thanh biết do tối nay bất ngờ làm phản sự kiện bên trong trần huyền lệ ở bên trong đóng vai lấy một cái rất trọng yếu nhân vật trần đại tướng quân đã lâu cố thanh hướng phía hắn chào hỏi trần huyền lệ trầm mặc một lát hướng cố thanh hành lễ b á i kiến cố công ra cố Cô thanh cười nói vậy hạ triệu kiến thông t h ả ôn chuyện đi người ta cùng đi diện quân trần huyền lệ kinh ngạc nói vậy hạ chưa từng triệu kiến m ặ t tướng cố thanh nhưng lại không giải thích hướng hàn giới đưa mắt liếc ra ý qua một cái một đám thân vệ lập tức đem trần huyền lệ vây quanh cũng ngăn chở trần huyền lệ cùng cấm quân ở giữa tầm mắt hàn giới ngoài cười nhưng trong không cười nói, trần đại tướng quân, trần huyền lễ lạnh lùng nói hơn ngàn an tây quân cũng nghĩ nghiêng trời lệch đất hay sao hàn g i i cởi nói giá o túi cơm hạng người an tây quân như rết gà đất chó sành trần đại tướng quân nêu không tin có thể dùng để cấm quân thử thử trần huyền lễ trì trệ nói không ra lời mà hàn giới cũng không có khoa trương cấm quân tuy nói danh xưng là đại đường tinh nhuệ trên thực tế những n à y cái gọi là tinh nhuệ căn bản không có đi lên chiến trường ăn là thái bình lương không có tín ngưỡng cũng không có ý chí chiến đấu nếu không cũng sẽ không liền ra dáng chống cự cũng không có liền ném đồng quan cùng trường an đại đường chân chính tinh nhuệ đều tại biên quan tại mười đại quân trấn tại an tây quân mắt bên trong an lộc sơn phản quân đều đánh bại qua đến mấy lần chính là cấm quân bất quá là nhân số hơi nhiều một ít nhưng mà nói lên chiến đấu lực hơn một ngàn tên mạch đao thủ liền có thể tùy tiện đem hắn nhóm đánh xuyên đây cũng là tối nay an tây quân bá đạo đ ă n trảng cố thanh xuyên qua t h i ề n viện viện bên trong có mấy trăm triệu thần tụng năm tụng ba tụ tập gặp cố thanh đột nhiên xuất hiện triều thần cảm thấy ngoài ý muốn xương sở nhìn chằm chằm hắn cố thanh nhìn không t h ư ớ c mắt thẳng xuyên qua đám người mà qua chỉ có trong đám người nhìn thấy trương cựu trước lúc cố thanh bước chân ngừng một chút mỉm cười hướng cựu trương hành văn bối lễ hai người nhìn nhau cười một tiếng không nói một câu cao lực sĩ đem cố thanh dẫn tới dịch trạm thiên đường cố thanh một mình tự đi vào đường bên trong mà bị c u ố n cầm trần huyền lễ thì bị hàn giới và thân vệ nhóm nhấn tại đường ngoại trạm cố thanh túi đầu không n g ờ i đi vào đường bên trong liền quỳ xuống đ ấ t nói thần cố thanh cứu g i a chậm trễ mời bệ hạ thứ tội vừa dứt lời cố thanh liền bị một đôi giàn mua tay nâng ở cánh tay đem hắn đỡ lên cố thanh rương mắt lập tức hơi hơi giật mình trước mắt lý long cơ nơi nào còn có nửa phần lúc trước khí phách phân chấn đế vương thần thái hắn giờ phút này khuôn mặt giàn mua hình như tiểu t ụ đầu bên trên tóc tr bị đẩy tới thần đàn lý long cơ đã từ đầu đến đuôi chỉ là một cái bình thường lao nhân bình thường cố thanh ngươi tới liền tốt ngươi tới liền tốt c h ấ t quả thực nhớ mong n g ư ơ i a lý long cơ t ú m lấy cô thanh tay phản phất mò được một cọn g cỏ cứu mạng chết cũng không chịu bông tay cố thanh lại không thời gian thoải mái hắn mà là gấp giọng nói bậy hạ thần cả gan mời hỏi quý phi nương nương có mạnh khỏe cấm quân bất ngờ làm phản lý long cơ bị bật cùng những này phá sự cố thanh căn bản không nghĩ lấp vào hắn ngàn g i m xa xôi chạy tới mục đích chỉ vì dương quý phi lý long cơ xứng sở thần xác lập tức biến đến có chút phức tạp lúng ta lúng túng nói nương tử n ư ơ n g tử nàng cố thanh trong lòng chấm xuống c h ậ t cảm thấy khó ổn n g a khí không tự chủ được mang mấy phần nghiêm khắc mời bệ hạ nhanh chóng hạ chỉ mời ra quý phi nương nương lý long cơ thần sắc trần trờ nhìn về phía dịch trạm đại môn bên ngoài h i ệ n nhiên hắn còn tại so sánh được mất so sánh dương quý phi nếu không chết hội mang đến cho hắn hậu quả như thế nào cố thanh âm liệu kéo lên một chút bệ hạ thần mang an tây còn đến có thể bảo toàn quý phi nương nương không n g ạ i lý long cơ nhãn tình sáng lên cố khanh mang bao nhiêu nhân mã bệ hạ mới nhanh chóng hạ chỉ mời ra quý phi nương nương quý phi nương nương như có không hay xảy ra vạn sự đều là、thôi. lý long cơ sửng sốt cố thanh lúc này hiếm thấy lăng lệ khí thế làm hắn có chút khó thích ứng thần tử dùng cái này loại ngự khí đối thiên tử nói chuyện lý long cơ mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ không vui cố thanh này lúc đã nhìn không đến lý long cơ tâm tình với hắn mà nói dương quý phi tính mệnh so lý long cơ tâm tình trọng yếu nhiều tối nay về sau lý long cơ cái này vị đại đường thiên tử nghĩ tất cũng làm không được bao lâu gặp lý long cơ thật lâu không nói cố thanh chậm lại giọng nói vậy hạ quý phi nương nương đối thần có ân thần xem như tỉ tối nay thần xuất quân chạy đến một cái là vì cứu giá cần vương thứ hai là vì cứu quý phi nương nương, như quý phi nương, nương có sai、lầm. thần chắc chắn di hận trung thân còn mời bệ hạ đem quý phi nương nương mời đi ra thần có nắm chắc bảo trụ quý phi nương nương tính mệnh lời nói đến rất biện chuyển nhưng mà lý long cơ nghe ra ý tứ cố thanh tối nay xuất quân chạy đến nguyên lai cũng không phải là cần vương cứu giá mà là chuyên môn vì cứu dương quý phi cho nên đại đường thiên tử an nguy trong mắt hắn còn không bằng một nữ nhân trọng yếu đặc biệt là cái này nữ nhân vẫn là hắn nữ nhân lý long cơ thế là thu hồi kinh hoàng biểu tính bất an nhìn chằm chằm cố thanh con mắt thật lâu chầm giọng thở dài cố thanh ngươi cùng những cấm quân kia đồng dạng cũng đối chấm như thế bất kính rồi sao thân không dám thần cứu quý phi nương nương sốt ruột ngự khí có chút vội vàng sao động mời bệ hạ tha thứ thần thất lễ c h i tội lý long cơ tại trong đáy lòng so sánh lợi và hại cố thanh tuy nói bất kính tạm thời liền coi hắn là vì cứu dương quý phi từ đêm nay loạn cục đến xem cố thanh cùng an tây quân xuất hiện là lợi nhiều hơn hại tình huống đã rất xấu an tây quân xuất hiện có lẽ sẽ thay đổi tối nay loạn cục lại nói như là không cùng xa tắc cơ nghiệp xung đột lý long cơ xác thực đối dương quý phi thích đến xương bên trong cố thanh nói hắn có thể cứu dương quý phi một mình lý long cơ cơ sao mà không làm hắn còn nghĩ cùng dương quý phi g a i lão một đời đâu thế là lý long cơ tạm thời không so đo cố thanh thái độ vấn đề cất giọng gọi tới cao lực sĩ mệnh cao lực sĩ nhanh chóng lĩnh người cứu dương quý phi cao lực sĩ vội vàng mà đi cố thanh lại hít mắt lại cho nên dương quý phi lúc này ngay tại tự sát mà ngươi làm đến trượng phu của nàng lúc này lại tại dịch trạm tiền đường đi dạo nội tâm nổi lên vô tận phẫn nộ cố thanh lại không lộ ra thời khắc này dương quý phi đúng là sống chết trước mắt một cái ghế đặt tại dưới xà nhà xà nhà chính giữa một cái lụa trắng đánh thành nút chết dương quý phi chân dẫm tại trên đế đầu chính luồn vào lụa trắng bên trong nàng lúc này ăn mặc ra cuộc đời xinh đẹp nhất bộ dạng một bộ cẩm bào bao lấy nàng nổi bật thức tha thân thể trắng non chân trần kiễng trong mắt đẹp rơi lệ không ngừng tại thiên nguyện làm chim liền cánh tại địa nguyện vì tình vợ chồng dương quý phi thì t h ả o nhắc tới lấy cô thanh đã từng câu thơ khỏe miệng lộ ra giọng niệm mai tiểu dung liền theo sau nhắm mắt chân trần đạp một cái hồ đắng bị nàng đá ngã lan cả cái người dập tại dưới x à nhà trong lúc nguy cấp cao lực sĩ ở bên ngoài gó cửa phòng một cái gặp bên trong không có động tĩnh thế là một chân đá văng cửa phòng gặp dương quý phi đã treo cổ tự、tử. nhưng mà tay chân vẫn vô ý thức d â y r u ộ n cao lực sĩ cực kỳ hoảng sợ vội vàng tiến lên ôm chặt lấy chân của nàng lơ tiếng quát lệnh c u n g nhân đem nàng cứu tới dương quý phi từ trên xà nhà được cứu đến về sau đôi mắt đẹp mở ra vô ý thức đ ả o mắt một vòng cao lực sĩ không người đứng ở trước mặt nàng rơi l ệ nói nương nương không cần treo cổ tự tử có người tới cứu ngài mặc dù treo cổ tự tử thời gian rất ngắn nhưng mà dương quý phi tâm tình lại vẫn như tại quỷ môn quan dạo qua một vòng thần chí vẫn có chút mê man nói người nào sẽ đến cứu ta cao lực sĩ ngữ khí hưng p h ậ nói là cố thanh, thanh thành huyện cồng cố công gia hắn xuất a n tây quân ngàn g i m xa xôi chạ nhìn thấy bệ hạ sau câu nói đầu tiên chính là hỏi nương nương có bệnh không hắn là cố ý chạy đến cứu ngại dương quý phi bất ngờ mở mắt kinh ngạc trầm mặc đường này thở dài tuyệt cảnh lúc nghèo thời khắc vạn không nghĩ tới vợ ơ y mà là hắn tới cứu ta nói dương quý phi bỗng nhiên không để ý dáng v ẻ chỗ lớn cười lên cười đến tự ý cười đến điên cuồng mắt bên trong nước mắt theo đó như dòng sông chảy xuống s ớ m chiều ân ái phu thê một buổi có nạ quay người liền đem nàng hy sinh mà năm đó chỉ cấp hắn một điểm tiểu tiểu ân huệ tiểu đồng hương lại ngàn g i m xa xôi đặt mình vào nguy hiểm tới cứu nàng v ư n cười sao quá buồn cười đây quả thực là nhân sinh bên trong buồn cười nhất chuyện cười n g h i ệ m nhiệm h u y n h là cầm vẫn là ngư n h a đồn đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ừ n tại sao chương năm trăm mười bảy hết lòng quan tâm giúp đỡ cao lực sĩ thần sắc cảm đạo đứng ở một bên nhìn lấy thất thố cười to dương quý phi lảng lạng đợi nàng phát tiết làm đến người đứng xem cao lực sĩ rất rõ ràng lý long cơ cùng dương quý phi ở giữa phu thê duyên phận sợ rằng nảy sinh đã vô pháp lại nối tiếp bất kể dương quý phi sống hay chết hai người duyên phận đã đến phần cuối dương quý phi lúc này cười là nàng kiếp này vận bệnh cười là đã từng thề non hẹp biện cười là biết lâu mà như mới quen phu thê tình cảm không biết cười bao lâu dương quý phi đã cười đến không có khí lực nước mắt vẫn chảy ra không ngừng trôi tiếng cười dần nghỉ dương quý phi thở phì phò thư thoát ngồi liệt tại trên đất túi đầu không biết tại nghị cái gì cao lực sĩ cái này mới ôn nhu khuyên nói nương nương có thể theo lão no sáu đi tiền đường cố thanh trở lấy bái kiến nương nương đâu dương quý phi nhẹ gật đầu đứng dậy sửa sang lại chính mình y phục tóc mai trầm mặc đi theo cao lực sĩ ra ngoài phòng đi đến tiền đường lý long cơ đi đầu tiến lên đón ngạc nhiên nắm chặt nàng tay nàng tay lạnh vất vô lực giống từ trong hầm băng lấy ra một đoạn băng cơ ngọc cốt nương t dương quý phi ánh mắt nhìn về phía cố thanh gặp cố thanh mặt mỉm cười phong độ nhị nhã xem lấy nàng dương quý phi nước mắt lại chảy xuống lên trước chủ động hướng cố thanh nhẹ nhàng thi lễ cố thanh đại ân không lời cảm tạ hết được dương quý phi chỉ nói một câu nói kia liền lặng lẽ lui ra phía sau thần s á c lại có mấy phần kiên định phản phất quyết định cái gì sự t ì n h cố thanh đáp lê nói nương nương gậy sát thần thần làm đều là b ả n phận trước mắt cấm quân bất ngờ làm phản vẫn chưa đình chỉ đại gia tâm t ì n h đều rất lo lắng lý long cơ trầm giọng nói cố thanh cấm quân bất ngờ làm phản sự t ì n h ngươi có thể có đường giải quyết cố thanh thấp giọng nói bậy hạ thần xem là cấm quân long vũ đại tướng quân trần huyền lễ khó tránh tội lỗi lý long cơ thở dài nói trần huyền lễ hắn trần huyền lễ thống lĩnh cấm quân cấm quân bất ngờ làm phản phía trước không sát bất ngờ làm phản về sau không ngăn ngược lại hưởng ứng cấm quân yêu cầu vô lý bức bách thi thần xem là trần huyền lễ nên chạm lý long cơ biến sắc chạm trần huyền lễ một mực đứng yên trần huyền lễ cũng nghe đến lập tức vội la lên bệ hạ thần khâm p h ủ thần vì bảo bệ hạ chu toàn một mực tại bệ hạ cùng cấm quân ở giữa cứu van thuyết phục tình thế mất khống chế thần vô tội cố thanh quay người nhìn chằm chằm hắn lạnh lùng nói trần huyền lễ n g ư ơ i thân là cấm quân thông soái đối bộ hạ cấm quân tâm tư chẳng quan tâm không biết chuyện xảy ra về sau ngươi chỉ lo ở giữa đóng vai người tốt ba phải tình thế diễn biến được dối tinh dối mù cuối cùng dẫn đến tối nay không thể vãn hồi kết quả ngươi thế mà không biết xấu hổ nói chính mình vô tội trần huyền lễ cả cố thanh n g ư ơ i bất quá là an tây tiết độ sử có tư cách gì chạm cấm quân tướng lĩnh cố thanh cười lạnh nói ta đương nhiên không có tư cách ta chỉ là đề nghị bệ hạ c h ả m ngươi ngươi cái này dạng tướng lĩnh như tại ta an tây quân bên trong một trăm khỏa đầu đều không đủ chạm thấy hai người tranh cãi lý long cơ thần sắc khó xử mà nói cố khanh trần huyền lễ cũng có khó khăn chi chỗ này lúc việc cấp bách là như thế nào đàn áp hạ cấm quân bất ngờ làm phản cố khanh có thể có biện pháp cố thanh bình tĩnh nói kỳ thực thần biện pháp rất đơn giản đem trần huyền lễ đẩy đi ra tại cấm quân mặt t r a n thủ sau đó đem tất cả cấm quân tướng lĩnh toàn bộ nhốt lại tách ra thẩm vấn. hỏi ra ai ở sau lưng sai khiến bất ngờ làm phản sau đó trước mặt người m ì n h chính điển hình nói cho cấm quân tướng sĩ hắn nhóm là bị hữu tâm nhân kích động sau cùng ban thưởng dùng tướng sĩ thổ địa tiền tài tối nay bất ngờ làm phản sự tình liền có thể đàn áp đi xuống lý long cơ thở dài kỳ thực hắn đã sớm biết là người nào ở sau lưng sai khiến nhưng hôm nay tình thế không do người phản quân chiếm l i n h quan bên trong cả nước binh mã đều là tại bình định lý long cơ bên cạnh chân c h i n h có thể dùng chỉ có cái này hơn hai vạn cấm quân hiện nay liền cấm quân cũng bất ngờ làm phản lý long cơ quả thực thành người cô đơn nơi nào còn dám nghe cô thanh đề nghị làm mạo hiểm như vậy cấp tiến cử chỉ gặp lý long cơ thần sắc dây rủa do dự cố thanh thầm thở dài đ ư ờ n g minh hoàng mị lực cùng khí phách quả thật chỉ là xây dựng ở vững chắc hoàng quyền phía trên một buổi hoàng quyền bất ổn hắn liền hoàn toàn mất đi quyết định phách lực thành một cái do dự thiếu quyết đoán mềm yếu thiên tử đế vương khí số đã tận cứu đều không cứu lại được nhìn lý long cơ thần sắc h i ệ n nhiên hắn cũng không tính tiếp thu cố thanh quyên can cố thanh cười cười đối lý long cơ hắn đã hết lòng quan tâm giúp đỡ bất kỳ cái gì lời hắn chỉ nói một lần như là không tiếp thu cố thanh tuyệt sẽ không giống khác thần tử dạng k i ệ quỷ trước mặt hắn khóc dòng d ò n dập đầu không ngừng quá tiện、so lần trước cùng lý long cơ gặp nhau vẫn là tại cố thanh quan phục tiết độ sử chức vụ ban đầu phía trước tối nay quân thần khí thế này so sánh cố thanh so ngày xưa nhiều hơn mấy phần lăng lệ phong mang phía trước cố thanh cố ý đem phong mang của mình che giấu tối nay hắn đã không nghĩ ẩn tàng bởi vì không cần thiết quay đầu nhìn về phía trần huyền lễ cố thanh cười lạnh nói trần đại tướng quân trước mắt cái này cục diện rồi dám ngươi thế nào nói trần huyền lễ cảm thấy phát lệnh hắn hiểu được cố thanh trong lời nói ý tứ như là hắn giải quyết không cái này phiến phức kia cố thanh câu nói tiếp theo có lẽ chính là tại thiên tử mặt đem hắn chạm trần huyền lễ từ đầu tới đuôi đều biết cấm quân bất ngờ làm phản là cái âm mưu hắn thậm chí tự mình tham dự trong đó nay lúc dương quốc trung đã chết thái tử mục đích cơ bản đã đạt đến dương quý phi không chết thực tại d â u rịa an tây quân đột nhiên xuất hiện xáo trộn thái tử thế cuộc có chút lý trí người đều hẳn là rõ ràng thế cuộc đã loạn nên kịp thời dẹp cái này vắng cờ nếu không tất có đại họa thế là trần huyền lễ cắn răng mặt hướng lý long cơ quỳ xuống l ạ i nói mặt tướng nguyện vị bệ hạ đàn áp cấm quân chấm dứt cái này trang bất ngờ làm phản lý long cơ nhìn chằm chằm trần huyền lễ lộ ra phức tạp chi đông cung thái tử thậm chí cùng biên quân thông xoáy đều có thiên ti vạn lũ quan hệ phức tạp lý long cơ thậm chí ẩn lẫn phát giác được trần huyền lễ cùng đông cung thái tử ở giữa có lẽ cũng tồn tại giao dịch nào đó gặp trần huyền lễ lúc này sảng khoái như vậy hứa hẹn có thể đủ đàn áp bất ngờ làm phản lý long cơ cơ hồ đã xác định này sự tình cùng trần huyền lễ thoát không khỏi liên quan lý long cơ không có lên tiếng cố thanh lại quay người hướng hắn hành lễ nói vậy hạ cấm quân làm phản chủ yếu căn nguyên tại, tại quý phi nương nương không có chết chưa có thể như hắn ma úy thần nghị xuất quân bảo hộ quý phi nương nương rời đi thiên tử hành dinh đem bệ hạ cùng quý phi nương nương lại gặp nhau bệ hạ cảm thấy thế nào lý long cơ ngẩn ngơ hắn trước tiên quan tâm không phải dương quý phi đi ở mà là cố thanh đi ở n g ư ờ i cùng an tây quân như đi người nào đến bảo hộ chấm lý long cơ bật thốt lên hỏi cố thanh mỉm cười nói bệ hạ như hy vọng an tây quân lưu lại k i a thần cùng an tây quân liền lưu lại lý long cơ toàn thân run lên dây lát ở giữa thanh t ỉ n h từ đêm nay cố thanh xuất hiện đến thời khắc này lý long cơ phát hiện hắn phong mang tất lộ n ô n ngữ sắp bén khí thế bức người thậm chí vừa gặp mặt liền đối hắn cái này thiên tử có bất kính lời nói tuy nói đương thời là vì cứu dương quý phi có thể cố thanh không khách khí ngựa khí vẫn là bị lý long cơ thật sâu ghi nhớ lúc này cố thanh là trung là gian lý long cơ não h ả i kìm lòng không được hiện lên cái nghi vấn này như là là gian k i a cố thanh an tây quân lưu lại chẳng phải là trước môn cu lang cửa sau nghênh ổ so sánh dưới an tây quân so bên ngoài cấm quân khó đối phó hơn như cố thanh có chút có cái gì không đúng tâm tư hắn lý long cơ liền giống như bị động c h ắ c lôi quần hàn hiên đế từ này nhận chế ở quyền thần không chỉ mất tiên tử quyền hành một đời cũng không được tự do còn muốn ngưỡng gian thần mũi hơi thở mà cậu sống nghĩ tới đây lý long cơ dùng mình một cái nhưng ì n thanh ánh mắt cũng không đúng.、Cấm、quân bất ngờ làm phản, chỉ ít thiên tử cùng cấm quân ở giữa còn về phía chỉ thể h ít giữa cố Cấm cấm có mắt bất tử t làm ở ơ l ư ợ nếu g Nhưng thỏa hiệp một hiệp vài điều kiện là được. n là cố thanh lòng mang làm loạn kia liền không phải có thể thương lượng sự tình như an tây quân lấy cấm quân mà thay vào trưởng khống cung điện cấm vệ quyền lực lý luận cố thanh nghĩ đem hắn cái này thiên tử bày thành bất luận cái gì tư thế lý long cơ đều không thể không ngoan ngoãn nghe lệnh l o n g nghi ngờ bệnh rất nặng lý long cơ lập tức làm ra tuyệt t r ạ c an tây quân tuyệt không thể g i ở bên người cố thanh đã phi năm đó cố thanh hắn đã có kêu hùng chi tư có thể lý long cơ trước mắt lại cầm hắn không thể làm gì chỉ có thể mặc cho rời đi chờ ngày sau bình định phản loạn thiên tử còn chính tại đều về sau lại từ từ gọi cố thanh quyền lực từng có lúc trước kia cái tia nơm nớp lo sợ tuổi trẻ tiểu tử hiện nay đã thành quyền thần vào giờ phút này hắn thậm chí có thể dùng tùy tiện đem thiên tử lật đổ trước có an lục sơn hiện nay lại có một cái cố thanh lý long cơ càng nghĩ càng tuyệt vọng bình định về sau đại đường thiên tử vẫn là đại đường thiên tử sao cố thanh gặp lý long cơ thật lâu không nói không khỏi hiếu kỳ nói bậy hạ bậy hạ lý long cơ lấy lại tinh thần cũng gạt ra mỉm cười bình định làm trọng cấm quân bất ngờ làm phản thoáng qua có thể định cố khanh vẫn là mang lấy an tây quân đi đường bởi vì nhỏ m cố thanh cười nói vâng thần cái này mang lấy quý phi nương nương cùng an tây quân tướng sĩ rời đi đến mức cấm quân tin tưởng trần đại tướng quân có năm chắc đàn áp xuống đến nghe đến cố thanh nói muốn mang nàng rời đi dương quý phi không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra sau đó cảm kích nhìn cố thanh một mắt đối thích nhân tâm như cho t à n về sau dương quý phi so ai cũng cấp thiết muốn rời đi cái này tòa hào hoa xa xỉ lại vô tình lộng chim đám người vừa thương nghị định dịch trạm bên ngoài lại chuyển tới một trận kịch liệt tiếng giống dương ngọc hoàn bất tử thế không bỏ qua giết dương ngọc hoàn thiên tử bị gian thần yêu phi che lệ cấm quân nguyện vì thiên tử trừ t như bài sơn đ ả o hải gầm thét tiếng chuyển đến bên trong tiền đường quân thần lập tức biến sắc dương quý phi càng là dọa đến run l y bẫy mặc dù nàng không sợ chết có thể nàng sợ hai cái này loại ngàn người chỉ trò sợ hãi lý long cơ cũng dọa đến hồn bất p h ụ thể c ầ u trợ nhìn về phía cố thanh cùng trần huyền lễ trần huyền lễ cắn răng nói mặt tướng cái này ra ngoài khuyên càn cấm quân tướng sĩ cố thanh lại lắc đầu ngăn cản hắn không nội ủy khuất cầu toàn chỉ hội để người khác càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước trước cho bọn hắn một chút giao h ứ n lại bàn điều kiện trần đại tướng quân hội nhẹ nhõm rất nhiều nói cố thanh hướng lý long cơ thi l thần trước khi đi vì bệ hạ c h ấ n chấn chẳng diện chuyện kế tiếp liền dễ làm sau đó cố thanh hướng dương quý phi ra hiệu một lần dương quý phi không chút do dự đứng ở cố thanh bên cạnh cố thanh triều đình bên ngoài hàn giới bỗng nhiên quát o hàng hàn giới chuyên lệnh lý tự nghiệp mạch đao doanh bảy trận kích địch ta cố thanh hôm nay muốn mang lấy quý phi nương nương n ê n h n a n g đi ra ngoài ai dám ngăn trở chính là ta an tây quân không chết không thôi địch nhân ta không ngại giết ăn cái núi thầy biển máu n i ê m n i ệ m huỳnh là c ầ vẫn là ngư nhà đ ồ n ố c chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ư tại sao chương năm trăm m ư ơ i tám đường đường chính chính tay cầm thực lực tuyệt đối là xem thường tại dùng kế mưu vượt qua nguy cơ cố thanh hiện nay tay bên trong liền cầm thực lực tuyệt đối cho nên hắn tuyển trạch đường đường chính chính đến cứu ra dương quý phi sau nên n g a n g đi hai vạn cấm quân vây quanh tại cố thanh mắt bên trong căn bản không đáng giá nhắc tới hắn tự thân chỉ h u y qua mấy trận đại chiến rất rõ ràng cấm quân cùng phản quân ở giữa tranh lệch thật lớn lúc trước hàm cốc quan đại chiến mạch đao doanh ba ngàn người thủ quan năm vạn tinh nhuệ phản quân kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên tiến công hơn hai canh giờ càng không có cách nào gần hàm cốc quan một bước mạch đao doanh mới thật sự là đại đường tinh nhuệ cũng là hơn một người mạch đao doanh kết thành một cái hình tròn trận thế cánh áp trận thiên tướng dùng lực cầm trong tay lệnh kỳ hung hăng hướng xuống vung lên hơn ngàn trôi mạch đao lập tức quơ múa tuyết mạch nhận thân tại bó đốt chiếu chiếu hạ phát ra dày đặc hà quang giống như đại hải lân sóng trầm mặc sát cơ liền ẩn tàng tại cái này phiến ba quang phía dưới cấm quân tướng sĩ bị hưu tâm nhân lại lần nữa kích động đem mạch đao doanh bao bọc vây quanh nhưng mà mạch đao cơ múa về sau hai vạn cấm quân lại không một người dám dẫn đầu phá trợ trong lòng của mỗi người đều rất rõ ràng người nào người đầu tiên xông vào cái này sát trận bên trong người đó là đệ nhất cái bị xoắn nát tế cờ người liền hoàn chỉnh thi khối đều sẽ không lưu lại dây lát ở giữa liền hội bị mạch đao cắt thành trăm n g à n t h i ế n hơn một người mạch đao doanh lệnh hơn hai vạn cấm quân không dám n ú p đ í t liền tại hàng t r ư ớ c cấm quân tại lệnh dung lui lại phía sau cấm quân cách lấy thật xa s ắ c lệ bên trong kêu gào chửi mắng dịch trạm bên ngoài đất chống lập lại lần nữa lúc trước hàm cốc quan bên ngoài cảnh tượng mạch đ a o doanh như là bản thạch vững vàng đâm vào thổ địa bên trên mặc cho mưa to gió lớn trục đánh vẫn lủ lủ không động dịch trạm bên trong cố thanh vẫn đứng tại lý long cơ trước mặt hướng hắn không mình hành lễ bệ hạ phi thường lúc làm đi lôi đình thủ đoạn đối đ ạ i bất ngờ làm phản cấm quân không thể một vị nhượng bộ thần nguyện vì bệ hạ tính bình bất ngờ làm phản bảo bệ hạ an bình lý long cơ ha to miệm lại không biết nên nói cái gì này lúc cố thanh phát ra khí thế so hắn vị hoàng đế này càng lăng lệ trong bất chi b cái này vị trẻ tuổi thần tử đã chúa tể dịch t r ạ m nội ngoại hết thảy liền hắn cái này thiên tử cũng không cách nào phản đối hắn quyết định dịch t r ạ m bên ngoài bất ngờ làm phản cấm quân kêu gào tiếng chửi rủa truyền vào tiền đường cố thanh lại tự nhiên như không nghe thấy hắn nuôi chính mình mạch đao doanh có lấy lòng tin tuyệt đối chỉ cần mạch đao cơ múa mỗi người có thể đột phá mạch đao doanh trật liệt cố thanh thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú lên lý long cơ nói khẽ bệ hạ làm rõ ràng quý phi nương nương đã không thích hợp g i ở bên n g thần mang quý phi nương nương rời đi hội đem nàng thích đáng an trí sự tình chi dùng quý phi lễ chờ phản loạn bình định thần lại đem quý phi nương nương đưa về bên cạnh bệ hạ lý long cơ ảm đạm thở dài tối nay phát sinh rất nhiều sự tình chính mình tại dương quý phi trước mặt là thế nào dạng biểu hiện hắn so bất luận người nào đều rõ ràng tối nay về sau cho dù dương quý phi trở lại bên cạnh chỉ sợ cũng không phụ phu thê ân ái tình cảm như cố thanh có thể sớm đến nửa c a n h giờ có lẽ lý long cơ vẫn là nàng âu yếm lang quân nhưng mà trung quy thiên ý t r ơ i người tại hắn làm ra tàn khốc nhất đau lòng nhất lấy hay bỏ về sau cố thanh mới san san chạy đến hết thể đều đã vô pháp vắn hồi dương quý phi đứng tại cố thanh bên cạnh lẳng nhìn chăm chú lên lý long cơ xinh đẹp con n g ư ô i bên trong đã không có ái hận càng không có nước mắt chỉ có một mảnh như chết hồ bình tĩnh hướng lý long cơ nhẹ nhàng thi lễ dương quý phi nói khẽ bậy hạ thiếp tại hành dinh rất nhiều không tiện thiếp không muốn bậy hạ khó xử liền theo cố thanh đi nương tử lý long cơ nghẹn nào khẽ gọi dương quý phi cúi đầu không cùng hắn ánh mắt chạm nhau lý long cơ ảm đạm thở dài thôi phu thêm một chàng ngươi tự giải quyết tốt dương quý phi thân thể mềm mại khẽ run lên nội tâm nổi lên vô tận chua sót phu thêm một chàng cùng lâm mà dừng cái gọi là ân ái quả thật chịu không được cân nhắc cố thanh cũng hướng lý long cơ hạ gối cúi đầu nói thần cố thanh bãi biệt bệ hạ lý long cơ thần sắc phức tạp nhìn lấy hắn tối nay cố thanh cùng thường ngày bất đ ộ n g h ắ n tử cố thanh mắt bên trong nhìn đến d i a tâm từ nay đêm về sau trên đ ờ i lệnh hắn kiên kỵ người lại nhiều một cái so sánh phu thê lì biệt lý long cơ càng để ý là cố thanh thực lực thiếu niên cánh đã giải đã có hùng thị thiên hạ tư bản lúc trước hắn tấn phong cái kia đến từ thục châu hương giã không s u dính túi tiểu từ lúc chưa từng nghĩ tới có hôm nay n u i hổ gây họa trước có an lộc sơn sau có cố thanh g i a sơn quả nhiên bị hắn chơi hỏng không bằng nhường ngôi đi lý long cơ náo hải bên trong đ ố n g nhiên toát ra ý nghĩ này thời cuộc càng ngày càng nguy cấp càng ngày càng phức tạp lúc nạn lòng thoái chi lý long cơ rốt cuộc nghĩ từ bỏ hết thảy làm thái thượng hoàng cũng không sai hắn vẫn có hoàng đế người bảo hộ cùng đãi ngộ lại không cần thiết gánh vác hoàng đế trách nhiệm cố khanh có thể tự đi lý long cơ dừng một chút lại nói h ả o h ả o trông nom quý phi cố thanh túi lầu nói vâng lý long cơ d ư ơ n g mắt nhìn hướng dịch trạm đại môn bên ngoài bảy trận vùng vẩy mạch đao tướng sĩ lộng dung nói những kia chính là danh chấn thiên hạ mạch đao doanh vâng vốn có hàn q u ố c quan một chiến ba ngàn mạch đao doanh ngăn t r ở năm vạn p h ả n quân nhưng mà mạch đao doanh cũng bỏ mình gần nửa hiện nay chỉ còn hơn một ngàn người lý long cơ trong mắt lóe lên vẻ hâm mộ lẩm bẩm nói không hổ là hổ làng chi sư khó trách u y danh chấn thiên hạ so trước t i a thái tông hoàng đế v i ề n giáp trọng kỵ cũng không thua bao nhiêu có thể tranh n h ậ t nguyện giành đắn hiện nay tinh nhuệ quân đội như lưu tại chính mình bên cạnh lo gì cấm quân bất ngờ làm phản nhưng mà lý long cơ rõ ràng chi quân đội này hiệu c h u n g không phải thiên tử mà là cố thanh bãi biệt về sau cố thanh mệnh hàn giới các loại thân vệ đem dương quý phi bao bọc vây quanh bảo hộ ở giữa. chính mình thì chậm rãi hướng dịch trạm đại môn đi tới dịch trạm bên ngoài cấm quân tướng sĩ đã kìm nén không được bắt đầu ngao ngoe muôn động lý tự nghiệp mặt lệnh lấy đứng tại trận liệt phía trước ánh mắt khinh miệt quét mắt phía trước nghĩ hướng lại không dám xông cấm quân tướng sĩ bất ngờ làm phản cấm quân tướng sĩ thân sau vẫn có mấy danh tướng lĩnh tại dùng sức kích động mê hoặc tướng sĩ nhóm xông phá mạch đao trận chu sát dương quý phi chờ thân vệ vây quanh cố thanh cùng dương quý phi đi tới cấm quân tướng sĩ càng thêm sao động bất an nhất là nhìn thấy xinh đẹp động lòng người dương quý phi vẫn bị cố thanh thân vệ bảo hậu nghi xã tắc không bảo đảm cấm quân tướng lĩnh gặp quần tình lại lần nữa xúc động phẫn nộ lên đến vội vàng lửa cháy đổ thêm dầu gọi nói dương ngọc hoàn nếu không chết đại đường xã tắc khó bảo đảm ta mấy người cũng khó về quan bên trong cùng cha mẹ vợ con đoàn tụ quần tình càng thêm xúc động phẫn nộ nộ phô thiên cái địa nhục mạ tiếng ở trong trời đêm quanh quẩn dương quý phi bước chân dừng lại thân thể run dày lên mắt bên trong nước mắt lại lần nữa t r t xuống buồn bã nói ta ta không phải yêu phi ta từ chưa khô dự c h i ề u chính cố thanh nắm chặt nàng lạnh bút tay để nàng cảm nhận được ngàn người chỉ trỏ bên trong một tia ấm áp quý phi nương, nương không phải lỗi của ngươi. thế nhân n g u muội t r í giả thế nào tranh luận bị tướng linh kích động vài câu về sau rốt cuộc có không sợ chết cấm quân tướng sĩ bắt đầu xuống trận h ắ n nhóm dùng mấy chục người kết thành tiểu trận dùng trường m â u trường kích làm b ì n h khí hướng mạch đao trận phát lên công kích cố thanh cùng dương q u ý phi đứng tại mạch đao trận bên trong phía trước là lít nha lít nhít đếm không hết đ ị c h nhân hậu phương là khẩn t r ư ờ n g giới bị vũ lâm vệ cùng với dịch t r ạ m bên trong kinh hoàng n ô đầu ra quan sát động tinh triều thần cố thanh cười lạnh lớn tiếng nói lý tự nghiệp mặt tướng tại truyền lệnh mạch đao doanh tiến lên phan có trở ngại người giết chết bất luận tội、vâng. l dương quý phi đứng tại cố thanh bên cạnh đi theo cố thanh bước chân đi rất chậm mạch đao doanh một tiếng sát chữ lối ra dương quý phi biết rõ những ngày tướng sĩ là đến bảo hộ nàng vẫn bị dọa đến hoa rung thất xác sắc mặt t à n đạo kìm lòng không được chặt chẽ níu lại cố thanh ống tay áo cùng lúc đó ít bộ phận không sợ chết cấm quân tướng sĩ cũng bắt đầu tiến công phía trước một cái chừng ba mươi người lâm thời tạo thành khoan trận đồng loạt phát ra gầm thét sau đó bước chân một bước tay cầm trường mâu trường kích liền hướng hàng thứ nhất mạch đao tướng sĩ phóng đi mặt không lọt gió mạch đao trận bên trong đao quang x e lẫn căn bản không có bất luận cái gì có thể dùng t r á n h né chỗ trống cái này cấm quân tiểu trận vừa xông đi vào chuẩn bị phá mạch đao trận trong c h ư ớ c mắt liền bị không ngừng vung v ẩ y mạch đao chém vào vô số đao vài tiếng kêu thảm về sau cái này chi chừng ba mươi người tiểu trận dây lát ở giữa bị mạch cắt cắt thành vô dây l á t ở giữa thảm trạng dọa đến cấm quân tướng sĩ mặt như m à u đất an quen thái bình lương h ẳ n nhóm chưa từng gặp qua như tu la c h à n g cảnh tượng t h ế thảm có chút sinh ra dễ hỏng thừa kế cấm quân tử đệ thậm chí xoay người nôn m ự a lên đến lý tự nghiệp ha ha cười nói một đám không biết tự lượng sức mình tạp thoái người nhóm xem là an tây thiết quân danh hảo là tự nhiên kiếm được đến sao mạch đao doanh tiến mạch đao doanh tướng sĩ tề thanh quát một bên vung vẩy mạch đao một bên hướng phía trước các bước ngăn tại mạch đao doanh phía trước cấm quân tướng sĩ bước nhanh lui lại thần sát hoảng xen lẫn trong đám người mấy danh tướng lĩnh gấp hắn nhóm là thái tử lý hành tử lâu thu mua người cấm quân liền là bị hắn nhóm trong bóng tối kích động mà bất ngờ làm phản dương quốc trung chết rồi thái tử mục đích đạt đến một nửa nhưng mà dương q u ý phi còn chưa có chết lưu nàng sống sót trung quy là một cái thái họa thế là mấy tên không có hảo ý tướng l ĩ n h trốn trong đám người lớn tiếng nói đừng sợ hắn nhóm an tây quân cũng là người dương ngọc hoàn bất tử người ta ra nhân tương lai hội bị triều đình thanh toán nhanh chóng pha trận giết dương ngọc hoàn bị tướng lĩnh một phen kích động về sau nguyên bản sợ hai cấm quân tướng sĩ lại bắt đầu n a o ng tối nay bất ngờ làm phản cấm quân tướng sĩ nội tâm kỳ thực cũng là lo sợ bất an sợ hai chính mình cùng người nhà tương lai hội bị triều đình thanh toán tướng lĩnh lời nói vừa vặn nói bên trong tâm sự của bọn hắn tối nay cần phải trừ rơi dương ngọc hoàn cái này hậu hoạn nếu không tương lai hỏa phúc khó liệu thế là cấm quân tướng sĩ lại lần nữa tổ trận t h g mạch đao doanh phát lên công kích lần này tiến công rõ ràng lăng lệ rất nhiều kết trận cấm quân tướng sĩ tiến công cũng khá có kết cấu nhưng mà trọng kiếm vô phong tại mặt không lọn gió mạch đao trận bên trong bất luận cái gì vật sống đều là bị xoắn nát hạ tràng một lần lại một lần công kích mạch đao doanh tướng sĩ không chút lưu tình bắt diệt dịch t r ạ m môn bên ngoài đất chống đã là thơi ngang khắp đồng máu chảy thành sông cố thanh cùng dương q u ý phi thủy trung bị thân vệ cùng mạch đao doanh tướng sĩ bao quanh vây quanh ở chính giữa không có nhận bất luận cái gì tổn thương cố thanh m ặ t không thay đổi nhìn chăm chú phía trước dưới chân thi khối cùng tiên huyết dẫn không lên hắn bất luận cái gì e ngại kinh lịch sóng gió nhiều tâm địa chậm rãi trở nên c ứ n g rắn địch nhân sinh mệnh cũng liền chậm rãi bị coi thường cấm quân đã từ từ bị g i ế t đến sợ hãi a n gây quân mạch đao doanh thanh danh từ lâu như sấm bên hai nhưng bọn hắn không nghĩ tới chi quân đội này lại khủng bố đến như vậy độ tiến công đã phát lên vô số lần n g ã xuống cấm quân tướng sĩ cũng càng ngày càng nhiều có thể mạch đao doanh vẫn là mạch đao doanh giống một tòa vĩnh v i ê n không cách nào dung chuyển đại sơn hàng ngàn hàng vạn người kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên tiến công đổi lấy chỉ có kêu thảm cùng bị cắt chém thành vô số khối thi khối thể lực binh khí lâm chiến kinh nghiệm cùng với thẳng tiến không lùi không sợ rút khí hai quân so sánh căn bản không phải một cái cấp bậc trên lệnh quá lớn cấm quân, quân t、so、cùng mạch đao doanh ngay tại vừa đi vừa chiến thời điểm dịch chạm phần cuối đường lớn bên trên bỗng nhiên chuyển đến một trận như lôi đình tiếng vang ngay sau đó một trận tiếng bước chân rồn rập từ xa mà đến gần thân xạ doanh ba đoạn bại trận tiến bóng đêm đen kịt bên trong tôn cựu thạch tiếng giống chuyển đến tiếng bước chân dần dần biến đến chỉnh tề đồng dạng xen lẫn giáp diệp tiếng va đập sau cùng tại cấm quân phía trước hai trăm bước trái phải đứng vững cấm quân tướng sĩ kinh nghi bất định nhìn lấy sơn đen đại đạo p h ầ n cối u yếu ớt mông lung dưới ánh trăng l o á n thoáng có thể thấy nhất chi ước chừng hai ngàn người đội ngũ hướng bọn họ chậm rãi tiến lên đội ngũ c h ỉ n h ba đoạn thức trật liệt hắn nhóm trong tay đều là cầm nhất chi giống ống sắt một dạng quái dị đồ vật đi đến hai trăm bước bên ngoài ngừng xuống lúc hàng thứ nhất tướng sĩ ngồi sùng xuống, xuống tay bên trong ống sắt giống như quái dị sự vật bình bưng lên đến tiếp lấy tướng lĩnh ra lệnh một tiếng ống sắt sự vật phát ra tiếng vang ầm ầm miệm mòng mơ hồ có thể thấy sau cùng cấm quân tướng sĩ kinh hãi phát hiện chính mình cái này phương vờ ơ ý mà khó hiểu đổ xuống mấy trăm người hàng thứ nhất tướng sĩ rất nhanh đứng dậy hàng thứ hai lên trước một bước ngồi xuống ra lệnh một tiếng về sau cấm quân lại đổ xuống mấy trăm người cấm quân rốt cuộc loạn chưa biết sợ hai giây lát ở giữa chiếm cứ đám người tâm không biết đối phương tay bên trong cầm là thế nào dạng quái dị binh khí lại có như thế uy lực khủng bố đằng sau là mạch đao doanh tướng sĩ từng bước tiến lên phía trước là hai thiên thủ cầm không minh binh khí địch nhân cấm quân tướng sĩ bất ngờ phát giác chính mình đã bị hai đầu giác công càng làm bọn hắn hơn không thể làm gì là hai đầu địch nhân đều là vô pháp chiến thắng. sĩ khi rốt cuộc triệt để sụp đổ cấm quân tướng sĩ nhóm không còn có đấu trí càng vô tâm ngăn cản cố thanh cùng dương quý phi mạch đao trước trận phương cấm quân lập tức toàn bộ chạy hết vô số cấm quân chạy chối chết miệng bên trong vô ý thức la to giống như doanh khiếu mất lý trí chạy loạn gặp cấm quân đã triệt để sụp đổ cố thanh mặt lộ ra cười lạnh lý tự nghiệp mạch đao doanh ngừng xuống cố thanh hạ lệ kỷ luật nghiêm minh mạch đao doanh dây lát ở giữa ngừng xuống trận liệt chưa loạn đám người bên trong chỉ nghe được tướng sĩ nhóm phát ra thô trọng tiếng thở dốc cố thanh đứng tại mạch đao trận bên trong đảo mắt trận liệt bên ngoài chạy tứ phía cấm quân cùng với thân sau trận mắt hốc mồm vũ lâm vệ cùng thần sắc kinh hoàng triều thần nhìn một vòng về sau cố thanh nạo nghễ ngầm đầu nghiêm nghị nói phản quân như lang như hổ độc hại quan bên trong các người mấy người không lên trận giết địch bình định lại phát lên bất ngờ làm phản khó xử một nữ nhân rất là xấu hổ thẹn là nam nhi q u ý phi nương nương tội gì lại bị các người mấy người gà đất chó sành hạng người toàn ngã làm hạ thủ hai vạn cấm quân có thể từng có một người hai mắt không ngủ làm do sai trái ta cũng từng là cấm quân tạ vệ một thành viên tối nay gặp các người mấy người hành vi cùng các người mấy người từng là đồng đội. là lệnh ta cảm thấy xỉn đục ta an tây q u â n đường đường chính chính đến cũng nên ngang đi loại khí thế này các ngươi mấy người cấm quân một đời chỉ có thể nhìn lên mang đi quý phi nương nương người an tây tiết độ xử cố thanh là vậy có không phục người có thể dùng lại đến thử thử lưu lại ta ta cố thanh chính là ở đây lại chờ ngươi nhóm một nén hương thời gian cái này đoạn thời gian bên trong các ngươi mấy người đều có thể thi triển có thể phát lên tiến công nhìn xem c ó thể không lưu được ta cùng quý phi nương, nương cố thanh nói được thì làm được quả thật đứng tại chỗ không động mạch đao doanh tướng sĩ cũng đứng yên không động nơi xa thần xạ doanh tướng sĩ thì vẫn bảo trì ba đoạn t ứ c tiến công t r ậ t liệt hắn nhóm trong tay vẫn cầm ngang kia chi cổ quái không biết lai lịch binh khí thiên tử hành dinh nội ngoại mấy và người lại không một người dám lên tiếng lại càng không cần phải nói tiến công mạch đao doanh t i ế n tĩnh như chết duy trì một nén hương thời gian thời gian đã đến cố thanh bỗng nhiên ha ha cười nói nhắc gan tiểu nhân vật không biết xấu hổ phát lên bất ngờ làm phản thật là di cười thế nhân người nhóm không đ ế n công ta liền dẫn lấy quý phi nương, nương đi chúng tướng sĩ nghe lệ mạch đao doanh tướng sĩ tề thanh quát cố thanh hiếm thấy lộ ra cùng ngạo thái độ lớn tiếng nói an tây quân tướng sĩ chúng ta nên ngang đi. vâng nên ngang đi chúng tướng sĩ thu hồi mạch đao củng cố thanh đồng thời lên tiếng cổng tiếu tiếng cười kinh phá tàn đêm chân trời đã thấy q u a n minh chương năm trăm mười chín tức tấn quận công hướng vì ruộng đất và nhà cửa lang hơn ba ngàn binh mã công khai đi vào thiên tử hành dinh tiếp dương quý phi về sau nên ngang rời đi hành dinh thuận tiện đem cản trở hắn nhóm cấm quân giết cái nghiêng trời l ệ c đất an tây quân uy danh lại lần nữa danh chấn triều chính lần này quân thần tận mắt nhìn đến an tây quân là bực nào nhanh nhẹn dũng mãnh mà an tây quân chủ xoái cố thanh lại là cỡ nào phong man tất lộ Chuyên thuyết bên trong an tây thiết quân sở sở xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt đồng thời không lưu tình chút nào đem cấm quân giết cái người ngã ngựa đổ sau cùng nhẹ nhõm tiêu sái rời đi giống như buổi tiệc giải tán lúc sau tân h khách tận hứng mà về cố thanh đi về sau cấm quân rất nhiều tướng lĩnh không ai dám điểm đủ binh mã truy kích thậm chí liền tìm hiểu an tây quân động tính trinh sát đều không ai dám phái sợ t r e o đến c ố thanh lửa cháy xuất quân trở về lại giết cái hồi mã thương thằng đến an tây quân rời đi nửa cách giờ chạy trốn cấm quân mới dần dần một lần nữa tụ khép lại lên đến bị an tây quân lạnh lùng hạ sát thủ về sau cấm quân không còn có bất ngờ làm phản khí thế đặc biệt là cố thanh trước khi đi nói kia lời nói không đi chiến trường giết phản quân ngược lại cùng một nữ nhân qua không được câu nói này càng là chạm đến rất nhiều người lòng xấu hổ cho dù có tâm hoài quỷ thai người còn nghĩ kích động tiếp tục bất ngờ làm phản tướng s i nhóm cũng không hứng thú trần huyền lễ cái này lúc đứng d ậ y hắn tất cần phải đứng ra cố thanh nói qua t r ư ớ c giúp hắn c h ấ n chấn tráng tử hung hăng cho cấm quân một cái giáo hấn giáo hấn về sau mới là thu thập cái này cục diện dối dám thời cơ tốt nhất nay lúc cố thanh cùng an tây quân đã đi lúc này đứng ra thích hợp nhất đem tất cả cấm quân triệu tập lại trần huyền lễ không hề đề cập tới vừa mới cấm quân bị an tây quân mạch đao doanh đánh xuyên sự tỉnh phản phất cái này sự tỉnh căn bản chưa từng xảy ra trần huyền lễ đứng tại đội ngũ trước đưa tay chỉ chỉ trong đội ngũ ở giữa mấy danh tướng lĩnh hạ lệnh đem hắn nhóm cầm xuống trói bị cầm xuống mấy danh tướng lĩnh chính là tối nay kích động bất ngờ làm phản người trần huyền lễ làm đến ngầm đồng ý bất ngờ làm phản người vạch ra một trong đối với những người này tự nhiên là lòng biết rõ nay lúc muốn đàn áp bất ngờ làm phản liền tất sửa đem cái này mấy danh tướng lĩnh minh chính điển hình như đồng trị liệu trên da mù đau mấy danh tướng lĩnh vừa kinh vừa giận hắn nhóm không nghĩ tới trần huyền lễ nói tốt đầu nhập thái tử lúc này lại lại đ ổ i chủ ý dám bắt bọn hắn khai đ a o các tướng lĩnh giận tím mặt về sau chính muốn chỉ trích trần huyền lễ cũng tham dự trong đó trần huyền lễ lại không nói hai lời liền thẩm đều chưa thẩm liền tại cấm quân tướng sĩ dưới mặt lệnh đem hắn nhóm chém đầu gian chúng mấy k h ỏ a đầu lâu rơi xuống cấm quân tướng sĩ chính tâm kinh run sợ thời điểm trần huyền lễ chỉ nhàn nhạt, nhạt phân phó tướng sĩ nhóm thả ra trong tay binh khí mắt hướng dịch chạm đại môn quỷ bái cấm quân tướng sĩ nghe lệnh bông xuống binh khí quỷ bái về sau trần huyền lễ hướng lý long cơ hai đầu gối quỳ xuống lạy lớn tiếng nói bệ hạ trấn kinh mặt tướng trần huyền lễ n g u y ệ n phát thể vĩnh viễn hiệu trung bệ hạ có trần huyền lễ dẫn đầu lại thêm cấm quân tướng sĩ bị an tây quân giết được sĩ khí từ lâu sụp đổ lại trả mấy tên tham dự kích động tướng lĩnh cấm quân tướng sĩ nhóm phi t h ư ờ n g thức thời vụ tề thanh nói n g u y ệ n phát thể vĩnh viễn hiệu trung bệ hạ lý long cơ hốc mắt nén nước mắt run rẩy hai tay để tướng sĩ nhóm bình thân cũng hạ chỉ ban thưởng toàn quân tướng sĩ tiền tài hứa hẹn bình định sau còn chính tại đều cấm quân tướng sĩ đều là ban thưởng ruộng hai mươi mẫu lý long cơ là mấy chục năm thiết t lý long cơ tại cấm quân tướng sĩ trước mặt run rẩy hướng phương đông quỳ xuống trịnh trọng phát thể đại đường lịch đại thiên tử vĩnh viễn không truy cứu tối nay cấm quân bất ngờ làm phản sự tình như làm trái này thể lý đường xã tắc cơ nghiệp tổ t ô n g không h i ế u l ờ i thế phát rất độc cấm quân tướng sĩ đều là đại nhẹ nhàng thở ra rơi xuống đến đáy cốt quân tâm sĩ khi chậm dại khôi phục không bao lâu cấm quân tướng sĩ đ ô n g nhiên phát ra tiếng hoan hô cũng lại lần nữa quỳ xuống đất biểu thị hướng đại đường thiên tử hiệu trung thể sống chết bảo hộ thiên tử thánh giá bình an đi đến tục trung lý long cơ cũng nhẹ nhàng thở ra hắn biết rõ tối nay cái này chàng muốn mệnh phong ba tính là triệt để đi qua. giải quyết cái này chàng phong ba công thần lớn nhất không phải trần huyền lễ mà là cố thanh nếu không phải hắn hạ lệnh đánh giết bất ngờ làm phản cấm quân để mạch đao doanh hung hăng cho bọn hắn một lần thê thảm đau đớn giao hấn sợ rằng không có sợ hai cấm quân căn bản vô pháp trấn an xuống đến tiếp tục bất ngờ làm phản đi xuống hậu quả khó mà lường được biết do cố thanh là lớn nhất công thần nhưng mà lý long cơ lại không muốn thừa nhận hắn là công thần một cái không thể không thừa nhận sự thật chính là tối nay bất ngờ làm phản bắt đầu đại đường thần quyền đã từ từ bành trướng ẩn ẩn có vượt lên trên quân quyền phía trên dấu hiệu cái này là cái thật không tốt để báo mặt ngoài nguy cơ giải quyết nhưng mà dễ bên trong nguy cơ lại càng ngày càng nghiêm trọng hơn cố thanh hội là cái thứ hai an lộc sân s a o lý long cơ nghĩ đến vấn đề này liền không khỏi trong lòng càng thêm trầm trọng tiếp ba độ tận về sau lại từ đầu hồi ức này sự tỉnh lý long cơ bất ngờ giật mình so sánh cấm quân bất ngờ làm phản bức c u n g cố thanh giã tâm cùng an tây quân khủng bố chiến lược càng đáng sợ trấn an xong cấm quân tướng sĩ về sau lý long cơ quay người về dịch trạm xoay người s á t na lý long cơ mặt cười ôn hòa mặt nhanh chóng thu liễm m ặ t như phủ b ă n g ánh mắt âm trầm cao lực sĩ nửa không lưng đi sau lưng lý long cơ chủ tớ hai người xuyên qua dịch trạm tiền viện lại chấn an một phen mấy trăm tên chưa tỉnh hồn triệu thần về sau lý long cơ cái này mới cùng cao lực sĩ trở lại chính mình hậu viện phòng ngủ tại cao lực sĩ trước mặt lý long cơ không cần ẩn tàng bất kỳ tâm tình gì hắn là lý long cơ người tín nhiệm nhất so thân nhi tử còn tín nhiệm tối nay mạch đao danh rét nhiều ít cấm quân tướng sĩ lý long cơ hỏi cao lực sĩ xứng sở hắn không nghĩ tới lý long cơ câu nói đầu tiên vờ ơ y mà là hỏi cái này suy nghĩ một chút nói tối nay dịch trạm bên ngoài chém giết thảm liệt tân tướng lĩnh báo lên số thương vong cấm quân tướng sĩ ước chừng có hơn hai ngàn người chết tại mạch đao doanh d ư ớ i đao mạch đao doanh thương vong như thế nào cao lực sĩ c ư ờ i khổ nói mạch đao cơ m ú a mật không lỏng gió căn bản không cách nào phá trận mạch đao doanh cơ hồ không có thương vong lý long cơ sắc mặt càng thêm âm trầm âm thanh lạnh lùng nói tốt nhất c h i hồ làng dung manh c h i sư đáng tiếc b ậ y hạ nếu như có ý thành ra đến t h u c chung về sau chúng ta không ngại cũng tổ kiến mạch đao doanh cao lực sĩ nhẹ giọng đề nghị lý long cơ lắc đầu mạch đao doanh không phải kia dễ dàng xây dựng t hao phí tiền t à i không nói mạch đao thủ cũng không dễ dàng tìm càng trọng yếu là muốn có một cái hiểu được thao luyện c h i pháp mạch đao tướng thật là làm khó cố thanh an tây bên kia thủy hoang vũ chỗ lúc trước hắn là như thế nào góp ra ba ngàn mạch đao thủ sắc mặt trầm trọng thở dài lý long cơ nói cố thanh cùng an tây quân vũ d ự c phong vậy sợ đã không thể nắm giữ cao lực sĩ sợ hãi cả kinh bệ hạ có ý tứ là lý long cơ không nói chuyện ánh mắt nhìn về phía ngoài phòng không trung bất ngờ làm phản đã lắng lại nhưng mà lý long cơ mặt vẫn không có bất kỳ vui sướng nào tri sắc ngược lại càng trầm、trọng. cao lực sĩ đã minh bạch lý long cơ tâm tư mặc dù hắn đối cố thanh ấn tượng không tệ có thể lập trường của hắn vĩnh viễn là đứng tại lý long cơ bên này gặp lý long cơ đã đối cố thanh có kiên kỵ chi ý cao lực sĩ không người thấp giọng nói vậy hạ như muốn g ọ i h ắ n quyền không bằng nhanh chóng như các loại bình định phản loạn sau lại g ọ i lao nô sợ cố thanh lại chính là cái thứ hai an lộc sơn trừ chi đã trượm lý long cơ toàn thân chấn động sau đó chán nản lắc đầu thở dài hắn hôm nay nơi nào còn có nửa phần thiên tự uy nghiêm cùng quyền lực Bên bình cạnh vạn quân vừa mới chấn an chỉ có cấm vừa mới lý ạ long cơ n g phản lắc o o ạ t đội, Lý l n đầu không có đơn giản như vậy người hôm nay nhìn đến mạch đao doanh bộ dạng cũng tận mắt nhìn đến ứng cố thanh tại an tây quân bên trong là thế nào dạ nguyên nghiêm chấm như tùy tiện đổi soái chỉ sợ sẽ kích lên cố thanh cùng an tây quân p h ả n tâm như cố thanh cùng an tây quân cũng ngược đại đường chấm xã tắc có thể là thật không có trông t y vào dừng một chút lý long cơ lại như có đăm chiều nói chớp tối nay còn nghe được một trận như xét đánh tiếng vang là an tây quân phát ra đến sao cao lực sĩ vội và nói g n lao nô quân nói vậy hạ cố thanh tối nay mang đến binh mã không chỉ là mạch đao doanh còn có nhất chi kỳ quái binh mã mai phục tại hành dinh bên ngoài kia trận như xét đánh tiếng vang chính là an tây quân phục binh phát động lao nô nghe cấm quân nghị luận nói cái này chi binh mã tay cầm nhất chi rất kỳ quái binh khí giống một cái thẳng tắc ống sắt đương thời cách x không ai dám lên trước nhìn kỹ nhưng mà k i a chi ống sắt bên trong phun ra hỏa hoa phát ra tiếng vang về sau hai trăm bức bên ngoài liền có mấy trăm cấm quân đổ xuống phi thường đáng sợ lý long cơ sắc mặt lại biến có thể từng xem kỹ bậy hạ trấn an cấm quân lúc lao nô cố ý đi thăm dò nhìn cấm quân thi thể phát hiện hắn nhóm đều là thân bên trên nhiều một cái không lớn hình tròn huyết động lao nô còn hỏi qua một chút chỉ thương còn sống cấm quân hắn nhóm nói nghe đến tiếng vang sau không kịp phản ứng liền cảm giác thân bên trên một nơi nào đó đau xót túi đầu lại nhìn lúc thân bên trên liền đã có thêm một cái huyết động có theo quân đại phu nào ra vết thương, phát hiện trong vết thương có một Chí chính mạng đồ vật lý à này là cái này. Khỏa viên sắc quái viên kia chi nhỏ, nghĩ đến hẳn là an、tây、quân ống bên trong bắn tây khỏa sắc l kỳ ra.、Lý、long cơ sắc mặt càng thêm khó coi cố thanh từ chỗ nào được này lợi khí an tây quân vốn là uy hiếp xã tắc như lại thêm này lợi khí đại đường yên có ngày yên tĩnh cao lực sĩ sắc mặt cũng có nhìn như cố thanh thật thủ thần tử b ả n phận được đến như này lợi khí hẳn là lập tức bẩm tấu triều đình đem này vật hiến cho thiên tử mới là có thể cố thanh tối nay từ xuất hiện đến rời đi đối này lợi khí lại nửa chữ cũng không đề cập tới hết lần này tới lần khác trước khi đi lại lấy ra xính một phen vi phong thoặc nhìn căn bản không giống như là vì kích địch mà là vì c h ấ n n h i ế t thiên tử lệnh thiên tử đối hắn càng thêm k i ê n kỵ theo như cái này thì hiện nay cố thanh quả nhiên có ý đồ không tốt vậy hạ chỗ buồn lo người cũng không phải không có đạo lý cao lực sĩ cắn răng nói vậy hạ muốn hay không p h ả i người chuyển trị hỏi thăm cố thanh này lợi khí lai lịch cùng tạo pháp nói còn chưa dứt lời lý long cơ l ệ n h lùng đối hắn một mắt nói ngươi như là cố thanh lòng mang không phù hợp quy tắc chi ý thanh chỉ trước mặt ngươi biết thành thật khai báo cao lực sĩ trì trệ túi đầu không nói thêm gì nữa thật lâu cao lực sĩ yếu ớt thở dài chẳng lẽ trên đời liền không chế hành cố thanh tri pháp rồi sao lý long cơ nhắm mắt trầm âm cấm quân bất ngờ làm phản lắng lại về sau lý long cơ lại biến trở về cái kia tinh tại mưu tính nhân tâm thiết tử hồi lâu sau lý long cơ bỗng nhiên nói chấm muốn thả một chút quyền lực ra ngoài cao lực sĩ không hiểu nhìn lấy hắn lý long cơ nói tiếp truyền c h â m ý chỉ phong thái tử lý h anh vì thiên hạ binh mã đại nguyên soái binh, binh mã đại nguyên soái c h tiết chế triều đỉnh bình định vương sư q i y ề n lực chư cần vương tiết chế triều đỉnh bình định vương sư quyền lực chư cần vương tiết độ xử binh mã tất sử nhận hắn chiếu phong xoái lệnh cao lực sĩ trong mắt lóe lên vẹ kinh ngạc nhưng vẫn là vân vân ghi nhớ gặp lý long cơ vậy hạ cố thanh an tây quân lẽ ra là nhất có thể cùng phản quân một chiến vương sư n h ư không phong hắn làm phó nguyên soái sợ rằng lý long cơ cười nhạt một tiếng nói cố thanh hộ giá có công nghe nói lại có tuấn thủy đại thắng chi công đương nhiên cũng có t h ă n g trước dừng một chút lý long cơ lại nói tấn cố thanh vì thục châu quật công thực thực ấp tăng năm trăm h ộ gia phong tư đồ thụ tạ phó xạ o và binh bộ thượng thư ban thưởng hoàng kim n g à n lượng lụa làng ngàn quận cao lực sĩ càng nghe càng kinh ngạc lúc bắt đầu khó hiểu sau đến lại tưởng tượng lập tức đối lý long cơ bội phục đầu giảm xuống đất lý long cơ đem triều đình tức vị chức quan làm thành không cần tiền nát cải trắng đồng dạng toàn bộ tất cả giam ở cố thanh đầu bên trên thoạt nhìn tôn vinh vô song bất kỳ người nào nghe đều sẽ không cảm thấy thiên tử tay nghiệt thiếu tình cảm nhưng mà tỉ mỉ một cân nhắc tức vị cũng tốt chức quan cũng tốt thậm chí là vị liệt tam công tư đồ cũng tốt đều là một chút không có bất luận cái gì thực quyền chức xuông vinh quang ngược lại là vinh quang có thể cố thanh quyền lực trong tay lại một tia đều không thay đổi mẫn cảm nhất thiên hạ binh mã phó nguyên soái lý long cơ lại cố ý không cho cố thanh cái này rất thuyết minh vấn đề tức vị chức quan lại cao phó nguyên soái mới là chân thực có thể đủ điều động thiết chế thiên hạ binh mã thực chức cố thanh từ nay về sau vẫn là an tây quân chủ soái c có có đồng thời lý lăng cơ còn xào diệu đem quân quyền cùng thần quyền mâu thuẫn giá tiếp đến thái tử đầu bên trên binh mã đại nguyên xoáy có quyền điều động tiên hạ binh mã cố thanh lại không muốn bị thái tử điều động cái này mâu thuẫn là vô pháp điều hòa kể từ đó mâu thuẫn chuyển rời đến thái tử đầu bên trên nếu có thể để hai hộ tương tản cuối cùng được lợi vẫn là lý lăng cơ đã có thể g ọ t cố thanh quyền lực cũng có thể trả thủ thái tử kích động cấm quân bất ngờ làm phản chi thủ đồng thời lý long cơ còn có thể ngư ông đất lợi một cục đá hạ ba con chim kế sách quả thật c a o minh lý long cơ không hổ là tính toán nhân tâm mấy chục năm thái bình t h i ê n tử triều đình chế hành tri đạo đã lô hỏa thuần thanh cao lực sĩ thu hồi ánh mắt khâm phục dũng tâm đem lý long cơ mỗi một câu đều ghi nhớ sau đó cáo lui ra khỏi phòng viết chỉ đi lý long cơ ngồi một mình ở phòng bên trong tâm tình càng ngày càng lạnh tịch ít dương quý phi bồi bạn cái này vị tự tư bạc tình bạc nghĩa tuổi xế chiều lao nhân cảm thấy rất cô độc nghĩ đến ngày xưa cùng dương quý phi trùng trùng ân ái lại nghĩ tới từ nay về sau phu thê tình cảm đã thận lý long cơ hốc mắt đỏ lên lặng lẽ nước mắt chảy r ò n g như thế nào đi nữa vô tình tự tư lý long cơ chúng quy đ ố i dương quý phi xác thực tồn tại yêu thương chỉ là hắn tình yêu chịu không được khảo nghiệm nhà âm lý trưởng ra đến tình yêu vốn là chịu đựng không được xíu điểm gió táp m ư a xa tòa thành bên ngoài thế giới so chuyện cổ tích tàn khốc nhiều n i ê m n i ệ m huỳnh là cầm vẫn là ngư nhà đầu đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ưng tại sao